t r ư ơ n g mười ba tỏa long sách t r ư ơ n g mười ba tỏa long sách ba người đi tới trong trận phong trúc trước một chỗ đ ỉ n h đại chỗ bưng lên ba chén mật t h o n g thủy chúc mừng đại tiểu thư công lực tiến nhanh thấn t h ă n g luyện khí hậu kỳ có chi mà vui ngọc tiểu non đem mật t h o n g thủy b u ô n g xuống ánh mắt lưu truyền xuyên đấu qua cầm chế nhìn p h ư ơ n g xa dây núi ta bế quan mấy năm chính tu luyện đến chỗ mấu chốt đột nhiên bị người q u ấ y dày cưỡng ép gián đoạn bí thuật đã tổn thương căn cơ mặc dù đã đến luyện khí hậu kỳ đời này rốt cuộc vô vọng trước ơ như thế nào như vậy khương trần kinh hãi trong đầu hiện lên phần đông suy nghĩ này trùng thai từ linh điền khu bắt đầu chuyên môn luyện thành không sợ l ử a đặc tính là nhằm vào ngọc gia dựa theo ngọc tiểu non nói này tựa hồ là vì đánh gãy nàng tu luyện chạy nàng tới liền vì nhường nàng không cách nào chúc cơ ngọc tiểu non thu hồi ánh mắt tại bên bàn tòa hạ ngươi những này b ì n h h ò a t trúc ngược lại là dáng dấp vô cùng tốt không có nhận đến cái gì sâu bệnh khương trần cười ha ha một tiếng ta chỉ là trừ sâu tương đối chịu khó ngọc tiểu non nói chuyện của ngươi ta cũng nghe nói có quan hệ chuyện của liễu gia tỉnh còn có lệnh hầu n ê u quang sự tỉnh khương trần bất đắc dĩ đại tiểu thư là đến họ tội dĩ nhiên không phải chỉ là một cái liễu gia diệt liên liền d i ệ t tài nghệ không bằng người còn dám bên ngoài tùy ý làm vậy bị diệt cũng xứng đáng còn lệnh hố nghiêu quang một cái họ khác quản sự cũng dám tìm ngươi phiền phước ta trở về còn phải tìm hắn hỏi tội ngươi làm rất không tệ rất hợp ý ta khương trần cũng thở phào vậy ta an tâm ngọc tiểu n ó n lại hỏi ta nghe nói ngươi đem canh kim thảo trí kiếm tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm đúng khương trần cũng không phủ nhận nói thẳng ta đã đem này thuật tu luyện đến phân quan hóa ảnh cảnh giới hầu như lại thành ngươi tại linh thực chi đạo bên trên thiên phú là ta chỗ ít thấy ngọc tiểu nón tay tại chữ vật vòng bên trên điện một cái một cái hồng ngọc mầm tròn xuất hiện trên b à n m ầ m tròn bên trong có hai loại vật phẩm một cái lệnh bài một cái ngọc giản kể từ hôm nay ta tấn thăng ngươi thành ngọc gia cao đẳng khách thành này phong ngọc giản là ta ngọc gia chân tàn g một bộ k ý thư tên là tỏa long sách đối linh thực phu vô cùng hữu ích ta đưa nó tặng cho ngươi nhìn ngươi tại linh thực c h i đạo bên trên có lập nên đa tạ đại tiểu thư tặng cho không biết ta khả năng giúp đỡ đại tiểu thư làm những gì ngọc tiểu nói o cười một tiếng bính hỏa trúc bên trong bích lân liêm tuy bị ta thanh trừ bính hỏa trúc lâu bị t r ù vệ tình huống cũng không tốt ta hy vọng tiếp sau đó ba tháng người đ ố i bính hỏa c h ú c nhiều thi triển mấy lần xuân phong hóa vũ thuật trợ giúp hắn khôi phục sinh mệnh lực quả nhiên là cái khổ sai chuyện khương trần liếc nhìn trên mặt bàn ngọc giản thế là nói ra đại tiểu thư b u ô n g lời cái kia từ không gì không thể giả mù sa mưa bên cạnh lục nhi cục cục trách móc kiếm thuật của ngươi rõ ràng có thể k h ắ c chế sâu bệnh lại chỉ đem chính mình linh đ i ể n trừ ra nếu như ngươi trước giờ giải quyết sâu bệnh tiểu thư liền sẽ không bị ép xuất quan khương trần sắc mặt xấu hổ đang muốn giải thích này sâu bệnh không phải mình có thể diệt trừ lục nhi không được nói bậy ngọc tiểu noem trước giờ một bức đánh gậy nha hoàn lời nói khương khách khanh tuy có kiếm khí chi lợi. nhiên sâu bệnh vô tận có thể nào lại nhân lực ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung h o á n trời trách đất còn không cho khương đạo hữu xin lỗi ngọc tiểu n ó n trong lòng cũng là cho rằng như vậy bởi vì bính hỏa trúc trồng trọt chủ yếu khu vực nắm giữ tại ngọc da trong tay mảnh đất kia giới phi thường lớn có mấy tòa đỉnh núi không phải vài mẫu mấy chục mẫu đơn giản như vậy khương trần cho dù kiếm thuật việt đình cũng không cách nào đem chỗ kia côn trùng trừ ra lục nhi cúi đầu tiến lên phía trước nói khương khách khanh thật xin lỗi lục nhi không nên như vậy nói ngươi khương trần nói lục nhi cô nương không cần như thế thực ra ta cũng vì chính ta không thể giúp chút gì không mà chú ý không thôi ta nhất là có thể hiểu được lục nhi cô nương tâm tình lục nhi hai mắt đ ấ m lệ một bộ gặp phải chi kỷ bộ dáng không bao lâu ngọc tiểu noan liền muốn rời đi nàng đi đến m i ệ n g núi quay đầu nói ra khương k h á c khanh cái kêu hoàng tuyển lao ma h ỉ nộ vô t h ư ờ n g ngươi cần cẩn thận một chút sau khi nói xong quay người rời đi lưu lại khương trần trong gió n g h i hoặc cái này lại quan hoàng tuyển lao ma chuyện gì chẳng lẽ lao cái này còn muốn cho hắn bốn cái đồ đệ báo thù muốn chạy linh điền khu giết ta ngọc tiểu noan trước giờ nhận được tin tức đặc biệt tới nhắc nhở ta việc này không thể không phòng Cần cẩn gấp bội sợ là không kém gì đột phá trước đó ta khương trần lợi hại như vậy thế nhưng là tại năm năm trước hắn vẹn vẹn là luyện khí sơ kỳ hơn nữa tiểu thư để cặp qua hắn tu luyện cái gì chết c h ỉ thuật không có khả năng đột phá sao ngọc tiểu n o a ngật đầu dưới tình huống bình thường hắn là không có khả năng đột phá trừ phi có được đến tiếp sau công pháp vạn pháp các q u y ề n kia chết c h ỉ thuật là tới từ hoàng tuyến lao ma thời gian trước hoàng tuyến lao ma công pháp chưa thành hắn bị cựu địch truy sát không chỗ có thể đi nương nhờ che chở tại vạn pháp c á c cũng dâng lên gấp giấy bí thuật lúc đó vạn pháp các người cũng không biết hoàng tuyến lao ma dâng lên gấp giấy bí thuật là b ả n thiếu và lao ma công pháp có chút tạo thành liền giả chết thoát thân xuất hiện lần nữa thời điểm đã là hung ý hiển hach ma đầu lục nhi bừng tỉnh đại ngộ tiểu thư ý từ nói khương trần có thể đột phá cảnh giới hắn là bãi hoàng tuyển lao ma vi sư khá lắm khương trần nhìn lên tới thật đàng hoàng không nghĩ tới là cái kia lão ma đầu độ đệ tiểu thư khương trần có phải hay không là lao ma phái tới chúng ta ngọc gia g i a n tế ngọc tiểu n a n cười hạ người suy nghĩ nhiều ta ngọc gia mở rộng cánh cửa tiện lợi cũng không hỏi đến khách khanh môn nhân lai lịch huống hồ gia tộc cũng c ố ý cùng hoàng tuyển lao ma h ò a hoãn quan hệ nói cho cùng chúng ta cùng hoàng tuyển lao ma cũng không có bao nhiều thù hận lục nhi nghẹn họ nhìn chân chối có thể cái kia hoàng tuyển lao ma tên xấu chiêu lấy chúng ta ngọc gia hẳ là hẳ là dân dân. nàng cũng vô pháp nói nữa nhìn thấy ngọc tiểu đ o a n đi xa nàng vội vàng đi theo thời gian kế tiếp lý khương trần đi các nơi làm mưa hắn cực hạ n địa tăng lớn làm mưa phạm vi nước mưa chất lượng trở nên không đủ miễn cưỡng tại trời nước sạch bên ngoài chỉ là ẩn chứa linh lực nhiều một ít nước mưa khương trần thi pháp một t o à núi lớn đều bị nước mưa bao trùm hắn mỗi ba ngày đi một lần mỗi lần trời mưa nửa canh giờ đều là p h ả i cái hóa thân đi qua là được khương trần trốn ở vân miệu sơn không có ra ngoài lộ diện qua dưới núi một chỗ phong trúc kiên bà bà trong phòng đi ra đưa tay tiếp một số giấm mưa kém một chút chỉ thiếu một chút này nước mưa liền có thể n à y khương tiểu tử t i ề n đồ bất khả hạt lượng cần nhắc nhở tiểu ấm nha đầu kia một tiếng đem tiểu tử này trói lao nàng ngầm đầu nhìn một chút đứng trên không trung đang cố gắng làm mưa người trẻ tuổi có chút thỏa mãn gật gật đầu lục nhi l ã o thân nơi nào còn có ba viên thượng phẩm linh quả ngươi đi lấy đến lấy tiểu thư nhà ngươi danh nghĩa cho tiểu tử kia đưa đi thượng phẩm linh quả tốt như vậy đồ vật tại sao muốn đưa cho h ắ n nha vân miểu trên núi một đường kiếm r i e o chuyển ra gió thu điệu hiệu muôn vật khắc nghiệt vô biên la dụng nhao nhao tự nhiên một cô ý lạnh xương hàn tận xương khương trần đứng người lên có một cỗ thê lương ý cảnh từ bên cạnh cây nho trên cây hái xuống một chiếc lá nói ra mùa thu đến tiếng nói rơi xanh nhạt cây nho cây trong nháy mắt khô héo thân c ả n h héo rút diệp t ử khô héo một cái cây biến thành cho bụi cuối cùng canh kim thảo chi kiếm cũng tu luyện đến cực hạn thu được kiếm ý thu môn này kiếm pháp kẹn tại một bước cuối cùng rất lâu thời gian gần nhất hương trần ra ngoài nhìn thấy bị t r ù n g thai thai họa về sau đỉnh núi các nơi chùi l ù i thảm liệt cảnh tượng lòng có cảm giác đống nhiên đã đột phá nơi này linh nông tại bích lân liêm càn quáy thời điểm đem tất cả tinh lực đều tốn hao tại bính họa trúc phía trên c ù n g địa phương h k á c cũng b ấ tiểu chếp. nói h h cho cái tiêu ngọc o i giản cũng chính là tỏa long sách thoạt nhìn như là một phần linh thực phu truyền thừa chỉ là trong đó nội dung quá tạp bao hàm điệu mạch phong thủy thủy văn đo đạc thời tiết tinh thần kiến trúc thời tiết trùng thú điểu cá hoa thảo cây mộc chờ một chút cơ hội không chỗ nào mà không bao lấy k không không、so、hiện nay khương trần trong tay có tam đại truyền thừa một cái nuôi ong thuật một cái tỏa long sách một cái thất tinh kiếm trận hiện nay còn có tỏa long sách chưa khắc họa khương trần mặc dù tại hết sức cắt giảm lượng mưa nhưng hắn còn đánh giá thấp chính mình xuân phong hóa vũ thuật uy lực chỉ dùng một tháng thời gian cái kêu bính hỏa trúc khôi phục sáu bảy thành lính cơ linh điển khu bích lân liêm mặc dù không có rồi nhưng thúy trúc phong trùng thai càng diễn ra càng m ã y liệt phường thị lớn nhỏ gia tộc thế lực đều cùng nhau lên thư mời ngọc gia xuất thủ giải quyết trùng thai thúy trúc phong p h ư ờ n g thị vốn là ngọc gia địa bàn nơi đ â y ra trùng thai cũng hẳn là ngọc gia phái người để ý tới cũng không thể ngọc gia tại trong phường thị kiếm lấy hết chỗ tốt p h ư ờ n g thị gặp nạn ngọc gia chẳng quan tâm núp ở phía sau mặt làm c ó lại thủ ô rùa đi đây là nguyên nhân thứ nhất nguyên nhân thứ hai chúng hai có thể náo như thế lại cùng linh điển khu có quan hệ trực tiếp tại hơn nửa năm lý linh điển khu chính là một cái cự đại trùng xảo chỉ cần cái này trùng xảo vẫn còn bên ngoài tu sĩ vô luận tiêu diệt nhiều ít b í c h lân liêm đều không làm nên chuyện gì chúng h a i có thể nào như thế đại linh điển khu không thể bỏ qua công lao ngọc gia nuôi ra côn trùng chính mình không ra giải quyết một cái vô luận từ chỗ nào một phương diện nói ngọc gia đều không thoát khỏi liên quan một ngày này ngọc tiểu n ó n lần nữa đến quỳnh ngọc phong một bộ màu đỏ vũ y k a thân ảnh linh động lần này là nàng một người đến bên người cũng không cùng lấy những người khác khương khách khanh theo ta đi khương trần hỏi đi nơi nào ngọc tiểu nói ánh mắt trong trèo giải quyết chúng hay ta yêu cầu một người trợ giút cái kia đi thôi khương trần trong tay xuất hiện một cái thanh mục h ồ lô đi qua hoa kiến hiệu đưa tặng thanh mục linh cấm trợ rút khương trần có thể phát huy ra cái h ồ lô này pháp khí mười thành nghị lực hai người hạ sơn ngọc tiểu noan tử trên thân lấy xuống một cây màu đỏ lông vũ h ư ớ n g không trung ném một cái biến thành một cái nhan sắc tươi đẹp đại đ i ể u nàng dẫn đầu nhảy lên chim chóc phía sau lưng h ư ớ n g khương trần nhìn thoáng qua lên đây đi khương trần gật đầu nhảy lên đứng ở nàng phía sau màu đỏ đại điệu bay ở trên trời bạch vân ở bên cạnh thổi qua nhìn xuống đi mặt đất vết thương d ã núi bên trong mảng lớn mảng lớn trở nên hoa dâm phảng phất tuổi già lộ ra xấu xí、si、pha tạp l ù a ra màu đen côn trùng chen trúc l ấ y xây lên một đường t h i ê n t i ệ m thúy trúc phong p h ư ờ n g thị ngay tại nhận đến hung manh công k í c h cự hình trùng đem khiêng sơn phong đến đây hộ sơn đại trận cũng bị ném ra nhiều cái nhân khẩu cao cỡ nửa người trùng vương dày đặc bầu trời từ từng cái chỗ thủng bên trong tranh nhau c h à n b à o phường thị trên đường lớn các nơi kiến trúc bên trong đều là tu sĩ cùng quái trùng tại chiến đấu chúng tu sĩ đều tại tề tâm hợp lực địa trung đấu côn trùng bên ngoài đều bị bảy trùng bao vây trốn cũng không địa phương trốn n i ề u lao đạo tại trên đường lớn tán loạn phía sau là ba con trùng vương đuổi theo lao đạo một bên chạy một bên hướng phía sau vùng này khu chết rồi chết rồi lao đạo phải chết sớm biết hôm nay ta cũng nên đi cái kia lê viên bí cảnh bên trong tuy có phần đông yêu trùng truy sát lao đạo nhịp chân linh hoạt mỗi một lần đều có thể mạo hiểm đào thoát cuối cùng chạy tới phường thị biên giới chỗ trần tiểu huynh đệ cứu mạng a chúng trùng vòng vây bên trong một cầm thương thanh niên dễ già ngân mang hiện lên hơn m ộ ư ơ i con yêu trùng lúc này chết tại hãng điểm hộ dưới lao đạo chạy tới một trọng cấm chế trong trận pháp trong đó có khoảng hơn ba mươi người tu sĩ có năm người những người còn lại đều là tu sĩ người nhà người hầu tại những tu sĩ này bên trong phong thiết cũng ở trong đó còn có mấy người khác cũng là phong thị luyện khí phường lão nhân từ khi trước đông gia chết rồi thiếu đông gia phong tuyết lâm lại bế quan không ra phong thị luyện khí phường cơ bản cây đổ bảy khí tan người ở bên trong đều đi hết sạch lúc gần đi đợi thuận tiện đem trong tiệm vụn v ậ t đều cho thuật đi c ò n để lại tới liền nơi này năm người chung hai bộ phát về sau bọn hắn chỗ ở không an toàn tại phong thiết đề nghị dưới đem đến phong tuyết lâm bế q u a n chỗ bọn gia hỏa này đợi ở bên ngoài trong miệng hô hào bảo hộ thiếu đông gia sau đó mạng lớn bảy trùn đánh tới nơi đây khương trần vì thuận tiện phòng thủ đem bọn hắn để vào tầng thứ nhất trong cơm chế chỗ này cung điện có ba lớp cơm chế chỉ là bông r a đệ nhất trọng lời nói đối phong tuyết lâm bế quan cũng tạo không r a quấy nhiễu t i ể u lao đạo thân hình lăn một vòng chạy vào trong cơm chế là ngươi này nhát gan bọn chuột n h á t phong t u y ế t nhìn thấy t i ể u lao đạo về sau lúc này chỉ trích đứng lên ngày đó dọa đến chạy chối chết hôm nay lại tới chúng ta phong thị luyện khí phường tìm kiếm c h e c h ở t i ể u lao đạo tuyệt không xấu hổ lão đạo này g đó chỉ là có việc đội trưởng có khó ta sao có thể mặc kệ đâu phong thiết đạo hữu hiểu lầm ta thật không biết xấu hổ thương trần sau đó đi vào trong cung điện bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thêm một cái giúp đỡ cũng là tốt không thể là kiểu đạo hữu Coi như gặp được những người khác ta cũng là l ạ i cứu t i ề u lao đạo vội vàng tán dương lao đạo liền nói trần tiểu ca nhất là tâm địa thị i lường là ta tu tiên hạng người mẫu mực phong thiết cũng tiếp nhận thuyết pháp này trần đạo h i ế u này trùng thai chúng ta thật có thể khiên g qua đi sao đương nhiên có thể hương trần g ầ n đầu nhìn về phía bầu trời chỗ cao bậy trùng hắc vân bao trùm phía trên có một chút màu đỏ xuất hiện chính là ngọc tiểu n ó m tới trên tầng mây màu đỏ đại điệu phía sau hương trần nhìn phía dưới trông không đến đầu côn trùng có chút tê cả ra đầu loại này quy mô không biết sinh ra chút cơ côn trùng a này giải quyết như thế nào hương khách k h a thay ta hộ pháp ngọc tiểu nón ngồi tại màu đỏ đại điệu trên lưng hai tay bóp một cái kỳ quái pháp quyết bắt đầu niệm động chú ngữ chương mười bốn chủ hồn chương mười bốn chủ hồn chú ngữ âm thanh câu thông thiên địa u minh một cái phượng hoàng hư ảnh tại thiên không hiện hiện phượng hoàng hư ảnh quanh quẩn trên không chung hai vòng một đầu hướng về p h ư ợ n g thị đâm xuống đâm vào bảo loan các bên trên cái kia bảo loan các chung quanh xuất hiện một đường trong suốt bình t r ư ớ n g phượng hoàng hư ảnh đụng vào về sau dung nhập đi vào trong phường thị bảo loan các bên trên tán phát tia sáng từ mặt đất trôi lơ lửng bảo loan các từng tầng từng tầng bắt đầu xoe trọn phát ra đinh linh linh linh thanh, âm thanh thúy. chỉ mỗi ngày địa biến sắc bốn phía biến thành sám trắng hai màu màu sám trắng màu bên trong có hồng quang dọi sáng ra đến hồng quang đào qua trong phường thị côn trùng đều bị lấy đi bảo loan c á t phi hành trên không trung đụng vào bầy trùng bên trong đem màu đen trùng tường đụng nát đem cái kia dơ sơn phong cự trùng nhấn chết những nơi đi qua vô luận loại nào công chúng nhao nhao sụp đổ bầy trùng bên trong không có cái gì đồ vật có thể đỡ nổi vật này va chạm xoay tròn lấy mạnh mẽ đ â m tới uy lực vô thận quái dị giống lên một tiếng xuất hiện âm thanh đâm vào trong đầu làm người sợ hãi sinh ra cực kỳ đáng sợ hoảng sợ cảm giác trên bầu trời xuất hiện một cái bóng mờ cao tới văn trượng to lớn vô cùng côn trùng hư ảnh côn trùng hai cái cái kìm chậm d ã i khép lại chống đỡ đang xoay tròn bảo loàn cắt bên trên hai bên va chạm chỗ phát ra cực trướng mắt ánh sáng vỡ ra hỏa tinh như đẩy trời hỏa vũ hạ xuống cự trùng hư ảnh chống đỡ xoay tròn bảo loàn cắt vô cùng vô tận côn trùng hướng về cự trùng hư ảnh bay đi màu xanh lá dịch nhờn hôn hợp hư ảnh có thực thể từ trong hư hào cất bước đi ra loại quái vật này khương trần sợ hãi cái đồ chơi này thật sự là luyện khí có thể có đồ vật hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào thoát đi chỗ này t h chim vượng. Chim vượng sau đó hoành cảnh n c vải bầu trời hát vân vô biên vô tận trùng tường ẩm vang tán loạn côn trùng bốn phía bỏ chạy bay loạn một mạch thậm chí lẫn nhau thối vệ lại không trước đó như vậy kỷ luật nghiêm minh ngọc tiểu đoan âm thanh tại phường thị các nơi xuất hiện trùng hoàng đã chết mời các vị đạo hữu tru d i ệ t b y trùng sau khi nói xong một chuỗi ánh lửa bay lên trời biến mất không thấy gì nữa cùng nhau biến mất còn có trong phường thị bảo l o a n cắt trong tầng mây khương trần đứng tại màu đỏ đại điệu trên lưng t o mò bốn phía dò xét đông nhiên không c h u n g rớt xuống một vật hắn đưa tay đón một ôn nhuận mềm mại thân thể rơi vào trên cánh tay theo sát trở nên như lớn chừng bàn tay bảo loan cắt cũng cùng một chỗ đến rơi xuống ngọc đại tiểu thư k ư ơ n g trần kinh ngạc thốt lên một tiếng trước mắt ngọc tiểu đoan khí tức yêu ớt linh quang nguyệt vải chân l ngọc tiểu đ o a n bờ môi s á m trắng khó khăn phun ra hai chữ nhanh đi khương trần lập tức lấy lại tinh thần hắn ôm lấy ngọc tiểu đ o a n đem bảo loan cắt cũng cầm lên từ màu đỏ đại đ i ể u phía sau nhảy xuống triệu hồi ra phân thủy vân vẹo một cái liền biến mất không thấy gì nữa hắn chân trước vừa đi tầng mây bên trong xuất hiện một thao thiết miệng lớn đem màu đỏ đại đ i ể u cắn nát nuốt xuống truy không thể để cho nàng chạy một đầu vài trăm mét dáng dấp nô công tại tầng mây bên trong phi hành lần theo phân thủy vân g ấ u vết đuổi theo vì thiên nô công ra sức nhanh chóng truy đuổi có thể phân thủy vân bên trái một hồi phải một h phía trước có một đoàn huyết vụ nô công một đầu ngã xuống đi vào ngay sau đó vô số trong suốt xiềng xích xuất hiện đem phi thiên nô công toàn thân trên dưới buộc chặt chẽ vững vàng một cái mang theo ngọn lửa màu xanh lưới búa lớn nện xuống đến nô công đầu lúc này bổ ra nửa bên thân thể ra sức địa v ặ n vẹo lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên một tên tóc đỏ tóc con mắt cũng là như bảo thạch màu đỏ thiếu niên bộ dáng nam tử tay cầm bạch cốt tự phủ sau đầu bao phủ màu máu vòng sáng dẫm lên trong suốt x i ề n xích từng bước một đi tới lao hưu chúng ta lại gặp mặt ta máu này vệ túi còn thiếu một đầu trụ hồn khẩn cầu nô công trên thân nhảy ra một người trung niên nho sĩ、si、hình tượng đạo hữu ta là ngũ độc môn trường lão ngươi không thể giết ta một đường trong suốt xiềng xích quét xuống trung niên nho sĩ、si、hú lên quái dị chui vào nô công thân thể biến mất không thấy gì nữa đây là ngươi bước ta nô công quanh thân biến thành huyết hồng sắc nó lực lượng đại tăng lung tung đong đưa đem từng đầu trong suốt xiềng xích kéo đức ra sức hướng phía trước sông lên tốc độ cực nhanh liền hướng về khương trần cắn xuống khương trần cười lạnh một tiếng liền h ư h ư ơ t cắn h ư ơ n trần c i lạnh m t liền hướng về k h ư ơ n r ầ n c ắ a i bước hướng đằng sau kéo một phát đem phi thiên nô công kéo trên không s o khí lực nhân loại chi thân tự nhiên không sánh bằng dài trăm thước tự vật nhưng hắn không phải nhân loại hắn là c ư ơ n g t h i lực lớn vô cùng c ư ơ n g t h i còn không phải bình thường c ư ơ n g t h i tự nhiên có thể l ậ n tung này xuân vận nơi đây là huyết vệ trong túi phi thiên nô công muốn độ t địa đạo tàu phía dưới là bao tải cũng không có địa cho nó đột trong suốt xiềng xích lao xuống lần nữa đem phi thiên nô công trói lại ngay sau đó rất nhiều mang theo ngọn lửa màu xanh cốt chất trường màu từ không trung hạ xuống từ nô công các nơi khớp nối đâm xuyên đi vào đem nó đóng ở trên mặt đất phi thiên nô công cũng không còn cách nào nhúc ních khương trần đứng ở không trung trong miệm động chú ngữ sau đầu vòng sáng bên trong bay ra rất nhiều huyết quang dọc theo trong suốt xiềng xích cùng cốt chất trừng mâu tràn vào phi thiên ngô công trong thân thể một bên khác khương trần ôm ngọc tiềm đ o á n tầng trời thấp phi hành mượn tán loạn bảy t r ù nghiệp n g hộ lặng lẽ đào tẩu vượt qua hai tòa phía sau núi bốn phía bảy t r ù n g đột nhiên biến mất không thấy khương trần cảm thấy được một số không thích hợp quay người liền muốn trở về chạy c h ậ t ngay bên t a i như như không tăng nhạc tiếng văng lên khương trần s ứ n g sở không thể nào ngay sau đó màu trắng hình tròn tiền giấy bồng bệnh tự nhiên địa hạ xuống lao quỷ này sao lại tới đây khương trần cũng không lo được gần nút thân hình k h ô n g chế phân thủy vân nhất phi t r ù n g thiên muốn t ử không trung đào tẩu màu trắng cột đá khắc hình phật tụ hợp che khuất bầu trời khoái dị người giấy tiếng rít tại các nơi xuất hiện tăng nhạc c ơ m thanh bỗng nhiên trở nên cao vút gấp rút tựa hồ có càng kinh khủng hình tượng tại hương trần trước mặt chậm rãi triển khai giả thần giả quỷ phá cho ta kiếm ý thu một kiếm nơi tay lá khô bay tán loạn đầy trời tiền giấy bên trong hôn tạp xuất hiện rất nhiều khô héo lá dụng lá dụng vô cùng vô t ậ n từng viên tàn lùi lại t ụ gào thét hàn phòng m ê n ngông khô héo mặt đất bốn phía cảnh vật đại biến hoàn toàn là một bộ mùa thu cảnh tượng nhất sơn nhất thủy một ngọn cây đều là tản ra l ạ n h leo khắc nghiệt tâm ý tiếng kiếm gieo vang lên cái này đến cái khác người giấy bị kiếm khí chém thành vỡ nát thiên địa chi bi một kiếm rơi xuống hơn vạn người giấy hóa thành vỡ nát giấy vụn mạnh rồn rập một đường càng mạnh kiếm khí danh d ụ n lấy toàn bộ thu tâm ý cảnh sát khí hướng về chữ phúc quan tài đâm xuống quan tài sụp đổ bên trong là một gốc màu ngã sữa linh chi không tại trong quan tài khương trần xoay người chạy k h ô n g chế lấy phân thủy vân chui lên tầng mây bên trong vẹo một cái đã không thấy tăm hơi cơ h ộ tại đồng thời mấy đạo hung lệ khí tức xuất hiện hướng về trên trời đuổi theo phân thủy vân tốc độ quá nhanh bọn chúng không có đội kịp phẫn nộ trên không trung gào thét những này đồng dạng là người giấy chỉ là so trước đó những cái kia khủng bố hơn gấp mười lần linh đ i ể n khu chủ phòng một tòa trong phòng bằng trúc nhỏ biểu tỷ người ở chỗ này nhìn sơn có ba mươi năm đi kiên bà bà trong mắt đục đầu h ò a ái cười nói ta đã sớm thành phế nhân khả năng giúp đỡ gia tộc c h ồ n g coi khối này linh đ i ể n cũng là không tệ sao nghĩa biểu đệ còn có thể đến thăm ta ta đã rất cao hứng đối diện ngồi xếp bằng chính là một cái tiên phong đạo cốt láo giả tay cầm phát trần trên mặt cũng là hòa hợp ê m thấm biểu tỷ người năm đó không nên bị tức giận trốn đi lưu tại gia tộc bên trong có lẽ còn có một tia hy vọng kiên ba ba thở dài còn có thể có cái gì hy vọng lưu tại gia tộc lý cũng là kéo dài hơi tàn còn không bằng ở chỗ này thủ sơn tự tại lao giả nói biểu tỷ năm đó ba mươi hai tuổi luyện khí hậu kỳ đại viên mãn là ngọc gia kiệt xuất nhất thiên tài nếu như có thể lại nhiều một viên trúc cơ đan có lẽ biểu tỷ liền có thể thành công trúc cơ kiên ba ba phất tay trúc cơ đan có được ta ha có thể một người chiếm hai viên đời ta ba mươi năm trước khí phách phân chấn cho là mình không gì làm không được phục dụng trúc cơ đan sau khi thất bại lâm vào tâm ma bên trong ở giữa ba mươi năm đều bị này làm phức tạp lại mạnh mẽ tiến hành hai lần trúc cơ tất cả đều thất bại thế là căn cơ tổn hao nhiều rốt cuộc vô vọng trúc cơ sau ba mươi năm bản thân t r ú c xuất ở đây làm cái thủ sân người này cuối đời nhìn lại một đời lão thiên lợi ta cũng là không tệ biểu tỷ nỗi khổ ta đều thấy rõ năm đó biểu tỷ trúc cơ sau khi thất bại những người k i a đối biểu tỷ tiến hành lấn áp đầu tiên là vô lễ nhường biểu tỷ đi thông ra cự tuyệt về sau lại tự dưng cắt s é n biểu tỷ cung phụng càng la trộm đổi nhiệm vụ xứ biểu tỷ mệt mỏi bỏ lỡ mấy lần đột phá thời cơ tốt nay từng cọc từng cọc từng kiện năm đó ta đều là để ở trong mắt đau nhức ở trong lòng chỉ là đối phương thế lớn ta bực mình chẳng dám nói ra kiên ba ba cười nói sự tình qua đi bao lâu ta đã sớm nghi thoáng năm đó khập hiễng chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi ta đều bung ô xuống lao giả phi thường phẫn nộ bung ô xuống biểu tỷ ở chỗ này ủy khuất ba mươi năm bực này đại thủ có thể nào bung ô xuống ta muốn dẫn lấy biểu tỷ cùng một chỗ sát thương loan minh phòng nhường những người kia đều quỳ lấy sáng hối kiên ba ba thở dài sao nghĩa này trùng thai là bút tích của ngươi sao nghĩa lao đạo đứng lên biểu tỷ ta đã liên hợp ngũ độc môn tam sinh xem hỏa kiếm sơn mộ dung gia tộc muốn cùng một chỗ giết tới loan minh phong đi đem đây hết thể đều đặt lại chúng ta cùng một chỗ vì biểu hiện tỷ tìm về một cái công đạo kiên bà bà nói ra sao nghĩa ngươi từ nhỏ đã tâm tư linh hoạt năm đó sự t ì n h ngươi không có ít tại đằng sau thêm dầu vào lửa đi sao nghĩa lao đạo chấn n ộ biểu tỷ ngươi có thể nào hoài nghi ta kiên bà bà cầm lấy rượu trên bàn chén té xuống đất hạng này chén tuyệt linh rượu cuối cùng là lãng phí làm gì phí những việc này lão bà từ trước kia tổn hại căn cơ bản sống không lâu bây giờ chín mươi tuổi đại nạn cũng không xa ngươi nếu là một động thủ hai năm lão bà t ử tự nhiên là chết rồi không thấy được cũng liền không quản được các ngươi những này bực mình chuyện sao nghĩa lao đạo thấy đây biến sắc phi tốc từ phòng trúc bên trong bay ra lao cẩu thì ra ngươi đã sớm biết u ồ n g ta khổ hao tâm tổn trí cơ ở trước mặt ngươi diễn kịch kiên ba ba chống quà trượng từ phòng trúc bên trong chậm rãi đi ra bên kia trốn tránh mấy vị cũng cùng nhau ra đi lại là mấy đạo cường han khí tức dâng lên văn bối mộ dung thanh lỏng gặp qua ngọc đạo kiền tiền bối một tên thẳng tắp như tùng cóng lấy kiếm trung n i ê n nhân xuất hiện bà điên năm đó một kiếm mối thủ còn nhớ rõ sao một dâu tóc bạc trắng độc nhãn lao giả ngồi tại một hát sắt h ổ lô bên trên chư vị cẩn thận n à y bà đ i ê n mặc dù không phải trúc cơ nhưng phục d ụ n g một viên trúc cơ đan về sau một bộ phận linh lực đã hóa lỏng thực lực xa không phải phổ thông luyện khí hậu kỳ có thể so sánh một tên trên mặt thoa ngũ thải nam tử xuất hiện vỗ một cái bên hông túi một cái ngũ thải con cóc cầm vàng rơi xuống đất ha ha rất lâu không náo nhiệt như vậy kiên bà bà hòa ái địa cờ dưới thân ảnh đột nhiên biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại hát hồ lô trước mặt của láo giả quả trượng đâm một cái xuyên thủng hắn cổ một cỗ thi thể rơi xuống kiên bà bà bà lại Lại xuất hồ i tại ệ n nguyên chỗ, h lô cư sĩ năm mươi năm trước lao thân một kiếm chọc mù ánh mắt n g ư ơ i năm mươi năm đi qua ngươi điểm này tiến bộ cũng không có thi thể rơi xuống nửa nơi hồ lô màu đen bên trong toát ra rất nhiều sương mù màu đen sương mù đem thi thể nâng lên đến lơ lửng giữa trời sương mù màu đen hội tụ ngưng tụ hiện lên một cái hình người lại là vừa rồi hồ lô cư sĩ bộ dáng bà điên ta đã không phải năm đó hồ lô hắc kiên bà bà quét mắt một vòng âm thanh khàn khàn nói các ngươi tam sinh xem làm những này thần thần đạo đạo lại không thể đánh lại chúc cơ không được phế vật một tổ tức chết lao phu ta muốn giết người trong hồ lô xuất hiện một đoàn khói đen ngưng tụ ra hơn mười cái lao đạo bộ dáng gào thét lên hướng phía dưới v ọ t tới kiên bà bà thân ảnh lần nữa biến mất xuất hiện tại ngũ thải con cóc trên lưng ngươi chính là ngũ độc môn độc tiểu tử ngươi nói không sai nhưng không hoàn toàn đúng lao thân không chỉ là linh lực có một bộ phận hóa lỏng thần thức cũng tu ra một điểm màu mặt nam tử quát to một tiếng thân thể tán thành vô số côn trùng hướng tứ phía chạy trốn kiên bà bà một q u ả i trượng xuống dưới đem cái kia con cóc nện vào lòng đất đi ngũ độc môn chết thay chi thuật quả có chô độc đáo so với tam sinh xem mạnh hơn nhiều kiên bà bà lần nữa đi vào tại chỗ k h ả i trượng v nhẹ n h ó m liền đem khói đen tạo thành từng đoàn từng đoàn bóng người đánh tan nàng lại nhìn mộ dung thanh lỏng mộ dung da tiểu tử ngươi là luân thể con lấy một thanh kiếm làm gì lời vừa ra khỏi miệng mộ dung thanh lỏng hoảng sợ lập tức hét lớn một tiếng thân thể bành trướng quần áo nổ tung biến thành một cái cao hơn ba mét hói đầu tiểu tự nhân trên da trải rộng màu trắng b ả y r á n kiên bà bà đứng ở trong viện nết miệng cười lấy nhìn lên tới vui vẻ trong miệng răng không được đầy đủ thân hình tuổi già sức yếu bùn phía đám người kinh sợ không gì sánh được s a nghĩa lao đạo thấy thế vội vàng hét lớn dùng tứ linh trận không nên bị này bà điên dọa sợ, nàng đen đã cạn dầu. không động đ bà bà bách hoa phong bên ngoài xuất hiện trên trăm tên tu sĩ một người cầm đầu là luyện khí hậu kỳ trùng tu khống chế một đầu cự hình bích lân liêm tấn công mạnh phía ngoài cấm chế đã công phá hai đạo cấm chế đẩy mạnh đến bách hoa phong tầng bên trong tại hạ bách thị ngũ độc môn chân truyền đệ tử mến đã lâu hoa ni h cô phừng danh nay đến đây tiếp chỉ cần hoa ni h cô mở ra trận pháp để cho ta đi vào ta tuyệt không làm khó dễ ngươi t r ư ơ n g mười lăm dương trúc t r ư ơ n g mười lăm dương trúc trong trận pháp t r u y ề n đến dễ nghe âm thanh bạch thì đạo h ư u ta nay không tiện các khách không bằng ngươi trước tiên lui đi chờ đến ngày ta tất đến nhà nói lời cảm tạng tiện nhân nếu như ngươi không mở ra trận pháp để cho ta tấn công vào đi nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy đến lúc đó có là thủ đoạn nhường ngươi sống chết lương nan đạo hữu công ta sơn môn sao là dễ nói chuyện bộ dáng chuyện t h i ế m tiêu dẫn ngươi nếu có bản lĩnh một mực tấn công vào tới bên ngoài bạch thị chỉ huy côn trùng đại quân tiến công trận pháp một bên hướng bên cạnh gầm thét tìm ra sơ hở không có hai đạo sĩ vây quanh một tấm bản vẽ trừng to mắt nhìn sư m i n h phía trên này sơ hở là sai chúng ta là không phải là bị người lừa bạch thị cũng rất n g h i hoặc hắn vốn là muốn đi chủ phong bên cạnh tìm một cái ngọc r a họ hàng gần linh điển đi cướp đoạt dựa theo lẽ thường tới nói bên kia mới có đồ tốt nhưng ở trên nửa đường bỗng nhiên chạy đến một người nói linh điển khu giàu có nhất nhưng thật ra là bách hoa phòng đồng thời dâng lên một tấm bách hoa phong cấm chế sơ h hắn y theo lấy sơ hở hình nhẹ nhõm phá vỡ trước hai tầng cầm chế đến này tầng thứ ba thời điểm này sơ hở hình bỗng nhiên liền mất linh rồi bánh hoa phong cầm chế cường độ vượt xa dự tính của hắn vậy thì trong lúc nhất thời lưu lại tiếp tục tiến công không phải rút đi cũng không phải nếu như lưu lại tiến công sư huynh đệ đem đồ tốt đều c ấ p đi nếu như rút đi chính mình mặt mũi ở đâu như thế nào tại ngũ độc môn đặt chân theo tiến đánh chậm chạp không thể thấy hiệu quả trong lòng của hắn l ử a giận có chút ước chế không nổi bên cạnh đi theo tiểu đệ sợ sệ thai bay và gió con ngươi đảo một vòng kế thượng tâm đầu sư huynh cái kêu phiến có một khối trong lòng phiền muộn phi thường dù sao thời gian cũng lãng phí không ít nếu như chính hắn không hạ được tới liền cần tìm những sư huynh đệ khác hỗ trợ đến lúc đó chiến lợi phẩm đạt được ra ngoài không ít tìm những sư huynh đệ khác trước khi đến cần đem vùng lân cận chỗ tốt vơ vét sạch sẽ rừng trúc chính là một cái bảo vật thế là khống chế bệ trùng hướng về hướng rừng trúc đi bạch thị đánh ra một đường màu đen lá chăn ánh sáng chặn mảng lớn mũi tên thật can đảm lại dám đánh lén đạo ra bạch thị vô một cái ngựa thú lại bay ra mấy trăm con dưa hấu lớn con môi hướng về múi tên gỗ đánh tới phương hướng đánh tới hắn bên thay chuyển đến một tiếng kiếm reo phản phất hắn thấy được vô biên thu ý khắc nghiệt lấy lại tinh thần một chi trường thương đâm xuyên qua trái tim của hắn luyện ký hậu kỳ bạch thị không nghĩ tới nơi này còn cất giấu một cái luyện khí hậu kỳ cũng liền tại trường thương đâm xuyên cùng một thời gian bạch thị trên người ngự thú đại cũng bị thuật đi hắn đã mất đi cuối cùng phản kích thủ đoạn vô sỉ bạch thị trước khi chết trong đầu còn lại cuối cùng ý nghĩ đường đường luyện khí hậu kỳ trốn ở chỗ này đánh lén thật không biết xấu hổ sau đó hắn liền vĩnh cựu đã mất đi ý thức bạch thị từ lao ra đến nga xuống bất quá là một cái chớp mắt thời gian những người khác không minh bạch qua đến chuyện gì xảy ra hung thủ đã bước ra rời đi phảng phất chưa hề xuất hiện qua chỉ có trên mặt đất bạch thị cái kia còn lưu dư ôn thi thể chứng minh vừa mới tựa hồ phát sinh qua sự tình gì chỉ nghe dừng t r ú c bên kia hét dài một tiếng bọn chuột nhát phương nào dám xâm lấn bách hoa p h ò n g hoa đạo h ư u chớ sợ v ầ nạo đ đến giúp ngươi sau đó nhóm lớn ngọc phong bay ra đ ố i bích lân liêm cùng cái k h á c độc trùng triển khai rào sát những cái kia khó chơi côn trùng hơi chút động tác liền có một vệ kim quan g kiếm khí rơi xuống đem nó đâm xuyên đa tạ khương h u y n h việt thủ hoa kiến hiểu cũng từ trong trận đi ra khống chế lăng hoa lăng hoa bên trong bay ra vô số màu sắc rực rỡ cánh hoa cánh hoa sắp bén đem từng cái địch nhân chém giết. hai người hợp lực tại ngọc phong trợ rút giới rất nhanh liền đem bách hoa phong bên trên địch nhân chém giết chống không những người này phần lớn là ngũ độc môn đệ tử am h i ể u ngự trùng chi đạo khương trần cầm trên người bọn họ ngự thú đ ạ i thu lại không ít côn trùng đứng tại khắp nơi trên đất thi thể bên trong hoa kiến h i ể u thu hồi hoa của mình cái giỏ kéo xuống tóc mai ở giữa tóc dài khương minh sau đó chúng ta làm như thế nào nơi đây không nên ở lâu chúng ta khương trần nghĩ nghĩ đổi một loại cách nói linh điển khu nhận đến công kích chúng ta là linh điển khu một phần tử tự nhiên ra một phần lực đi ra trước xem một chút tình huống hoa kiến hiệu gật đầu ta nghe khương minh khương trần thi triển liêm tức thuật hai người lặng lẽ rời đi hoa kiến h i ể u phát hiện này liêm tức thuật thật tốt dùng linh điền khu khắp nơi đều là chiến trường từ bên ngoài đến tu sĩ cùng ngọc gia thủ vệ tu sĩ đại chiến không ngừng hai người trốn ở cách đó không xa không một người có thể phát hiện khương trần thừa cơ thu lấy không ít cô trùng hai người lén lút một mực m ò tới chủ phong chỗ nơi đây đại hóa khắp núi b ư ớ c lên khói đặc khắp nơi đều là c ự thạch từ dấu vết đó có thể thấy được đã từng phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt ngay sau đó lại hơi có vẻ yên tĩnh trừ ra ngọn lửa nhấp nháy đùng đùng không thanh n m khác khương trần cảm thấy nghi hoặc nơi này chiến đấu kết thúc rồi ạ hắn đi ra mục tiêu chính là xem xét một lần này linh điển khu có thể hay không thủ được nếu như thủ được hắn liền c ầ u thả một hồi thủ không được lời nói s ớ m chút thoát đi cho thỏa đáng chiến trường mấu chốt tại chủ phong còn lại tất cả đỉnh núi thua thắng đ ố i toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng không lớn khương trần một đường lẹn vào đến chủ phong thấy tình cảnh này có chút nhẹ nhàng thở ra chí ít không phải xấu nhất tình huống hoa đạo h ư u ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ lấy ta đi vào xem xét hoa kiến hiểu lập tức cảm động khương minh ngươi thật sự là đối ta quá tốt rồi ngươi nhanh đi mau trở về Ta ở chỗ người người này mặc ngọc gia quản sự quần áo đẳng cấp còn không thấp cách đó không xa còn có một chi rơi xuống phát trần bị huyết dịch luồng đỏ phải gặp ngọc gia không phải là thua đi lại đi vài bước nhìn thấy một cái hồ lô màu đen bị hư hao hai nửa vẫn tản ra màu đen kinh khủng ác khí trong đó tựa hồ có vô số âm linh kêu trên khương trần cảm thấy nghiêm nghị lách qua chỗ kia tiếp tục đi lên phía trước một cái cao ba mét tiểu c ự nhân bị một cây cây cột đá đính tại trên vách đá chết đã lâu lại đi trước mấy bước là một đống thiêu đốt hỏa diễm tảng đá phía dưới trôn lấy một cái to bằng cái thất t ử sắt bọ cạp cái kia bọ cạp trên lưng có một đường vết kiếm kiếm khí vẫn co lưu lại bọ cạp sức sống bị t u y ệ t d i ệ t chết đã lâu tiền bối khương trần cuối cùng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cái kia kiền bà bà ngã trên mặt đất phải trượng cũng lăn ở một bên hắn nhanh chóng đi lên đem kiền bà bà giúp đỡ một lần kiền bà bà con mắt bỗng nhiên mở ra trong đôi mắt đục nàng nhìn thấy là khương trần về sau ha ha điệu cười hóa ra là ngươi ngươi có thể đến cũng coi như khó được khương trần chú ý tới k i ề n bà bà trên mu bàn tay tràn đầy g â n xanh tiền bối ngươi thụ thương bị cái kia tử châu bọ cạp ngủ đông một lần dù sao lão bà tử cũng sống đủ rồi không lỗ k i ề n bà bà ho khan hai tiếng khương tiểu tử giúp l ã o bà tử một chuyện đem ta cái kia q u ả trượng treo ở trong trường đ ỉ n h đi lên Tốt. khương trần đem lão bà bà vung xuống quay người cầm lấy q u ả trượng hướng về đỉnh núi trong trường đình đi đến cái kia trong trường đình tại chủ phong chỗ cao nhất là một tòa phổ thông đình nghỉ mát khương trần nghiên cứu rất nhiều cuộc sống tỏa lòng sách c ă n c ứ địa mạch phong thủy đến quan sát này trong t r ư ờ n g đỉnh hẳn là linh điển khu trận pháp trung tâm chỗ lấy trình độ của hán cũng mảnh cứu không được quá nhiều đem màu đỏ quải trượng treo lên một sợi kiếm khí màu đỏ bay lên chui vào trên bầu trời tựa hồ xoắn nát thứ gì sau đó lại rơi xuống bốn phía lại không đ ộ n g tĩnh khương trần xuống núi đi tới kiển bà b à chỗ kiên b à b à chính mình ngồi dậy nhìn thoáng qua khương trần cười nói cái kia quải trượng trong tích chữ ba đạo ta hết sức công kích kiếm khí mượn nhờ hộ sơn trận pháp có thể chém dụng vọng tưởng xâm nhập linh điển khu cường địch hiện tại nguy cơ giải trừ không cần lo lắ khương trần nói ra tiền bối công lực tinh thâm tại hạ bội phục không nói những này khương tiểu tử ngươi cảm thấy tiểu ấm nha đầu kia thế nào khương trần nháy con mắt không nghĩ ra kiên bà bà nói ra nha đầu này số khổ so với ta còn muốn khổ lão bà tử muốn tác hợp hai người các ngươi chỉ là ý trời treo người không còn kịp rồi khương tiểu tử ngươi giúp lao bà tử một chuyện ngươi mang theo tiểu ấm đi thôi rời đi nơi này đừng lại trở về khương trần do dự một chút ta bất quá một cái nho nhỏ linh nông sao có thể xứng với ngọc tiểu nón đại tiểu thư tiền bối ngươi nói mê sảng kiên bà bà khẽ giật mình thôi ta đều phải chết còn quan tâm cái gì van bối sự t ì n h khương tiểu tử sẽ giúp ta một chuyện loan minh sơn hướng đông sáu trăm g i ả m có một tòa đất son sơn sau khi ta chết ngươi tại cái kia trên núi tìm có thể nhìn thấy mặt trời mọc địa phương đem ta chôn như thế không khó tiền bối yên tâm ta nhất định làm được kiên bà bà gỡ xuống một cây chính mình châm gai tóc đây là ta trước kia lấy được một môn truyền thừa tên là luân hồi k i ế y ết hôm nay liền tặng cho ngươi khương trần cầm châm gai tóc hơi chút điều tra cũng cảm giác vật này cực kỳ không tầm thường sắp mặt nghiêm túc nói tiền bối xin cho ta bái ngươi làm thầy đi dù sao kiên bà bà nhìn lên tới không sống nổi bà á cái i coi như cho sư, như n n an、ủi. Này luôn hồi kiếm quyết cầm lấy cũng yên g một tâm kiếm cầm tâm mái. quyết cái ủi. hồi phải lý lấy bà á i ngươi ngược lại sư, ngược l có lắc ò n Kiên g bà bà l đầu b á i sư liền miễn đi trên người của ta ẩn đoán dây dưa quá nhiều chỉ ở ta chỗ này kết thúc thuận tiện n g ư ơ i nếu b á i ta làm thầy lại phải xa vào vô tận dây dưa bên trong tăng thêm phiền não lão bà tử chỉ hy vọng ngươi về sau thôi lão bà tử đều phải chết không quản được nhiều như vậy tùy các ngươi đi sau khi nói xong một hơi tản nhắm mắt lại khương trần ôm lấy kiền bà bà thi thể thân ảnh lấy lên bước lên phân thủy v â n biến mất đi ngang qua thời điểm hắn tiện tay một c h i ề u đem tử châu b ỏ cặp thi thể lấy đi một bên khác thương trần hô một tiếng hoa kiến hiệu địch nhân phải thùa chúng ta tìm cơ hội rết ra ngoài thành bảo vệ linh điển khu tận một phần lực cho là như thế hoa kiến hiệu từ ẩn thân chỗ đi ra xúc động đáp ứng trong nội tâm nàng còn tại nghi hoặc thương trần chạy phía trước chủ phong đi làm sao đông nhiên lại từ phía sau bên cạnh xuất hiện nghe được địch nhân muốn bại lui cái tin tức tốt này trước tiên đem nghi hoặc đẻ xuống hai người từ những cái kia trùng tu đằng sau giết ra cứu được rất nhiều cái linh nông quải trượng xuất hiện đang nhìn g i đình sau đó có một đường kiếm reo nghe được kiếm reo về sau ngọc gia thủ vệ tu sĩ phát khởi phản công người xâm nhập liên tục bại lui cuối cùng tứ tán mà đi trong hối loạn một ngọc gia luyện khí hậu kỳ quản sự dẫn người r ế t tới bách hoa phong bên trên ở bên ngoài trung khí m ư ờ i phần địa hô to hoa ni cô ở đâu ngay cả hôm ấ y tiếng không có người đáp ứng ngọc gia quản sự hạ lệnh công phá trật pháp thủ hạ đám người khí thế hung hăng muốn phát động công kích cách đó không xa một đường mợ mị tâm thanh truyền đến phi hổ quản sự cớ gì công ta bách hoa phong cái kia phi hổ quản sự quay đầu hét lớn một tiếng hoa ni cô sau đó nhìn thấy hoa kiến h i ể u chậm rãi đi tới phía sau đi theo hơn mười người phi hổ quản sự biến sắc âm thanh khôi phục lưu hòa chê cười nói hoa ni cô là ta ngọc gia trọng yếu minh h i ế u ta sợ sệt những tặc nhân kia làm bị thương hoa ni cô vậy thì dẫn người đến đây bảo hộ vừa rồi thấy bên trong không đáp ứng tưởng rằng tặc nhân chiếm cứ nơi này nóng vội bảo hộ tiên cô mới hạ lệnh tiền đánh hy vọng tiên cô không nên trách tội hoa kiến h i ể u trong mắt lóe ra hà mang lạnh giọng nói ra ngọc tiểu nói hai ngày trước bãi phòng qua ta lần tiếp theo nhìn thấy ta vị này tiểu ấm muội định là phi hổ quản sự thành công không dám nhận không dám nhận tất nhiên tiên cô không có việc gì chúng ta liền cáo tử ngọc phi hổ nói xong mang theo người nhanh chóng rời đi và ngọc phi hổ sau khi rời đi hoa kiến h i ể u nhẹ nhàng t h ở ra dẫn phần đông linh nông đi giải cứu những người khác khương trần sớm một bước rời đi đội ngũ trốn cũng nhường hoa kiến h i ể u che giấu chính mình tồn tại không phải vậy hắn một cái đi theo ngọc tiểu đoán đi diệt trùng hoàng một cái tại linh điền khu đại khai sát giới tình hình cũng có chút quỷ dị linh điền khu một trận đại chiến về sau đánh lui cường địch lần này trùng thai cơ bản liền kết thúc không ra ba ngày ngọc gia công bố cụ thể tin tức đây hết thể đều là ngũ độc môn âm mưu chúng hai cũng là ngũ độc môn chế tạo ra Bọn hắn lần i tam này đại chiến bên trong trừ ngọc gia đại tiểu thư chu diện trùng hoàng bên ngoài còn có một người khắc rực rỡ hào quang ôn thị lao tổ ấm thiên quyền này ấm thiên quyền vốn là ngũ độc môn đệ tử được phái đến thúy trúc phong phường thị làm nội ứng năm rộng tháng dài dưới hắn nhận đến chính đạo khí tức hơn đạo quyết tâm hối lỗi sửa sai thế là trong bóng tối cùng ngọc gia liên hệ nói ra ngũ độc môn âm mưu ngọc gia liền để hắn tiếp tục cấn nút giúp hắn điều tra ngũ độc môn tin tức thằng đến lần này ngũ độc môn quy mô tiến công ấm thiên quyền trước giờ đem tin tức tiết lộ cho ngọc gia sau đó lại mang thân tín g i ế t tới ngũ độc môn thừa dịp nó cửa bên trong phòng giữ chống rỗng đem ngũ độc môn chu diện lần chiến đấu này thắng lợi ấm thiên quyền lập công lớn ngọc gia cũng không keo kiệt ban thưởng trừ ra ban thưởng còn để bà tấm thiên quyền thành thúy trúc phong phường thị chấp pháp đường t r ư ở n g lão quyền cao chức trọng ôn thị gia tộc lại một lần nữa mở mày mở mặt từ đan minh đả kích bên trong khôi phục nguyên khí có tấn thăng phường thị đỉnh lưu thời cơ chương mười sáu hiểu lầm chương mười sáu hiểu lầm vân m i ệ u sơn khương trần cũng đang t r a nhìn mình thu hoạch một cái luyện khí đỉnh phong yêu trùng tử châu bọ cạp thi thể ngự t h ú đại mười hai cái hạ phẩm pháp khí năm mươi ba kiện trung phẩm pháp khí ba kiện một cái độc trâm một cái thủ sáo một cái trung trả thượng phẩm pháp khí số không, không biết tên độc dược một trăm bảy mươi bình đ ộ c t r ù n g bọ cạp sáu nghìn con thiềm thử hai vạt con các loại rắn bảy n g h n đ ầ u nô công hai n g h n đ ầ u nện bốn vạt cái bích lân liêm bốn trăm n h vạt con nhất giai hạ phẩm trùng vương một trăm sáu mươi chỉ nhất giai trung phẩm trùng vương ba con các loại công pháp m ộ ư ơ i hai bản cái gì vạn đ ộ c trưởng đ ộ c anh bước đ ộ c long triển t i t thủ linh xà chỉ các loại cơ bản đều bất nhập lưu căn cứ các loại công pháp giới thiệu bên trên ghi chép ngũ độc môn co tam đại truyền thừa cái thứ nhất là t r ù n g ta một lòng rủa có thể đem chính mình cùng côn trùng hòa làm một thể từ đó lấy yêu trùng chi thân tổn thế cử động lần này có thể đem tuổi thọ kéo dài trăm năm xem như ngũ độc môn chủ luyện tri pháp tại độc trùng tuổi thọ sung túc dưới điều kiện cũng chỉ có thể tồn tại trăm năm trăm năm về sau thần hồn thùng trăm ngàn lỗ ý chí mê t h ấ t biến thành một cái từ đầu đến đôi điên c u ồ n g bách vật phương pháp này có thể diên thọ không cách nào trúc cơ cái thứ hai hóa độc thần công đây coi như là độc tu phải vô cùng nhiều độc dược tu luyện phi thường thống khổ sẽ còn giảm bớt tuổi thọ mặc dù có thể lấy trúc cơ nhưng hy vọng xa vời cái thứ ba trùng vương bách độc thân tu luyện phương pháp này cần hao phí rất nhiều chân quý độc trùng so với cái kia hóa độc thần công hao phí càng lớn uy lực cũng càng cường một người tu luyện trùng vương bách độc thân luyện khí hậu kỳ tốn hao tài nguyên là tu luyện t r ù n g ta một lòng r ù a đến luyện khí hậu kỳ gấp trăm lần không có lời khả năng cũng là cái này nguyên nhân ngũ độc môn bên trong không có người tu luyện công pháp này thương trần chủ tu trường xuân công đối ngũ độc môn thần công diệu pháp không có gì hứng thú hắn thu thập nhiều như vậy côn trùng chỉ vì nuôi h oang thuật trong truyền thừa có trùng binh r ù a trước tiên ở bảy trùng bên trên thi triển chu ấn sau đó chỉ cần hạ lệnh b ả trùng liền sẽ biến thành tương ứng binh khí đao thương kiếm la chắn đều có thể biến chỉ cần một cái nhất giai trung phẩm côn trùng lại thêm một đám nhất giai hạ phẩm côn trùng liền có thể biến ra so sánh trung phẩm pháp khí trùng l à c h á n khương trần trong tay thần đem càng ngày càng nhiều phái thần tướng xuất chiến khổ vì không có thích hợp pháp khí hạ phẩm pháp khí tác dụng không lớn chí ít cũng cần trung phẩm c ấ t bước mua lấy một đống lớn trung phẩm trở lên pháp khí đầu tiên khương trần không nhiều như vậy linh thạch mua không nổi tiếp theo trung phẩm pháp khí không được bao lâu thời gian cũng sẽ đào thải chỉ là lãng phí linh thạch t r u n g binh rủa chính là cực tốt vận thay thế đi ra ngoài mang một đống côn trùng ra ngoài thời điểm chiến đấu côn trùng có thể biến thành binh khí phụ trợ còn có thể canh gác tuần tra truy tùng các loại côn trùng cũng là có trưởng thành tính hiện tại là hạ、phẩm. tương lai nói không chừng là trung phẩm thượng phẩm cũng liền không tồn tại đào thải vấn đề mỗi cái thần tướng phân phối một đội trung binh vấn đề chẳng phải giải quyết chính là nuôi côn trùng có chút phiền phức bất quá ngũ độc môn bí cảnh bên trong ghi chép một loại bảo vật gọi là độc triều đem một phiến khu vực tế luyện thành thích hợp độc trùng sinh trưởng hoàn cảnh có thể nuôi rất nhiều rất nhiều độc trùng còn có thể để cao độc trùng đẳng cấp độc này t r i ỉ u phương pháp l u y ệ n chế cái kế h b ạ c h thì trong tay liền có đây mỗi người có một cái không phải vậy nuôi không nổi quá lớn quy mô độc trùng thế là khương trần liền làm ra thu thập côn trùng quyết định về phần cái cuối cùng thu hoạch luân hồi kiếm quyết thương trần có chút đau đầu tiền bà bà không cho hắn b á i sư hắn có chút không dám tu luyện nếu như có thể b á i sư thành công tu luyện không có bao nhiêu cố kỵ dù sao cũng là trước khi chết nhận đồ đệ lại không thủ hoán làm gì không đến mức hại hắn nhưng bây giờ b á i sư không thành lại không có đáp ứng nặng nói lên sự tình thương trần xoắn suýt không gì sánh được có chút không dám tu luyện dứt khoát cũng không n ổ i về sau rồi nói sau thương trần đem luân hồi kiếm quyết thu vào hắn hiện tại tu luyện thanh mục linh cấm tọa long sách thất tinh kiếm trận nuôi o n g thuật còn lộ ra thời gian không đủ này luôn hồi kiếm quyết tạm thời thả một quãng thời gian một bên khác khương trần ôm ngọc tiểu đoán chạy vội đằng ệ n h hắn không có chạy về linh điền k h u cũng không có đi ngọc ra bằng cảm giác phán đoán hai địa phương này đều không phải là rất an toàn chỉ là cái kia ngọc tiểu đoán một bộ chân linh tán loạn sống không lâu dám vẽ khương trần mang theo nàng đi một tòa không người sân phòng dự định đem nàng này cứu sống không bao lâu một tên khác thần tướng chạy đến đưa tới hai cái hộ p bên trong một cái bên trong chứa toại dương thần hy một cái khác bên trong là ngọc chất mượt mà hạt đầu nơi này là ngũ văn linh đậu khương trần sau khi tu luyện còn thừa lại mấy khỏa hắn đem hạt đậu đặt ở ngọ hạt đậu hóa thành một vệ ánh sáng từ trong miệng bay vào ngọc tiểu nón mặt tái nhuận nổi lên hiện v à i tia hồng nhuận vất v ớ t tình huống tựa hồ tốt lên rất nhiều liên tiếp cho ăn ba viên hạt đậu tán loạn chân linh đã ngừng lại nàng quanh thân có hỏa linh lực vận chuyển lại linh đậu là một loại cực kỳ ôn hòa bổ dưỡng bản nguyên bảo vật nó cơ hồ sẽ không tổn thương thân thể phi thường dễ dàng hấp thu tác dụng của nó chính là cho ngọc tiểu nón k h ô kiệt trong thân thể bổ sung một số sức sống có điểm ấy sức sống trèo trống thân thể nàng cơ năng lần nữa vận chuyển các loại mặt trái trạng thái cũng liền đã ngừng lại cho ăn linh đậu về sau khương trần có trợ giúp khôi phục thương thế bất luận là nhục thân thương thế hoặc là thần hồn thương thế đều có tương đương không sai hiệu quả hai đạo thủ đoạn xuống dưới liền có thể đưa nàng mệnh bảo trụ lấy ra toại dương thần hy bỏ vào ngọc tiểu noan phía trên đưa nàng lật qua phơi một chút lật qua phơi một chút thương thế khôi phục quả nhiên là nhanh chóng t r ị liệu không sai bịt lắm khương trần t h ở phảo muốn đem toại dương thần hy lấy đi lúc này ngọc tiểu noan nơi bụng đ ố n g nhiên xuất hiện hỏa diễn tia sáng một cái hỏa điệu bay ra một cái đem toại dương thần hy nuốt mất nuốt vào về sau một cái quay lại lại bay trở về bụng dưới vị trí hồng quang biến mất, tất cả lại khôi phục bình thường. k h ư ơ n g trần đưa tay bắt một cái không nháy con mắt ta hỏa đâu thứ gì đem ta hỏa ăn hết rồi chẳng lẽ là ngọc tiểu đoán k h ư ơ n g trần rất nhanh lắc đầu thoại dương thần hy chỉ có thể cùng thực vật dung hợp không thể cùng động vật dung hợp hắn dùng ngọc phong làm qua rất nhiều lần thí nghiệm ngọc phong đem thoại dương thần hy ăn hết sau đó liền từ ngọc phong trên c h á n bay ra coi như cưỡng ép nhường hắn đợi tại ngọc phong thể nội qua không được hai ngày làm sao ăn hết liền làm sao lôi ra tới nếu như t o ạ i dương thần hy giấu ở ngọc tiểu đoán trong thân thể hẳn là bay ra trừ phi nàng không phải động vật không được thứ gì đem ta hỏa ăn ta phải tìm ra nay một sợ cần hao phí hơn mười ngày mới có thể lượt ra hơn nữa lần thứ nhất nhìn thấy có thể trộm đi thoại dương thần hy đồ vật phi thường tò mò thế là hắn lật ra ngọc tiểu nón o bụng dưới vị trí quần áo cẩn thận tìm kiếm không bao lâu đ ô n g nhiên một đường âm thanh lạnh leo xuất hiện n g ư ờ i đang làm cái gì khương trần n g n g đầu đối đầu một đôi tản r a hồng quang con mắt đẹp hắn đ ô n g nhiên cảm giác động tác của mình tựa hồ giống như đại khái hẳn là có chút hèn mọn vội vàng thu tay lại khu khu hai tiếng đại tiểu thư xin không nên hiểu lờm ra đây là hắn kẹp lại vắt hết k ó c cũng nghĩ không ra một cái tốt lý do nếu không liền nói kiểm tra vết thương nơi này cũng không vết thương nha ngọc tiểu đoán mặt không thay đổi ngồi dậy ở một bên ngưng khí v ậ n công khương trần ngược lại là nhẹ nhàng thở ra lấy cớ xem ra không cần viện nửa k h ắ c đồng hồ về sau ngọc tiểu đoán vận công kết thúc nàng đánh ra một cái pháp quyết cái kêu bỏ túi hình bảo loàn các bay vào trong tay nàng hồng quang lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa ngươi cho ta ăn cái gì khương trần nói ra một loại chữa thương dược ta ngẫu nhiên đặt được thuốc này không sai ngọc tiểu đoán lại bổ sung một câu ta về sau sẽ trả ngươi khương trần nhìn thấy đối phương đê dám vẻ liền biết tiếp tục chờ đợi chỉ có thể vô í c h tăng xấu hổ đại tiểu thư đã ngươi tỉnh vậy liền không chuyện của ta cáo tử nói xong đứng dậy liền hướng nơi xa đi c h ờ một chút ngọc tiểu nói ngăn cản khương trần nghi ngờ xoay đầu lại nàng quay đầu đi chỗ khác thực lực của ta chưa khôi phục ngươi đi ta sẽ có nguy hiểm khương trần nói ra nơi này khoảng cách linh điền khu không xa phụ cận liền có tuần tra đội ngũ ngươi đưa tin một tiếng đ ề u bọn họ chạy tới ta không thể đi linh điền khu ngươi dân ta đi rời đi nơi này khương trần có chút hoảng hốt kiên bà bà cũng đã nói lời giống vậy hắn dừng bước ngươi bây giờ không giút ta Ta vẫn sẽ chết ta trước kia đã cứu n g ư ơ i vậy thì ngươi cũng phải cứu ta ngươi có thể nói ta thi ân cầu báo nhưng ngươi cứu người cứu một nửa cũng không tính trả hết nợ k h ư ơ n g trần bay đầu đi qua đem chặn ngang ôm lấy hỏi đi đâu ngọc tiểu đoán cắn một lần nha hỏa kiếm sơn mấy canh giờ về sau bay qua hai ngàn dặm khoảng cách có một chỗ xanh biết dây núi chúng ta đến đi xuống đi ngọc tiểu đoán tử trong ngực hắn bay lên dẫm lên một thanh kiếm hướng phía dưới bay đi hỏa kiếm sơn là các ngươi ngọc gia được nhân ngươi tiếp tục như thế không sợ bị bọn hắn chặt thành k h i sao ngọc tiểu đoán tự tin nợ nụ cười đi theo ta nàng đi vòng qua phía sau núi chỗ xuất ra một mặt lệnh bài kích phát lệnh bài về sau trận pháp trên thân xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng hai người từ lỗ hổng chui vào hỏa kiếm trong núi có một bảo địa tên là lưu quang hỏa ao ta có thể mượn nhờ hỏa ao sức mạnh chữa thương khôi phục thực lực khương trần đi theo nàng đằng sau đây là người ta bảo địa bằng cái gì cho ngươi mượn ngọc tiểu noan cầm lấy cái lệnh bài kia lung lay năm đó hỏa kiếm sơn có một thái thượng trưởng lão tên là kiếm không l ã o nhân lão này cực kỳ tự phụ vụ trộm sờ lên linh đ i ệ cũ muốn trộm cắp địa mạch linh căn liền bị kiền bà bà giết đây là lệnh bài của hắn nói cách khác hỏa kiếm sơn thái thượng trưởng lão bị thay thế khương trần cuối cùng biết những đại môn phái kia bên trong cho trọng yếu đệ tử làm một cái hồn nhãn hiệu là trọng yếu cỡ nào xuyên qua trận pháp cấm chế đến một chỗ trong phòng bốn phía là vách đá trên mặt đất để đó một cái bộ đoàn vách tường đằng sau điêu khắc bắc quái đồ án bên cạnh có mấy cái thả kiếm giá gỗ nhỏ Phía t r ê nơi là chống không. n này có ba tòa nhà cửa bên trái đan phòng có một tòa nhóm l ử a t r ọ n có thể đem hỏa ao năng lượng dẫn tới ta yêu cầu nhờ vào đó tu luyện mặt khác hai gian ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở lại đi ngọc tiểu n o n nói xong liền nhanh chân đi ra cửa khương trần tại tu luyện trong phòng chờ đợi một hồi cảm thấy nơi đây linh khí rất không tệ dưới mắt chính mình là cái hạt đậu người không có cách nào tu luyện cũng không thèm để ý hắn đi bên cạnh một cái khác theo c mở cửa về sau bên trong là một cái lớn vô cùng không gian để đó đủ loại màu sắc hình dạng giá để hàng phía trên đều dông tuyết sớm đã bị người rời trống ra theo bên ngoài là một chỗ vườn cảnh xuân tươi đẹp mọc r a rất nhiều linh quả chỉ là rất lâu không có người xử lý cỏ dại t ạ p loại mọc đầy nuốt sống rất nhiều linh thực k hương trần dành đến nhàm chán thế là liền đem cái vườn này xử lý một lần thúy trúc phong phường thị bình tĩnh lại khôi phục ngày xưa bộ dáng bị côn trùng gặm ăn sau c h u ỗ i lụi sơn cũng thời gian dần qua mọc r a cỏ xanh tất cả đều tại hướng phương diện tốt phát triển chỉ là thuộc về ngọc da bảo loan các biến mất không thấy gì nữa đại thái qua đi có rất nhiều tài nguyên thì như hứa ra tử kim các liền đại lượng thu mua b í c lân liêm thi thể có thể đem côn trùng thi thể luyện chế thành tự linh hoạt dùng để chăn nuôi linh thú c ò n có ngũ độc ngũ miệng ô n các l o ạ t à trong núi h h t khương độc trần căn cứ tỏa long sách bên trong điện mạch phong thủy tìm một chỗ trọc khí trừ khí huế khí hội tụ nơi trực tiếp lấy ra một cái độc triều luyện hạch ném đi xuống dưới khương trần không có luyện chế độc triều mà là đi phường thị mua một cái ngũ độc môn bị diệt rất nhiều độc triệu luyện hạch lưu lạc ở trên thị trường khương trần tiêu tốn năm trăm khối linh thạch liền mua một cái có vật này chỉ cần tìm một khối địa phương nhường luyện hạch du nhập g n dưới mặt đất xung quanh tự nhiên biến thành độc triệu địa hình so với chính mình từ đầu chế tác muốn đơn giản nhiều hắn mua cái này có thể bao trùm hai vạn mẫu đất d ư ớ i có thể nuôi tới trăm vạn độc trùng hẳn là luyện khí hậu kỳ độc tu vẫn có chính mình xuất tiền rèn đúc nói ít cũng phải hai n g h n linh thạch mua xuống cái đồ chơi này về sau chỉ cần tốn hao một chút thời gian luyện hóa cho bên trong tăng thêm vật liệu liền có thể sau một tháng đầu tiên thành thủ, khương trần bay đến trung phẩm linh điển trên không trong tay hấn ký phức tạp đầu tiên bảo thuật phong độ quyết đầu tiên không do đong đưa k i a sáng bùng cháy mạnh quang diễm h ừ n g hực dễ c â y biến thành cho bụi diệp t ử khô héo kim quang lóng lánh hạt đậu bay lên khương trần thu lại ngọc đấu vẫn là một trăm l i n khỏa đầu tiên trong đó trắng đậu ba viên cựu vân pháp đậu hai viên cựu vân binh đậu một viên cựu vân linh đậu bảy viên tám văn pháp đậu năm viên tám văn binh đậu ba viên tám văn linh đậu m ư ơ i năm k h ỏ bảy văn pháp đậu chín k h ỏ bảy văn binh đậu m ư ơ i hai k h ỏ bảy văn linh đậu hai mươi năm k h ỏ còn lại một số thần thông tác đ ộ n thành binh 10, 10 nghìn, 10 nghìn. xem xét bảng phía trên phát sinh thần kỳ biến hóa họ tên thương trần v h nguyên hai mươi sáu ba trăm l i h ba trăm linh linh căn mục trung phẩm thủy trung phẩm thổ trung phẩm cảnh ở giới luyện khí tầng sáu linh lực ba trăm hai mươi sáu sởi thần thống tác động thành binh trăm một trăm l i h vê đốt kim đậu từ phát sinh đồ xác tác động thành binh từ thập biến thành trăm hắn linh căn chỉnh thể thăng lên một cấp toàn bộ từ dưới phẩm thăng cấp làm trung phẩm chương n g thấy bốn chính m ì n đánh h t ớ i kinh ở trong m ạ c h tứ tiên ư ớ c nhỏ h ộ i tụ thành、Giang、Hà Hồ Bạc, phản phất có thể suối, có thể Giang bảy ạ c p h n nghe phất thể h t có được ủ giám phạm ta h n h Nếu n h ỏ n kiểm hạ h linh căn dòng là sơn i phẩm linh chương n t Hà. Hán mơ hồ trong đó cảm giác được, tân một mươi bảy giám phạm ta hỏa kiểm sơn dựa theo tu tiên giới vô số năm qua kinh nghiệm hạ phẩm linh căn tu sĩ tuyệt đại đa số dừng lại tại luyện khí sơ kỳ trung kỳ vô cùng ít ỏi đồng lý trung phẩm linh căn tu sĩ vận khí không phải quá kém đều có thể tu luyện đến luyện khí trung kỳ muốn sau khi đột phá kỳ liền phải đụng một cái thượng phẩm linh căn cũng là như thế đạt được kim đậu t ử lỗ sắc ảnh hưởng thương trần linh căn lỗ sắc đến trung phẩm hắn mơ hồ cảm giác được không chỉ là linh căn lỗ sắc đến cường độ thân thể nộ tính thân hồn chờ một chút đều chiếm được trình độ nhất định tăng lên hắn vung tay lên có ba mươi tên quân đội còn dối đậu xuất hiện thân hôn tăng cường gấp ba nhục thân cường độ cùng sức mạnh vậy thu hoạch được to lớn tăng lên k h ư ơ n g trần suy nghĩ lại lột xác mấy lần đơn nhục thân cường độ liền có thể vượt qua thể tu mặt khác chính là đầu tiên có cựu văn binh đậu một viên tương đương với một cái luyện khí đỉnh phong đại cao thủ tám văn binh đậu ba viên bảy văn binh đậu m ộ ư ơ i hai khỏa phân biệt tương đương với riêng phần mình cảnh giới cao thủ tổng cộng một lần trong tay hắn luyện khí hậu kỳ thần tướng có mười chín tên tính cả huyền khôi phân thân chính là hai mươi cái những n à y bảy văn trở lên thượng phẩm binh đậu tại thân tướng trạng thái giới có thể tiếp tục tồn tại thời gian một năm phối hợp trường xuân công kéo dài gấp ba cũng chính là ba năm thời g ba năm là tại thần tướng trạng thái thời gian nếu như là hạt đậu trạng thái không nói vĩnh viễn tồn tại chí ít bảo tồn cái trên trăm năm là không có vấn đề thượng phẩm linh đậu tiếp cận năm mươi k h ỏ a cũng là một số lớn tu luyện tư lương ngay sau đó trong linh đ i ể n kim quang đậu cũng cho hắn một kinh hỷ nay đậu sinh trưởng tại nhập giai linh đ i ể n về sau sản lượng tăng nhiều một mẫu có thể sinh năm trăm cân so trước đó tăng lên hơn hai lần đổi mấu chốt chính là c ư ơ n g trần hái được hạt đậu về sau kim quang đậu cây linh khi không bị tổn thương nó còn có thể hái gốc thứ hai loại này hạt đậu đến thích hợp hoàn cảnh về sau không phải một gốc dạng mà là chủng một gốc dạ n g có thể nhiều h á i mấy gốc dạ n g mười mẫu đất thu lại năm ngàn cân kim quang đậu còn có quỳnh ngọc phong hai ngàn cân huyết s ắ t phong hơn bốn trăm cân mà tại linh điền xó x ì n h bên trong có mười k h ỏ a lấp lánh kim thuộc tính linh lực lưu truyền phản phất có minh văn rủ xuống hạt đậu cây vẫn là sinh trưởng trạng thái còn không có g i á n chắc nay mười k h ỏ a là dùng thoại dương thần hy tiến hóa sau kim quang đậu bọn chúng không phải t r u n g phẩm linh đậu mà là thừa phẩm phải gọi kim linh đậu mới đúng tiến hóa về sau không chỉ phẩm chất tăng lên sinh trưởng niên hạn tăng lên cũng không phải là một năm quen về phần mấy năm quen tạm thời còn nhìn không ra bởi vì nay mười k h ỏ a kim linh đậu cơ hồ không sinh trường chỉ có tại thoại dương thần hy theo lúc bán bọn chúng mới có thể sinh trường dáng dấp cực trượng có thể còn sống cơ bản dựa vào có cây tinh khí kéo dài tính mạng khương trần hiện tại hiểu được linh thực chi thức nhiều hắn có thể đại khái suy đoán ra kim linh đậu không sinh dáng dấp nguyên nhân thứ nhất là phương pháp trồng t r ọ n biến thành kim linh đậu về sau phương pháp trồng t r ọ n cùng kim quang đậu không đồng dạng khương trần tra duyệt rất nhiều tư liệu nhưng trung phẩm linh lương đã là các đại gia tộc chấn tộc chi bảo thượng phẩm linh lương liền lại càng không cần phải nói thúy trúc phong p ư ờ n thị ngọc gia bọn hắn hạch tâm linh lương bính hoa trúc cũng bất qu thương phẩm lấy ngọc r a nội tình vậy c h ú n g không ra vậy thì căn bản cha không được lại một nguyên nhân chính là linh lực không đủ nó sinh trưởng địa phương là hạ phẩm linh điển linh điển cùng kim linh đậu trên lệnh hai cấp bậc dù là có trời nước sạch giọt mưa tương trợ vậy đền bù không được chỗ thiếu hụt này t h ư ơ n g trần vậy có thể cảm giác được nếu như không phải hắn ngày tiếp nối đem sử dụng tụ linh rửa đại lượng có cây tinh khí trợ giúp đậu tiên trưởng thành còn có toại dương thần hy trời nước sạch và phụ trợ đ ầ u tiên sinh trưởng chu kỳ cũng sẽ không là một năm thả tại giã ngoại nói không chừng một trăm n ă m đều kết không được quả quan sát này mười khoả kim linh đậu mọc về sau khương trần tạm thời từ bỏ kim quang đậu tiến hoa kế hoạch t á t đ ầ u thành binh lộ s á c về sau hắn hiện tại có thể một lần r i e o xuống một trăm l i khoả cũng coi là đủ tiếp đó khương trần xuất ra hai viên cựu v â n phát đậu đem tỏa l o n g sách cùng thanh mục linh cấm khắc h ỏ a tỏa l o n g sách cựu sơ khuy môn tính năm một trăm thanh mục linh cấm cựu sơ k u y môn k í n h chín mươi bảy một trăm l i n dùng bắt văn linh đậu tướng dưỡng phong thuật khắc họa này mấy môn đều là kỹ thuật loại truyền thừa thực tiễn tính tương đối mạ khương trần động thủ chính mình thử mấy lần nhiều ít sở đến một ít cửa ngõ t ò a long sách nhìn dây núi đi hướng tại linh điền khu các loại kỳ phong lệ cảnh cũng coi là nhân gian khó đ ư ợ c có thể cấp cho hắn rất nhiều dẫn dắt thanh mục linh cấm có thanh mục hồ lô nơi tay xem như một cái tham chiếu phẩm t r o n g bầu v ẽ gáo có thể tìm tòi một lần Dưỡng phong thuật có tiểu bạch một tổ ngọc phong cũng coi là thực tiễn lâu này ba cái kỹ năng tất cả đều nhập môn có thể khắc họa và đến lúc này dùng thám văn cựu vân pháp đậu khắc họa khắc họa về sau chín lần ngộ tính lưới nhìn thấy sông núi địa mạch lại có khác nhau tựa hồ chính mình những linh điền này còn có thể lại điều chỉnh một số nhường linh khi đổi sung túc một điểm vô số cảm nộ lóe lên trong đầu đối dưỡng phong thuật lại có mới giải thích thanh mục linh cấm càng là trực tiếp đột phá điểm thuần thục từ từ nhảy năm lần đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới nên pháp thuật chân chính diệu dụng nổi lên trong lòng đ ặ c tính tăng cường thanh mục linh cấm có thể cùng một hệ pháp thuật dung hợp tăng cường một hệ pháp thuật như cái kia thanh mục hồ lô thực ra chính là triền n h i ề u thuật đi qua tam trọng thanh mục linh cấm tăng cường luyện chế ra tới bảo vật khương trần có cái cảm giác chỉ cần có thích hợp vật liệu hắn hiện tại trình độ chính mình cũng có thể tạo một cái thanh mục h ồ lô đi ra cái này cũng không đ ổ i việc cấp bách là tăng cao tu vi lấy được sung túc tài nguyên về sau khương trần liền đi bế quan tu luyện hỏa kiếm sơn kiếm không láo nhân độc vụ. ủ khương trần gặp phải một vấn đề tương đối lớn vấn đề thái thượng trưởng lão ở trên đệ tử kiếm vô cực hữu lễ ngọc tiểu n ó n đại lượng luyện hóa người ta chấn tông chi bảo lưu quan hỏa ao hỏa tinh chi khí sau đó bị phát hiện đối phương tìm tới cửa hỏi tham đ ố i tình hình này ngọc tiểu nói vậy có chuẩn bị nàng giao cho khương trần một, mặt lệnh bài. Bên trong một thanh âm như có người tìm tới đem này âm thanh kích phát liền tốt khương trần quả quyết xuất r a hồng ngọc lệnh bài trên lệnh bài không có bất kỳ cái gì chữ chỉ tồn tại một đường vết kiếm hắn đem linh lực đưa vào lệnh bài bên trong trên lệnh bài nổi lên vận sóng sau đó xuất hiện một cái hùng hậu mạnh mẽ âm thanh cút âm thanh cực kỳ lăng lệ như một trận cuồng phong thổi ra ngoài trận khương trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng thanh âm bên trong bao hàm kiếm ý bén nhọn đây cũng là kiếm không lão nhân kiếm ý chỉ là hắn hơi chút cảm giác một lần khỏe miệng cong lên liền này kiếm không lão nhân tên đúng mức trong kiếm ý của hắn mặt dốc t u y ế t liền khương trần xem ra vừa rồi cái t i ê đạo trong tiếng k h o ả n g ngưng không trong cũng phương dung nhường Khương cách chân chính còn cách có. Cái có còn có thể chơi thành thật thật nhập thanh thụ thể như、vậy. Hán âm nói vạn vạn bên nên Trần dẫn tụ dắt, là kiếm kém kiếm kỹ đối dạm, đem ý, vậy. xa xa, xa xảo, sao dù quan sát lần nữa một phen cái lệnh bài này trên lệnh bài v ế t kiếm hẳn là kiền bà bà thu thập kiếm không láo nhân kiếm ý phong ấn tại trên lệnh bài sau đó ở bên trong t ổ n vào âm thanh mặc dù chỉ có thật đơn giản một cái l a n chữ nhưng thông qua kiếm ý phân rõ đối phương vậy sẽ cho rằng đây là kiếm không láo nhân nghiệm chứng thân phận tự nhiên rời đi theo lẽ thường tới nói đây không có vấn đề gì dù sao kiếm tu đều tính tình cổ quái tất nhiên nghiệm chứng thân phận một cái lăn chữ còn không đi đi ra n ặ n g đối phương hai kiếm vậy không chỗ nói rõ lý lẽ đi thế nhưng là cái kêu kiếm vô cực hết lần này tới lần khác liền không đi thái thượng trưởng lao cứu mạng cường địch bực kích ta hỏa kiếm sơn đạo thống s ắ p bị diệt tới nơi khẩn cầu thái thượng trưởng lao xuất thủ cứu rút tự c khương trần trợn tròn mắt ngọc tiểu noan nghe được câm thanh vậy từ đan phòng đi ra khí bạch vô hà trên khuôn mặt mây đen dày đặc nàng cũng có chút l u n g cuống chúng ta trốn đi ngọc tiểu noan nhớ tới khương trần thừa vân đ ộ thuật khôi phục mấy phần tin tưởng chỉ cần ra này hộ sơn đại trận khương trần ôm nàng đỏm bệnh luyện khí không mấy người đổi u được h ỏ a kiếm sơn đám người này đổi u không kịp vấn đề là dù là có lệnh nhắn hiệu muốn ra này hộ sơn đại trận phải cần một khoảng thời gian đủ để cho đối phương phát hiện không hợp lý nàng thụ thương thực lực chưa khôi phục khương trần chỉ có luyện khí trung kỳ đến lúc đó toàn phái đến công bắt r ù a trong vũ đại tiểu thư có phải hay không là ngọc gia đến công nếu như là ngọc gia chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp hẳn là có một chút hy vọng sống ngọc tiểu loan phi thường khẳng định địa lắc đầu không phải là ngọc gia ngọc gia không có kế hoạch này mời thái thượng trưởng lão rời núi k i ế m v n g ngầm t đánh tới ngọc tiểu noan hai tay nắm vút gốc áo trong mắt hiện lên một trận tuyệt vọng lần này đối phương tiếng gọi âm mì lớn khí thế mười phần phóng xuất ra luyện khí trung i kỳ còn có chạy chối chết khả năng tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ trước sử dụng cái lệnh bài kia trăm phần trăm lại bị phát hiện ngọc tiểu noan trong lòng hoàn toàn đũ ám đường đường luyện khí hậu kỳ đều là xưng tôn làm tổ người mụ chạy tới nơi này làm gì hắn a k i cũng sẽ sáng tạo kỳ tích sao nếu như không thể hai người chỉ sợ muốn ở chỗ này là một đôi số khổ huyền lương phi phi phi cái gì huyền lương ngọc tiểu nón mặt đỏ một chút lập tức khôi phục t h ư ờ n g sắc hướng bên cạnh nhìn lại khương trần nhìn chằm chằm hồng ngọc lệnh bài thật lâu ngón tay hướng về trên ngọc bài vết khắc với tới vết khắc bên trên kiếm ý bị chọc giận trở nên vô cùng sắp bén muốn cắt chém tay kia chỉ khi tới gần ngón tay về sau đông nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vây quanh ngón tay xoay tròn khương trần trước mặt xuất hiện một cái hình tượng một người mặc áo bào đỏ bề ngoài lộn thuộn lao đạo k h i ê n một cái giống như hắn cao kiếm đang nhìn phong đình một bên đối một cái hắc ảnh phát động công kích hắn dùng hết sợ học hết sức chém ra ba kiế v ế trong khắc bên t biến n mất, h thanh đầu ngón tay xuất âm à sen lẫn mãnh liệt kiếm ý cùng trước đó ngọc bài bên trong phát ra ý cảnh không khác nhau chút nào ngươi ngươi ngọc tiểu đoan ở bên cạnh trận mắt nhìn tròn vo mắt to một bộ gặp quỷ bộ dáng dựa vào một đường vết kiếm liền có thể lĩnh nộ truyền thừa loại này tuyệt thế thiên tài vẫn đúng là nhường nàng g ặ p được khương trần cũng không phải là cái gì tuyệt thế thiên tài vẹn vẹn là bởi vì hắn tại kiếm cảnh giới bên trên so với kiếm kia không láo nhân c a o mà thôi thái thượng trưởng lão cho bẩm kiếm vô cực nói ra tình huống cụ thể thì gia hỏa kiếm sơn đã sớm đầu nhập vào vùng lân cận một cái thế lực lớn gọi là h u hoàng sơn n à y h u hoàng sơn sau ánh mắt quân hàng năm muốn bọn hắn giao đại lượng c u n g phụng nếu như dao không lên liền sẽ bắt đi đệ tử của bọn hắn bị bắt đi đệ tử không một cái trở về lúc trước hỏa kiếm sơn nghe sao nghĩa lao đạo mê hoặc đi thúy trúc phong đối phó ngọc già nghĩ đến đ o ạ t một số tài nguyên trở về xem như c u n g phụng đưa trước đi kết quả đánh thua tài nguyên không cấp được ngược lại tổn thất không ít bày đồ cũng cho u hoàng sơn tài nguyên vốn cũng không đủ lại trải qua này một g ố c dạng càng thêm không đủ mắt nhìn thấy bày đồ cũng thời gian muốn tới hỏa kiếm sơn tông chủ kiếm vô cực sầu đến tóc bạc trong lúc nhất thời căn bảng n g h ĩ không ra biện pháp chợ phát hiện có thái thượng trưởng lão luyện đan lô tại thu lấy hỏa khí vui mừng qua đỗi vội vàng chạy tới mời hắn rời núi phát sinh từ hỏi ngươi trí mời la Kiếm hôi vội đến mồ vô vàng cực dọa ứa ra, lạnh theo ế hình thành một cái cách cháo, một tâm cái đ m nơi đây b a phủ, phải thái thượng trưởng lão, cái kêu U Hoàng、sơn、thực lực vô cùng kinh khủng, xa không phải chúng ta có thể、so、sánh. Theo trưởng ta cái Sơn cùng lão, lực so có kêu vô xa môn hạ đệ tử thăm dò ưu hoàng sơn chí ít có một người trúc cơ chúng ta không thể chê vào khương trần k h e i nói vậy ngươi tìm đến lao phu lại là vì sao kiếm vô cực nói ra thái thượng trưởng lão ưu hoàng sơn mỗi đến tháng chín Liền thái m ắ thượng t trưởng lão công tham tạo hóa mời trưởng lao xuất thủ thay chúng ta hỏa kiếm sơn thăng ván kế tiếp cứu vớt ta tông môn ở trong cơn nguy khốn thương trần hướng bên cạnh nhìn lại ngọc tiểu đoán lập tức nói đáp ứng hắn ngươi liền nói ngươi đang bế quan phái một tên đệ tử xuất chiến khương trần nói ra việc nhỏ cỡ này không cần lao phu xuất thủ lão phu môn hạ có xem xét vườn đệ tử nhường hắn xuất chiến dư x à i sau khi nói xong hắn trực tiếp đi ra ngoài trận nhìn thấy cách đó không xa quỷ lấy một cái tóc bạc tuấn lãng trung nhân nhân khương trần tiến lên một bước sư minh hữu lễ tóc trắng trung nhân nhân đứng dậy giữ mắt nhìn khương trần còn có sau đó đi ra ngọc tiểu đ o á n lại nghi ngờ hỏi một tiếng thái thượng trưởng lão khương trần nói ra sư phó đang lúc bê quan không thiện ra ngoài ta lại thay hắn xuất thủ đón lấy một trận chiến này tóc trắng trung nhân nhân vẫn là nghi ngờ đánh giá k ư ơ n g trần sư m i n h là lo lắng ta đánh không t h ắ n g sao ta đã đến sư phó ba thành c h â n truyền đối phó cùng cảnh giới địch nhân vậy có mấy phần lòng tin khương trần tiện tay một điểm một đạo kiếm khí bắn ra xuyên thủng bên đường hai viên t h ạ c h đầu kiếm ý ngưng lâu không tiêu tan lần này xuất thủ kiếm ý mang tới khương trần phong cách cá nhân cùng bắt chước kiếm không láo nhân khác biệt quá nhiều tóc trắng trung niên nhân c h â n kinh sư đệ hảo kiếm pháp quả nhiên là danh sư xuất cao đồ như thế liền dựa vào sư đệ sư h u n h gọi kiếm vô cực là hỏa kiếm sơn làm thay mặt trưởng môn không biết sư đệ làm hạ xưng hô chương m ư ơ i tám thiên tiến kiếm linh chi khí chương m ư ơ i tám t i ê n tiên kiếm linh chi khí họ khương tên một chữ một cái chân chữ hóa ra là khương trần sư đệ hành ngộ hành ngộ tóc t r ắ n g kiếm vô cực nhìn về phía bên cạnh ngọc tiểu đoán vị sư m g ộ i này là khương trần mở miệng vị này là nhà vợ chữ còn chưa nói ra miệng ngọc tiểu đoán tiến lên một bước doanh doanh túi đầu gặp qua trưởng giáo lao gia tiểu tỳ là khương trần tiên trưởng nha hoàn ba năm trước đây cả nhà của ta bị ma tu làm hại may mắn được khương trần tiên trưởng đi ngang qua giải cứu mới may mắn mạng sống từ đó về sau liền quyết định trung thân phụng dưỡng khương trần tiên trưởng khương trần tiên trưởng dậu nhân lấy tỷ mọi đại chi không biết tất vông chỗ thất lễ mời trưởng giáo lao ra chớ trách thương trần cười ha ha nhìn yếu đôi đáng thương réo rắt thảm thiết thanh lệ ngọc t i ể u đ o á n toàn thân đều là nổi da gà hai loại người cách không có khe hở dính liền diễn kỹ này so với ta cái tiêu v i ễ n hình t h u ậ t lợi hại hơn nhiều h ã n cười xấu hổ hạ trưởng giáo sư minh ngài nhìn cái này hiểu rồi sư minh hiểu rồi kiếm vô cực một bộ hiểu được ánh mắt giai nhân t u y ệ t sắc như vậy tìm luật thân quốc cũng không có mấy cái sư lệ thật sự là có phúc lớn o về phần mang cái phạm nhân lên núi việc này dễ ngơi ta cái này t r ê n l ệ n h đệ tử đưa một khối tạp loại quản sự thân phận lệnh bài tới chỉ cần sư đệ gật đầu ta tìm một vị đức cao vọng trọng sư muội nhận vị cô nương này làm đồ đệ đưa nàng chính thức xếp vào m ộ n tưởng vì ta hỏa kiếm sơn thân truyền đệ tử khương trần nói đa tạ trưởng giáo sư m i n h việc này cho sau thương lượng nếu thật đến bái sư thời điểm còn cần đến phiền p h ứ c sư m i n h ngọc này nhà đại tiểu thư biến thành hỏa kiếm sơn thân truyền đệ tử đây là hai cái thế lực đối địch không lộn xộn sao giống như cũng không phải không thể khương trần hướng về sau bên cạnh liếp một cái cái kêu ngọc tiểu n o ă ú i đầu nhắm mắt theo đôi địa ở phía sau đi theo như cái bị hoàng sợ chim nhỏ. giống như lúc dễ nói dễ nói kiếm vô cực phi thường cao hứng trực tiếp không để ý đến phía sau nữ nhân kia trường giáo sư h i n h sư phụ ta bế quan đến quan trọng thời điểm cũng đừng có q u á y giày nữa khương trần cho động phủ phương hướng tập thi lễ sau đó quay người rời đi thiện kiếm vô cực đồng dạng hành lễ ở phía sau đuổi theo tới đi trên đường khương trần trực tiếp hỏi t r ư ờ n g giáo sư h i n h ta từ lên n ú i đến ngay tại sư phó trong vườn trồng trọn đôi chúng ta hỏa kiếm sơn cũng không hiểu rõ có thể vì sư đệ giới thiệu một hai kiếm vô cực kỳ quái địa nhìn hắn một cái cũng đúng thái thượng trưởng lão tính cách cô tịch nghĩ đến không biết chuyên môn cho sư đệ nói những thứ này vừa vặn ta cũng phải đem sư đệ giới thiệu cho trong môn tất cả t r ư ở n g lão nhận biết đâu kiếm vô cực ở phía trước dẫn đường dẫn khương trần cùng ngọc tiểu loan đến một chỗ đại điện bên trong đại điện từ thanh thạch đúc thành phía trên có một bảng hiệu bảng hiệu bên trên viết kể kiếm đường bốn chữ lớn đi vào về sau bên trong trống trải bố trí viết n g o á i trải qua rất nhiều gian nan vất vả có rất nhiều năm lịch sử theo sát một đường hỏa diễm kiếm quang t ừ trên trời g i n xuống một mặt mắt uy nghiêm lão giả đi tới trong điện tông chủ có thể mời đến thái thượng trưởng lão Hán hướng Khương trong điện khương Trần cùng Ngọc t i ể uy n o nghiêm lão giả đáp ứng một tiếng ngồi vào bên cạnh tảng đá trên ghế nhắm mắt dưỡng thần kiếm view cực trung gian kết nói muốn toàn sư đệ vị này là kiếm view không phải đẹp trai nguyên chúng ta đương đại đệ tại bên trong xếp hạng thứ ba hiện nay là chúng ta hỏa kiếm sơn t r u y ề n pháp trưởng lão thâm thụ trong môn nhân ái mang khương trần khẽ gật đầu lại một đường kiếm quan bay tới xa xa liền nghe đến âm thanh tông chủ chút chuyện nhỏ này còn cần phiền phức thái thượng trưởng lão lao nhân ra ông ta ngươi là không tin được sư đệ kiếm trong tay sao một tên dâu tóc đều dựng dáng vẻ tùy tiện trung niên nhân đi đến phía sau hắn còn đi theo hai tên đệ tử dáng vẻ cùng k í n h kiếm vô cực chắp tay nói sư đệ mời ngồi và không dành sư m u ộ i tới ta lại cùng nhau nói do tình huống trường môn sư huynh không cần chờ ta tới theo trong c h ẻ o lạnh lùng âm thanh một nữ tử đi vào đại điện người mặc áo vải dùng con lấy một thanh trường kiếm màu đỏ vẻ mặt lạnh lùng nàng nhìn lướt qua trong đại điện đám người thẳng đi tới một bên ngồi xuống kiếm vô cực dùng tay chỉ dáng vẻ tùy tiện trung niên nhân thương trần sư đệ vị này là kiếm vô sinh xếp hạng thứ sáu hiện tại là hỏa kiếm ngoài núi c h u y ệ n đường trường lão chúng ta hỏa kiếm sơn có thể đứng lặng đến nay áo cơm không lo toàn do vô sinh sư đệ xử lý kiếm vô sinh nghe thứ một tiếng phi thường đắc ý kiếm vô cực đem ngón tay hướng nữ tử vị này là kiếm không rảnh xếp hạng thứ bảy nữ tử nói không cần tông chủ khổ moi tim nghi tản ấ dương sư m ộ i lời nhát không yêu quản sự chỉ ở thử kiếm s ư n núi chỗ bế quan đối với môn nội sự vụ giải không nhiều ngược lại là sư h u n h vội vã như vậy tìm chúng ta đến cần làm chuyện gì sư h u n h trong miệng khương trần sư đệ lại từ đâu mà đến trong lúc nói chuyện nhìn cũng không nhìn những người khác có một c ô không che giấu được ngạo khí bên cạnh dâu tóc đều dựng vẻ mặt tùy tiện kiếm vô sinh nói rút vào tông chủ tiểu tử này nhìn lên tới non vô cùng chẳng lẽ là ngươi con riêng không thành vô sinh sư đệ nói cẩn thận kiếm vô cực vội vàng lên tiếng ngăn cản sau đó tay làm một cái mời bộ dáng vị này khương trần sư đệ là thái thượng trưởng lão lao nhân ra ông ta đồ đệ cũng chính là chúng ta sư đệ đừng nhìn khương trần sư đệ tuổi tác không nhỏ đã quá bên trên trưởng lão chân truyền một thân kiếm Pháp phi thưởng cao minh lần này khương trần sư đệ phụng thái thượng trưởng lão chi mệnh xuất quan giút chúng ta đánh thắng cùng mắt thần quân đội chiến ánh mắt của mọi người đều tập trung vào khương trần trên thân nghiêm túc bắt đầu đánh giá kiếm vô sinh hát hắn nói nhìn lên tới chẳng ra sao cả liền này ra mịn thì mềm hắn có thể luyện ra cái gì đến hẳn là tông chủ bắt chúng ta làm trò cười khương trần trực tiếp r ú t kiếm tiến lên một bước ra mặt khiêu chiến chư vị sư huynh sư tỷ mời có hay không bản lĩnh thật sự một nghiệm liền biết không biết vị sư huynh nào tiến lên chỉ giáo hắn vốn là giả mạo thay ngăn chặn đám người chi miệng không đến mức quá nhanh lộ tẩy tự nhiên biểu hiện được p h á c lối một số nhắm mắt dưỡng thần chuyến pháp trưởng lao kiếm đơn giản khẽ gật đầu xuyên áo vải dùng nữ tử kiếm không Ánh mắt sau khi nói kỹ xong dưới chân một trận kiếm khí thúc giục người trôi giặt đến đại điện bên ngoài trên đại cao châu kiên h là chuyên môn đến đọ sức địa phương kiếm vô cực vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên khương trần sư đệ phải cẩn thận vị này kiếm đi thuyền sư chất có được tiên thiên kiếm linh chi khí một thân thủ đoạn cực kỳ cao minh mặc dù tu vi chỉ có luyện khí trung kỳ nhưng coi như chúng ta mấy cái lao ra hỏa đối đầu hắn cũng không dám cam đoan nhất định có thể thắng lợi hại như vậy khương trần bắt đầu lo lắng sẽ không đánh thua đi lập tức hắn đã cảm thấy không thích hợp kiếm này đi thuyền nếu như lợi hại như vậy trực tiếp nhường hắn đi tỉ thí các ngươi tìm ta làm cái gì kiếm này vô cực hẳn là tại lửa q a t a bên cạnh kiếm vô sinh không hài lòng tông chủ ngươi không khỏi bất công quá mức còn chưa giao chiến liền đem đệ tử ta át chủ bài đem nói ra ra ngoài. chúng ta đối khương trần sư đệ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả đâu thất sư m ộ i kiếm không rành cũng nói sư minh s á t thực bất công kiếm vô cực ở một bên cười xấu hổ khương trần cũng chậm rãi đi ra đại điện tất nhiên ta đã biết đi thuyền sư chất á t chủ bài ta cũng làm ra cam đoan lần này giao đấu ta chỉ dùng lưu hỏa kiếm quyết kiếm vô sinh rỗi ra khối cơ bắp cánh tay n ế t lên một cái ngón tay cái không hổ là thái thượng trưởng lao đệ tử khương trần sư đệ quả nhiên có khí khái mấy người khác đều là kinh hãi một cái là chỉ dùng lưu hỏa kiếm quyết đối địch mấy người bọn họ cũng không dám nói thắng được kiếm đi thuyền một cái khác là lưu hỏa kiếm quyết là hỏa kiếm sơn tối cao chuyển thường một trong thái thượng trưởng lão vậy mà đem phương pháp này cũng chuyển cho tiểu từ này khương trần ra đại điện đi đến bên đài cao nhẹ nhàng nhảy lên đứng ở đài cao khác một bên giơ tay lên nói sư c h ế t mời đi kiếm vô cực mấy người cũng bay ra đại điện rơi vào chu vi xem ngọc tiểu noan cũng đâu đâu ném địa chạy đến hai tay tích lũy tại bụng dưới trước gấp đến độ trong mắt hơi nước m lùm l ù g phi thường lo lắng mà nhìn xem trên đài cao khương trần lấy dũng khí dọn d ị giang hô công tử nhất định phải cẩn thận nha khương trần bản tại nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu chặn nghe đến này c Em chút từ trên đ kiếm ộ đó vô, vô sinh cười ha hà nói anh hùng khó qua hải mỹ nhân từ xưa như thế cái này cũng chẳng thể trách khương trần sư đệ nhìn lên tới trang thi đấu này kết quả đã rất rõ ràng chưa hẳn kiếm vô cực trong miệng tung ra hai chữ ừng kiếm vô sinh định thần nhìn lại quả nhiên phát hiện không hợp lý hắn đồ đệ mặc dù không ngừng tiến công hơn nữa thế công càng lúc càng nhanh nhưng đã có chút tự loạn trận cước đối phương mặc dù tại phòng ngự nhìn lên tới nguy cơ trùng trùng nhưng kiếm đi thuyền căn bản công không đi qua chúng kế lại tiếp tục như thế kiếm đi thuyền tự loạn trận cước sẽ bị kiếm khí phản vệ đối phương không dùng da kiếm liền thắng người này quả thật đáng sợ kiếm vô sinh nhìn xem chiến đấu hai bên nhẹ nhàng đệm ho một tiếng một tiếng ho nhẹ trong sân đều nghe được bên cạnh mấy người đều đưa ánh mắt chuyển hướng hắn kiếm vô sinh mặt mặt mò đỏ ứng, nói ra. ta. Tiết hầu bên ngoài t h h ú người ta quan sát không rõ ràng tình huống hắn tự mình đối mặt thời điểm ra đời thật sâu cảm giác bất lực phảng phất bị kéo vào một tấm to lớn mạng nhện làm sao giấy ruột đều trốn không thoát một chút xíu hao hết khí lực bị thợ săn đan hết nhận đến sư phó nhắc nhở hắn giật mình tỉnh lại làm ra cuối cùng phản chế thủ đoạn cũng là hắn át chủ bài một đường vô hình vô ảnh kiếm khí tán phát ra kiếm khí những nơi đi qua xoắn nát mấy trăm đạo kiếm quang khương trần lui về sau ba mươi mét mới dừng lại hắn khiếp sợ nhìn trước mắt đạo kiếm quang này đây chính là tiên tiên kiếm linh chi khí thật mạnh khương trần phát hiện vật này cùng mình lúc trước nghĩ không giống này cái gọi là tiên tiên kiếm linh chi khí là một đường thực tế tồn tại kiếm khí tác dụng tương đương với một cái pháp khí uy lực còn muốn vượt qua thượng phẩm pháp khí chỉ là pháp khí có hình có chất mà đạo kiếm khí này hữu hình vô chất t ư ơ nếu g đ ư là kiếm không lão nhân có tia kiếm khí như vậy hẳn là sẽ không bị kiển bà bà miệng sát chí ít có thể lấy đâu cái ba bốn mươi nhận vận khí tốt chút trả giá một chút còn có thể chạy thoát sư thúc đón thêm ta một chiêu kiếm đi thuyền một chiêu đắc t ủ khí phách phân chấn lần nữa kích phát tiên thiên kiếm linh chi khí một đường hồ quang sắc bén không gì sánh được hồ quang vượt qua nửa tòa sân khấu hương trần không có chỗ tránh chỉ là đem kiếm lập tức hồ quang bỗng nhiên liền đứng im không nổi kiếm đi thuyền vội vàng thôi động kiếm khí mồ hôi lạnh trên trán đứa ra hắn tiên thiên kiếm linh chi khí xảy ra vấn đề phảng phất xa vào một bãi trong vũng bùn thoát ly khống chế của hắn giờ khác này không gì sánh được sợ hãi âm ảnh lõe lên trong đầu đạo này kiếm linh chi khí từ xuất sinh liền có độc thuộc về hắn là hắn thân cận nhất đồ vật mà ở giờ khác này kiếm linh chi khí không nghe lời của hắn phảng phất muốn bị đoạt đi giống như kiếm đi thuyền tâm cảnh bất ổ khương trần yên lặng thu hồi kiếm hắn vừa rồi dùng kiếm y cộng hưởng thao túng cái khắc kiếm cái kêu tiên thiên kiếm linh chi khí cũng nhận ảnh hưởng có thể trong khoảng thời gian ngắn q u á y nhiễu thao túng nó nhưng muốn đoạt lại không thể nào vật này hẳn là linh hồn ràng buộc đồ nhi ngươi không sao chứ kiếm vô sinh bay lên trước đỡ dậy chính mình đồ nhi phi thường lo lắng địa hỏi thăm kiếm đi thuyền lung dung tỉnh lại hắn vội vàng quan sát bên trong thân thể hướng chính mình đan điền nhìn một chút thiên kiếm linh chi khí v ẫ còn lập tức nhẹ nhàng thở ra chỉ là nhìn xem k ư ơ n g trần ánh mắt khác thường cảnh giác cùng hoảng sợ sư phụ ta không sao kiếm vô sinh dùng chính mình linh lực thay sau đó cũng thở phào quay đầu nói ra khương trần sư đệ cao chiêu thầy trò chúng ta linh giáo sau khi nói xong dẫn theo hắn đồ đệ bay mất mời sư đệ đừng nên trách kiếm vô cực cười ha hả đi tới vô sinh sư đệ chính là cái này bộ dáng thực ra người khác vẫn là rất tốt là chúng ta hỏa kiếm sơn nổi danh lòng nhiệt tình t ông chủ sư huynh nói như vậy đó chính là khương trần vốn là muốn giải thích ta không thương hắn chính hắn đem chính mình tổn thương kể từ đó vang lên mình người thiết ta thái thượng trưởng lão đệ tử làm việc không cần hướng người khác giải thích thế là đệ xuống lời giải thích ngược lại tranh phong tương đối mà tỏ vẻ bất mãn của mình chúng ta đi kể kiếm đường trong đi ngồi người mặc áo gai nữ tử kiếm không giành bay đến trước mắt rất không tệ đánh bại kiếm đi thuyền n g ư ờ i ngay cả lưu hỏa kiếm quyết cũng không dùng vẹn vẹn dùng phổ thông kiếm chiêu liền làm được chỉ là ngươi coi là thật nguyện ý vì ta hỏa kiếm trên núi lôi đài trên lôi đài sẽ chết người đ ấ y sư muội kiếm vô cực nói một tiếng chương mười chín tháng bảy lưu hỏa chương mười chín tháng bảy lưu hỏa khương trần nhìn bên cạnh ngọc tiểu noán một chút ngọc tiểu noán cũng là vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào hắn vô cùng đáng thương ánh mắt bên trong lộ ra một tia khẩn cầu khương trần nói ra sư mệnh mang theo. sông pha khói lửa không chối tử dù sao nơi này chỉ là cái hạt đầu người nếu như chết rồi chỉ tổn thất một viên lục văn minh đầu ngược lại cũng đáng giá một n h i ê u cũng không có cái khác lựa chọn nếu như cự tuyệt kiếm vô cực khẳng định l i ề u mạng hô kiếm không láo nhân rời núi sau đó hỏa kiếm sơn liền sẽ phát hiện kiếm không láo nhân chết rồi khương trần cùng ngọc tiểu nón giả mạo sự t ì n h bại lộ làm theo cựu tử nhất sinh Tốt. kiếm không giành chỉ nói một chữ sau đó liền bay đến bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhị tâm một bộ vật ngã lương vong bộ dáng kiếm vô cực nói không g à n h từ nhỏ lợi ở trên núi tính cách thuần t ú y không t h ế nào biết bày tỏ tâm tình của mình mời khương trần sư đệ thứ lỗi tất cả mọi người đã gặp mặt ta liền cho sư đệ an bài trụ sở chuẩn bị ngày sau cùng mắt thần quân đấu pháp công việc ngọc tiểu nói p h í a sau lôi kéo tay áo của hắn khương trần nói ra an bài trụ sở thì không cần ta vẫn đi sư phó nơi bế quan trông coi và cái kêu mắt thần quân người đến tông chủ chỉ cần thông báo ta một tiếng liền có thể này thật ta. ta kiếm vô cực hơi chút tưởng tượng cũng liền đáp ứng xuống khương trần đang muốn rời đi đối diện bay tới một đường kiếm quang sang trói sư phụ vì sao đem ta xuất chiến cơ hội mừng cho người khác nghe được thanh â m này kiếm vô cực sắc mặt lập tức biến thành đen không bằng trước đó nho nhã hiền hòa một tên tuấn giật thanh niên đạp kiếm mà đến sắc mặt lo lắng ẩn hàm không cam lòng cùng bị khuất hắn hướng khương trần nhìn chằm chằm một chút sắc mặt tràn ngập lý chính là ngươi đoạt ta xuất chiến cơ hội nhìn ngươi bộ dáng tuổi tắc còn nhỏ hơn ta sư phụ nói ngươi so với ta mạnh hơn có dám cùng ta ganh đua thư hùng một mà không cho phép làm ẩu đây là ngươi khương trần sư thúc tuấn giật thanh niên phi thường cố chấp k ư ơ n g trần sư thúc xuất chiến mắt thần quân liên quan đến ta hỏa kiếm sơn an uy mời cùng ta công bằng cạnh tranh từ tối cường giả thu hoạch được lần này kiếm vô cơ quát hồi nào n g ư ơ i khương trần sư thúc vừa mới đánh bại kiếm đi thuyền sư chất liên hành thuyền sư chất tiên tiên kiếm linh chi khí cũng không là đối thủ n g ư ơ i điểm này đã hạnh không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ cái gì tuấn giật thanh niên kinh ngạc một chút hán đánh bại kiếm đi thuyền giờ khắc này thanh niên bắt đầu nhìn thẳng vào khương trần vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên ngươi có thể đánh bại kiếm đi thuyền tự nhiên là có bản lĩnh nhưng muốn cho ta từ bỏ lần này xuất chiến cơ hội vẫn không đủ bởi vì ta cũng đánh bại qua kiếm đi thuyền chỉ có người đánh bại ta mới có thể chứng minh ngươi là tối cực giả ngươi có tư cách tham gia lần tỉ đấu này khương trần có chút không nói gì n à y ở đâu ra đồ đần không thấy được chúng quanh bọn này lao ra hỏa đều tránh không k ị p n à y cái gọi là xuất chiến hiển nhiên là chịu chết công việc ngươi nghĩ như vậy m u ố n tặng cho ngươi tự nhiên là không có vấn đề kiếm vô cực giận tí mặt im nay ngươi tên lịch đồ này dám đối ngươi sư thúc bất kính nếu ngươi ra lại điền cồn g bộ i ngữ đ i ệ u vi sư định dạy ngươi biết tông môn giới luật lợi hại ở một bên híp mắt lao giả kiếm vô phi mở miệng tông chủ không cần tức giận như thế lao phu cảm thấy đi một sư chất nói đến không phải không có lý liền để khương trần sư đệ chỉ điểm một chút đi một sư chất cũng coi là dịu rắc hậu bối khương trần trong lòng hơi động lao nhân này trong hồ lô muốn làm cái gì để cho ta cùng kẻ ngu này đánh chẳng lẽ là hoài nghi ta thân phận không đúng ta ở trên người hắn không có cảm giác được quá lớn địch thì khương trần mướn mày nghĩ đến một loại khả năng trước đó cùng kiếm đi thuyền đánh khương trần cái chiêu số gì đều vô dụng chỉ là dẫn đạo kiếm đi thuyền kiếm khí p h ả n vệ vậy thì kiếm đi thuyền không có thăm dò đi ra cái gì lao nhân này đổi một người thăm dò khương trần đang nghĩ có muốn cự tuyệt hay không đâu phải nói ta là tới hỗ trợ thăm dò một lần là đủ rồi còn muốn tiếp tục thăm dò lao đầu có chút quá mức chỉ là hẳn là đánh như thế nào phát mất đâu bên cạnh ngọc tiểu n o n tiến lên một bước trưởng giáo lao r a chư vị trưởng lão tiên trưởng các ngươi như thế hết lần này đến lần khác khiêu chiến khi nào là nghỉ công tử nhà ta là phụng thái thượng trưởng lao chi mệnh đến đây trợ chiến chư vị tất nhiên không thích chúng ta tự nhiên trở về đại địch chưa đến phản bị người một nhà khó xử đây là đạo lý nào khương trần nghe rất tán thành gật đầu nói phải kiếm vô cực lập tức nói là ta giáo đồ vô phương nơi này thay nhiệt đồ cho khương trần sư đệ bồi tội kiếm vô phi cũng lung túng nuốt v u t dầu rịa là lao phu cân nhắc không chu toàn mời khương trần sư đệ tha thứ tuấn giật thanh niên kiếm đi vừa đứng ở một bên nhìn tình cảnh này có chúc mộng không biết xảy ra chuyện gì ngọc tiểu đ o a n c h u y ể n cái thân còn nói thêm đã là đồng môn vãn bối thỉnh giáo nếu ta ra công tử cự tuyệt không khỏi bị người nói xa lạ công tử nhà ta có thể đáp ứng kiêu chiến nhưng có điều kiện đáp ứng kiếm vô phi hai mắt tỏa sáng hắn mặc dù nhận lầm nhưng nghĩ đến thử dò xét tâm tư cũng không có đổi ngay tại suy nghĩ làm sao thay cái phương pháp thăm dò nghe nữ tử này nói ra tự nhiên không cần nhiều phí tâm tư hắn nhìn về phía khương trần sư đệ cảm thấy thế nào chân chính làm chủ là khương trần khương trần hướng bên cạnh ngọc tiểu đoán nhìn thoảng qua hiện tại hai người là một đầu tuyến châu chấu nữ nhân này đắp không biết hại chính mình thật muốn xa vào nguy hiểm chỗ chính mình nhiều nhất tổn thất cái phân thân nàng nhưng phải dựng một cái mạng đi vào khương trần cuồng n g ạ o nói chỉ điểm văn bối thử không gì không thể kiếm đi hướng lên lấy đầu nhìn đứng ở chỗ cao tấm kia so với chính mình còn trẻ mặt mở miệng một tiếng chỉ điểm văn bối c h ậ t cảm thấy đến giận không chỗ phát tiết ai chỉ điểm ai còn nói không chừng đâu đừng tưởng rằng đánh thắng kiếm đi thuyền liền ghê gớm cỡ nào ngọc tiểu noán vội vàng bổ sung không nên quên điều kiện kiếm vô cực cười hỏi điều kiện là cái gì đâu mấy cái thanh niên có thể đưa ra điều kiện gì thỏa mãn bọn hắn chính là ngọc tiểu noan ngầm đầu thử kiếm sườn núi công tử nhà ta muốn đi thử kiếm sườn núi tu luyện đám người nao h nhao biến sắc kiếm vô cực sắc mặt mấy lần sớm đã không có trước đó tự tin ngay cả kiếm không giành cũng hướng ngọc tiểu noan nhìn nhiều mấy lần khương trần quét mắt một vòng bốn phía chư vị sư huynh sư tỷ nhưng có vấn đề gì kiếm vô cực mặt lộ v ẻ khó xử nay thử kiếm sườn núi chính là ta hỏa kiếm sơn cấm địa quan hệ trọng đại kiếm vô phi cũng lại gần nói ra khương trần sư đệ vẫn là thay cái yêu cầu tỷ như chúng ta có thể thăng nhiệm khương trần sư đệ vi bản tông khương trần cười l ạ n h ta thái thượng trưởng lão một mạch lại tàn lùi đến tận đây liên nhập cấm địa tư cách đều không cũng được sư đ ệ thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông không mặt mũi nào ở đây chư vị sư huynh tạm biệt nói xong quay người liền muốn rời khỏi khương trần sư đệ chấm đã kiếm vô cực gọi được phía trước khương trần ánh mắt lạnh lùng thế nào trưởng môn sư huynh cũng nghĩ khảo giáo sư đệ tu vi sư đệ đ ừ n g nội việc này chúng ta có thể từ từ thương lượng thương lượng khương trần vẫn cười lạnh người sư huynh kêu hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta hai phe giữ lẫn nhau thời điểm trên bầu trời truyền đến một đường lão giả âm thanh khương trần thắng có thể tiến thử kiếm s ơ n núi tiểu nữ hoa không thể đi vào nghe được thanh âm này hỏa kiếm sơn đám người nghiêm nghị đồng thời không người hướng một cái phương hướng hành lễ ngọc tiểu noan trong mắt lóe lên một đường dị sắc nàng thấp giọng kinh ngạc thốt lên hỏa ao trưởng lão khương trần cũng là trấn kinh vừa rồi hắn cảm thụ âm thanh kêu bên trong k h í t ứ c không kém gì hoàng tuyển lão m à núi này trong còn cất g i ấ u lao q u á i v ậ t may mắn không có trực tiếp chính diện đánh sau đó n g h i đến lao r a không có lao cái này vật chính diện lao g a là cựu tử nhất sinh có lao cái này chính là thập tử vô sinh kiếm vô cực bọn người nhìn về phía khương trần vẻ mặt thay đổi t r ở nên so trước đó thân thiết mấy phần. khương trần sư đệ tất nhiên hỏa ao sư thúc mở miệng tự nhiên là không có vấn đề liệt đồ không chịu nổi nhờ sư đệ thủ hạ lưu tỉnh kiếm đi một chủ di chuyển đi ra không chịu thua nói ra nếu là khương trần sư thúc thua ta cũng sẽ hạ thủ lưu tỉnh nghiệt đồ im ngay kiếm đi nhấc lên trước bay đến trên đ à i cao lấy r a của mình kiếm khương trần phất tay trên mặt đất cắm một thanh kiếm bay vào trong tay của hắn nhảy lên đ à i cao liền để b ả n sư thúc tới gặp biết một lần chúng ta hỏa kiếm sơn thanh niên tại tuấn kiếm đi h ừ một cái nói sư thúc ngày t r ư ớ hết m ờ i tất có trí khương trần cánh tay hất lên trôi kiếm này liền bay ra ngoài hai bóng người trên dưới tung bay kiếm q u a n g bắn ra b ố n phía để người không kịp nhìn động thủ về sau khương trần liền phát hiện không được bình thường kiếm này đi một phi thường khó chơi hắn khó chơi cũng không phải là kiếm đi thuyền loại kia trời sinh bất phàm khó chơi mà là ra hỏa này không có nhược điểm kiếm này đi một kiếm thuật cơ sở không gì sánh được chân thực chiến đấu có bài bản hẳn hoi khương trần nhiều lần muốn tìm ra hắn nhược điểm sau đó cầu thắng lại trong lúc nhất thời tìm không ra bàn về bản thân t u vi kiếm kia đi một cũng là luyện khí tầng sáu cùng này hạt đậu thần tướng tương xứng hai bên chiến đấu trở nên chiến đấu rằng co lao đầu kiếm vô sinh không ngừng gật đầu đi một sư chất tuổi còn nhỏ liền có loại tu vi này hắn kiếm thuật thiên phú tại ta hỏa kiếm sơn trong lịch sử cũng là chỉ có kiếm vô cực mặc dù trên mặt tức giận nhưng âm thanh không thể che hết tự hào đứa nhỏ này không chỉ là thiên phú cao minh hắn nghị lực cũng là vượt xa thường nhân hắn tự ấu niên có thể lấy lên được kiếm liền bắt đầu luyện kiếm hai mươi năm như một ngày hắn khắc khổ trình độ làm ta cũng mặc cảm a luyện kiếm luyện được đầu góc đều chụp đối với người tỉnh loi đời rốt đặc cắn a i cũng là để cho ta đau đầu đi một sư chất trời sinh tuệ căn chúng ta hâm mộ còn đến không kịp đâu nhìn xem trên đ kiếm vô cực cũng là càng không ngừng n gật đầu lập tức hắn lại trở nên lo lắng tam sư huynh ngươi nhìn một mà cùng khương trần sư đệ cái nào có thể thắng kiếm vô phi hít mắt dưới mắt tình huống giống như khương trần sư đệ cùng đi thuyền sư chất t ỷ thí chỉ là bọn hắn nhân vật trao đổi đi một sư chất làm gì chắc đó khương trần sư đệ tìm cơ hội tiến công luận kiếm thuật tu luyện căn cơ đi một sư chất vẫn là hơi cao một bậc nếu như khương trần sư đệ không sử dụng mặt khác thủ đoạn sợ la thắng chẳng được cuộc tỉ thí này kiếm vô cực tán thành từ khí tức phán đoán một mà so với khương trần sư đệ lớn tuổi mấy tuổi khương trần sư đệ tự xưng là cho thái thượng trưởng lão nhìn vườn luyện kiếm thời gian tự nhiên không cách nào cùng một mà so sánh đây coi như là một mà ưu thế ngọc tiểu nói nhìn trên đ à i cao tay phải tích lũy lấy tay trái trong lòng bàn tay trong lòng lẩn ẩn có chút b ấ t an nho nhỏ hỏa kiếm trên núi trừ ra tiên tiên kiếm linh chi khí kiếm đi thuyền bên ngoài còn cất dấu loại cấp bậc này cao thủ trẻ tuổi coi như chính nàng tại luyện khí tầng sáu thời điểm cũng không nhất định có thể thắng cái này kiếm đi một lần này có chút tính sai này khương trần cũng đừng đánh không lại nếu là đánh thua hai người tình huống k h ô n n trên đại cao khương trần tiến công mấy trăm nhận về sau bóp một cái kiếm quyết kiếm khí hộ thân hướng về sau bên cạnh rút lui một khoảng cách kiếm đi một cung t h u kiếm cũng không truy kích lễ phép lại không giảm ngạo khí địa hỏi tham khương trần sư thúc đệ tử kiếm thuật này còn đập vào mắt khương trần gật đầu sư chất kiếm thuật này đã có mấy phần mọi người chi đạo phi thường khó được kiếm đi một câu khí lấp kín nói ngươi béo ngươi còn thở lên hắn cũng không quanh coi lòng vòng trực tiếp hỏi sư thúc có thể đem lần này tham chiến cơ hội nhường cùng đệ tử k ư ơ n g trần cười ha ha một tiếng sư thúc ta nha mặc dù đối này tham chiến cơ hội không thế nào cảm thấy hứng thú nhưng đối t h ử kiếm sườn núi thế nhưng là rất có hứng thú chỉ có thể nhường sư chất thất vọng cơ hội này sợ là không thể để cho cho ngươi kiếm đi một trường kiếm một c h ỉ vậy chúng ta đánh rồi mới biết đi sư thúc đệ tử mạo phạm cũng tốt sư chất nhìn cho kỹ khương trần mui kiếm hướng lên như vậy ẩm vang một tiếng đại cao biến thành một đám lửa biển nóng bức khí tức lấy khương trần kiếm trong tay làm trung tâm k h ắ p vải đến trên đ à i cao đ ố i bốn phía phóng s ạ quần quận sóng nhiệt xâm nhập hỏa kiếm sơn nhiệt độ lại tăng lên vài lần sau một khắc hắn lại ngốc trệ ta đã là luyện khí hậu kỳ tu vi thể nội linh khí quản thông thủy hỏa bất sâm dù là đi tại trên đống lửa cũng sẽ không bị đến. Một số nóng bức không bỏng đến, nóng không sẽ số khí bị một lập i hôi, ề n mình căn bản chuyện không thể nào. có cho chạy thể thể để đây mồ là l tức sợ hãi cả kinh ánh mắt cùng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào phát sáng đỏ lên đài cao thật mạnh k i ể u ý ngay cả ta đều ảnh hưởng đến đây chính là ta hỏa kiếm sơn tuyệt học lưu hỏa kiếm quyết sao kiếm vô cực hai tay chắp sau lưng ngang đầu lưỡn ngực nhìn chằm chằm chỗ cao sân khấu một bộ t ô n g sư phong phạm chỉ là hắn vác tại sau lưng ngón tay không ngừng run run, run. trong lòng âm thầm may mắn may mắn tam sư huynh trước một bước lên tiếng không phải vậy ta cũng phải đều xấu ngọc tiểu noan cắn môi con mắt chừng lớn cái này hút đản hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy bên cạnh đứng đấy người mặc áo vải dùng ngọc không tì vết nàng ngược lại là vẻ mặt tỉnh táo nhìn chằm chằm trên bậy đ á ánh lửa mày liêu thời gian dần qua nhăn lại kiếm đi một thân ở sân khấu trung tâm cảm nhận được mạnh nhất kinh khủng trong mắt hắn toàn bộ thiên địa đều bị đại hỏa bao trùm vô cùng vô tận hỏa diễm từ không trung rơi xuống nhóm lửa mặt đất đốt cháy tất cả trong c a o không có hoàn toàn không có so với to lớn thần nhân tướng mạo là khương trần bộ giáng phản phất một ánh mắt là có thể đem hắn g h ế t giết kiếm đi siết chặt thủ bản tâm dốc hết toàn lực hướng về cái kia to lớn thần nhân công ra một kiếm cái kia thần nhân lập tức quý như sơn băng hải tiểu như h ư ờ n g kiếm đi một đầu đỉnh đè xuống sau đó hắn liền bay ra đài cao người ở bên ngoài xem ra lại là một cái khác phó cảnh tượng kiếm đi một vẻ mặt quyết nhiên khởi s ư ớ n g tiến công cương trần vung ra một kiếm c u ộ n c u ộ n viêm sóng giống như thủy triều nhấc lên kiếm đi một liền bị đánh bay ra ngoài một bóng người thổi qua tiếp nhận không trung rất xuống kiếm đi một lại là sư phó của h ắ n kiếm vô cực sư phụ t a thua kiếm đi vừa nói xong một tiếng sau đó liền hôn mê bất tỉnh kiếm vô cực nhẹ nhàng thở dài một tiếng đem đồ đệ để dưới đất hắn vừa rồi tiếp được thời điểm kiểm tra một hồi kiếm đi cùng nhau không có bị thương gì chỉ là bị linh lực chấn động kinh mạch bị hao tổn tu dưỡng mấy ngày liền không sao kiếm vô cực nói ra đa tạ khương trần sư đệ thủ hạ lưu t ì n h kiếm vô phi cũng lộ ra nụ cười chúc mừng sư đệ lĩnh ngộ lưu hỏa kiếm ý khương trần thu kiếm về sau bốn phía tất cả dị tượng đều biến mất phản p h ấ t chưa hề phát sinh qua vẹn vẹn là ảo giác không dám nhận sư đệ điểm ấy đạo hạnh tầm thường nào dám xưng lĩnh ngộ lưu hỏa kiếm ý còn kém xa làm đâu vừa rồi bất quá là một tia lưu hỏa kiếm ý sổ hình mà thôi này lưu hỏa kiếm ý hắn xác thực không có lĩ ngộ vừa rồi chỉ là mô ph kiếm vô phi vẫn tán thưởng không nớt sư đệ có thể nhất định phải đi ta tàng thư các làng khách ta còn muốn hướng sư đệ thỉnh giáo này lưu hỏa kiếm ý khương trần gật đầu nhất định phải q u ấ y dày sư m i n h chương hai mươi kiếm bi lâm chương hai mươi kiếm bi lâm veo một cái kiếm không r ả n h đột nhiên bay tới dừng ở khương trần trước người quan sát tỉ mỉ sư muội kiếm vô cực cùng kiếm vô phi hai người đều lên tiếng khương trần cũng phi thường nghĩ hoặc nữ nhân này tiến tới góp mặt làm cái gì chẳng lẽ còn nghĩ lại đánh một chầu kiếm không rành nói ra ngươi không phải hỏa linh can ngọc tiểu non đông nhiên bừng tình trong nội tâm nàng chẳng lành cảm giác sôi nổi mà ra nàng hiểu rồi sơ hở lớn nhất ở nơi nào kiếm vô cực cùng kiếm vô phi đều hướng khương trần nhìn qua vẻ mặt cổ quái đối mặt tình cảnh này khương trần thản nhiên nói không sai ta cũng không phải là hỏa linh căn n à y có vấn đề gì không nhìn xem một bộ đương nhiên khương trần kiếm vô cực cười khổ không thôi sư đệ ngươi biết vì sao chúng ta m ô n phái gọi là hỏa kiếm sơn cái này chữ hỏa chính là hỏa linh căn y tứ kiếm vô phi giải thích nói hỏa kiếm sơn công pháp phần lớn là hỏa t h u tính lưu hỏa kiếm quyết cũng là hỏa t h u tính khương trần sư đệ không có hỏa linh căn dùng cái khác linh căn không chế người lưu hỏa kiếm quyết chỉ có ba thành vi lực thì ra là thế ta nói kiếm này quyết vận chuyển luôn có câu ngưng chắc chắt cảm giác hóa ra là linh căn thuộc tính không hợp kiếm vô phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ sư đệ có thể lấy không phải hỏa linh căn c h i thân đem lưu hỏa kiếm quyết tu luyện đến như vậy cảnh giới thật là khiến người sợ hai t h a n phục h ỉ có ba thành vi lực vừa mới tỉnh lại kiếm đi vừa nghe thấy lời ấy ngực khí lấp kín lại hôn mê bất tỉnh khó trách thái thượng trưởng lão không có đem k ư ơ n g trần sư đệ xếp vào môn tưởng lấy s ư đệ như vậy ngộ tính lại không phải hỏa linh căn Đến ta hỏa kiếm sơn thật sự là làm vậy thì các ngươi căn bản liền không nghi ngờ cái này khương trần sư đệ lúc trước cũng không phải là chúng ta không cho ngươi đi thử kiếm sườn núi ở trong đó hung hiểm không gì sánh được bao năm qua đều có người chết đang thử kiếm trên sườn núi không chỉ là phổ thông đệ tử coi như trong môn trường lão cũng có đang thử kiếm trong vách núi vân lạc bởi vì tử thương quá nhiều cho nên mới lập xuống trốn cấm địa này quy củ không phải cực kỳ đệ tử kiệt xuất không thể tiến về thử kiếm s ư n núi coi như thế vân lạc tại thử kiếm trên s ư n núi đệ tử kiệt xuất cũng vô số mà kệ thương trần kinh h ả i nơi đây càng như thế h n g hiểm còn xin trưởng môn sư minh chỉ giáo nay thử kiếm s ư n núi là bản môn khai phái tổ sư hỏa kiếm thượng nhân ngộ đ ạ o chỗ chúng ta tổ sư hỏa kiếm thượng nhân cũng là trúc cơ cao thủ năm đó nắm một thanh họa lần kiếm quét dọn tà ma mở ra hỏa kiếm sơn cơ nghiệp tổ sư ra bởi vì cùng tà ma giao thủ. lưu lại không ít t h ư ờ n g khai phái không lâu liền về coi t i ề n sư phụ ta kiếm mặc kế thừa tổ sư di trí cùng tà ma chiến đấu không lâu sau đó cũng cơi hạc đi tây phương bản thân tiếp nhận tông chủ đã hơn ba mươi năm ta hỏa kiếm sơn một mạch sứ mệnh chính là c h ấ n phong tà ma mà tà ma liền đến từ thử kiếm s ơ n núi tà ma đến từ thử kiếm s ơ n núi vậy thì các ngươi không cho đi qua thử kiếm s ơ n núi là vì bảo hộ ta các ngươi có tốt bụng như vậy tại khương trần xem kỹ ánh mắt d ư ớ i kiếm vô cực trở nên lung túng trừ da nguy hiểm bên ngoài thử kiếm trong vách núi cũng là cực g a i nộ kiếm chỗ chỉ cần đ a n g t h ử kiếm trên sân núi thành công c ò n s ố n g xuống núi công lực đều sẽ tiến rất xa rất nhiều xa vào bình cảnh hoặc là đại nạn gần đồng môn liền sẽ đi t h ử kiếm trên sân núi một lần như có thể c ò n s ố n g trở về có lẽ cảnh giới có thể đột phá đáng tiếc đi t h ử kiếm sân núi người tám chín phần mười đều là một đi không trở lại khương trần làm bộ nói ta cũng chỉ là nghe nói t h ử kiếm sân núi là tuyệt hảo nơi tu luyện không nghĩ lại có này h u n g hiểm đ a tạ sư h i n h báo cho kiếm vô cực nói ra sư h i n h cảm thấy này từ kiếm sân núi không rõ khương trần sư n à vẫn là ít đi vi rượu một trận hàn phong thổi qua Kiếm cảm vô cực lập tức lập phía thấy sau l khi nói ệ n xong quay người bày mất khương trần cự tuyệt kiếm vô cực vì hắn tổ chức kiến hội mời cùng ngọc tiểu nói về tới kiếm không láo nhân trong đập phủ đại tiểu thư ngươi để cho ta đi cái tia thử kiếm s ư n núi là có tính toán gì không ngọc tiểu đoan nói ra theo tộc ta bên trong điện tịch ghi đi chép thời gian trước này thử kiếm sườn núi vốn là một chỗ tuyệt địa tên là kiếm bi lông trong đó có vô số bia đá quan sát bia đá liền có thể tăng tiến tu vi kiếm khí tại bia đá bao quanh thực lực không đủ người tiếp cận bia đá liền sẽ bị kiếm khí vỡ nát dù là thực lực đầy đủ tới gần lĩnh mộ bia đá cũng không phải an toàn nội tính không đủ chẳng mấy chốc sẽ tẩu h ỏ a nhập ma biến thành ma khôi đại khai xa giới rất nhiều tu sĩ ở trong đó mất mạng về sau thi thể lại bị kiếm khí thao túng hình thành đại lượng dạo chơi kiếm khôi nơi đây trở nên cực kỳ h u n g hiểm từ trong tấm bia đá nhận được chỗ tốt người lại là cực ít bởi vì quá mức nguy hiểm thu hoạch lại thiếu chỗ này tuyệt địa liền bị người lãng quên lại về sau hỏa kiếm thượng nhân từ kiếm bi lâm bên trong đi ra thu được hai kiện trí bảo một thanh linh khí cấp bậc phi kiếm hỏa lân kiếm còn có một bản đẳng cấp cực cao công pháp luân hồi kiếm quyết cái kế hỏa kiếm thượng nhân đem kiếm bi lâm vòng lên đổi tên gọi là thử kiếm s sáng lập hỏa kiếm sơn canh giữ ở nơi đây đã mấy trăm năm khương trần nghe được này bí văn nhất là nghe được luân hồi kiếm quyết tên chấn động trong lòng giả bộ như như không có việc gì bộ dáng hỏi cái này hỏa kiếm thượng nhân có vấn đề ngọc tiểu đoan nói ra không sai chúng ta trong tộc rất nhiều tiền bối cũng cho là như vậy trước k i ê n phái ra rất nhiều người tới thử kiếm s ư n núi điều tra cuối cùng đều không có thu hoạch khương trần có chút xác nhận ngọc tiểu đoan thật không biết luân hồi kiếm quyết ngay tại kiền bà bà trên thân nhưng có một chuyện hắn vẫn là không muốn hiểu rồi tất nhiên luân hồi kiếm quyết trọng yếu như vậy kiền bà bà đối ngọc tiểu đoan phi thường yêu mến vì cái gì không đem luân hồi kiếm quyết trực tiếp giao cho ngọc tiểu đoán mà là giao cho mình để cho mình mang theo ngọc tiểu đoán rời đi vậy thì ngươi muốn cho đi qua nhìn xem có thể hay không tìm ra bên trong bí mật ngọc tiểu đoán quay đầu lại tộc ta bên trong từng có qua ghi chép đang thử kiếm sườn núi đạt được lợi ích ba mươi lăm người tất cả đều là tại kiếm thuật bên trên ngộ tính cực cao người lấy ngộ tính của ngươi sẽ không xảy ra chuyện ta tất nhiên nhờ ngươi đi vào liền có thể cam đoan ngươi sẽ không xảy ra chuyện nói xong nàng xuất ra một cái màu đỏ ngọc bình trong cái này có linh dịch có thể mắt sáng nếu ngươi xa vào kiếm bi lâm bên trong không cách nào đi ra chỉ cần dùng này linh dịch lao hai mắt liền có thể thấy rõ con đường khương trần nhận lấy ngọc bình đặt ở chóp mũi người một cái có một cỗ nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm á t thư sướng thoải mái nhưng hắn là hạt đầu người đối cỏ cây khí tức phi thường nhạy cảm hắn rất nhanh liền từ hương vị bên trong phân biệt ra được vật khác biệt huyết một loại hương vị kỳ lạ huyết dịch ngọc tiểu nói dùng con mắt nhìn qua đánh giá hắn khương trần như không có việc gì thu lại ngọc bình đã có loại này kiếm bi ta tự nhiên là muốn đi nhìn một chút lê viên bí cảnh bên trong khương trần vẫn không có tìm được tiên lê tuyết nước mắt tung tích cái kêu lột ra tả đạo xuất hiện qua một lần về sau không còn có xuất hiện tuyết nước mắt không có tìm được chúng linh nha tinh mét ngược lại là thành t h ụ nhìn một cái r d x u ố n g tuệ kim hoàng hạt hạ sung mãn trái lại một tòa k h á c đỉnh núi linh thực mặc dù cũng tươi tốt nhìn lên tới cũng là không sai mọi thứ liền sợ sệt tương đối cùng khương trần trên ngọn núi này linh nha tinh mét s o ra thiếu mấy phần sức sống ít một chút khí tượng trong núi bờ ruộng bên trên văn quân nhược cơ nằm đ ấ m tức giận à vì cái gì cái này trần đạo hữu mỗi ngày phơi nắng lười biếng không kiếm sống ta mỗi ngày đi sớm về tối hắn linh mệ lớn lên so ta còn muốn tốt trồng một năm địa về sau văn quân n h ư ợ c làn da cũng biến thành thô g i á p một chút nhìn lên tới có chút kiệt sức thần cực khổ thiếu đi mấy phần thanh xuân hòa bát mặc dù tu tiên giả trồng trọt linh điển dùng nhiều chính là pháp thuật không có p h à m nhân như vậy mệnh ngọc nhưng chỉ cần là trồng trọt v i ệ n v ậ t v á n h rất nhiều p h i ề n phức vô cùng hơn nữa văn quân n h ư ợ c chủng nhiều lắm thời gian một năm tiều tụy rất nhiều lại có mấy phần lao nông khí chết Trần Đạo Hữu, ta chỗ này hái chút linh quả, cho cầm một chút.、Khương、Trần lấy tay chỉ một cầm này linh ngươi Khương Đạo cho Hiếu, chỗ hái chỉ cái, quả, lấy văn đạo h ư u thay ta chia sẻ một cái vậy ta liền bất đắc dĩ ăn một cái vừa nói chạy nhanh chóng liền đem cầm lấy linh gà m ắ c ra lột ra về sau hai người ăn như gió cuốn trần đạo h ư u ngươi làm gì đó ăn n g o n thật ta cảm thấy ngươi có thể đi làm linh chủ hương trần vung tay n à y linh gà là ban đêm tìm tuyết nước mắt thời điểm thuận tay đánh lại đang thiên nước sạch trong ngâm nước qua chất thịt tự nhiên không đồng dạng hương vị tốt chỉ là nguyên liệu nấu ăn vấn đề cùng tay n g ư ờ i quan hệ không lớn sau khi ăn xong văn quân nhược nhìn hai mẫu ruộn linh nha tinh mét hâm mộ đỏ ngầu cả mắt trần đạo hữu ngươi linh nha tinh mét t r ù n tốt như vậy vì cái gì không nhiều loại một số ngươi có cái gì bí quyết sao ngươi có thể nói cho ta biết hai người chúng ta hợp tác chống ra rất nhiều rất nhiều linh nha t i n h mét kiếm rất nhiều rất nhiều linh thạch sau đó ta sáu người bốn người sáu ta bốn cũng được có được hay không không tốt hoàn toàn như trước đây khương trần không chút dò dự c ự t u y ệ t có thể trở lên tốt cũng không phải là nói ta kỹ thuật cao chỉ là cho bên trong rót thiên nước sạch mặc dù linh thạch hắn muốn kiếm nhưng thiên nước sạch sự tỉnh không được để lộ ra đi văn quân ngược cũng không nghĩ tới đối phương lại đáp ứng nàng hỏi qua quá nhiều lần hỏi một tiếng về sau liên xuất thẩn mã nhìn xem phương xa khương trần nói thiếu khanh huynh còn chưa có trở lại không muốn đề cập với ta cái này chết h ố n đản ta hận chết hắn văn quân nhược đứng lên đối nơi xa diết ảo hóa ra là văn quân nhược cùng tô thiệu khanh hai người hợp lực khai khẩn linh điền văn quân nhược nghĩ là kiếm tiền tô thiệu khanh nghĩ là cuộc sống điện viên hai người không n h ư u mà hợp quyết định chuyện này bọn hắn đi tới lê viên bí cảnh mở một mảnh cơ nghiệp về sau vấn đề liền xuất hiện văn quân nhược nghĩ đến nhiều loại điểm linh thực góp nhặt linh thạch sau đó làm lớn làm cường tô thiệu k h a thì khắp nơi thăm bạn cùng chung quanh mỗi nhà hàng xóm lẫn vào rất quen lên cao ngâm sướng hô bằng gọi hữu say mê sơn thủy ở giữa t r ô n g t r ọ n lại không gấp gió núi l à bạn minh nguyệt làm bạn nghe ta thành quân tấu m ộ t k h ú c vậy thì thời gian không lâu trong văn quân nhược liền tiểu tụy thành như vậy nửa năm sau tô thiểu khanh gần chỗ địa phương đều du ngoạn một lần sau đó hắn lưu lại một phong thư từ biệt đi xa nhà đi du l ã m dây núi đến nay chưa ngày nào văn quân nhược ăn nửa cái hiệu nướng chân về sau khóc bù l ù u bù loa lôi kéo khương trần kệ khổ nói một hơi nhiều như vậy khương trần chỉ có thể ở bên cạnh lúng túng ngồi cười cũng không được khóc cũng không phải văn đạo hữu không cần lo lắng thiếu khanh h u n h xưa nay cơ cảnh hắn không có việc gì tên khốn kiếp đáng chết này hắn tốt nhất chết cho ta bên ngoài bách hoa phong chỗ khương trần ôm ba hữu rượu đi tới hoa tươi trong đại điện hoa đạo hữu hoa đạo hữu ta cho người đưa rượu tới hắn tại hoa tươi trước đại điện môn đi đến cửa sau không nhìn thấy có người hoa kiến hiểu không có ở đây không đi qua lần trước ngũ độc môn đến công sự tình về sau hoa kiến hiểu mở cho hắn thả bách hoa phong tất cả cầm chế trừ ra mấy cái vô cùng trọng yếu quan trọng chỗ khương trần khắp nơi đều là tới lui tự do cái kia cái gọi là quan trọng chỗ cũng không nhiều tỉ như hoa kiến hiểu tầm cúng các loại tại rất sớm trước đó hoa kiến h i ể u cho ngọc phong vương bung ra các loại cấm chế thời điểm khương trần liền đã có thể tới đi tự do ngọc phong vương là hắn linh thú linh thú địa phương có thể đi hắn cái chủ nhân này tự nhiên cũng có thể đi bất quá tại lần trước chính thức đạt được cho phép tại vân miểu sơn thời gian hơn một năm trong hoa kiến h i ể u thường ngày tìm các loại lý do tìm hắn cọ nước uống hai người đã sớm quen thuộc hôm nay vẫn là cực ít lần khương trần chủ động tới bãi phòng không có tìm được người ngày khác trở lại đi khương trần úng rượu dự định đường cũ rời đi chờ hắn lúc ra cửa b ỗ n nhiên một thanh âm khương minh xin dừng bước khương trần bay đầu nhìn lại Cái t hoa ấ y t r n g bụi h o hoa kiến hiểu hướng phía trước đụng đụng kỳ hy cười nói khương minh chỗ nào không giống khương trần ánh mắt t u m n sát ngày xưa nữ nhân này mặc quần áo phía trên theo các loại nhan sắc kiểu dáng đoá hoa hôm nay y phục của nàng bên trên theo chính là hồ điệp không phải hoa người thật giống như bên lớn từ dáng vẻ thân hình mỗi cái phước diện tựa hồ so với mấy ngày trước thành t h ủ hoa kiến hiểu nghe lời này cười đến nhánh hoa bay loạn sau đó nàng lại hỏi khương minh ngươi cảm thấy hôm qua ta đẹp mắt vẫn là hôm nay ta đẹp mắt hoa đạo h ư u khí khái k h u y ê n thành làm sao đều là đẹp mắt khương trần cảm thấy được đó là cái nguy hiểm vấn đề lập tức chuyển hướng chủ đề nói đến chính sự một năm trước ta trôn xuống hai mươi đàn thanh mai tiểu hôm qua ta đột phát hào hứng móc ra năm đàn đã có chút chút mùi rượu c h í n h ta thưởng thức mấy ngụm hương vị còn có thể lúc trước mượn đường bạn thanh mai thụ nói, nói đợi thanh mai tiểu cất tốt đưa đạo hữu vải hũ ta liền cầm này ba hũ đến cùng đạo bạn chia sẻ tình huống thực tế là hắn nghiên cứu tỏa long sách thời điểm phát hiện trong đó có linh tinh mảnh vỡ cất rượu chi pháp vậy thì thử một cái hiệu quả vẫn được dù s a o này vài hũ cũng coi như linh cửu khương minh cất chi rượu tiểu mội chỉ cần đánh giá một phen hoa kiến hiểu cũng mừng rỡ tiếp nhận bình rượu hai người uống rượu nắm hoa nói chuyện trời đất nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh đ ỗ n g nhiên có một thanh em chuyển đến thần binh lâu sắc quan đến đây bãi phòng hoa nico khẩn cầu thấy một lần hoa đạo hữu người có khách nhấn đến khương trần đứng dậy dẫn theo bình rượu loạn trả loạn t r ọ n mà liền muốn rời khỏi hoa kiến hiểu thấy đây liền vội vàng kéo hắn khương h i n h ngươi dạng này cũng đừng có đi đi trước nội điện nghỉ ngơi một chút đi qua nhìn một cái tình huống bên ngoài nàng mở ra c ấ m chế đem khương trần kéo đến nội điện sau đó đi ra cửa đi ra hoa tươi cửa đại điện thời điểm quần áo trên người đổi thành hoa tươi hình thức cả người khí chất đ ạ i biến trên quần áo mùi rượu cũng đã biến mất Trưng việt thai. Trưng việt thai.、Khương、trần ở bên trong tựa tới một trong, trung Khương lưu huyền huyền bên điện nằm xuống, hắn vạn hoa đồng bên trong, quanh lưu động địa địa đi đ hoa cái hồ ở đó là một loại hoa yêu chuyên trúc giao lưu phương thức khương trần cũng nghe không rõ ràng cũng không nghĩ nhiều nhắm mắt lại d ư ỡ n g thần xung quanh mùi thơm để người rất dễ dàng liền buông lỏng khương trần đang đứng ở nửa mê nửa tỉnh ở giữa c h ậ t nghe có âm thanh hoa đệ nữ ta đã thu đến tin tức xác thực ngọc gia muốn đ ố i chúng ta bốn nhà đậu thủ t h i ế t thúc ngươi có chút nói chuyện giật gân cha mẹ ta phải đi trước nhưng bọn hắn tại lúc ngày này đối thai ta để diện mệnh ngọc gia cùng chúng ta đồng khí liên tri tương hố là giút đỡ một quang i n h đều là con vinh có nhục cùng đ ụ như thế nào lại đối phó chúng ta hùng hậu nam âm thanh chất nữ ngươi quá trẻ tuổi năm đó ngọc gia thực lực không đủ cần chúng ta bốn nhà phụ tán nó mới có thể ngồi vững vàng thúy trúc phong đứng đầu vị trí nhưng bây giờ ngọc gia sớm không phải năm đó qua trên trăm năm thúy trúc phong tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng ngọc gia biến thành một cái quái vật khổng lồ nó hiện tại đủ mạnh chúng ta mặt khác bốn nhà đã không còn là sự giúp đỡ của nó mà là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt muốn đem chúng ta trừ chi cho thông khoái liền nói lần này trùng thai nay trùng thai chính là ngọc gia bính hỏa trúc trong nuôi đi ra chúng ta mỗi nhà đều xuất r a vừa liếng liều sống liều chết cùng trùng thai đấu cùng ngũ độc môn hỏa kiếm sơn tam sinh xem mộ dung gia lũ sói con kia đấu liều tử thương thảm trọng đến cuối cùng ngọc gia tổn thất ít nhất đối với chúng ta cái khác bốn nhà tổn thất còn có trong chiến đấu tổn thất nhân thủ vật tư làm như thế nào đền bù ngọc gia dẫn đều không nhắc nay côn trùng thế nhưng là nhà bọn hắn cây trúc nuôi ra tới ngũ độc môn cũng là hướng về phía nhà bọn hắn tới chúng ta liều sống liều chết địa ngăn tại phía trước nhất đem sâm lấn địch nhân đánh lui ngọc gia ở phía sau giả bội như không biết nay đã rất rõ ràng ngọc gia chính là tại nhằm vào chúng ta thúc thúc ta nghi ngờ chúng hai chủ mưu chính là ngọc gia chuyên môn chế tạo ra suy yếu chúng ta mặt khác bốn nhà n à y chúng t h a i đối linh thực nguy hại cực lớn chất nữ nơi này nhất định là bị chủng thai hạ i thảm ngươi xem một chút chung quanh thiết quán tay hướng bốn phía chỉ vào khắp nơi đều có xanh un tơi tốt hắn càng không ngừng x ê dịch ngón tay muốn tìm một khối đất hoang căn bản tìm không thấy hoa kiến hiệu nói ra may mắn được mẫu thân lưu lại cấm chế thủ hộ ta chỗ này không có nhận đến chủng thai nguy hại nếu không phải bính hỏa trúc cái này trùng s a o biến mất nàng này vài mẫu cánh đồng hoa cũng không thể may mắn thoát khỏi nguyên nhân này không thể cho ngoại nhân nói nàng đã đáp ứng c ư ơ n g trần chất nữ này không bị đến sâu bệnh thiết quán vô vỗ chính mình đại q u a n đầu che giấu một lần bối rối của mình sau đó lại nói coi như hiện tại không có bị hại ngọc ra về sau cũng sẽ không bỏ qua chúng ta hoa kiến hiểu nhìn phía xa nhẹ nhàng cười cười hỏi thích thúc vì sao chuyện mà đến còn xin nói thẳng đi thiết quán sau lưng một cái tuổi trẻ nam tử đi ra tại hạ hứa lập nghĩa gặp qua hoa ra muộn muộn t h í thúc để cho ta cùng hoa ra muộn nói đi t hoa, hoa, hoa, hoa kiến hiểu tay áo vung lên cấm chế tia sáng rơi xuống không gian nhất truyền hai người xuất hiện tại dưới chân núi gió núi hô hô địa thổi bốn phía vùng hoang dã không người h ứ a lập nghĩa ánh nắng nụ cười cứng ngắc ở trên mặt thiết quán cười ha ha hiện chất từ trước đến nay miệng lưỡi dẻo quẹo lần này lại ăn bế một canh chỉ nói hai câu nói liền bị chạy ra hứa lập nghĩa sắc mặt tâm trầm t h i ế t thúc ngươi cũng bị đuổi ra ngoài thiết quán lập tức không cười sờ lên đầu c h ọ c nói ta chỉ ít cùng hoa điệt nữ nói chuyện một hồi nghĩ như vậy đông nhiên hắn lại cao hứng đi lên còn tốt phụ thân ta sớm có đoán hứa lập nghĩa xuất ra một phong thư lên trên đưa vào linh lực đầu nhập trong cấm chế thiết quán nói hứa lao đệ an bài quả nhiên chu toàn nha đầu này không dễ nói chuyện ngươi đã t r e u đến người ta phiền chúng ta hay là đi thôi、tốt. hứa lập nghĩa không cam lòng hướng bách hoa phong nhìn thoảng qua hai người rời đi thích thúc hoa này thấy h i ể u bất quá một cái luyện khí trung kỳ nhiều nhất là một cái lớn một chút sâu kiến chúng ta kế hoạch vì cái gì nhất định phải kêu lên nàng thiết còn nói mấy ngày trước đây ngũ độc môn tiến đánh bách hoa phòng cái kia bạch thị là luyện khí hậu kỳ tu vi huyền công tinh thông nuôi một đám bay mua yêu thú phi thường khó chơi cũng coi là thành danh đã lâu cao thủ lại bị cao thủ thần bí một kích mất mạng hứa lập nghĩa nói t h i ế t thúc ngươi cùng ta phụ thân lo lắng chính là cái này cao thủ thần bí muốn đem này cao thủ thần bí kéo đến chúng ta bên này có thể cái kia bạch thị khó chơi hơn ắ khắc n nuôi bay mũi mà thôi. nếu như biện đánh cũng không khó. Một mà giết, vô luận là thần binh lâu vẫn người đến. lâu đều thôi, vô mũi tới mũi giết giết, bay bay bạch ta hứa ra, mà tìm Một mà làm là là thể thì thể chế pháp, khó. kích h có có có nữa theo ta hứa ra lấy được tình báo cái k i a cao thủ thần bí là đánh lén đ ắ c thủ k i a liền càng dễ dàng vì này một cái khả năng tồn tại cao thủ kết thúc làm gì tự mình đến đây thiết quán nói am hiểu đánh lén cao thủ quả thật có chút phiền phức cũng vẹn vẹn là có chút phiền thoái mà thôi ta tới đây cũng không phải là bởi vì cái này cao thủ chẳng lẽ ở trong đó có cái gì bí ẩn cũng không phải bí ẩn hơn trăm năm trước thúy trúc phong cũng không phải là ngọc gia h ứ a lập biên nói ta biết thoạt đầu là tu tiên đại tộc tư mã gia tộc chiếm cứ thúy trúc phong về sau tư mã gia tộc làm điều ngang ngược treo đến người người o á n trách chúng ta bốn nhà cùng ngọc gia đứng ra v u n g cánh tay hô lên đắp người tụ hội chúng tu sĩ đẩy ngã tư mã g i a chính sách tàn bạo còn lại tu sĩ để cử ra chúng ta công lao lớn nhất năm nhà tới đón thúy trúc phong phường thị quản lý thiết quán sắc mặt của quái xấu hổ bên trong mang theo một số ngượng ngùng Thiết trọc, không quán đầu lên vấn sở đề có linh thú bốn nhà đều là tư mã gia phụ thuộc tư mã gia phát sinh một chút chuyện rất đáng sợ dẫn đến nguyên khí đại thương vậy thì chúng ta bốn nhà mới tập hợp một chỗ thừa dịp hắn suy yếu thời điểm cùng nhau tiến lên tiêu diệt tư mã gia có thể tư mã gia là có trúc cơ coi như suy yếu cũng không phải chúng ta có thể dung c h u y ệ n một tên trúc cơ đem tất cả cao thủ ép tới không ngóc đầu lên được cơ hồ lấy lực lượng một người giết bại tu sĩ quân đoàn xuất hiện một cái nữ tử thần bí là ngọc gia mời tới nữ tử này sau khi xuất hiện lấy luyện khí tu vi chém tư mã ra trúc cơ nhất cử đặt v ư n g thắng c ụ hứa lập nghĩa cả kinh nói chẳng lẽ không sai nàng chính là hoa ni cô tiêu diệt tư mã ra về sau luận công hành thưởng ngọc gia muốn tất cả linh điền t hứa gia muốn trong phường thị luyện đan chuyện làm ăn thần minh lâu độc quyền pháp khí mua bán linh thú c á t cũng là như thế chỉ có hoa ni cô nàng chỉ cần một ngọn núi sau đó liền đợi ở trên núi trồng hoa nuôi cỏ cơ hồ không thế nào ra ngoài rồi cái kêu hoa ni cô cường đại như vậy nàng chúc cơ sao thiết quán lắc đầu ngược lại là không có không qua mấy năm hoa ni cô đã tọa hóa lưu lại một cái bé gái cùng mấy cái người hầu bé gái sau khi lớn lên bản lĩnh cũng là cực kỳ cao minh vậy cũng là ra da n g ư ờ i một đời nhân vật ta hiểu rõ cũng không nhiều hứa lập nghĩa cả kinh nói bách hoa phong đã vậy còn quá cường không đúng trước đó vài ngày bách hoa phong còn bị anh em nhà họ hách khi dễ bách hoa phong nội tình hắn không rõ ràng nhưng này anh em nhà họ hách nội tình vẫn là rất tốt cha trong mắt hứa lập nghĩa hai cái lớn một chút sâu k i ế n mà thôi thiết quán cũng cảm khai nói đúng vậy à từ đời thứ hai hoa n i c ô sau khi chết bách hoa phong thực lực giảm xuống lợi hại gần hơn mười năm nhanh biến thành cùng phổ thông linh nông như thế đây cũng là chúng ta không hiểu địa phương đoạn thời gian gần nhất bách hoa phong lại có quật khởi khí tượng vô luận như thế nào lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo chúng ta hẳn là đem nàng tranh thủ lại đây thì ra như một hứa lập nghĩa trong mắt t i ể m nếu thảo tiên quang bách hoa phong nội điện thật sự là thật có lỗi quái d ờ i khương huynh tự hứng đuổi đi hai người về sau hoa kiến h i ể u đi vào nội điện tìm được khương trần khương trần quan sát được hoa kiến h i ể u vẻ mặt có chút t h ú h o á n cảm thấy bất an ta không mời mà đến ôm bình rượu đến quái d ờ i lại đang hoa đạo h ư u nơi này gốm say thực sự thất lễ quá nhiều nên nói xin lỗi là ta mới đúng hoa kiến hiệu phất tay một đám thờ lò rét yêu sách trước gầy đến nàng ở bên cạy ngồi xuống ta chỗ này trống trải nếu như khương huynh có thể thường đến ta vui vẻ còn đến không kịp như thế nào vô lễ khương trần vuốt vuốt c á i chán không biết chuyện gì xảy ra rượu này mặc dù làm đơn giản hậu k ì n h có chút lớn nhường hoa đạo hữu chê cười lấy thể chất của hắn phổ thông rượu sẽ không để cho hắn sinh ra men say tiến vào thân thể lập tức liền sẽ bị linh lực xem như tạm chất luyện hóa bài xuất n à y linh t i ự u có thể dung nhập linh lực bên trong mới có thể để cho hắn sinh ra men say chỉ là hoa kiến h i ể u uống so với hắn còn nhiều làm sao nàng người không việc gì như thế hoa thấy lấy một chén đặt ở bên môi thổi nhẹ thở ra một hơi rượu này bên trong chứa đ i ệ mạch chi khí Lại l i bị chúng ta tu đạo đến thiên địa tạo hóa lấy nhật nguyện tinh hoa trộn muôn vật linh cơ địa mạch này chi khí tất nhiên là cực thượng đẳng đồ vật đối tu luyện rất có rút thích hương trần hơi thêm suy tư tán thường nói hoa đạo hữu không hổ ra học yên tâm trong đó có địa mạch lực lượng này đều có thể từng đi ra vậy thì thương trần trước mấy lần nếm thử cái gì cũng không có sản xuất đi ra nếu không phải là thủy nếu không phải là linh khí chạy hết hư thối biến thối lần xem tỏa long sách về sau mới biết được sản xuất cái đồ chơi này yêu cầu linh cơ tỏa long sách bên trên có cuốn một cái chính là giới thiệu làm sao dẫn động điện mạch rèn đúc điệu huyền hai huyền hai bên trong có thể sinh ra linh cơ khương trần ngay tại t r ô n r ư ợ u địa phương làm một chỗ địa huyện huyền thai sau đó phổ thông thanh mai t i ể u liền biến thành linh i ể u hoa kiến h i ể u giải thích nói không dối gạt khương m ì n h ta công pháp tu luyện liền cần hấp thu địa mạch chi khí chỉ là địa mạch chính là thiên địa chi lực lấy nục thân nạp thiên địa chi lực là hành vi người tiên trong đó trở ngại khó có thể tưởng tượng ta tuy có bí pháp linh dược có thể mỗi lần hấp thu địa mạch chi khí thời điểm kinh mạch kịch liệt đau nhức thần hồn chấn động tu luyện một lần cần tu dưỡng đã rất lâu n à y nay thanh mai tự có thể phụ trợ luyện hóa địa mạch chi khí vẹn vẹn để người hơi say rượu cơ hồ không tổn thương kinh mạch thần hồn xem như khó được tu luyện bảo vật sau khi nói xong từ khương trần trong tay tiếp nhận vỏ rượu cho mình tràn đầy địa rót một chén sau đó lại lưu luyến không rời mà nâng cốc đàn đưa tới khương trần tự hồ hiểu rồi vì cái gì hoa kiến h i ể u vẻ mặt như vậy h u hoán nàng là không nỡ lòng bỏ rượu này ngại khương trần uống đến nhiều hoa kiến h i ể u phảng phất lại nói đã nói xong đưa ta rượu chính ngươi đều uống xong khương trần cũng là tâm tình phức tạp tình cảm trước đó là cùng ta cất uống trừ phi cho là nàng ý đồ bất chính đâu địa mạch này chi khí ta luyện hóa cũng liền tăng tiến một số linh lực ngươi đã có công pháp nhu cầu ta cho ngươi thêm hai vỏ một lời đã định hoa kiến h i ể u bưng bát mừng k h ắ p khởi đ h ự a cười trong c ầ m chế sinh ra một cỗ ba động một cái phong thư bay tiến đến hoa kiến h i ể u buông xuống bát cầm lấy phong thư nhìn lướt qua tú khí mày nhăn lại đến đem tin đưa cho khương trần khương trần nghi ngờ lấy tới sau khi xem cũng chân mày cau lại đây là hứa văn cảnh viết cho hoa kiến h i ể u tin trên thư mở đầu mắng một trận ngọc ra nói ngọc ra lòng lang giả thú tám a giết l ử a muốn đối phó bọn hắn bốn nhà thủ đoạn tàn nhẫn hàng ra các loại ác độc thủ đoạn c á trong m phường, phường thị hai đại mới xuất hiện thế lực ôn thị cùng đan minh chính là ngọc gia đến đỡ đứng lên dùng để thay thế bọn hắn b ô i nhà dựa theo hứa văn cảnh lời giải thích ngọc gia đã sớm đậu thủ đem bọn hắn đường lui phá hỏng bốn nhà đến sinh tử tồn vong thời khắc nhất định phải kết minh đứng lên cùng một chỗ ứng đối ngọc gia uy hiếp hoa đạo h ư u này bốn nhà liên minh hứa ngươi phó minh chủ c h i vị sau khi chuyển thành công ngọc gia linh điền khu về ngươi hoa kiến h i ể u nhấp một lần b ở ngôi khương huynh cũng đừng dễu cờ ta ngọc gia là hổ khác ba nhà là sói ta tuyển bên nào cũng sẽ không có kết cục tốt nàng nghĩ nghĩ lại lo lắng mà hỏi tham khương huynh nghe những người khác nói ngươi là ngọc tiểu nói người nếu có một ngày ta cùng ngọc gia đối mặt ngươi sẽ giúp ai vậy khương trần hỏi ngươi nói đem vân miễu sơn cho ta mượn hai trăm năm còn chắc chắn đương nhiên tính hoa kiến hiểu lập tức mặt mày hớn hở phảng phất trăm hoa đ u ô nở cực đẹp sau đó nàng làm một chén rượu lớn đem khương trần vò rượu trong tay tử lại cất đi cuối cùng khương trần vẫn là trở về mặc dù hoa kiến hiểu nói nàng nội điện phi thường rộng lớn nhường khương trần ở bên trong nghỉ ngơi đáng tiếc khương trần cảm thấy đợi tại vân miễu sơn đổi có ý một số thế là triệu hoán một cái nợ b ì n h đem tự mình đọc trở về chương hai mươi hai tịnh hóa man niệm. Ma niệm hòa kiếm sơn thử kiếm s ư n núi rất nhiều cực kỳ dốc đứng sân phòng như từng cây của cờ đột nhập trong tầng mây khương trần đúng hẹn mà tới kiếm vô hạ tại giữa núi vô hạ chờ sần đối mặt khương trần ân cần địa tra hỏi kiếm vô hạ mặt không hề cảm xúc tung lấy kiếm quang bay lên đi theo ta khương trần cũng không nhiều lời ngự kiếm ở phía sau đuổi theo hắn không học qua ngự kiếm thuật bất quá hắn lại ngự gió thông qua ngự phong h ò a phi kiếm phối hợp cũng có thể đưa đến không sai biệt lắm hiệu quả chỉ là tốc độ không có chính tông ngự kiếm thuật nhanh không rảnh sư tỷ trở ta một chút khương trần ở phía sau v â y tay vì trang kiếm tu chứa tượng một điểm không thể sử dụng phân thủy vân nếu không cũng không phải là khương trần truy kiếm vô hạn mà là kiếm vô hạn đổi không kịp khương trần kiếm vô hạn tốc độ chậm lại sư đ ệ ngươi không biết ngự kiếm thuật、Khủ、khả năng không thuần thục đi kiếm vô hạn lượn quanh cái vòng bay trở về đến ta trên phi kiếm t h ứ ta khương trần nhảy tới trên phi kiếm của đối phương vẹo một cái lọt vào quần sân trong vòng qua vài tòa phía sau núi khương trần đã cảm thấy không thích hợp tới bốn phía trên ngọn núi xuất hiện rất nhiều người những người kia bộ dáng cổ quái tựa hồ muốn nói lấy thứ gì âm thanh tại hắn bên thai tiếng vọng sư tỷ trốn cấm địa này bên trong tại sao có thể có nhiều người như vậy kiếm vô hạ không hiểu nhìn hắn một cái nói ra sư đệ bảo vệ chặt bản tâm này thử kiếm sườn núi chỉ có hai người chúng ta lại không có những người khác mang niệm khương trần giật mình tỉnh lại phát giác không thích hợp tứ phía các sơn cách hắn chi ít đều có hơn vài mét tu tiên về sau thị lực của hắn mặc dù có tăng trưởng nhưng còn tại mắt thường phạm vi bên trong hắn cũng không tu cái gì trên ánh mắt thần thông vạn mét bên ngoài rõ ràng rành mạch hắn căn bản không loại này bản sự khoảng cách này cũng không chỉ vạn mét thậm chí càng xa xôi đều có thể nhìn thấy không chỉ là nhìn thấy âm thanh cũng có thể nghe được mặc dù nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì nhưng chỉ là nội dung bộ dáng tiếng nói lại không nhỏ giống như có đồ vật gì hướng trong đầu khoan sư tỷ cấm địa phạm vi có thể dẫn động man i ệ m khó trách kiếm vô cực lao ra hoặc kia một bước cũng không nguyện ý bước vào nơi này kiếm vô hạ nói ra đúng sư tỷ vì sao không sớm một chút nói cho ta biết kiếm vô hạ nghĩ nghĩ lần sau có người đến Ta l ạ sư tỷ tu luyện h là hỏa kiếm sơn cái nào một môn truyền thừa có thể không nhận ma niệm ảnh hưởng thần kỳ như vậy phong kiếm quyết là ta mạch này đơn truyền phía trước trong lưng mủ đông nhiên dâng lên một đường khói đen trong khói đen tựa hồ có dương nhanh múa vớt quái vật hướng hai người này đánh tới kiếm quang loại lên khói đen bị đánh tan phát ra bén nhọn kêu thảm sư tỷ đây là quái vật gì ma linh chết trong núi tu sĩ lưu lại linh tính chịu ma niệm ăn mòn xuất hiện vật này trên đường đi không ngừng có ma linh xuất hiện những này ma linh có mạnh có yếu trong đó kẻ yếu không đến luyện khí sơ kỳ cường giả có thể ngưng tụ trưởng thành hình thể thực lực đạt đến luyện khí hậu kỳ khương trần hỏi thăm sư tỷ trong núi những quái vật này cỡ nào rất nhiều khương trần hiếu kỳ nói cái sư tỷ một người thụ tại chỗ này sao vạn nhất những quái vật này lao ra ta hỏa kiếm sơn không phải nguy hiểm có sư phụ ta c h ấ n thủ bọn chúng ra không được nơi đây chỉ có thể từ ta c h ấ n thủ những người khác đợi đến thời gian dài cũng sẽ biến thành quái vật đến kiếm vô hạ ngự kiếm bay đến trên một ngọn núi trên núi có hai cây cột đá bên trong một cái phía trên là thạch điêu dáng vẻ thức tham ề m mại một nữ nhân thạch điêu một căn khắc trên trụ đá lại là t r ố n g không cái gì cũng không có kiếm vô hạ hướng về thạch điêu bãi xuống dưới sư phụ đệ tử kiếm vô hạ mang sư đệ nhập cấm địa thí luyện mời mở ra cấm đ i ệ phía sau núi vân vụ tàn ra lộ ra một ra con đ ư ờ khiến vô hạ nói ra cây kia trụ tử là ta làm ra phía trên chỗ trống là vị trí của ta tương lai ta lại đứng ở phía trên đứng trên trụ đá có gì vui quả nhiên là cá nhân khương trần hướng kiếm vô hạ nhìn thoáng qua sư tỷ cần sớm chút tìm thợ yêu khắc chiếu vào bộ dáng bây giờ điêu khắc ra tới tượng đá mới tốt nhìn kiếm vô hạ kỳ quái vì sao muốn tìm thợ yêu khắc c h í n h ta đứng lên mặt là được rồi chờ một chút n g ư ờ i nói là khương trần biến sắc hướng về cây cột đá bên trên pho tượng bay đi chỉ là vừa mới tới gần cảm giác được một cỗ cực mạnh kiếm ý kiếm ý đem hắn mất lui thân nhiệm khương trần sắc mặt phức tạp cây cột đá bên trên cái k i a cũng không phải là pho tượng mà là một người không tính là người sống cũng không tính người chết tình huống rất kỳ quái sư tỷ nói là các ngươi một mạnh k ô n g pháp luyện đến cuối cùng lại biến thành thất yêu kiếm vô hạ trả lời, như có thể tấn thăng trúc cơ liền sẽ không hóa đá thật quỷ dị công pháp khương trần cũng coi như mở mang kiến thức kiếm vô hạ còn nói thêm chúng ta mạch này công pháp bên trong không có tấn thăng trúc cơ bộ phận khương trần chừng to mắt này không tử lộ một đầu sao loại này hố tra công pháp còn có người đi luyện thử kiếm s ư n núi cần phải có người đóng giữ chính là chúng ta một mạch số mệnh sư đ ệ cấm địa c ử a mở chúng ta đi vào đi hai người từ phía sau núi con đường bên trong đi vào bất quá vài trăm mét đã đến một chỗ âm trầm địa phương nơi đây đứng thẳng hơn ngàn bia đá bia đá có lớn có nhỏ có không trọn vẹn có hoàn、chính. nhìn qua tượng một cái hoang vu nghĩa điện trên tấm bia đá cũng không có chữ viết mà là dối loạn sen lẫn vết kiếm đi vào nơi đây về sau khương trần đã nhận ra m á n h liệt kiếm ý trong kiếm ý sen lẫn cuồng bạo điên cuồng k h í tức sư tỷ ngươi mau nhìn khương trần chỉ vào một chỗ cao lớn bia đá dưới tấm bia đá mặt có một tên mang theo mũ rộng vành láo giả cẩn thận quan sát vết kiếm lao giả này vẻ mặt hết sức chăm chú chỉ là trên người hắn bị sáu thanh kiếm đâm xuyên từ đầu đến chân đều có phân bố kiếm đâm ở tại trong thân thể nhưng không có huyết dịch chảy ra kiếm vô hạ nói ra không cần còn nó đó là kiếm khí lư vấn không tới gần nó liền sẽ không có、việc. nơi đây kiếm bi càng là không trọn vẹn càng là nguy hiểm sư đệ tìm một khối hoàn chỉnh kiếm bi lĩnh mộ đi đa tạ sư tỉ chỉ điểm kiếm vô hạ không tiếp tục để ý hắn mà là xe nhẹ chạy đường quen ngồi tại một khối không trọn vẹn kiếm bi trước bắt đầu lĩnh n g ộ kiếm bi khương trần đánh giá một vòng t ì một m cái tương đối nhỏ kiếm bi lấy tay sờ phía trên vết kiếm hoa kháo vân miệu trong núi khương trần từ trên ghế nhảy dựng lên ngay tại hạt đậu binh sờ đến vết kiếm trong nháy mắt phía trên kiếm ý theo hạt đậu binh cùng hắn kết nối vọt thẳng vào ý thức của hắn trong biển khương trần vốn định cắt đức cùng cái này, hạt ngay tại cảm thụ cái kia cố ma tính thời điểm thoại dương thần hy diễm q u ă n g nhảy một cái đem cái kia ma tính cho luyện hóa luyện hóa ma tính về sau thoại dương thần hy lại lớn mạnh một điểm khương trần cảm giác không có sai n à y thoại dương thần hy là có thể lớn mạnh được tôi h liền để ta xem một chút cuối cùng là thứ quỷ gì khương trần buông ra cách trở nhường cái kia tà tính kiếm ý truyền t h n g tới trong thức hải một cái bóng người màu đen xuất hiện người này ma niệm u n g tùm tay cầm một thanh trường kiếm không nói hai lời liền hướng khương trần tiến công khương trần giang hai tay một thanh trường kiếm cũng xuất hiện trong tay ma nhân công tới khương trần trợ tay một kiếm đem nó đánh giết ma nhân sau khi chết lại lần nữa ngưng tụ chỉ là tại cái này ngưng tụ quá trình bên trong có một ít đôi kiếm c ẳ n g nộ tháo rời ra những cái kêu ma niệm tán loạn liền bị canh dự ở một bên t ọ a dương thần hy luyện vậy thì ma niệm là bám vào kiếm ý bên trên đem những này kiếm ý đánh tan ma niệm cũng giải tán k h ư ơ n g trần phỏng đoán nếu như không có t ọ a dương thần hy phổ thông tu sĩ、si、muốn tại kiếm bi bên trong có chỗ linh mộ liền cần đem này ma nhân lần lượt đánh tan thẳng đến hoàn toàn bóc ra hắn trên người kiếm đạo cảm nộ trừ cái đó ra còn cần tịnh hóa ma niệm nếu như không có t o ạ dương thần hy liền phải dựa vào tâm niệm sức mạnh tịnh hóa ma niệ tâm niệm không tuần h tâm trí không kiên người rất dễ dàng liền sẽ bị ma niệm ô nhiễm từ đó t ẩ u hỏa nhập ma vậy thì muốn tử kiếm bi lâm đạt được lợi ích cần phù hợp hai cái điều kiện thứ nhất kiếm đạo thiên phú cao có thể lĩnh n g ộ ma nhân kiếm pháp đánh bại cái này ma nhân thứ hai tâm trí kiên định có thể thủ được bản tâm không bị ma niệm ô nhiễm ngược lại có thể tỉnh hóa ma niệm k h ư ơ n g trần không khỏi lắc đầu hai cái điều kiện này phù hợp một cái đều là vạn người không được một hai cái đồng thời phù hợp sợ là đương thời nhân vật tuyệt đỉnh này t ử kiếm s ư n núi quả nhiên nguy hiểm thương trần chính mình cũng không cần phiền t o á i như vậy chỉ là mang niệm lại có sợ gì ma nhân ngưng tụ về sau lần nữa giết đi lên khương trần lần nữa v u n g kiếm ma nhân lại bị đánh tan ma nhân phải làm là kiếm ý sổ hình tiêu chuẩn nó còn không c h ọ n vẹn một bộ phận nhiều nhất cũng chính là kiếm đi một trình độ khương trần tại đối mặt kiếm đi một thời điểm thành che d ấ u ý đổ đến bó tay bó chân thực lực cũng liền phát huy ra hai ba thành đối mặt ma nhân hắn không cố kị chút nào hết sức thi triển ken kết bạo sát mấy hiệp liền đem ma nhân chặt phát nổ kiếm bi lâm bên trong khương trần tay đã rời đi bia đá một đôi sáng loáng mắt to nhìn chằm chằm hắn khương trần tại kiếm vô hạ trong ánh mắt lần thứ nhất thấy được thần sắc tò mò sư đệ sư đệ ngươi không sao chứ ta không sao khương trần vẻ mặt như thường địa trả lời phát hiện chính mình rời đi kiếm bi lâm phạm b i tại cửa vào một chỗ trên đất trống ta tại sao lại ở chỗ này là ta đưa ngươi kéo tới kiếm vô hạ trả lời tham n g ộ kiếm bi lâm quá trình bên trong là không thể đụng vào bia đá nhất là phía trên vết kiếm nếu không man i ệ m nhập thể khó có mạng sống ta nhìn thấy sư đệ chạm đến bia đá ta liền đem ngươi kéo qua khương trần sắc mặt cứng ngắc vậy thì các ngươi đều là cách không tham lộ kiếm vô hạ nghiêm túc gật đầu hố hàng vì cái gì không nói sớm khương trần ở trong lòng chửi b ậ y hắn cho kiếm vô hạ ném đi chất vấn ánh mắt kiếm vô hạ trở lại cho hắn một cái sùng bái ánh mắt sư đệ ngươi thật lợi hại ta tu tập phong kiếm quyết có thể khắc chế khối đá này b i a coi như như thế ta cũng không dám đụng vào nó sư đệ ngươi không chỉ đụng phải hắn còn có thể tỉnh lại khương trần ta liền muốn kiểm tra tấm bia đá này có phải hay không đá hoa cương chất liệu phải làm không phải ta nghe sư phụ đã nói những bia đá này chất liệu là minh thạch khương trần nhìn nàng đàng hoàng trịnh trọng dám vẻ cũng không có gì tính tình sư tỷ chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi lãnh nộ bia đá đi người vẫn được sao không có vấn đề vậy được rồi kiếm vô hạ gật đầu lại trở về l i n h n g ộ khương trần cũng tới đến trước đó bia đá kia chỗ ngồi tại phía trước hai thước chỗ quan sát bia đá l i n h n g ộ hồi lâu sau hắn luyện hóa một chút rời rạc tại bốn phía kiếm ý hiệu suất này cũng quá thấp khương trần nhìn chung quanh dưới rất nhiều chiếc tấm bia đá đều xuất hiện người c á i bóng trừ ra khương trần cùng kiếm vô hạ bên ngoài cái khác đều rất kỳ quái bên trái một khối tàn dưới tấm bia mới một cái không đầu tu sĩ đang tính toạ lĩnh lộ chỗ xa hơn hắn còn chứng kiến tám kiếm lưu cao thủ cho mình trên thân tiếp sáu đầu cánh tay trong ổ n cộng g cái, cái mỗi cái t thức a y đ hải a n h khương trần ngáp một cái nhìn xem đã lâu ma nhân xuất hiện lần nữa tới biến ra một thanh kiếm hứng thú bừng bừng địa chấn tới hồi lâu sau kiếm bi lâm bên trong khương trần ba ba địa vô bia đá kiếm ý đâu ngươi kiếm ý đi nơi nào ngươi đường đường bí cảnh cũng quá không trải qua dùng liền điểm ấy kiếm ý đủ ai ăn được rồi ta thay cái bia đá đi kiếm vô hạ kết thúc một ngày tu luyện nàng mỗi lần tu luyện đều là dốc hết toàn lực thẳng đến thần hồn m ỏ i mệnh không cách nào tiếp tục mới dừng lại rời đi bia đá phạm vi về sau hướng về khương trần s ở tại địa phương nhìn lại vị sư đệ này xác thực cùng người khác không giống tay không chạm đến bia đá mà không có biến thành mà khôi theo nàng biết cũng chính là hỏa kiếm sơn tổ sư hỏa kiếm thượng nhân cùng nàng sư phụ kiếm phong hỏa kiếm thượng nhân có đại tạo hóa từ không cần phải nói sư phụ nàng cũng là phong kiếm quyết tu luyện đến cực kỳ cao tâm thời điểm mới dám đi lên chạm đến vị này hương trần kiếm của sư đệ đạo thiên phú đang có đáng sợ như vậy nàng ánh mắt chuyển đến bên kia người đâu không ai bốn phía do xét tại một chỗ càng lớn bia đá đằng sau thấy được hương trần tân ảnh sư đệ thật sự là kiếm vô hạ khe n h ư mày lĩnh ngộ bia đá tốt nhất tại một cái bia đá chỗ không ngừng lĩnh ngộ mới có thể có càng lớn thu hoạch và đạo này dưới tấm bia đá cảng nộ không nhiều về sau đổi lại kế tiếp nếu như thường xuyên hoán đổi cảng nộ kém xa nhìn chằm chằm một cái nhìn hơn nữa còn lại g a tăng nhập ma nguy hiểm kiếm vô hạ đang muốn đi qua thuyết phục hai câu đ ồ n g nhiên cảm thấy được vừa rồi chỗ kia bia đá không thích hợp tựa hồ ít một chút đồ vật nàng dưới chân kiếm quan g loại lên chui qua lại đi vào dưới tấm bia đá cẩn thận dò x é t h ạ kiếm ý không thấy ma niệm cũng không thấy chương 2 a i tinh mệnh nhập kiếm chương 2 a i tinh mệnh nhập kiếm hỏa kiếm sơn tàng thư c á t một tòa đứng ở lồng lộng đỉnh núi kiến trúc cao lớn ý dì theo hỏa kiếm sơn quy củ tàng thư c á t tu đặc biệt cao lớn đặc biệt trang nghiêm chính là vì cho người tới một điểm chấn nhiếp cảm giác nhường tới đây xem công pháp đệ tử sinh lòng tính sợ biết này tu tiên không dễ chuyển pháp cũng không dễ Ngay hôm đó, tàng thư các bên cạnh một tòa tiểu thạch trên đ à i hai người ngay tại đánh cờ tam sư huynh ngươi nói chúng ta khương trần sư đ ệ đi thử kiếm sườn núi về sau mấy ngày mới có thể đi ra ngoài lao giả dơ hát tử vớt vớt d â u riêng suy nghĩ trưởng môn lần thứ nhất đi thử kiếm sườn núi chờ đợi năm ngày chúng ta cái này đợi đệ tử số một kiếm vô cực cười ha ha một tiếng lộ ra rất là tự đắc tam sư huynh cũng không kém chỉ so với ta đã chậm bốn canh giờ ta bất quá là đang nghỉ ngơi khu nhiều kéo dài một chút thời gian nếu như luận lĩnh lộ thời gian sư huynh khả năng còn ở trên ta trưởng môn không cần quá khiêm tốn đang thử kiếm trong vách núi thời thời khắc khắc đều sẽ nhận đến ma niệm a n mòn có thể ở lâu một khác đều là bản lĩnh nơi nào nơi nào kiếm vô cực sau lưng kiếm đi một đứng hầu l ấ y hắn khi dễ nhìn xem hai người lẫn nhau thổi vốn là hắn cũng nghĩ đi theo khương trần đi thử kiếm sườn núi nhưng bị tất cả mọi người phụ tuyệt sư phụ hắn lời giải thích là hắn tu vi không đủ lần thứ nhất tiến vào thử kiếm sườn núi là nguy hiểm nhất không c ẩ n t h ậ n liền sẽ tâm ma nhập thể nhẹ thì tu vi bị hao tổn nặng thì chuyển hóa được không người không quỷ kiếm thôi vậy thì kiếm đi vừa đi thử kiếm sườn núi kế hoạch còn tại chuẩn bị bên trong lại nghe kiếm vô phi nói ra đợi trước bên trong, thái thượng trưởng lao kiếm không đợi thời gian dài nhất chừng bảy ngày kiếm đi vừa nghe đến về sau phi thường chân kinh không nhịn được mở miệng sư phụ sư bá hiện tại đã là ngày thứ chín、oh, ồn ào kiếm vô cực tức giận quát lớn mặc dù hắn cũng rất khiếp sợ nhưng ở thổ địa trước mặt hắn vẫn là phải giả trang ra một bộ không kỳ quái giám vẻ vì sư đương nhiên biết đây là ngày thứ chín năm đó ngươi kiếm không sư thúc tiến vào thử kiếm sườn núi thời điểm hắn lưu hỏa kiếm quyết lĩnh nộ còn không bằng khương trần sư đệ lấy khương trần kiếm của sư đệ đạo tu thành nghỉ ngơi tám ngày đó là chuyện rất bình thường kiếm vô sinh tràn đầy đồng cảm gật theo trưởng môn xem ra n à y khương trần sư đệ đang thử kiếm trong vách núi có thể đợi bao lâu kiếm vô cực lập tức cảm giác được đau đầu vấn đề này có chút khó khăn vì tại đồ đệ trước mặt khoe khoang bị tam sư huynh lao h ổ ly này đem một quân ta cảm thấy mười ngày ngày thứ tám mắt nhìn thấy muốn đi qua khả năng ra ngoài tính không lớn hắn cảm giác cựu thiên hẳn là không sai bị lắm nếu như nói cựu thiên ngày mai khương trần không ra vậy mình nhiều xấu hổ vì bảo hiểm hắn đẩy về sau một ngày biến thành mười ngày mười ngày ngươi dù sao cũng nên đi ra sao kiếm vô phi l ạ tử cười ha ha nói trưởng môn ngươi thua một bên khác khương trần cũng lâm vào k h ổ chiến liên phá năm cái kiếm bi về sau hắn tìm một cái cảm giác đứng lên tương đối nguy hiểm b ị a thử một cái sau đó liền xuất hiện một cái kinh khủng ma nhân cái kêu ma nhân tung bay ở không trung quanh thân vây quanh lấy ba đạo kiếm quang này quái cực kỳ phách lối hai tay chắp sau lưng tay đều không cần chỉ là ý niệm n é m kiếm đem khương trần lần lượt đánh lui giao chiến hơn ba trăm cái hiệp về sau khương trần hơi sơ suất không đề phòng một đường mang theo hắc khí kiếm xuyên tấu h bộ ngực của hắn k ư ơ n g trần thân hình biến thành tinh điểm tiêu tán đánh giết k ư ơ n g trần về sau ma nhân khí tức phóng đại đang muốn khống chế lấy kiếm đi bốn phá hư t h ư ợ dương thần hy tia sáng đại tác phía trên tản mát ra vô số xích kim sắc thần văn thần văn như từng đầu xiềng xích đem ma nhân trói b u ộ c lại bắt đầu tiêu giải luyện hóa khương trần thân hình tại cách đó không xa ngưng tụ để cho ta tới hắn thu lại thoại dương thần hy xích kim sắc thần văn rút đi ma nhân lần nữa giải phong đi ra ma khí h u n g hăng hướng về khương trần vọt lên khương trần cười hắc hắc tác động thành m i n h xung quanh xuất hiện một trăm cái thần tướng những này tất cả đều là thần tướng hư ảnh đều là đã từng xuất hiện thần tướng mà tại ý thức không gian bên trong khương trần là không gì làm k h n g được hắn giao phó những này thần tướng kiếm thuật của hắn kỹ năng một trăm thần tướng s ô n g đi lên dừng lại loạn kiếm đem ma nhân chém chết khương trần mang theo một trăm tiểu đ ệ nhìn c h ă m chằm vung tay lên kế tiếp sau một tháng thử kiếm ngoài vách núi bên cạnh bay ra hai đạo nhân ảnh thất sứ muội khương trần sư đệ kiếm vô cực chờ ở bên ngoài lấy đều muốn trông mòn con mắt các ngươi hai cái có thể tính đi ra kiếm vô cực cùng kiếm vô phi tại tàng thư các đợi đến ngày thứ mười khương trần vẫn chưa hề đi ra hai người cũng bắt đầu không bình tĩnh coi là khương trần chết ở bên trong thế nhưng là kiếm vô hạ cũng không có xuất hiện kiếm vô hạ tọa chấn thử kiếm s ư n núi là sẽ không bị những cái kê ma niệm ả Coi như khương trần sư đệ các ngươi nếu là không còn là sư huynh liền muốn đi vào tìm các ngươi khương trần rơi xuống từ trên không làm phiền sư huynh lo lắng thực ra hắn không có ý định đi ra là bị kiếm vô hạ nhắc nhở tỉ thí thời gian muốn tới sau đó mới từ bên trong đi ra k i ế một vô lôi cực tháng ở giữa hắn đã hao năm mươi tòa bia đá thu hoạch to lớn thất tinh kiếm trận đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới thất tinh kiếm trận bảy đăng đường nhập thất năm hai trăm linh thu được một cái tiểu thần thông tinh mệnh nhập kiếm khương trần trong thức hải nhiều một mảnh tinh không những cái k i a chặt bạo ma nhân rơi xuống kiếm ý hội tụ tại trên trời sao ngưng tụ ra từng cái không đáng chú ý tiểu tinh điểm chỗ thần kỳ trong thức hải mảnh này tiểu tinh không có thể tiếp dẫn tinh lực luyện hóa từ đó cường tráng t h ầ n hồn hương trần kiếm đạo tu vi phóng đại bản thân cảm giác không kém a i dưỡng tâm các hỏa kiếm sơn trưởng môn chuyên dụng nghỉ ngơi đạo phủ trong đó có địa tâm hỏa ngọc vạn năm huyền băng xôi hỏa thành trì vững chắc đủ loại thần kỳ làm cho người hóa mắt xem như hỏa kiếm sơn rất thích hợp cư ngụ địa phương một trong vì để cho hương trần sớ ngày luyện hóa mã nghiệm vô cực đem nơi lây ng mặc dù khương trần nhiều lần bày tỏ chính mình không có bị ma niệm quấy nhiễu nhưng cũng không l â y chuyển được kiếm vô cực chỉ có thể bất đắc dĩ vào ở trong đó hắn ở trong đó ở hai ngày sau gọi t h ẳ n g kiếm này vô cực lao già này quá sẽ hưởng thụ cái kia điệu tâm hỏa ngọc là hỏa hệ người tu luyện c h í bảo chỉ cần ngồi ở phía trên đều không cần tu luyện hỏa hệ linh khí siêu siêu địa hướng thân thể khoan vật này sinh ra linh khí cực kỳ ôn hòa đặc biệt dễ dàng liền luyện hóa đáng tiếc hắn không phải hỏa lính căn vạn năm huy băng có thể khiến người ý chí bảo chi tỉnh táo chạnh cho tàu hòa nhầm ma đây là kiếm vô cực đường khương trần tiến đến nguyên nhân chủ yếu là một loại thiên nhiên linh trì có thể sinh ra một loại gọi là trong lửa thủy linh dịch thoạt nhìn như là sôi trả hỏa người sau khi tiến vào lại sẽ không vết bỏng trong đó tắm rửa còn có thể tinh luyện linh lực xứ linh lực càng thêm tinh thuần lại bên ngoài chính là kém hơn một bậc bảo vật tụ tập linh khí tụ linh trận tịnh hóa không khí lưu ly bình vận dưỡng kiếm khí bảo tháp khương trần ở tại dưỡng tâm cát từ không cần phải nói hầu hạ nha hoàn của hắn ngọc tiểu đoán cũng bị nhận đến trong cát tùy thân k h ả n g trừng người thật đang thử kiếm s ư n núi chờ đợi một tháng không sai khương trần thản nhiên thừa nhận nếu như không phải nửa đường đánh gãy ngọc tiểu nói t r lắc đầu không phải những quái vật kia là mặt khác một vài thứ thì như nói thi thể ngươi có thấy hay không kỳ quái thi thể ngọc tiểu n hình á i tự biết nói lỡ xin lỗi khương trần việc này quan ta ngọc ra mật tân tạm thời còn không thể nói cho ngươi nhưng ngươi tin tưởng ta ta sẽ không hại ngươi nếu là mật tân ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều bất quá nếu như ngươi muốn tìm đồ cần tìm kiếm vô hạn nàng lâu dài đang thử kiếm sườn núi nếu thử kiếm trên sườn núi có đồ vật gì nàng hẳn là rõ ràng nhất nàng không có khả năng sẽ biết đến nàng chỉ là một cái công cụ bị cái tiên g o a n độc công pháp hạn chế chết cũng không biết hỏa kiếm thượng nhân từ nơi nào tìm đến ác độc như vậy công pháp hại đệ tử của hắn vinh thế canh giữ ở trên sườn núi không được siêu thoát ngọc tiểu đ o n phát ra vài tiếng cười lạnh tựa hồ đối với cái này hỏa kiếm thượng nhân phi thường xem thường ngày mai đại chiến ta tùy ngươi đi ngươi nếu thắng vẫn còn tốt nếu là thua chúng ta lại được không cách nào bận tâm chúng ta khương trần v ô v ô bờ vai của nàng yên tâm ngày mai một trận chiến ta thắng chắc sau khi nói xong quay người rời đi ngọc tiểu nói nhìn một chút bờ vai của mình nhìn chằm chằm khương trần bóng lưng rời đi t ố t ta c h ờ ngươi khải hoàn vân m i ệ u sơn thần tướng hóa thân rời đi thử kiếm sườn núi về sau khương trần lại rảnh rỗi xuống dưới hắn mỗi ngày dùng linh đậu tu luyện sau đi linh điển một bên tuần s á t một vòng sau đó lại đi thiết tăng một bên kia ba con băng tầm thông qua nhà tơ cho mình dựng một cái ổ có điểm giống ốc xê xác phía dưới bày biện rất nhiều băng ngọc tản ra h ạ khí những n à y băng ngọc là hắn tiêu tốn trên trăm linh thạch mua được chế tạo như thế một khối hàn băng khu vực có này hoàn cảnh bên trong băng t ầ m quả nhiên hoạt bát rất nhiều bắt đầu nhà tơ xây ổ cũng bất l o ạ n ăn cái gì băng t ầ m nuôi dưỡng cũng coi là có một chút phương pháp tốt nhất là tìm một cái hàn băng trận các loại trận pháp duy trì nơi đ â y hoàn cảnh đáng tiếc trong phường thị trận pháp vô cùng ít thấy giá cả khác thường quý trong núi có một mảnh đào viên là khương trần từ trở lại phong cốc rời cắm tới cây đào t r u thành hắn dùng toại dương thần hy nhường trong đó ba cây cây đào tiến hành đ ộ xác đã là linh đào kết xuất đào tử cực đại sung mãn hương vị cũng thơ ngọt lại về、sau. chính là linh tuyển bên trong chạy ra thủy hội tụ mà thành hồ nước trong đó cá bạc có trên trăm đầu cơ thể mạnh mẽ ở trong nước trận tới trận lui mà tại tà cốc chỗ có một mảnh màu xanh sấm rừng cây nơi ở h ẳ n có nước là một mảnh đầm lầy trong đó độc trùng xuyên thẳng qua nhiều không hết mức khương trần đứng tại độc triệu bên cạnh v ớ i tay một cái con rết màu đỏ ngóng xuất hiện ở trong tay của hắn này nô g công đỏ rực như ngọc cầm ở trong tay ấm áp nhưng này vẹn vẹn là biểu tượng cái này hỏa thần nô công là nhất giai trung phẩm yêu trùng còn không phải bình thường yêu trùng là độc triệu bên trong trung vương một thân hỏa độc đáng sợ không gì sánh được dù la luyện kh vài phút cũng phải mất mạng nay ngũ độc môn độc triều công dụng cường đại không hổ là chuyên nghiệp chơi độc trùng độc triệu bản thân liền là một kiện bảo vật hiện hóa thành địa hình phạm là tại độc triệu bên trong xuất hiện côn trùng đều nhận đến hắn ảnh hưởng nói cách khác khương trần chỉ cần luyện hóa độc triều tương đương với đem nơi này trăm vạn côn trùng đều khế ước đ á m côn trùng này ở bên trong lẫn nhau c h é m giết cơ bản không biết rời đi độc triều pha vi trừ phi khương trần muốn để bọn chúng đi ra chỉ là k ư ơ n g trần giang hai tay hỏa thần lô công bay đi tiến vào độc triều bên trong đi dưới mắt độc này triều tối cao chỉ có thể khống chế nhất giai chúng phẩm c ũ nếu g chính là đều có thể tôn làm tổ rồi. Nếu như k í t r ngũ kỳ độc môn có thành tựu đại lượng khống chế nhất giai thượng phẩm yêu trùng pháp khí vậy liền quá kinh khủng hắn liền sẽ không là bị đuổi đi biên giới thế lực mà là hắn đem thế lực khác sôi đuổi khương trần nơi đây độc triều muốn soi bình thường tốt một chút hắn đem vân miệng sơn địa mạch cuối cùng hội tụ lần nữa dùng cái này sinh ra ác độc t r ư n g khí đối nuôi độc trùng càng có lợi hơn một số muốn bằng này nuôi ra gia nhất giai thượng phẩm yêu trùng vẫn là vô cùng khó khăn khả năng tính cực nhỏ cực nhỏ cũng không nói độc trùng liền khương trần muốn đem chính mình nuôi đến luyện khí hậu kỳ cũng là lâu ngày tham ả i vẫn tại gian nàn tiến lên có một tin tức tốt là lần trước từ hoa kiến h i ể u nơi đó sau khi trở về đi qua hoa kiến h i ể u giải thích khương trần nhận thức đến này ẩn chứa địa mạch chi khí thanh mai tự là hiềm có bảo vật vậy thì hắn dùng nhiều phí hết một số tâm tư đem mỗi cái quá trình sửa sang lại một lần sau đó tiến hành ưu hóa thế là hắn nhiều một cái có thể khắc họa kỹ năng cất diệu thuật tám sơ khuy một tính một t m ộ t mươi một năm liền móc ra này và i hữu tử thanh mai tiểu phẩm chất chỉ có thể tính phổ thông đợi ba năm về sau nạp đủ địa mạch chi khí mới tính lương phẩm khương minh ta hái được t i ê n tinh thảo ngoài trận c h u y ể n đến một trận âm thanh trong trẹo ngọc phong vương tiểu bạch trước một bước bay tiến đến khương trần mở ra trận pháp hoa kiến h i ể u dẫn theo lãng hoa đi đến trong tay nắm bước đồng mở hoa phía trên tản g a linh khí hoa kiến hiệu cùng ngọc phong vương quan hệ càng thêm thân thiết hoa kiến hiệu biết ngọc phong vương có kiếm linh thiên phú về sau nàng thường xuyên mang theo ngọc phong vương đi bốn phía tìm bảo mỗi lần đều có thể có thu hoạch sau đó tìm đến khương trần nơi này đem linh thảo cắm xuống linh thảo cấy ghép vô cùng p h i ề n p h ứ c cần hao phí rất nhiều tinh lực cùng linh thạch cấy ghép sau linh thực rất khó sống được chỉ có khương trần nơi này thiên nước sạch mưa càng không ngừng dưới được chơi ưu hái tuyệt đại đa số linh thực cấy ghép tới đều có thể sống được hơn nữa không cần làm sao quản chỉ cần đưa nó đưa tại thiên nước sạch giọt mưa có thể bao trùm phạm vi bên trong là được vậy thì nàng hái xong linh thảo đều chạy tới bên này rời cắm hoa kiến hiểu mục đích không phải rời cắm linh thảo nàng chính là kiếm nàng cũng không che giấu chút nào điểm này tiến đến liền nói khắt mang nước lại chương 2 a i khiêu chiến chương 2 a i khiêu chiến trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đoá mây đen mây đen kia nhanh chóng hướng xuống đất tiến lên đến rồi hỏa kiếm sơn trên quảng trường chúng đệ tử hội tụ đều đang đợi h u hoàng sơn sứ giả cái kia hắc vẫn tới gần về sau có thể thấy là hai cái đầu dòng thân chim quái đ i ể u lôi kéo một chiếc xe cánh vung vẫy c u ố n lên mây đen mây đen bên trên có một đội người mặc v ả y giáp màu đen binh sĩ canh giữ ở xe chung quanh quái điệu lôi kéo xe cùng bọn binh lính đáp xuống trên quảng trường kiếm vô cực mang theo chúng đệ t ử k h ô người n g nói cung nên thượng sứ điều trước xe đi tới một sĩ binh thoạt nhìn là tiểu đội trưởng dáng vẻ vô cùng thiếu kiên nhận nói nhanh lên giao cung phụng chúng ta còn muốn đi nhà tiếp theo đâu kiếm vô cực đi lên trước hai bước do hỏi thượng sứ thần quân đại nhân quyết định khiêu chiến quy tắc các người muốn khiêu chiến cái kêu hát giáp tiểu đội trưởng âm thanh hương phấn lên đương nhiên giữ lời chỉ cần ở ta nơi này chút minh đệ bên trong tùy ý chọn ra một người chỉ có thể cùng cảnh giới đối chiến tháng một người giảm các người ba thành cung phụng tháng hai người giảm các người năm thành cung phụng tháng ba người năm nay cung phụng toàn miễn nhưng ta lại nói ở phía trước đến khiêu chiến trên trận sống chết tự phụ tránh khỏi chúng ta tự nhiên là rõ kiếm vô cực lập tức gật đầu tiểu đội trưởng cười hh t t nói các ngươi ai tới khiêu chiến lao phu tới trước kiếm vô phi cười một tiếng dài rơi vào quảng trường chỗ cao tỷ thí trên này ưu hoàng sơn các vị l ạ o h ư u lao phu là hỏa kiếm sơn truyền công trường lão tên là kiếm vô phi đến lĩnh giáo các vị cao chiêu tiểu đội trưởng nói ra lao đầu ta cùng đằng sau hai người là luyện khí hậu kỳ ngươi chọn cái nào khiêu chiến kiếm vô phi ánh mắt hít lại hắn đứng ra khiêu chiến cũng là có chỗ chuẩn bị với tư cách hỏa kiếm sơn chuyến pháp trường lão hắn hiểu được bí pháp rất nhiều có thể phân biệt một cái tu sĩ mạnh yếu rất nhanh liền khóa chặt đến một tên yếu nhất giáp sĩ trên thân vị đạo hữu này mời tiểu đội trưởng thấy đây phát ra hh t t một tiếng cười được tuyển chọn giáp sĩ một cái nhảy lên ẩm vang rơi vào s ả n khiêu chiến bên trên trong tay hắn xuất hiện cán dài đại đao trên đao sát cơ lang liệt mắt thần quân phó uý trung mậu thành kiếm vô phi p h ấ t tay mời một đường đỏ rực phi kiếm thả ra hướng về đối phương đánh tới cái kia giáp sĩ trung mậu thành vung vầy đại đao đem phi kiếm đập bay ra ngoài phi kiếm sau khi hạ xuống phát ra một đường ngấm khẽ hóa thành một đầu hỏa diễm cự xạ hướng giáp sĩ cuốn đi lên giáp sĩ hướng không trung luồn lên né tránh hỏa diễm cự xà theo sát m à lên một đường sáng như bạc đao quang từ không trung chém xuống hỏa diễm cự xà rên dỉ một tiếng bị chém thành hai đoạn lại biến thành phi kiếm bộ dáng kiếm vô phi không có chút nào hoảng tay áo hất lên hai đạo kiếm quang bay ra huyên hóa ra một cái h ỏ a điệu một cái h ỏ a heo hướng về cái kia giáp sĩ phát khởi công kích mà rơi vào trên mặt đất trôi kiếm này một lần nữa bay lên lại biến thành hỏa xà gia nhập công kích hàng ngũ giáp sĩ bị ba con phi kiếm huyên hóa hòa diễm linh thú công kích chiến đấu trở nên chật vật hỏa kiếm sơn đệ t chuyến công trưởng lão quá lợi hại kiếm vô phi trưởng lão thủ đoạn chính xác kinh người quan chiến tịch chỗ cao kiếm vô cực cũng trên mặt đắc ý tam sư huynh tiêu tốn hai mươi năm giết ba con luyện khí hậu kỳ hỏa diễm yêu thú đ ê m này ba con yêu thú tinh phách luyện vào trong phi kiếm phi kiếm của hắn trở nên thần dị đứng lên t h i c h i ế ể n ra một người có thể ngăn cản mấy cái luyện khí hậu kỳ cao thủ không được khinh thường kiếm đi xem xét đến cũng là trông thấy m à t h è m sư phụ tam sư bá là thế nào đem yêu thú tinh phách luyện vào trong phi kiếm kiếm vô cực nói ra đây là người tam sư bá độc môn thủ đoạn vì sư cũng không rõ ràng người nếu muốn học, và lĩnh ngộ kiếm ngay từ lúc đầu chiến đấu hắn cũng cảm giác được không được bình thường này truyền công trưởng lão kiếm pháp hơi yếu chỉ từ kiếm đạo tu vi đi lên nói hắn thậm chí còn không như kiếm đi một kiếm vô phi cũng có thể lấy chỗ tỉ như hắn khống chế ba con linh thú thủ pháp phi thường thuần thục này ba con linh thú xác thực khó được thực lực đều mạnh phi thường có này ba thanh kiếm bản thân tại luyện ký h hậu kỳ kiếm vô phi thực lực không thể nói đỉnh tiêm chí ít cũng tại t h ê đổi thứ nhất có thể khương trần xem ra lão nhân này nếu như thành thành thật thật ngự thú hắn có thể sẽ tăng mạnh làm này vừa ra ngự thú cùng kiếm thuật kết hợp có chút tứ bất tượng mặc dù đem linh thú tinh phách luyện thành kiếm h ồ n linh thú cơ hồ chính là không chết đã diệt rất nhanh liền có thể triệu h á n đi ra nhưng khương trần nghiên tập nuôi phong thuật rất lâu mặc dù thành quả không lớn nhưng nhãn lực lớn không ít trong đó nâng lên yêu thú nặng tại huyết mạch huyết mạch mới là trẻo trống yêu thú năng lực nguyên tuyển luyện thành kiếm linh đã mất đi huyết mạch yêu thú cũng kém không nhiều phế đi kiếm vô phi kiế trái lại đối diện mắt thần quân dám chấp nhận nhiệm vụ đã nói lên đối với mình có m ộ ư ơ i hai phần lòng tin nhất định là cường bên trong tuyển gia mạnh hơn đi ra hương trần đối với cái này chiến kết quả không ôm hy vọng quá lớn quả nhiên giữa sân phát sinh lật trời biến hóa giáp sĩ trung mậu thành sau lưng hiện ra một cái quái thú hư ảnh phát ra một tiếng cao vút long âm ba con hỏa thú đều là rên dị một tiếng tán đi thân hình biến trở về phi kiếm rớt xuống đất tha thua kiếm vô phi hô to một tiếng vội vàng bay xuống sàn khiêu chiến trung mậu thành phát ra cổ q á i cười bỗng nhiên một cái lắc mình xuất hiện sau lưng kiếm vô phi trường đao trạc xuống hộ thể kim quang lóe lên liền biến mất hai đoạn thi thể từ không trung rơi xuống kiếm vô cực kinh ngạc bi thiết nói sư h i n h hắn lập tức bay ra ngoài tất cả phát sinh quá nhanh hỏa kiếm sơn phần đông cao thủ căn bản không kịp cứu viện khương trần mặc dù nhìn ra một điểm mánh khỏe nhưng hắn liên luyện khí hậu kỳ đều không phải là cảng không pháp cứu người cái kia trung mậu chi phí thân liền rất mạnh muốn tại dưới tay hắn cứu người dù là kiếm vô cực bọn người có c h ỗ chuẩn bị cũng không nhất định có thể cứu đổi bất luận không có chuẩn bị trên này kiếm vô phi hẳn là cảm nhận được sắc ý vậy thì hốt hoảng đào tẩu chỉ là không chạy mất chúng ta truyền công trưởng lão đều đã nhận biết vì cái gì còn muốn hạ sát thủ k i n h người quá đáng liệu mạng với bọn hắn thành truyền công trưởng lao báo thủ hỏa kiếm sơn đám người phi thường p h ẫ n nộ một bên khác mắt thần quân tiểu đội trưởng ở một bên thờ ơ l ạ n h nhạt trên đài cao trung mậu thành còn phát ra tiếng cười hắc hắc tựa hồ tại khiêu khích mắt thần quân những người khác cũng không có chút nào động tác bảo cái trong xe càng không động t í n h gì k hương trần còn sinh ra một loại ảo giác cái kêu mắt thần quân tựa hồ rất chờ mong dáng vẻ yến tĩnh kiếm vô cực đem sư h u n h thi thể thu vào sau đó hô to một tiếng ngăn trở chúng ngu nhân hắn tức giận trận mắt nhìn tiểu đội trưởng các hạ không nên cho chúng ta hỏa kiếm sơn một cái thuyết p h á p sao cách nói tiểu đội trưởng cười lớn một tiếng đập chuyện trước liền đã nói sống chết tự phụ ngươi còn muốn cái gì cách nói đây cũng là chính hắn chọn người có thể chắc h a i trung mậu thành mặc dù là ba người chúng ta bên trong yếu nhất một cái nhưng hắn cũng là s á t tính lớn nhất một cái cùng hắn giao thủ không có người sống này khiêu chiến các ngươi còn tiếp tục sao kiếm vô cực hung tợn cắn răng tiếp tục tiểu đội trưởng nói ra vậy các ngươi chọn người đi khiêu chiến qua một lần người là không thể tuyển trên đại cao trung mậu thành vẫn chưa thỏa mắt nói ta không ngại lại đánh một lần Điều đội t r ư ở người đâu kiếm vô cực hướng trên đài một chỗ nhìn lại là kiếm vô sinh cùng kiếm đi thuyền ngồi xuống khu vực dáng vẻ tùy tiện kiếm vô sinh lúc này cúi đầu một câu không lên tiếng một bộ bị khinh bị tiểu tức phụ bộ dáng hắn đồ đệ đứng ở phía sau sắc mặt đỏ lên cũng là cúi đầu kiếm vô cực quắt khẽ hắn tức giận cực kỳ tam sư huynh chết nhường hắn phi thường phẫn nộ lúc này lục trưởng lão không dám hứng chiến toàn bộ hỏa kiếm sơn người đều mất đi việc quan hệ hỏa kiếm sơn sinh tử t ồ n vong khiêu chiến trình tự đã sớm định tốt cái thứ nhất là tam trưởng lão kiếm vô phi thứ hai là lục trưởng lão kiếm vô sinh cái thứ ba là khương t r ậ n h ỏ a kiếm sơn cao thủ cứ như vậy mấy cái cũng không cách nào chọn đầu tiền kiếm vô hạ đến bài trừ mất nàng tại c h ấ n thủ thử kiếm s ơ n núi thử kiếm s ơ n núi là hỏa kiếm sơn căn cơ không cho sơ thất thử kiếm s ư n núi không người trấn thủ toàn bộ hỏa kiếm sơn đều sẽ biến thành ma vực dù là kiếm vô cực người trưởng môn này chết rồi kiếm vô hạ cũng không thể xuất động trừ phi cả môn phái thật cũng bị người diệt thật đến lúc kia kiếm vô hạ đi ra cũng không cải biến được đại cục trừ kiếm vô hạ bên ngoài bọn hắn sư minh đệ trong mạnh nhất chính là lục trưởng lao kiếm vô sinh vậy thì đem hắn xếp ở vị trí thứ hai tam trưởng lao trước một bước đi thử xem tình huống khương trần chỉ là với tư cách bảo hiểm dùng thật thắng tay là lục trưởng lao kiếm vô sinh có thể trưởng môn hô hai tiếng kiếm vô sinh ngồi không nổi không rên một tiếng hắn không dám ứ n g chiến tại kiếm vô cực ánh mắt nghiêm nghị dưới lục trưởng lao kiếm vô sinh cuối cùng ngầm đầu ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu trưởng môn ngươi vừa rồi thấy được sau lưng của hắn xuất hiện cái hư ảnh này, đó là trúc cơ hư ảnh. không có khả năng thắng ta đi lên cũng là chịu chết ta còn trẻ ta còn có thể cho chúng ta hỏa kiếm sơn làm rất nhiều chuyện ta không thể chết ở chỗ này à kiếm vô cực sau khi nghe xong nhắm mắt lại trận thứ hai ta tới h á n triệu hồi ra chính mình pháp khí phi kiếm hướng về trên đài cao bay đi lùi ra trên bầu trời chuyền ra hét lớn một tiếng người thân là trưởng môn có thể nào tùy tiện mạo hiểm theo sát một đường hỏa diễm thiên thạch từ không trung gian xuống rơi vào trên đài cao xuất hiện một tên t ó c tráng lao dạ lông mày râu rĩa tóc tất cả đều là tươi đẹp màu đỏ tóc không gió mà bay bay múa phẳng phất khiêu động hỏa diễm người này đứng tại đài cao bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng lên khương trần nhìn xem hắn phản p h ấ t thấy được một cái cự đại hòa lô bên trong chứa cực nóng hòa diễm theo lão giả này xuất hiện người tiểu đội trưởng kia cũng lui về phía sau một bước nắm trường đao tay nắm thật chặt một bộ vận sức chờ phát động phi thường cảnh giác d á n g vẻ cùng ở tại trên đài cao trung mậu thành bị khí thế chấn n hiếp thối lui đến tít ngoài d i a chỗ tựa hồ có chút hoang mang lão giả hướng hắn nhìn sang chính là người giết nhà chúng ta tiểu tam tử trung mậu thành lập tức như lâm đại địch lăn xuống đi lão giả gầm t h é một tiếng ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của lão phu trung mậu t h à n h e như được đại xá xoay người chạy hắn ngược lại là một điểm không quan tâm mặt m ũ i trốn được cũng là bản lĩnh lão giả hướng bảo cái trên xe nhìn văn qua do dự một chút sau đó đem ánh mắt di động đến tiểu đội trưởng trên thân bàn tay lớn một chỉ người chính là bọn hắn bên trong mạnh nhất một cái đến cùng ta đánh tiểu đội trưởng lúc này nhảy lên đài cao trịnh trọng giới thiệu mắt thần quân đều ý tây môn vũ lão giả cũng trở về nói hỏa kiếm sơn kiếm chỉ. tiểu bối nơi này không thi triển được chúng ta qua bên kia trên núi đi đánh、Tốt. hai người bay về phía một tòa núi hoang những người khác ngao nhau, nhau đi theo hai cái chiến đấu bắt đầu kiếm kia lao trưởng lao kiếm quyết một dẫn một đường kiếm khí màu đỏ thám phát ra tây môn vũ không dám k i n h thường phía sau hiện hiện ma ảnh trường đao h n h múa một kiếm bay tới trường đao ứng tiếng m à đức phi kiếm đâm vào lồng ngực của hắn vào thịt ba tớt không có hoàn toàn xuyên thấu kiếm chỉ trưởng lao nhúng mày đang muốn thực hiện sức mạnh tây môn vũ biến thành một trận khói đen biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại trăm mét có hơn hình dạng của hắn đại biến trên đầu mọc ra hai cây sừng đầy người đều là tinh mị lần tiến phía sau lại có một đôi mọc da lông vũ cánh phi kiếm lại đâm tới quái vật tây môn vũ cánh vung lên c chiến đấu biến thành kiếm quang không ngừng đuổi theo tây môn vũ chặt tây môn vũ điên cuồng tránh né tình huống không ổn à kiếm đi mới mở miệng này tây môn vũ đang tiêu hao kiếm chỉ sư tổ linh lực tốc độ của hắn quá nhanh trên đời lại có lợi hại như vậy thể tu thương trần khẽ gật đầu luyện ký không có thần thức khống chế phi kiếm chủ yếu dựa vào con mắt nhắm chuẩn vậy thì cho tây môn vũ tránh né cơ hội nếu như là thần thức ngự kiếm hắn không có khả năng tránh mất vấn đề là kiếm chỉ trưởng lao trạng thái không thích hợp lực lượng của hắn đang nhanh chóng suy yếu liên kiếm đi một đều nhìn ra kiếm vô cực tự nhiên cũng rõ ràng hắn hỏa kiếm sơn liền xong rồi hắn hiện tại trong lòng sinh ra rất nhiều hối hận sớm biết như thế liền không nên tổ chức lần này khiêu chiến dù là nhường ngũ hoàng sơn bắt đi một số đệ từ đâu chí ít môn phái vẫn còn ở đó trên chiến trường kiếm chỉ cũng cảm giác được tình huống không thích hợp hắn bỗng nhiên cùng nổ đứng lên a a a kêu to đập mạnh mặt đất cường hoành không gì sánh được hỏa hệ linh lực từ dưới chân rót vào ngọn núi s ơ n phong nước toát nổ tung lên biến thành vô số thiêu đốt lên hỏa diễm tảng đá h ư ớ n về tứa bay đi một trận hỏa diễm mưa sao băng bao trùm một phía kiếm chỉ đối biến thành từng cái phi kiếm màu đỏ rực một trận phi kiếm mưa bao trùm vài tòa đỉnh núi phá hỏng tây môn vũ tránh né không gian quái vật tây môn vũ bị vô số thân thiên thạch phi kiếm đâm trúng kêu thảm rơi xuống đất ngay sau đó một cái to lớn bản chân từ trên trời ra xuống đem tây môn vũ lần nữa dâm ở sau đó kiếm chỉ trưởng lão cầm lấy phi kiếm chém ra lít nha lít nhít vết kiếm tây môn vũ trôn ở phía dưới triệt để không một tiếng động trên chiến trường bị ngọn lửa bao trùm núi hoang vỡ vụn biến thành một khối a o nham tương hồi lâu sau hỏa diễn bên trong một bóng người đi ra kiếm chỉ trưởng lâu sau đó đem nửa chết nửa sống tây môn vũ ném tới ném tới mắt thần quân bên cạnh kiếm vô cực lập tức bay qua bãi kiến nói sư thúc vô cực đỡ lấy ta đem ta đỡ đến phía sau núi đi đừng để những người khác nhìn ra máy khỏe kiếm vô cực bất động thanh s ắ c tiến lên một bước sư thúc ngươi không sao chứ kiếm chỉ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép điện mắng tiểu t ử túi đi theo ta phía sau núi lao phu có đổ vật giao cho ngươi đệ tử tuân mệnh hai người hướng về sau sơn bay đi chương hai mươi năm dùng cẩn thận lưu quang chương hai mươi năm dùng cẩn thận lưu quang phía sau núi là một chỗ to lớn hỗ lựa viêm sóng một cố vọt tới trong hầm có hào quang trói sáng lưu truyền nơi đây gọi lưu quan g hỏa ao là hỏa kiếm sơn tu luyện thánh điệp cũng là phi thường thích hợp hỏa linh căn tu tiên giả bảo điệp phan hỏa kiếm sơn hạch tâm đệ tử đều có thể chỗ này từ lưu quan g hỏa trong ao tinh luyện ra một loại gọi là hỏa tinh đánh bảo vật lựa này tinh diệu dùng vô tận có thể dung nhập linh lực của mình bên trong có trợ giúp tăng cao tu vi còn có thể trợ giúp đột phá cảnh giới trừ cái đó ra còn có thể xứ linh lực phát sinh một số lô xác tăng phúc hỏa diễn thuật pháp nay một tòa hỏa ao chống lên hỏa kiếm sơn phồ minh kiếm chỉ tr một đạo kiếm quang từ không trung bay qua kiếm vô cực cùng kiếm chỉ rơi vào phía sau núi kiếm vô cực mở ra nơi đ â y trận pháp ngăn cách phía ngoài thăm dò hắn vội vàng dò hỏi sư thúc ngươi thế nào kiếm chỉ trợn quắt to một tiếng phun ra một ngụm màu tươi hắn phun ra lại không phải huyết dịch mà là xích hồng sắc lưu quang phun ra về sau đem phía trước c ử thạch đánh nát kiếm vô cực chấn động vô cùng không biết sư thúc tu luyện cái gì công pháp lại có uy lực mạnh như vậy sư thúc ngươi thụ thương rồi cái tia tây môn vũ đáng sợ như vậy liên ngài đều bị thương thành như vậy hắn cảm thấy sợ hai không cùng trước đó chính mình muốn lên đi khiêu chiến may mắn bị sư thúc c ả n lại tiểu nhi kia h á có thể làm tổn thương ta kiếm chỉ đẩy ra kiếm vô cực sau đó đi tới hố lửa một bên ánh mắt phức tạp ta cả đời này thành cũng này bảo địa bại cũng này bảo địa thật sự là buồn cười sư thúc ngươi kiếm chỉ xoay người được rồi đừng khóc khóc chít chít lao phu thời gian cũng không nhiều có một số việc ta muốn bàn giao ngươi kiếm vô cực sắc mặt nghiêm nghị ở một bên không người nói trưởng lão xin phân phó đừng như vậy đừng đấy tìm k h ả tảng đá ngồi xuống kiếm chỉ đánh đạt ngồi tại một hòn đá bên trên năm đó sư phụ ta hỏa kiếm thượng nhân thu lại bốn cái đồ lệ sư phụ ngươi là đại đệ tử ta xếp hạng thứ hai ta xem như thiên phú kém nhất dựa vào này lưu quan hóa ao ta cũng đột phá đến luyện khí hậu kỳ con người của ta đần không bằng ta người sư m i n h kia tâm tư linh xảo cũng không bằng kiếm không kiếm đạo thiên phú siêu t u y ệ t tiểu sư m ộ i càng thêm không cần nói nàng là trong chúng ta thiên phú cao nhất một cái chỉ là đáng tiếc bọn hắn chết thì chết không người không quỷ cũng có kiếm không cũng tha mãi kiếm đạo không cách nào t r ú c cơ ta tại kiếm này h a o tọa trấn tìm được một đầu đường tắt ta càng không ngừng từ này trong hồ tinh luyện hòa tinh du nhập bản thân linh lực linh lực của ta càng ngày càng tinh thuần mỗi lần đều có ti ta cho rằng càng không ngừng luyện hóa h ỏ a tinh càng không ngừng tăng trưởng linh lực một ngày nào đó ta lại trúc cơ tại hỏa kiếm sơn bên trên ta ngồi c h ơ gần năm mươi năm luyện hóa đến mãi không hết h ỏ a tinh l ờ lờ đầu của ta lực đi sư đến ăn ảnh sư muội khu thổ hiện so với sư đại n ữ ớ c uất thấy dao cơ n ữ băng cùng mặc về sau ta phát hiện được ta thân thể bắt đầu xảy ra vấn đề nó trở nên cùng lưu ly như thế không còn là thể chất của con người ta tra duyệt vô số đ i ị n tịch kết hợp tình huống của mình rốt cuộc minh bạch tới xảy ra chuyện gì trúc cơ yêu cầu thần hồn nhục thân linh lực ba cái phù hợp ta chỉ tu linh lực tại hòa tinh trợ giúp g i ớ i l i n h lực của ta không ngừng tăng lên nhục thân nhịn không được lại tan vỡ nhưng hỏa tinh cái này bảo vật bảo vệ nhục thân vậy thì ta mới có thể sống đến bây giờ đại giới chính là ta đem chính mình luyện thành một cái pháo đốt kiếm vô cực mắt trợn t r ò n pháo đốt nói đúng là ta chỉ có thể xuất thủ một lần ta nhục thân hòa rắn một khi linh lực phát tiết liền không cách nào phục hồi như cũ kiếm vô cực hỏi sư thúc nào sẽ như thế nào vậy liền chết rồi còn có thể thế nào kiếm trì hầm hư điệu mắng một tiếng ngươi có thể làm thành ta luyện công luyện sai đem chính mình luyện thành một kiện duy nhất một lần pháp lý sử dụng hết liền không có kiếm vô cực sắc mặt đại biến bi thư ơ nói g n sư thúc nhưng có biện pháp giải cứu đừng khóc kiếm chỉ trưởng lão không kiên nhẫn vất tay có biện pháp ta sẽ còn chờ đợi hiện tại từ phát hiện được ta tình huống về sau vẫn và cái này cơ hội xuất thủ đợi gần mười năm ngươi biết mười năm này lão phu là thế nào qua sao cuối cùng phải chết ha ha ha kiếm vô cực nhỏ giọng nói sư thúc có thể lại kéo một số thời gian sau khi nói xong lại bổ sung một câu nói không chừng liền có biện pháp nữa nha cúc đi thu hồi ngươi cái kia tâm tư ta tại trước khi chết xác thực có thể thay ngươi giết nhiều điểm nhưng ta chết đi về sau đâu chỉ bằng các ngươi này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con gây một đống cửu nhân chỉ sợ lao phu chân trước vừa đi các ngươi chân sau đều phải cùng đi theo kiếm chị hùng hùng hổ hổ nói một câu sau đó nói cũng kéo không nổi nữa mười năm trước chỉ là nụ thân xảy ra vấn đề gần nhất thần hồn của ta đều xảy ra vấn đề trước khi chết còn có thể cùng ngũ hoàng sơn con lươn nhỏ đánh một chầu thoải mái bất quá có một ít sự t ỉ n h lao phu đến bàn giao ngươi kiếm vô cực nói sư thúc mời nói kiếm chị nói ra bên ngoài cái kia người trong tiệu rất mạnh lao phu không nắm chắc thắng nàng các ngươi cũng không cần b ệ n mạnh nên túi đầu liền túi đầu không có gì lớn đệ tử ghi nhớ còn có cái k i a khương trần kiếm c h ì các mày hắn tự xưng là kiếm c h ố n g không đồ đệ kiếm không rời đi khá nhiều năm rồi đi qua cái k i a động phủ nhìn qua căn bản không a i xem chừng đã chết kiếm vô cực mặt lộ vẻ sát khí đệ tử cũng cảm thấy cái k i a khương trần khả nghi chỉ là hắn vì sao xuất hiện tại thái thượng trưởng l ã o trong động phủ hẳn là hắn biết thái thượng trưởng l ã o tung tích đệ tử có thể bắt được cẩn thận k h ả o vấn kiếm c h ì lắc đầu khương trần tiểu tử kia ta nhìn không ra cái gì đ ư ờ n đi nhưng hắn bên cạnh cái tia nữ hoa ta liếc mắt liền nhìn ra là ngọc gia tới năm đó ta cùng các nàng đánh qua không ít quan hệ ngọ lại là bọn hắn đã như vậy sư thúc vì sao còn muốn cho khương trần tiến vào thử kiếm s ư n núi kiếm vô cực phi thường phẫn nộ kiếm chỉ cười hắc hắc ngươi cho rằng thử kiếm s ư n núi là địa phương tốt gì lao phu nghi ngờ kiếm không liền chết tại ngọc gia kiếm không là đuổi theo luân hồi kiếm quyết đi nhường khương trần t i ể u t ử kia thử kiếm s ư n núi ta muốn thấy nhìn hắn trong tay có hay không luân hồi kiếm quyết nếu có thử kiếm trong vách núi tất có di động kiếm vô cực suy tư thế nhưng là thử kiếm s ư n núi không có cái gì di động nhưng khương trần ở lại bên trong ba mươi ngày cái kia luân hồi kiếm quyết liền không ở trên người hắn có thể đ hắn nên có cái gì hàng phục ma niệm bảo vật hoặc là bí pháp chẳng có gì lạ kiếm vô cực quyết tâm tất nhiên này khương trần vô dụng đệ tử đem bọn hắn bắt lại thành thái thượng trưởng lao báo thủ kiếm chỉ lâm vào nghi ngờ bên trong nắm tay nói được rồi để bọn hắn đi thôi chúng ta hỏa kiếm sơn vốn là không thể trêu vào ngọc gia ta cùng kiếm không chết về sau các ngươi đổi không thể trêu vào kiếm không chết tại ngọc gia cũng coi là trả nợ hắn đi ngọc gia xác nhận tận lực muốn chết chỉ đổ thừa ta cái kia không bằng heo cho sư phụ tốt t không đề cập tới những này chuyện cũ kiếm vô cực kinh nghi phía dưới sắc mặt có chút cứng ngắc sư phụ ngươi không phải liền là sư tổ ta khai phái tổ sư hỏa kiếm thượng nhân không bằng heo chó có như thế hình dung chính mình sư phụ sao nhớ tới thân phận đối phương hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác kiếm trì lại nói ta đem hỏa tinh tinh luyện về sau lại ngưng ra rất nhiều đặc thù trong l ử a thần ý ta đem những này trong l ử a thần ý ngưng luyện bên phải cánh tay bên trong lấy kiếm ý q u a n chú đưa nó luyện thành một kiện bảo vật sau khi ta chết cánh tay phải này nên lại lưu lại nó chính là một kiện t ự c phẩm pháp khí ngươi đem phương pháp này khí luyện hóa ngươi đến này tương trợ đủ để tung hoành luyện khí hậu kỳ kiếm vô cực bất ta nói đệ tử không dám. sư thúc như vậy thì làm sao được còn có dùng cẩn thận lưu q u a n hỏa nói xong lời cuối cùng đ ỗ n g nhiên không có âm thanh kiếm vô cực ngầm đầu cái thấy trước mắt hỏa hồng sắt râu rĩa lão đầu nát biến thành vô số hỏa hồng sắt hạ t cát phảng phất đống cắt sụp đổ như thế tản mát m ộ n phía chỉ có cánh tay phải trở nên càng thêm đỏ bừng giống như là ngọc thạch rơi xuống trên mặt đất ken linh một tiếng cánh tay phải ánh sáng trói trang l ó e lên biến thành một chi sắc bén trường kiếm kiếm vô cực nhặt lên trên đất trường kiếm cảm thụ lấy trong đó linh vận nhẹ nhàng địa hô sư thúc đi tốt kiếm âm ngắm k ẽ tựa hồ sinh ra tiếng vọng bên ngoài trên quảng trường, làm cá chết bình thường tây môn vũ bị ném tới mắt thần quân phía trước thời điểm bốn phía trở nên yên tĩnh i mắng đây là ta hỏa kiếm sơn ẩn tàng cao thủ sao ta hỏa kiếm sơn quả nhiên không người có thể địch hỏa kiếm sơn rất nhiều đệ tử cũng không biết kiếm chỉ tồn tại thấy tình cảnh này vẻ mặt phân chấn không thôi ngọc tiểu noát lần nữa kéo lại khương trần cánh tay ở một bên truyền âm n ó i kiếm này cao thật mạnh linh lực của hắn đã đạt đến trúc cơ tu sĩ trình độ chỉ là hắn không có sinh ra thần thức không cách nào khống chế những linh lực này mới có thể chiến đấu lâu như vậy nếu như kiếm chỉ có được thần thức lời nói tây môn vũ sống không qua ba chiêu trúc cơ trình độ linh lực mắt thần, thần quân còn thừa hai cái luyện khí hậu kỳ phó úy hướng về sau mặt một người nhìn một lần thiếu chủ giáp sĩ bên trong đi ra một người hắn tởi mũ giáp của chính mình là một tên sắc mặt âm trầm thiếu niên vạn thư kiệt nhìn lướt qua nửa chết nửa sống thân thể tàn thế sắc mặt càng thêm âm trầm từ tây môn vũ thương thế đến xem dù l à cứu trở về về sau cũng phế đi tây môn vũ cấp bậc này cao thủ dưới tay hắn cũng không có mấy cái hôm nay tổn thất này xem như lớn vạn thư kiệt tiến lên một bước đối trên đất thân thể tàn phế vừa ư tay từng cái con mắt đồ án tại tay hắn trên lưng xuất hiện trên ánh mắt tản mát r a màu xanh lá sương mù đầu nhập thân thể tàn phế trong t h ấ t hiếu thân thể tàn phế bộ dáng biến hóa khôi phục thành thân người thương thế cũng giảm bớt rất nhiều mang tây môn tướng quân đi nghỉ ngơi đa tạ thiếu chủ cứu trở về đội trưởng của chúng ta hai cái giáp sĩ tiến lên đem tây môn vũ khiên xuống đi vạn thư kiệt ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía gieo hò hỏ ki hắn một cái lắc mình nhảy tới trên đài cao lớn tiếng nói hỏa kiếm sơn là ô quy luyện khí hậu kỳ ngươi không dám đánh ta cái này luyện khí trung kỳ khiêu chiến ngươi luyện khí hậu kỳ ngươi dám lên hay không đài một trận chiến hỏa kiếm sơn nhiệt liệt bầu không khí thoáng chốc động lại ánh mắt mọi người thấy được ngồi tại trên đài cao lục trưởng lão kiếm vô sinh kiếm vô sinh sắc mặt v ỏ bừng phẫn nộ đến cực điểm bị một cái hậu bối như thế khiêu khích quả thực vô cùng đục nhã nếu như hắn không lên này cái t i ê chính là lên một cái van bối đều sợ hãi từ đây mặt mũi quét rác cũng đã không thể trước mặt người khác xuất hiện nếu như hắn lên này có hai loại tình huống thắng ho chính là lấy lớn hiếp nhỏ đồ vô s ỉ đánh t h u a một phế vật liên quan cả môn phái đều hổ thẹn mặt mũi lớp vải lót đều không có rồi nghĩ lại thiếu niên này tất nhiên dám lên đài khiêu khích nói do hắn có thắng lòng tin cử động lần này không được khinh thường khinh người quá đáng kiếm vô sinh phía sau đồ đệ của hắn kiếm đi thuyền nhịn không được nhảy lên mà ra đối phó ngươi này bọn trốn n h ắ t không cần sư phụ ta xuất thủ ta để giáo hơn ngươi nói xong dùng da tiên t i ê n kiếm linh chi khí khống chế lấy một đạo kiếm quang bay lên đài cao còn chưa đứng vững một viên đống cắt lớn nắm đấm xuất hiện tại trước mặt kiếm quang hộ thể trong nháy mắt mấy trăm n ắ m đấm đệ xuống đem hộ thể kiếm cương tạp thái kiếm đi thuyền đấm máu từ trên đài cao rơi xuống thiếu niên vạn thư kiệt đánh xuống n ắ m đấm khinh thường nói gà đất c h ó sành không chịu nổi m ộ t k ích hỏa kiếm sơn dạy dỗ ra tới đều là mặt hàng này sao còn có ai dám lên đ à i khiêu chiến khiêu khích ánh mắt nhìn lại là lục trưởng lão kiếm vô sinh ngươi đổ đệ không chịu nổi m ộ t k ích đến thế ngươi trong đám người thương trần nhấc tay lên bên cạnh kiếm nên đến hắn xuất thủ mặc dù vạn thư kiệt khiêu khích là kiếm vô sinh nhưng mất mặt chính là toàn bộ hỏa kiếm sơn an quân lộc trung câu chuyện khương trần tất nhiên cầm thử kiếm s ơ n núi chỗ tốt tự nhiên làm u ố n xuất lực bảo trụ hỏa kiếm sơn mặt mũi cũng coi như có cái bàn giao hơn nữa n à y trận thứ ba vốn nên đến phiên hắn xuất thủ cẩn thận ngọc tiểu đoan ở sau lưng kéo hắn lại quần áo ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng không bỏ khương trần quay đầu nhìn thấy chân tình bộc lộ ngọc tiểu đoan cười một cái nói ngươi bộ dáng này so trước đó đẹp mắt nhiều đến lúc nào rồi ngươi đánh không lại liền nhận vua bảo mệnh quan trọng ta nhìn hắn vừa rồi đối kiếm đi thuyền không hạ sát thủ ngươi nhất định phải cẩn thận ngọc tiểu đoan đánh lòng cho rằng, khương trần đánh không lại cũng không đi lên đánh hai người chạy trốn nhiều người như vậy cũng trốn không thoát nàng chỉ coi là khương trần cứng ngắc lấy ra đầu lên hai người ngay tại lúc nói chuyện lại có một người nhảy tới trên đ à i cao lại là kiếm đi một hắn quay đầu hướng khương trần nhìn thoáng qua dáng vẻ có chút đắc ý sư phụ không tại tư cách khiêu chiến ai cướp được chính là của người đó vạn thư kiệt tâm trầm nói tiểu tử ngươi cũng là để giáo hấn b u ồ n thiếu chủ kiếm đi nghiêm sắc đoan đoan chính chính đi một cái khiêu chiến lễ đạo hình ý theo khiêu chiến quy tắc nên bên ta chọn người vạn thư kiệt vẻ mặt khẽ giật mình sau đó cười lên ha hả có ý tứ thật có ý tứ n g ư ơ i so với cái kia lão ố quy có ý tứ nhiều n g ư ơ i muốn tìm người không sai ta muốn tìm người kiếm đi một không gốc cái này càn dỡ ra hỏa lối ra liền muốn khiêu chiến lục trưởng lão nói do hắn có lòng tin thắng lục trưởng lão kiếm đi một chính mình là đánh không lại lục trưởng lão rất hiển nhiên hắn không phải cái này vạn thư kiệt đối thủ nhưng hắn không tin t a nơi này mỗi người cũng giống như vạn thư kiệt khương trần mạnh như vậy hắn tự nghĩ tại luyện khí trung kỳ cảnh giới bên trong mình coi như không phải mạnh nhất cũng là đ ỉ n h tiêm một nhóm người vạn thư kiệt bày xuống tay người nói không sai chúng ta ư hoàng sơn quy củ người xác thực có thể chọn người chọn đi Kiếm đi một tại một p h ầ n đông trong đ giáp sĩ ư ợ c một v ò n g t r hai mươi bọn sáu mặt khác giá tiền chương n hai mươi sáu mặt khác giá tiền giáp sĩ nhảy lên đài cao ông quyền nói mắt thần quân tàu liền kiếm đi một cũng trịnh trọng nói ra hỏa kiếm sơn kiếm đi một mời đạo huynh chỉ giáo tao liền cũng không khắc khí vung vẩy đại đao một vòng đao khí liền chém tới kiếm đi một sử xuất kiếm pháp hai người rất nhanh chiến đấu đến cùng một chỗ trong lúc nhất thời kiếm ảnh nhao nhao đao khí phá vỡ chiến đấu phi thường kịch liệt khương trần y ê n l ặ n gật g đầu một tháng trước đại chiến về sau tiểu tử này kiếm pháp lại có tiến bộ ta nhớ ra rồi bên cạnh ngọc tiểu đ o a n bỗng nhiên lên tiếng nàng nói ra nhà ta có một bản phương vật chí viết nhà ta tiền bối du lịch sự tỉnh phía trên từng có một câu tại u hoàng sơn thấy sáu mắt mà trở lại có thể dòm người chi khẽ hở khương trần hỏi thăm có ý tứ gì ngọc tiểu đoán giải thích nói đúng là cái này sau ánh mắt quân có thể nhìn ra người nửa điểm vừa rồi cái kia cái gọi là thiếu chủ tự tin như vậy bọn hắn này mắt thần quân không biết cũng có khám phá nhược điểm của người khác năng lực đi khám phá người khác n h ư ợ c điểm khương trần nhớ tới trước đó hai trận chiến đấu trận đầu là trung mậu thành cùng kiếm vô phi kiếm vô phi thực lực t r ê n l ệ n h nhiều lắm cũng nhìn không ra cái gì bất quá cái kia trung mậu thành triệu hồi ra trúc cơ hư ảnh dùng khí tức khuất phục ba thanh phi kiếm linh tính thời cơ nắm b ó p phi thường đúng chỗ lần thứ hai chiến đấu là tây môn vũ cùng kiếm chỉ hai người thực lực sai biệt càng lớn bất quá cái kia tây môn vũ dựa vào tốc độ nhiều lần tránh thoát phi kiếm thật có chút không thể tưởng tượng nổi dù là hắn luyện thể tụ vì phi thường cao minh nhiều lần đều có thể tránh thoát đi bước đến kiếm chỉ dẫn bạo sân phong tiến hành phạm vi công kích mới đem đánh bại này hai trận chiến đấu đều là có một ít chỗ quái dị nếu như nói bọn hắn có thể nhìn rõ đối thủ nhược điểm ngược lại là có thể nói thông cái này cũng có thể giải thích vạn thư kiệt tự tin bất luận lựa chọn và bổ nhiệm hà một cái kiếm đi một đều khó có khả năng thắng thực ra lấy khương trần ánh mắt nhìn tại luyện k h í trung kỳ cảnh giới này kiếm đi một mạnh phi thường liên kèm theo có thể so với cực phẩm pháp khí tiên thiên kiếm linh chi khí kiếm đi thuyền cũng không phải đối thủ của hắn người này mạnh có thể thấy được luôn giao đấu trên đài kiếm đi vung lên vậy kiếm khí vô số kiếm quang ở trong sân bay l o ạ n hắn thi triển hết bình sinh sở học đem đối thủ ép tới không ngóc đầu lên được bốn phía hỏa kiếm sơn đệ tử chuyển ra tiếng hoan hô tựa hồ thắng lợi gần ngay trước mắt luyện k h í hậu kỳ cảnh giới có kiếm chỉ trưởng lao đánh bại đối phương tối cường giả luyện k h í trung kỳ cảnh giới cũng có thể chiến thắng nói rõ hỏa kiếm sơn đợi thứ hai con cháu đệ tử đợi bốn đều mạnh phi thường mặc dù ở giữa đệ tử đợi ba có chút yếu nhưng cái này cũng không hề ảo kiếm sơn vi danh hòa kiếm sơn không thua tại ư hoàng sơn các đệ tử có con khương trần nhìn về phía xa xa tây môn vũ cái thấy người này khỏe miệng vẫn mang theo tự tin nụ cười không lo lắng chút nào sàn khiêu chiến bên trên tình thế khương trần lại đem l ự c chú ý di động đến trên đài cao giữa sân kiếm đi một vòng thứ nhất thế công phi thường lăng lệ đánh cái kia tàu liền đỡ trái hở phải nhiều lần suýt nữa mệnh tang dưới phi kiếm vòng thứ hai thế công thời điểm cái kia tàu rồi nảy ra kiếm đi đánh có đến có trở lại ngẫu nhiên rút tay ra sẽ còn phản kích một lần vòng thứ ba thế công thời điểm tàu liền mỗi lần đều có thể rượu phân chia hào đ i ệ né tránh phi kiếm h ắ n cũng bắt đầu toàn diện phản kích kiếm đi mỗi tất cả mọi người đang khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm trên đài thương trần dự cảm muốn xảy ra chuyện thế là thừa dịp người không chú ý len lén đi tới sàn khiêu c h i ế n phía dưới quả nhiên kiếm đi vừa x u ấ t ruột kiếm pháp không còn là làm gì c h ư ớ c đó mà là một vị liều lĩnh muốn tìm cơ hội nhất kích tất sát quyết định chiến đấu kết quả nhưng ngay tại hắn gấp gáp thời điểm nhược điểm cũng là nổi bật nhất thời điểm một trận đao quang quất ngang kiếm đi mỗi lần bị đánh bay ra ngoài tàu liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn đuổi theo lại là một đao sư chất cẩn thận kiếm vô sinh kinh hãi từ trên chỗ ngồi đứng lên mắt nhìn thấy kiếm đi một mất mạng tại đao hạng một tiếng kiếm reo vang lên như cùng ở tại tất cả mọi người bên thai xuất hiện ngay tại truy sát t à o l i ê n xuất hiện một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm lập tức lui lại trở lại đao tự vệ tên cháu trai nào đánh lén ra ra người ta khương trần dẫn theo kiếm đi vừa rơi xuống đến một bên đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng t à o l i ê n giận dữ từ đâu tới tiểu t ử thúi nhìn ngươi kiếm pháp không sai có dám lên đài một trận chiến ta cho phép ngươi thay thế tiểu g i a hòa này hoàn thành lần này quyết chiến hắn vốn cho rằng là một cái cao nhân nhìn lại bất quá là một cái luyện khí trung kỳ còn t ố nhỏ lập tức giận không chỗ phát t i ế t muốn đuổi theo đem nó chém bất quá cố kỵ trước đó kiếm chỉ, mới không có lập tức động tác nhưng này một hơi thực sự khó màn u ố t xuống thế là miệng t ư ớ n g kích muốn đem tiểu tử này lựa gạt đến sàn khiêu chiến bên trên sau đó quang minh chính đ ạ i giết kiếm đi giật mình hồn chưa định nghe được thanh âm của đối phương lập tức nói khương trần sư thúc đ ừ n g đi người này cực kỳ đáng sợ không phải luyện khí hậu kỳ không thể địch khương trần vô vô bờ vai của hắn dẫn theo kiếm nhảy lên đ à i cao hỏa kiếm sơn khương trần đến linh giáo đạo hữu cao chiêu tao liền bàn tay mải qua thân ao phát ra x ẹ t xẹt rồi hỏa hoa tiểu tử g á n quản ta nhàn sự hy vọng ngươi chết trầm một chút b hương trần vây vây h huy e o lý t h động trường kiếm thành trên ngàn trăm đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện đối tàu liền phát ra liên tục không ngừng tiến công Khương trong c nội k h ô n tâm nàng ngũ vị trần tạp nhiều ghen ghét từng có lúc đợi khương trần bất quá là dưới tay nàng một cái không quan trọng gì quân cờ nàng từ trước đến nay là lấy nhìn xuống ánh mắt cơ cao lâm hạ xem kỳ khương trần ngắn ngủi mấy năm thời gian người này phát triển đến tình trạng như thế như vậy khương trần sẽ còn chịu tà thao không sao ngọc tiểu noan trong lòng sinh ra một loại ý nghĩ c ổ quái sau đó lại nghĩ hiện tại hai người ở vào trong hiểm cảnh khương trần căn g mạnh hai người bọn họ sống sót sát xuất càng cao trong lúc nhất thời phức tạp mà mâu thuẫn kiếm vừa ba kiếm vô phi hoảng sợ từ trên ghế nhảy dựng lên không dám tin lắc đầu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng loại kiếm đạo này cảnh giới chi cao liên lúc trước sư phụ của hắn đều sờ không tới một cái nho n h ỏ khương trần bất quá là thái thượng trưởng lão tiện tay nhặt được đệ tử hắn thậm chí liên hỏa linh căn đều không phải là vô duyên hỏa kiếm sơn vô thượng truyền thựa làm sao có khả năng tu thành kiếm vực thế nhưng là tình cảnh trước cảnh một lại giải là, là thích t không không bên khác cái kia tây môn vũ vẻ mặt trịnh trọng chứng to mắt dùng sức nhìn xem một bên ở trong lòng thầm mắng này tào liền thật là một cái tự đại ngu xuẩn còn không sử dụng pháp tướng giữa sân tàu liền bị ở khắp mọi nơi kiếm khí tập kích quấy rối căn bản khó lòng p h ò n g bị hắn nổi giận gầm lên một tiếng phía sau một đường to lớn hư ảnh xuất hiện hư ảnh con mắt cực kỳ sáng tỏ tản ra hoảng sợ uy thế cũng có một sợi trúc cơ khí t ứ c pháp tướng sau khi xuất hiện tàu liền quanh thân bao phủ một c ố cơ ư n g khí hét lớn một tiếng dùng cương khi đem kiếm q u a n g c h ấ n vỡ sau đó nhảy lên một cái phía sau pháp tướng cũng đang gầm thét gầm thét dẫn theo đao từ trên hướng xuống bổ xuống k ư ơ n g trần sư thúc cẩn thận không biết là ai hoảng sợ hô to đi ra k ư ơ n g trần mỹ mắt cũng không có nhấc một lần tiện tay vạch ra một kiếm. vô số trong c h ẻ o kiếm quang hội tụ lôi cuốn tàu liền bay ngược trở về tàu liền quanh thân biến thành một cái ánh sáng sáng tỏ vòng lít nha lít nhít đến không hết kiếm khí trong khi lần nữa rơi xuống đất thời điểm phía sau pháp tướng đã biến mất ngay tiếp theo cơ khí bị kiếm quang từng t ứ c từng t ứ c cắt nát tàu liền quanh thân cũng bị kiếm khí c ắ t vết thương trồng c h ế t rất nhiều nơi liên xương cốt đều lộ ra hắn nằm dạp trên mặt đất vùng vây mấy lần đều không cách nào lại đứng lên dòng máu màu đỏ nhanh chóng thấm ớp trên mặt đất một mạng lớn khương trần thanh kiếm thu hồi lại đạo huynh ngươi thua sau khi nói xong quay người rời đi d khương trần quay đầu lại cái thấy cái kia tây môn vũ lại nhảy tới trên đài cao đạo h i n h có gì chỉ giáo tây môn vũ nhìn bên cạnh tàu liền một chút ném ra một viên màu đỏ tươi đang dược cái kia đang dược gặp huyết liền tan hóa nhập tàu liền trong thân thể tàu liền trên thân thương lành rất nhiều hạn chí ít có thể đứng lên tới đa tạ thiếu chủ lùi ra đi tây môn vũ phất tay thế là tàu liền nhặt lên đao của mình từ trên đài cao nhảy xuống lúc này tây môn vũ ánh mắt mới rơi xuống khương trần trên thân ngươi vừa rồi hỏng khiêu chiến quy củ ngươi cùng kiếm đi một hai người trước sau cùng ta n g ư i t h thí các ngươi loại xe này luôn chiến khiêu chiến quy củ bên trên nhưng không có này vừa、ra. đây là tào toại đạo bạn đồng ý tây môn vũ cười hắc hắc nhưng ta không đồng ý hương trần mướn g mày tây môn vũ nói ta cũng không làm có ngươi các ngươi bên kia ra hai người chúng ta bên này cũng ra hai người ngươi chỉ cần đón lấy khiêu chiến của ta việc này xóa bỏ như thế nào hương trần hiếu kỳ ngươi muốn khiêu chiến ta vừa rồi tình huống ngươi không nhìn thấy sao ha ha ha tây môn vũ dáng vẻ tùy tiện ngươi có phải hay không coi là chính mình tại luyện khí trung kỳ đã vô địch bổn thiếu chủ cũng giống như ngươi ý nghĩ nếu như ngươi thật lĩnh nộ ra kiếm vực ta tự nhiên không phải là đối thủ cũng sẽ không đi lên tự g i ấ lấy đ ụ nhưng mà ngươi cũng không có trước đó kế i m quang cũng không phải là kiếm vực mà là ngươi đem kiếm khí dung nhập vào trong gió gió cùng kiếm khí dung hợp gió chính là kiếm ngươi là ta gặp qua mạnh nhất thiên tài chỉ có ngươi mới xứng làm bồn thiếu chủ đối thủ những người khác nghe không hiểu hắn đang nói cái gì khán đài chỗ cao kiếm vô sinh n g h e xong bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế thì ra là thế s ắ c mặt có một tia tiếp hận còn mang theo một tia bưng lỏng nếu quả thật nhường tiểu t ử này lĩnh nộ kiếm vực hắn lợi này cảm giác liền sống đến cậu thân đi lên thương trần kinh ngạc hắn vốn là chính mình một điểm nhỏ thủ đoạn đắc chí hắn am hiểu hơn ngự gió xuân phong hóa vũ thuật mang tới ngự gió có thể lực đem kiếm khí cùng ngự gió kết hợp lại sinh ra không thể tưởng tượng n ổ i biến hóa không nghĩ tới vừa mới xuất thủ liền bị người nhìn ra đầu mối này tây môn vũ quả nhiên đáng sợ k hương trần nhìn một chút kiếm trong tay nói lần nữa có thể nhìn ra môn đạo vô dụng muốn đánh qua được mới được không đánh ngươi làm sao biết ta đánh không lại tây môn vũ liếm môi một cái con mắt đỏ bừng giống chúng ta hai cái loại này vô địch người trên đời chỉ cần một cái là đủ rồi ngươi nói có đúng hay không ta không phải ngươi chớ nói nhảm ta chưa hề cảm thấy mình vô địch giống ta dạng này người nhiều mấy cái ta cũng không để ý tây môn vũ cả giận nói ngươi không có vô địch c h i tâm thật sự là hưởng phí thiên phú tốt như vậy hôm nay nên người gặp nạn nhất định phải đánh sao không đánh được hay không khương trần rất bất đắc dĩ hắn cái đáp ứng hỏa kiếm sơn đánh một trận đánh hai trận đó là mặt khác giá tiền phía d ư ớ i hỏa kiếm sơn đệ tử trận tròn mắt khương trần sư thúc tại làm gì tại c ó kẻ mặc cả sao cùng những n à y ác nhân có cái gì tốt nói đi lên đánh hắn nhà khương trần sư thúc cố lên loa khương trần sư thúc ngươi là vô địch đánh chết đối diện cái kia bại hoại tây môn vũ âm thầm cười lạnh nhiều lần lùi bước còn thể thống gì ta coi là người này không có vô địch tri tâm hiện nay xem ra hắn liên lòng cường giả đều không có không đáng để lo sớm chút giết chết hắn miễn cho hắn lãng phí bản thân tốt thiên phú nếu như ngươi không đánh ta liền lấy phá hư khiêu chiến quy tắc vì lý do đưa ngươi đuổi bắt xem ra là không phải đánh không thể hương trần khí tức trở nên lăng lệ tây môn vũ đạo hữu xin chỉ giáo lúc này mới ra giáng tử khó được gặp được ngươi dạng này đối thủ đừng để ta thất vọng tây môn vũ hét lớn một tiếng phía sau khói đen của cuộn thân hình nhất truyền biến thành cao ba m sáu tay quái vật quái vật trên cánh tay phía sau trên bụng đều dài hơn liếc trong mắt liền trên mặt là một đoàn khói đen thấy không rõ bộ dáng gió nổi lên khương trần huy động trường kiếm cồn phong hóa thành t i ế n quang hướng về phía dưới quái vật d ũ n g manh lao tới quái vật k i a toàn thân con mắt đột nhiên mở ra trong ánh mắt thả ra bạch quang bạch quang chiếu xạ địa phương kiếm khí đều bị định trên không trùng không cách nào đi về phía trước tiếp theo quái vật biến thành một trận x ư ơ n g mù biến mất đ ỗ n g nhiên khương trần phát giác được bên trái bên cạnh thân một cố di động kiếm khí lúc này đảo qua đi đinh đương một tiếng phi kiếm cùng móng đốt đụng vào nhau giữ lẫn nhau trên không trung bên phải lại rảnh rỗi khí dị động. cái thứ hai quái vật xuất hiện khương trần mượn dùng ngự gió linh xảo né tránh cái thứ hai xuất hiện quái vật trực tiếp dùng con mắt chiếu xạ đem phi kiếm cố định sau đó một tay lấy phi kiếm năm tới móng nuốt một nắm liền cho bẻ gãy tiểu tử ngươi gió này kiếm đối ta vô hiệu ngươi có thể chạy trốn được mấy lần quái vật phát ra cười tàn nhẫn âm thanh khương trần sắc mặt khó coi này tây môn vũ quả nhiên đáng sợ hắn vừa rồi cho thấy năng lực liền có bốn loại có thể tay không đem phi kiếm bẻ gãy luyện thể cường độ cũng không kém một số luyện khí hậu kỳ thể t u còn có phân thân tập kích năng lực hai cái trái phải công kích đồng thời tồn tại quanh thân con mắt phát ra bạch quan g có thể đem nhìn thấy đồ vật cố định dựa theo ngọc tiểu nó nói con mắt này hẳn là có khám phá nhược điểm năng lực thân hình h ư hóa ẩn vào không gian bên trong năng lực khương trần sử dụng ngự gió bốn phía gió đều là thai mắt của hắn nếu như chỉ là đơn giản ẩn thân chạy không thoát khương trần quá c h ặ n còn thật là khó dây dưa khương trần phất tay một chiêu quan chiến đài chỗ gần hỏa kiếm sơn một tên đệ tử trên người kiếm bay đi đã rơi vào khương trần trong tay chương hai mươi bảy thiên k i ể n chương hai mươi bảy thiên k i ể n khương trần sờ lên trường kiếm tự lo nói ra tất nhiên gió không đối phó được ngươi như vậy thêm điểm hòa đầu sau đó hắn đem kiếm dơ lên lưu hỏa kiếm quyết lên b ậ y đ á biến thành xích h ồ n g sắc hỏa diễm quét sạch bầu trời tại gió tác dụng dưới biến thành một đường vài trăm mét đường kính hỏa long quyển hỏa long quyển cao tới ngàn mét trong đó cực nóng không gì sánh được h ỏ a mượn gió thổi hai cái kỹ năng kết hợp uy lực đã vượt ra khỏi bản thân lưu hỏa kiếm quyết đến một trận đổ n ư ớ n g đi khương trần kiếm trong tay điều khiển hỏa long quyển sức mạnh hắn tại hỏa diễm bên trong dạ bước dương dương tự đắc quả nhiên cái kia tây môn vũ biến thành quái vật đốt xì xì bốc lên dầu hỏa diễm theo ánh mắt nó đều không mở ra được khương trần chiêu này xem như thiếu chủ mắt thần quân đ ắ n g người ở phía dưới lo lắng hô to kiếm vô sinh trong mắt lóe ra một tia c ù n nhiệt đây chính là lưu hỏa kiếm quyết sao kiếm đi giật mình không n g ậ m m i ệ n g được khương trần sư t h u ố c so với ta thử thời điểm nhiều nhất dùng hai điểm lực hắn thật sự là thật là đáng sợ ngọc tiểu noan trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục luyện khí trung kỳ vẹn vẹn là luyện khí trung kỳ liền như này đáng sợ này khương trần nhất định phải cột vào chúng ta ngọc ra cái này đem là chúng ta ngọc ra trong tay một tấm cực mạnh át chủ bài tại k ư ơ n g trần sử xuất phong kiếm thời điểm ngọc tiểu noan từng có như vậy một tia chen ép ý nghĩ k ư ơ n g trần là họ khác người người này trưởng、thành. sợ lại là thần binh lâu những cái kiêng lịch tặc như thế tồn tại tại ngọc gia thúy trúc phong phương thị không cho phép có ngưu như vậy người nhưng đến lúc này ngọc tiểu đoan liền biết chèn ép khương trần đã vô dụng hắn đã là trưởng thành muốn giết loại thủ đoạn này khương trần cần điều động ngọc gia ẩn tàng át chủ bài đây là không được chấp nhận những cái kia át chủ bài là cho thần binh lâu bọn hắn chuẩn bị cũng may khương trần cùng ngọc gia quan hệ tốt nhất cũng coi là ngọc gia người chỉ cần đem hắn lại trói lao một số ngọc tiểu đoan cho khương trần mới định vị đồng thời suy nghĩ làm như thế nào mời chào khương trần hòa kiếm sơn đệ tử đều thấy như si như say chiến đấu giữa sân lúc này quái vật kia mở ra huyết bùn đại khẩu vô số hỏa diễm từ trong miệng bay vào trên đài cao hỏa long quyện dần dần thu nhỏ cuối cùng biến mất không còn t â m tích nó đem hỏa diễm vòi rồng một hơi n u ố t khương trần cũng có chút trận tròn mắt hắn cầm lấy kiếm đứng tại đối diện dùng sức mà nhìn chằm chằm vào ra h ỏ a này này quái vật gì đáng sợ như thế đây là người sao không chỉ là h ỏ a kiếm sơn người sợ ngây người liên mắt thần quân người một nhà cũng dọa cho phát sợ thiếu chủ thủ đoạn quả nhiên cương đại thiếu chủ ăn nhiều như vậy h ỏ a diễm không có sao chứ thần thông ngọc tiểu n o n trong mắt lộ ra rất nhiều lo lắng không nghĩ tới ú hoàng sơn thiếu chủ vậy mà có được thần thông thần thông phần lớn là không thể tưởng tượng nổi sức mạnh chỉ cần có thể nắm giữ đều đã đứng tại tu sĩ đình phong khương trần lần này bại không van ngọc tiểu noan đã đ ố i khương trần không ôm hy vọng gì giao đấu trên đài khương trần dẫn theo kiếm đứng ở đằng xa nhìn xem bụng càng lớn quái vật cũng là trăm bể không được kỳ giải vậy cũng là kiếm ý cùng kiếm khí ra hỏa này làm sao nuốt xuống từ mặt ngoài nhìn tây môn vũ biến thành quái vật nuốt vào hỏa long quyển về sau bụng của nó bành trướng biến thành hỏa hống sắc trên bụng lít nha lít nhít con mắt cũng từng cái biến thành hỏa hống sắc nhao nhao mở ra tựa hồ có bản thân ý thức tràn ngập á c ý mà nhìn chằm chằm vào bụt phía khương trần hỏi đạo hữu ngươi ăn nhiều đồ như vậy không biết tiêu chảy sao. tây môn vũ mở ra huyết bùn đại khẩu gào lên một tiếng biến thành loại quái vật này về sau hãn tựa hồ đánh mất nói chuyện năng lực chỉ có thể dùng gầm rú để diễn tả cảm xúc tất h nhiên có thể ăn vậy ngươi liền ăn nhiều một chút khương trần mua t r ư ờ n g kiếm rất nhiều lưu hỏa từ trên trời r i à n xuống quái vật rít gào một tiếng cực nhanh vớt cánh cánh bắt đầu phi tốc biến lớn trong mắt khương trần toàn bộ bầu trời đều bị cánh bao phủ phản v h ấ t đưa thân vào một không gian khác bầu trời trở nên đủ mọi màu xác làm lòng người phiền ý loạn bôi màu lưu động phía trên mọc đầy đếm không hết con mắt con mắt sinh trưởng ở trên trời tràn ngập đây là kiếm ý khương trần lập tức tương đương hắn s ử suất kiếm ý thu thời điểm cũng có cảnh tượng tương tự tây môn vũ không luyện kiếm đáp không phải là kiếm ý mà là mặt khác vật tương tự với tư cách có được kiếm ý người khương trần rất rõ ràng biết c ố lực lượng này đáng sợ hắn không dám sơ s u ấ t vội vàng s ử suất kiếm ý của mình gió thu đ i ề u h i u trường hà mặt trời lặn một cỗ b u ồ n tẻ h khắc nghiệt tâm ý xuất hiện tại tràn đầy con mắt không gian bên trong không gian này bị cắt mở một cái nhân khẩu khương trần bay ra ngoài là sư thúc khương trần sư thúc đi ra hòa kiếm sơn một bên có hưng ơ phấn tiếng gọi ở mỹ tình huống vừa rồi phi thường nguy cấp người ở bên ngoài xem ra quái vật sáu con hồ điệp cánh biến lớn trên cánh chảy ra đậm đặc như mực nước như đủ mọi màu sắc x ư ơ n g mù xương khói kia tràn ngập mặc dù nhìn lên tới rất chậm nhưng quỷ dị đột nhiên xuất hiện tại khương trần dưới chân xương khói kia chạm đến khương trần khương trần liền đứng thẳng không nổi sau đó càng ngày càng nhiều nồng màu x ư ơ n g mù từ trên cánh chảy xuống v ờ n quanh tại khương trần t r u n g quanh x ư ơ n g mù dày đặc càng ngày càng nhiều tựa hồ muốn đem khương trần báo phủ lại tựa hồ khương trần cũng bị nhuộn thành đậm đặc màu sắc rực rỡ loại tình huống này đều không làm nên chuyện gì nơi này thời khắc mấu chốt một đạo kiếm quang bắn ra xé mở n ư n g m à u khương trần từ trong đó nhảy ra ngoài thật là đáng sợ năng lực khương trần sợ không thôi sau khi đi ra mới phát hiện bắp chân của mình bị một cô quái dị sức mạnh ăn mòn hắn du tẩu cùng bốn phía dùng kiếm ý giải khai trên bàn chân quái dị khí tức lưu lại giống quái vật phát ra giống to ý nghĩa không hiểu khương trần lại quỷ dị h i ể u rồi nó ý tứ tới đi cùng ta h ò a làm một thể đi mực đậm sắc thái bên trong ngưng tụ ra mười mấy đạo tu sĩ thân ảnh diễn phần mình xuất ra bảo vật đối khương trần tiến hành vây công những này mặc màu ngưng tụ thân ảnh đều có năng lực trong đó vượt qua một nửa là luyện khí hậu kỳ còn lại luyện khí trung kỳ cũng là thủ đoạn cường đại thoáng chốc ở giữa thương trần đối mặt hơn một ư ơ i tên luyện khí hậu kỳ cao thủ vây công ngọc tiểu noan siết chặt ngón tay người này thần thông thật đáng sợ đó căn bản không có khả năng thắng nhiều như vậy luyện khí hậu kỳ thương trần sư thúc chết chắc đây là gian lận đáng xấu hổ gian lận kiếm vô sinh nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp xuống tình cảnh kẻ này kinh tài tuyển diễm vốn nên có tư cách đáng tiếc vì đánh nhau vì thể diện khiêu chiến không nên khiêu chiến được nhân không tốt bên trên một đầu m ạ n h ỏ chỉ có thể h hắn đối với mình từ chối khiêu chiến hành vi lần nữa làm ra khẳng định mặt mũi tính là gì môn phái tính là gì ta nếu là chết rồi cái gì đều không có rồi t h ư ợ n h ư này khương trần giống như mắt thần quân đám người một bộ triều thánh bộ dáng nhìn chằm chằm trên đài cao quái vật phía trước nhất hai cái luyện khí hậu kỳ mắt thần quân l i ế t nhau trong ánh mắt đều là điên cuồng cổ nhiệt g n lao trung ngươi gặp qua thiếu chủ cái này hình dạng sao chỉ là nghe nói qua chưa thấy qua ta cũng vậy hôm nay xem như mở rộng tầm mắt đến xem thiếu chủ thánh thể tu vi của ta tựa hồ muốn tiến hơn một bước chuyến đi này không tệ đài quyết đấu bên trên khương trần thông qua kiếm ý mấy lần từ trong vây công đào thoát bị đánh chật vật phi thường ngầm đầu nhìn lại quái vật kia nhẹ nhàng qua cánh lơ lửng trên không trùng từ trên cao nhìn xuống nhìn nơi đây chỉ có thể liệu một lần khương trần nhìn một chút kiếm trong tay âm thầm làm ra quyết định lưu hỏa kiếm quyết lên hắn m ư ợ n d ù n g kiếm thế bổ ra một cái thông đạo lẻn đến không trùng càng bay càng cao càng bay càng cao sau đó đã không thấy tăm hơi khương trần đâu quái vật cũng mê mang mà nhìn chằm chằm vào chỗ cao này làm sao bay lên bay lên đã không thấy tăm hơi khương trần sư thúc đi phía dưới hỏa kiếm sơn đám người vốn cho rằng là tình thế chắc chắn phải chết đều sẽ mắt thấy một trận t h n g kịch không nghĩ tới còn có thể đào thoát khương trần sư thúc quả nhiên thần thông còn đại sư thúc quá lợi hại khương trần sư thúc chạy trốn đều đẹp trai như vậy ngọc tiểu noan sắc mặt t r ắ n g bệnh hôn đản này vậy mà chạy bỏ lại ta một người chạy đáng chết h ắ n đi ta làm sao thoát thân quả nhiên tổ mẫu nói không sai nam nhân không một cái đáng tin quái vật một loạt mê man g ánh mắt bên trong thời gian dần qua biến thành phẫn nộ đáng chết khương trần dám đua người ta ai cho phép ngươi trốn ta nhất định phải giết ngươi kiếm vô sinh thì mặt lộ vẻ suy tư này khương trần trực tiếp trước mặt người khác biến mất đây là thủ đoạn gì đây cũng là thái thượng trưởng láo d ạ y cho hắn sao chẳng lẽ ta hỏa kiếm sơn còn có loại này truyền thừa nếu như ta có thể học được về sau gặp được đ ị c h nhân đánh không lại trực tiếp tới một cái hư không tiêu thất tu tiên giới chi đại ta đi đâu không được kiếm đi một xúc động nói đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy sư thúc có quân tử phong thái tất cả mọi người đang thán phục thời điểm có người kinh ngạc thốt lên mau nhìn t h tiên không cần nhìn trong không khí tiếng rít càng lúc càng lớn thành trên ngàn trăm thiên thạch hình thành một đường mưa thiên thạch bốc lửa ánh sáng Từ những người còn lại cũng nhao nhao đảo mệnh đi đài quyết đấu bên trên quái vật cũng phải trốn nhưng hắn trốn không thoát hắn bị khóa định quái vật ngầm đầu hắn rất nhiều con mắt nhanh chóng chuyển động ánh mắt quá tốt thấy được hương trần ngay tại thiên thạch bên trong k hương trần vẻ mặt hưng phấn trong miệng hô hào không nghe được lời nói căn cứ khẩu hình đọc lên đến mấy chữ chết đi côn trùng quái vật tây môn vũ hoảng sợ lại phẫn nộ tên khốn kiếp đáng chết này hắn sao có thể đưa tới thiên thạch đây là một cái kỹ năng hắn đã bị khóa định căn bản trốn không thoát chạy trốn chỉ là hưởng phí công phu tây môn vũ chính diện phát khởi công kích hắn nô lên bụng của mình trên bụng hỏa hồng sắc trong mắt từng cái mở ra từ trong ánh mắt thả ra mấy trăm đạo của sáng cùng không trung thiên thạch đánh tới cùng một chỗ trong ánh mắt phun ra của sáng là khương trần trước đó sử dụng hỏa lòng quyền khí tức cũng chính là cái quái v đem hỏa lòng quyền ăn vào trong bụng sau đó thông qua trên bụng con mắt đem bên trong sức mạnh chuyển hóa làm chính mình dùng phản xạ ra ngoài công kích địch nhân có sáng cùng thiên thạch đụn vào nhau đánh nát rất nhiều thiên thạch nhưng mà căn bản vô dụng thiên thạch nhiều lắm tây môn vũ triệu hồi mực đậm ngưng tụ thân ảnh để bọn chúng ngăn tại trước người mình lại xử suất đủ loại thủ đoạn bảo mệnh đem chính mình chắn giống như một cái xác r ù a đen thiên thạch rơi xuống kịch liệt tiếng nổ mạnh ánh lửa trứng mắt bụi bay lên bốn phía đại sơn run dày dữ dội đứng lên phảng phất tật thế thiên thạch rơi xuống kéo dài khoảng ba phút chấn động âm thanh hắn đi ra trận pháp nhìn lên phía trước chính là một tòa cự đại hố còn có đ ầ y trời cho bụi tà sơn môn đâu ta liền rời đi một hồi ta sơn môn làm sao không có rồi kiếm vô cực phát ra thê lương kêu to mặt mày xám xịt đệ tử từ các nơi chui ra ngoài bẩm báo trưởng môn vừa rồi có lưu tinh truy lạc đem chúng ta sơn môn nện không có rồi l ư u tinh nhà ai lưu tinh như thế không hiểu chuyện chạy tới nện ta sơn môn kiếm vô cực có chút thất hồn là phách bẩm báo trưởng môn vừa rồi khương trần sư thúc cùng người kia giao đấu b ỗ n nhiên liền có lưu tinh truy là xuống khương trần đâu khương trần không có sao chứ kiếm vô cực lập tức hỏi thăm ta không sao đa tạ trưởng môn quan tâm khương trần ở bên cạnh đi ra hắn nhìn thấy đệ tử kia vẻ mặt có chút quá tại t r ầ n phấn sẽ đem này lưu tinh cùng mình liên quan đến nhau vội vàng đi ra đánh gãy trưởng môn sư huynh nén bi thường xác nhận cái kia tây môn vũ làm nhiều chuyện ác nguy rồi thiên khiển thiên đạo hạ xuống lưu tinh mẹn hắn mặc dù nói cái này lưu tinh là chính mình đưa tới nhưng nếu là thừa nhận kiếm vô cực muốn ta bồi hắn sân môn ta đây có thể không t h ư ờ n ổ i đánh chết không nhận thực ra khương trần thật không phải cái tây môn vũ đối thủ cái quái vật này có chút quá vô địch cùng giai căn bản là v nếu như là bản thể tới đây mượn dùng tinh lực nhập kiếm có lẽ có sức đánh một trận thắng bại cũng chưa biết chừng hương trần cái này hạt đ u người trong thức h ả i không có trời sao dị tượng không bỏ ra nổi tinh lực đối địch hắn nghĩ tới một cái mưu lợi biện pháp tinh mệnh nhập kiếm về sau hắn có thể dẫn động tinh lực dựa theo lẽ thường đến suy đoán trên tầng mây không hẳn là tung bay rất nhiều thiên thạch hắn dẫn động tinh lực nếm thử dẫn dắt vùng lần cận thiên thạch cải biến quy tích hướng nơi này hội tụ hắn vốn nghĩ một viên hai viên liền đủ nếu như không có dẫn xuống tới cũng rất bình thường kết quả chỉ là hơi xuất thủ dẫn xuống tới nhiều như vậy phía trên này không có cái vành đai thiên thạch đi dù sao ném cái kia tây môn vũ trên thân là được rồi vậy p h ầ n hỏa kiếm sơn s ơ n môn hoàn toàn là ngộ thương thiên khiển kiếm vô cực phẫn nộ thiên khiển làm sao không đem thiên thạch ném trong nhà hắn đi nện ta sơn môn tính chuyện gì xảy ra thương trần sư đệ việc này không sẽ cùng ngươi có quan hệ gì a kiếm vô cực xem kỹ á n h mắt c h ầ m c h ầ m tới sao lại thế thương trần lớn tiếng phản bác trưởng môn sư huynh ngươi biết ta ta là luyện kiếm kiếm vô cực hay nói ngươi lần trước còn nói cho ta biết ngươi là chồng trọn thương trần khuôn mặt ngưng trệ tin rằng ngươi một cái luyện khí trung kỳ cũng không như vậy thủ đoạn rất đúng rất đúng sư huynh nhìn rõ mọi việc kiếm vô cực đ ẹ xuống mất đi sơn môn khổ đau đối khoảng t r ứ n g hô đều nhìn xem người xung quanh có bị thương hay không chương hai mươi tám bồi ngươi sơn môn chương hai mươi tám bồi ngươi sơn môn cuối cùng thanh tra xuống dưới thương vong cũng không nhiều giữa sân người vây xem đều là tu tiên giả chí ít đều là có ngàn cân hứng cự lực tiểu siêu nhân tốc độ chạy nhanh chóng kiếm vô sinh hô một c u n g họng mọi người chạy đổi kịp thời thiên thạch rơi xuống thời điểm đều tại ngoài ngàn mét có bị tảng đá đập có dâu ria lông mày đốt không có các loại c ậ t không chịu đổi v ề phần mấy cái trọng thương là tại chạy trốn trên đường bị đồng môn đá xuống đi không chạy mất càng lớn nguyên nhân là nơi này là hỏa kiếm sơn chỗ cấm chế dày đặc hỏa kiếm sơn kinh doanh trên trăm năm địa bàn b ố n phía cấm chế đem vi lực nổ tung cắt giảm rất nhiều công tử công tử ngươi không sao chứ làm ta sợ muốn chết ngọc tiểu noan không biết từ chỗ nào trôi ra đi tới khương trần bên cạnh lúc này trên mặt nàng dính đầy cho bụi đen ngòm tóc cũng bị đốt rủi một khối lớn ta không sao hỏa kiếm sơn bên này tại kiểm kê nhân viên mắt thần quân bên kia hai cái luyện khí hậu kỳ phó đội trưởng sông và hỏa diễm chưa tắc hô to k h i ế n ra tới một đoàn huyết nhục tạo thành tản ra thịt nướng mùi thơm nửa sống nửa chín cháo hình dáng vật phẩm kiếm vô cực nhường đệ tử kiếm đi một chiếc tiên ở bên này chăm sóc hắn nhanh chóng hướng mắt thần quân bên kia đi n g ư ờ i còn tới làm gì mắt thần quân mọi người thấy một đoàn cháo không biết làm sao kiếm vô cực vừa qua khỏi đi liền bị q u á t lớn một tiếng quý phương thiếu chủ gặp phải chúng ta hỏa kiếm sơn cũng mười phần đồng tình không biết có gì có thể giúp được một tay hỗ trợ thiếu chủ của chúng ta cũng là bởi vì các ngươi hỏa kiếm sơn hại thành cái bộ dáng này chờ chúng ta trở về bẩm báo thần quân nhất định phải các ngươi đẹ mắt kiếm vô cực, sơn, sơn nghiến nghiến cực ngượng ngùng nói nếu như đạo huynh có thể tại thần quân trước mặt nói một câu ta hỏa kiếm sơn vô cùng cảm kích ngươi vẫn đúng là n h ư ờ n bội à trung mậu thành nổi giận gầm lên một tiếng lúc này xuất ra cán dài đại đao kiếm vô cực phi tốc về sau trốn đạo huynh chậm đã ngươi đây là hòng thần quân quý cũ trung mậu nghĩ đến, đến cái gì cố nén nộ khí đem đao thu vào kiếm vô cực cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống đạo huynh sơn môn cũng không cần bồi thường chúng ta tỉ thí sự tình nên bên ta thắng hai ván b a i đồ cũng có thể giảm bớt năm thành trung hậu thành l ử a giận từ từ dâng đi lên ngươi vừa thắng hai ván ngươi con mắt nào nhìn thấy ngươi vừa thắng hai ván kiếm vô cực lý trực khí tráng nói ra sư thúc ta một ván tự nhiên là thắng còn có ván thứ ba ta khương trần sư đệ h ả o hảo ở tại bên kia đứng đấy các ngươi thiếu chủ vậy thì vẫn là bên ta thắng thắng hai ván cái kia đang chết khương trần hắn có thể đứng là hắn chạy trốn thiếu chủ của ta là bị thiên thái gây thương tích một trăm cái ngươi kia cậu thí khương trần cũng không phải thiếu chủ nhà ta đối thủ kiếm vô cực dựa vào lý lẽ biện luận đài quyết đấu bên trên một cái đứng đấy một cái nằm đấy tự nhiên là đứng đấy một cái thắng ta ở đâu nói rõ lý lẽ đi đều nói đến thông đừng muốn dạo biện cuối cùng một ván thiếu chủ của chúng ta không có bại là vậy nhưng hổ thẹn khương trần trốn ngươi nếu không dùng ta cùng ngươi lại đánh một trận xem ai có thể thắng kiếm vô cực tự nhiên là không dám đánh hắn nói ra thượng sứ vì sao như thế không g i ả g đạo lý chúng ta hỏa kiếm sơn rõ ràng thắng vì sao còn phải lại đánh một trận thượng sứ đôi thần quân quy cụ không có chút nào cố sao nếu như ngươi nói cuối cùng một trận chưa quyết ra t h ắ n g bại vậy liền để ta khương trần sư đệ cùng quý thiếu chủ tiếp tục quyết chiến thẳng đến phân r a t h ắ n g bại mới thôi trường môn sư huynh nói tới có lý khương trần xuất hiện ở bên cạnh cầm lấy kiếm kích động nhìn cách đó không xa nhúc nhích một bãi cháy đ e n thịt nát tấm tắc lấy làm kỳ lạ này cũng chưa c h ế t đ ấ u cái đồ chơi này quả nhiên thần kỳ hắn đang muốn tìm cơ hội đi qua đâm hắn hai ắ n h kiếm d i ệ t trừ này hại khương trần sau khi xuất hiện mắt thần quân như lâm đại địch nhanh chóng đem một bãi thịt nát bảo vệ sợ hắn lại phá hư hai phe rằng co thời điểm bảo cái xe rèm mở ra từ đó đi ra một nữ tử hắn thân mang y phục rực rỡ, mặt mày thanh lệ. tất nhiên là có một cô cự người ở ngoài ngàn giảm hờ hưng khí chất nữ tử sau khi xuất hiện mắt thần quân đám người quay đầu hành lễ b á i kiến tiên tử cái kia y phục rực rỡ nữ tử cũng không để ý tới mà là vươn tay rất nhiều phát ra thải quang sợi tơ từ nàng trong tay áo bay ra từng cái rơi vào một bãi thịt nát phía trên mặt đất b ố n phía xuất hiện lít nha lít nhít màu đen điểm lầm tấm những vật này thoạt nhìn như là côn trùng lại nhìn lại là cái bóng xen vào hư thực ở giữa những này màu đen điểm lầm tấm hình thành trùng chiều từ bốn phương tám hướng chạy tới chui vào một bãi thịt nát bên trong thịt nát bên trên mực đậm sắt thái xuất hiện lần nữa đem nó bao mấy hơi về sau một tên trần chuồng nam tử xuất hiện chính là cái kia tây môn vũ tây môn vũ quan sát một chút bản thân hạ bài nói đa tạ tiên tử cứu mạng y phục rực rỡ nữ tử cứu sống tây môn vũ về sau lại trở về bảo cái trong xe đi lụa mỏng vải mảnh hạ chuyển đến âm thanh từ hôm nay trở đi hỏa kiếm sơn cung phụng miễn đi mắt thần quân c h ấ n kinh từng cái n g n g đầu nhìn chằm chằm bảo cái xe bất quá bọn hắn lập tức ý thức được thất lễ vội vàng đều cúi đầu không chỉ mắt thần quân chân kinh hỏa kiếm sơn bên này người cũng chấn kinh rồi kiếm vô cực một đầu mỡ bức chuyện tốt làm sao rơi xuống trên đầu mình theo sau chính là không mình hành lê nói đà tạ t h i ê n tử ta hỏa kiếm sơn vô cùng cảm kích về sau tiên tử nhưng có phân phó hỏa kiếm sơn s ô n g pha khói lửa không chối tử đây đều là lời khách sáo thật đến s ô n g pha khói lửa thời điểm lại có thể vẩy nước lại có thể chạy tóm lại có biện pháp ngọc tiểu noan vụ trộm kéo lại khương trần tay á o ở bên cạnh truyền đông nói nữ nhân kia thật đáng sợ nàng là sáu ánh mắt quân người nào khương trần so với bọn hắn càng thêm chân kinh hắn nhận biết nữ nhân này nàng này là vân nhi là tô triều nguyễn thị nữ lúc trước tô triều nguyễn thụ thường tìm đến k ư ơ n g trần bồi dưỡng bách nhã liên k ư ơ n g trần cùng đôi này chủ tớ g không biết n h ậ n lầm chỉ là này vân nhi làm sao lại cùng mắt thần quân cùng một chỗ tô t r i ề u nguyệt lại đ a n g chỗ nào khương trần nhìn thấy vân nhi thời điểm coi là tô t r i ề u nguyệt cũng tới hắn hướng bảo cái trong xe nhìn lại nơi đó chỉ có thể ngồi một người vậy thì liền vân nhi một cái tô t r i ề u nguyệt không tại lúc này hai cái quái đ i ể u vỗ cánh cuốn lên đám m ây lôi kéo xe bay mất mắt thần quân đám người cũng nhảy đến trên đám m ây cùng nhau rời đi trước khi rời đi tây môn vũ hướng khương trần phương hướng liếc mắt nhìn một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ giá hỏa này hận lên ngươi ngọc tiểu noan phi thường lo lắng khương trần lơ lẽn bại tướng dưới tay mạng không đáng giá nhắc đáng Ngọc、tiểu、noan cắn răng lặng giá ngươi tới. Tiểu nói ra, ra mặt ra, ra lẽ làm sau o cũng dày như dày vậy. h k khu. Sau đó hỏa kiếm sơn người bắt đầu trùng kiến sơn môn này thiên thạch xuống tới không chỉ đem sơn môn nện không có rồi nửa tòa sơn giã đập sở sinh ra địa chấn hư hại đại lượng kiến trúc tất cả đều cần tu sửa cùng trùng kiến khương trần thấy không người để ý chính mình liền cùng ngọc tiểu đoan trở lại thái thượng trưởng lao trong đậu phủ đi mới vừa vào cửa liền thấy ba đạo sắc bén hồng quang đâm tới khương trần lập tức né tránh xuất ra kiếm liền muốn ngăn địch bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ khương đại sư vẫn là nhát gan như vậy đi tới chỗ nào đều dùng phân thân vân nhi thương trần hướng bên cạnh nhìn lại thân mang y phục rực rỡ nữ tử đứng ở trước cửa cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn thật là ngươi ngươi làm sao lại cùng mắt thần quân cùng một chỗ tiểu thư nhà ngươi đâu vân nhi đi hai bước nói ra tiểu thư nhà ta cùng sáu ánh mắt quân có hợp tác phái ta tới đây bàn bạc bất quá lần này đi ra là một cái bí mật đợi chút nữa nói cho ngươi ngươi đây làm sao lại xuất hiện tại hỏa kiếm sơn còn có cái này ngọc ra tiểu nha đầu ngọc ra cùng hỏa kiếm sơn thế nhưng là tự định tiểu nha đầu này là gan thật to lớn nói xong hướng bên cạnh một chỉ ngọc tiểu non đứng tại chỗ không nhúc đ í c h phản phất một cái pho tượng yên tâm nàng chỉ là chúng ta định t ầ n t r â m sẽ không đả thương đến nàng tạm thời không cách nào động đậy cũng nghe không đến hai người chúng ta nói chuyện liên quan tới ta cùng tiểu thư sự tình tốt nhất đừng nói cho nàng ngươi nói cho nàng cũng không có việc gì liền lạc của ngươi phiền phức sẽ thêm đứng lên nếu như ngươi không sợ phiền t h á i coi như ta không nói vậy quên đi ta còn là không nói khương trần nhất là sợ phiền phức sau đó hắn đem chính mình như thế nào đi vào nơi này chúng hai đến bảo loan các diệt chủng lại đến trên nửa đường chặn giết chờ một chút sự tình nói một lần không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy vân nhi cũng thổn thức không thôi cái tia thúy trúc phong tình thế phức tạp sợ là sẽ phải càng ngày càng nguy hiểm khương đại sư không bằng chuyển đến chúng ta liên hoa xem đến tiểu thư nhà ta hứa ngươi phó quán chủ vị trí không thể so với tại ngọc gia cường gấp trăm lần ta bên này sự tình có chút nhiều tạm thời đi không được và dành thời gian đi ra nhất định bái phòng tiểu thư nhà ngươi khương trần cũng có như vậy nháy mắt động tâm nhưng nhớ tới bách nhãn liên quỷ dị mắt thần quân các loại thủ đoạn liên hoa xem nên ma tú đi cùng này sau ánh mắt quần hợp tác sự tình cũng không ít đoạn thời gian trước tôi c h nguyện đều thụ thương trốn ở bên ngoài này liên hoa xem cùng thúy trúc phong cái nào an toàn hơn khương trần cảm thấy vẫn là nhìn nhìn lại khương trần chuyển hướng chủ đề đúng rồi vân nhi cô đ ư ơ n g ngươi này lội đi ra ngoài là vì cái gì đương nhiên là vì ngươi khương trần ngạc nhiên nói vì ta vân nhi nói ra hôm đó sau khi rời đi tiểu thư nhà ta đối ngươi gấp đôi tưởng niệm chính nàng lại đi không được liền phái ta đến đây thay nàng t h a m hỏi ngươi khương trần tức giận nhìn chằm chằm vân nhi tiểu thư nhà ngươi trò đùa ngươi cũng dám mở kỳ hỉ không đùa với ngươi vân nhi xuất ra một khối ngọc thạch vớt xuống khương trần trong tay đây là một đường pháp thuật lục nhâm quý thùy chú tiểu thư nói ngươi đã c o thiên nước sạch là phi thường thích hợp tu luyện pháp thuật này để cho ta đem cái này công pháp mang cho ngươi đây là đạo gia hành quyết đường đường chính chính ngươi có thể yên tâm tu luyện khương trần tiếp nhận ngọc thạch một cố lệnh bất t ừ trong lòng bàn tay thẩm thấu toàn thân vật này quá quý giá vô công bất t h ụ độc n g ư ơ i tu thành phương pháp này liền có thể nhẹ nhõm đánh bại tây môn vũ đây chính là tiểu thư vì vật này thế nhưng là bỏ ra vô số công phu ngươi đành phải tốt tu luyện chớ có cô phụ nàng tương lai có một ngày tiểu thư tự nhiên sẽ yêu cầu trợ giút của ngươi vân nhi nói đến tình chân ý thiết khương trần tới đây đành phải nhận lấy xin c h u y ể n cáo tô triều nguyễn tiên tử chờ ta bên này sự tình r ả n h rỗi ta liền đi tìm hắn tiểu thư nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi vân nhi còn nói thêm cái kia tây môn vũ tựa hồ đối với ngươi có ác ý tiểu thư cần mượn dùng sau ánh mắt quân sức mạnh người này còn phải giữ lại ta sau khi trở về đem hắn điều đi nơi khác nhường hắn không nhàn rỗi tới tìm ngươi phiền phức mặc dù ta không cảm thấy hắn đối ngươi có thể tạo thành nguy hiểm nhưng tóm lại có thể ít một chút phiền phức đa tạ vân nhi cô nương còn có bên cạnh ngươi cái này ngọc ra tiểu nha đầu nàng cầm đồ của người khác khương trần hỏi thăm ngọc tiểu đoán trộn hỏa ki vân nhi lắc đầu nếu là trộm hỏa kiếm sơn đồ vật cái kia ngược lại là đơn giản tiểu nha đầu này trên thân đồ vật thế nhưng là rất rất lớn phiền phức ta cũng t r e o c h ọ c không nổi dù sao ngươi yêu cầu cảnh giác một số không nên bị người lợi dụng còn có chính là ngọc da nước rất sâu ngươi cần nói thêm mấy phần cảnh giác khương trần cười mỉm mà nhìn xem nàng vân nhi lập tức có chút quất bách nếu không phải vì tiểu thư ta mới sẽ không nói cho ngươi những n à y đâu đồ vật đưa đến ta cũng nên đi nói xong liền muốn đi ra ngoài cao nhân phương nào dám xông vào ta hỏa kiếm sơn theo hét lớn một tiếng trưởng môn kiếm vô cực vào sau một khắc bảy màu c h â n mang đâm xuyên hắn thân thể kiếm vô cực bị định trên không t r u n g không cách nào động đậy vân nhi thân ảnh l ó e lên một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm cầm trong tay c ự c phẩm pháp khí chỉ là còn không có luyện hóa nếu ngươi luyện hóa này cực phẩm pháp khí liền có tư cách cùng ta giao thủ vân nhi đem cực phẩm pháp khí lại ném trở về kiếm vô cực trong tay hóa thành một đạo quan g ảnh tiêu thất vô tung vân nhi sau khi rời đi ngọc tiểu đoán cùng kiếm vô cực từ định thân trạng thái thoát ly khôi phục bình thường ngọc tiểu đoán sắc mặt cực kỳ khó coi ta đây là làm sao vậy vừa rồi xảy ra chuyện gì kiếm vô cực nhìn ch Thưa hồ mặc u ố n Khương Trần trên tại m t một nhìn hoa ra đoá dù kiếm chỉ sư thúc nói hỏa kiếm sơn không thể trêu vào ngọc gia không có ý định truy cứu hai người này lại thêm khương trần vì hỏa kiếm sơn liệu mạng cùng mắt thần quân n g mắt ư kiếm l i ề ạ vô cực này đến chính là thẳng thắn đem hai cái này nội dán đổi đi đi tới cửa liền nghe đến còn có những người khác cấm thanh hắn coi là ngọc gia lại phái những người khác đến đây này còn cao đến đâu đem ta hỏa kiếm sơn làm địa phương nào sau đó lấy ra pháp kiếm dẫn động bảo hộ sơn cấm chế liền vọt vào đến muốn cho ngọc này ra người tới một cái đẹp mắt kết quả vừa ngoi đầu lên liền bị cố định cuối cùng con mắt ánh mắt xéo qua hắn thấy được nữ nhân kia khương trần xem kiếm vô cực có chút là người hỏi lại lần nữa trưởng môn vì sao mà đến kiếm vô cực nhìn chằm chằm khương trần ánh mắt trở nên nóng rực lên âm thanh buồn n u ố n nói khương trần sư đệ n g à i nhận biết vị đại nhân kia khương trần nghĩ nghĩ hướng nơi xa một chỉ trưởng môn nói đến vị kia chỉ là nàng đúng đúng đúng kiếm vô cực trên mặt chán phóng nụ cười không ngừng gật đầu khương trần t r ầ chờ một chút trả lời từng có vài lần duyên vận ai nha khương trần sư đệ ngài thế nhưng là chúng ta hỏa kiếm sơn phúc tinh sư huynh hôm nay liền mang ngươi nhận tổ quy tông chúng ta đi tổ sư đường bái qua tổ sư ngài chính là không thể tranh luận địa hỏa kiếm sơn đệ tử trường môn sư huynh không cần vội vã như vậy đi sao có thể không n ộ i mau cùng ta đi tam sư huynh rời đi chúng ta hỏa kiếm sơn nhân tài tàn lụi về sau này chuyển công trưởng lão liền ngươi tới làm đi kiếm vô cực nhìn khương trần thấy thế nào thế nào cảm giác t u ậ n mắt trường môn sư h u n h không được chương hai mươi chín ba phần mặt mũi chương hai mươi chín ba phần mặt mũi ngọc tiểu nói ngây thơ tỉnh lại nàng không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn trước mắt ân cần đến gần như đ ị n h nọt kiếm vô cực lập tức bắt lấy cơ hội này nhẹ nhàng đ ị a kéo một lần khương trần tay h á o ra hiệu cơ hội tốt như vậy còn không mau đáp ứng kiếm vô cực trực tiếp xông đến kiếm không láo nhân bế q u a n chỗ nàng cùng khương trần sự t ì n h hẳn là bại lộ vốn nên là đóng cửa đánh chó cựu tử nhất sinh kết cục kiếm vô cực thái độ nhường nàng nhìn thấy cơ hội lập tức cám chỉ khương trần đáp ứng khương trần đối mặt này nhiệt tình cũng có chút xử trí không kịp đề phòng hắn biết kiếm này vô cực đánh chính là ý định gì nghĩ đến chính là leo lên tô triều nguyện các loại đây đối với tô triều nguyện cũng không có gì chỗ xấu dù sao nơi này bất quá là một bộ hóa thân thật có chuyện gì trực tiếp đi đường là được rồi trường môn sư minh ta đối trong t ô n g tình huống còn chưa quen thuộc sợ không chịu nổi này chức trách lớn ngươi là thái thượng trưởng lão đệ tử thái thượng trưởng lão một mạch liền sư đệ một người làm sao không thể làm này chức trách lớn kiếm vô cực phi thường kiên định muốn đem khương trần đầy lên đi ngay tại nhìn thấy cái kia y phục rực rỡ nữ từ thời điểm hắn đã suy nghĩ minh mạch tuy nói cùng mắt thần quân một trận chiến đánh thắng hiện tại hỏa kiếm sơn đã là loạn trong g i ặ ngoài tràn ngập nguy hiểm tuy nói đánh thắng nhưng cùng đối phương kết toán chưa chừng đối phương trong bóng tối tập kích một đợt d i ệ t hỏa kiếm sơn trên liền dưới sư thúc kiếm chỉ chết rồi hỏa kiếm sơn định hại thần c h â m không có rồi tin tức này chuyển đi chính là trí mạng nhiều năm qua kiếm vô sinh liền cùng hắn người tông chủ này tranh quyền đ o ạ t lợi hạnh ở giữa có tam sư huynh kiếm vô phi hòa hoan quan hệ phía trên có kiếm chỉ trưởng lao đẻ ép vậy thì hai bên tuy có mâu thuẫn nhưng rất nhanh liền có thể giải quyết hiện tại hai cái này bảo hiểm đều không có rồi vấn đề liền nghiêm trọng kiếm kia vô sinh tham sống sợ chết tổn hại môn phái lợi ích nhưng hắn thực lực vẫn là rất mạnh tại bọn hắn đệ tử đời ba bên trong tr thừa dịp lúc này kiếm vô sinh chạy đến cướp đoạt chức trưởng môn kiếm vô cực thật không nhất định có thể đánh được hắn coi như không lập tức đoạt chức trưởng môn đem truyền công trưởng lão vị trí đoạt tới đem hắn vô căn cứ kiếm vô cực cũng là không được chấp nhận nhìn thấy khương trần về sau hắn bỗng nhiên nghĩ đến tối ưu rẻ nhường khương trần biến thành truyền công trưởng lão vị trí này liền sẽ không rơi vào kiếm vô sinh trong tay khương trần hệ t h ở bên trên trưởng lão đệ tử thân phận rời núi nói cho những người khác bản môn còn có một cái thái thượng trưởng lão coi như kiếm trì chết tin tức tung ra ngoài cũng có thể để cho địch nhân kinh nghi không có rồi kiếm trì chúng ta còn có kiếm không kiếm không lão nhân cùng kiếm chỉ là sư huynh đệ s o kiếm ao còn muốn thần bí cho người ta một cái ám chỉ kiếm không lão nhân sức chiến đấu cũng là kiếm chỉ cấp bậc thậm chí khả năng mạnh hơn để cho địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ hỏa kiếm sơn đẳng cấp cao bí pháp đều là hỏa thuộc tính khương trần không có hỏa linh căn coi như để hắn trông coi tàng thư cát hắn cũng đã làm nhìn xem không có hỏa linh căn luyện những bí pháp này hiệu s u ấ t phi thường thấp luyện chỉ có ba thành b lực lãng phí những thời giờ kia làm cái gì khương trần bản thân sức chiến đấu không kém gì bình thường luyện khí hậu kỳ cũng có thể giút hắn ngăn được kiếm v có khương trần tại có thể cùng sáu ánh mắt quân kéo lên quan hệ chí ít không cần lo lắng đối diện trả thù tính như vậy xuống tới đem khương trần đỡ thành chuyển công trường lão có thể nói là nhất cử rất nhiều rất đạt được nhiều kiếm vô cực không khỏi vì mình cơ t r í đắc ý không thôi việc này có ưu điểm cũng có khuyết điểm cái tiết chính là ngọc gia khương trần có khả năng đại biểu ngọc gia nếu như bị ngọc gia thẩm thấu đến cao tầng hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi vấn đề này để cũng có biện pháp giải quyết kiếm vô cực trong đầu chuyển qua rất nhiều lần có thể xác định một điểm khương trần không phải ngọc gia bàn gia bởi vì người ngọc gia linh căn cũng đều là hỏa t h u tính như vậy ngọc gia am hiểu dùng sắc đẹp lung lạc họ khác cao thủ kiếm vô cực không để lại dấu vết hướng lấy bên cạnh ngọc tiểu noán nhìn thoáng qua hắn ngọc gia có nữ nhi ta hỏa kiếm sơn liền không có nữ nhi kiếm vô cực có thể khẳng định khương trần tại ngọc gia địa vị tuyệt đối không có hắn tại hỏa kiếm sơn cao có thể tại hỏa kiếm sơn lấy được tài nguyên cùng đánh ngộ cũng là không có khả năng tại ngọc gia thu hoạch được dù sao truyền công trưởng lão đã là nhất nhân chi hạng ngọc gia không có khả năng đem phó gia chủ hoặc đại trưởng lão vị trí cho khương trần đi gia tộc thế lực là có thiên nhiên thiếu hụt điểm ấy kiếm vô cực phi thường tự tin truyền công tr mặc dù so ra kém ngọc gia đại trưởng lão nhưng cùng một số ngọc gia phó gia chủ có thể so sánh chỉ cần này khương trần vẫn là một người bình thường bất luận từ bất luận cái gì phương diện cân nhắc hắn hẳn là đều lựa chọn hỏa kiếm sơn mà không phải ngọc gia kiếm vô cực làm ra x ố i rục khương trần quyết định vấn đề duy nhất là bên cạnh nữ nhân này quá vướng b ậ n cần nhường nàng sớm chút biến mất ngọc tiểu noan đông nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh kiếm này vô cực nhìn ta chằm chằm ánh mắt làm sao kỳ quái như thế không phải là nhìn ra cái gì thế là kiếm vô cực không cho khương trần cơ hội tự tuyện lôi kéo hắn đến tổ sư đường bãi tổ s một hơi làm xong những việc này kiếm vô cực thở dài một hơi trở lại chỗ mình ở nghỉ ngơi một hồi lúc này kiếm hành vừa đi vào sắc mặt thú oán nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sư phụ nay không đáng tin cậy sư phụ trong núi nhiều như vậy phòng gốc yêu cầu tu sửa có nhiều như vậy sư minh đệ thương yêu cầu trị liệu các nơi tổn thất cũng cần thống kê làm trưởng môn vứt xuống một câu liền chạy đúng sao một mà ngươi tới vừa vặn ngươi đi ngươi tam sư bá ra bên trong đem hắn người nhà tiếp đến tam sư huynh bỏ mình có lẽ sẽ có kẻ xấu đối với hắn người nhà độc thủ ngươi thả ra trong tay sự tỉnh ngay lập tức đi kiếm hành hỏi một chút nói tam sư bá ra bên trong đều có người nào người tam sư ba vẫn còn tồn tại một tôn nữ ngươi cần phải bảo nàng chu toàn đệ tử tuân mệnh kiếm hành quay người lại rời đi một bên khác đến tàng thư các về sau khương trần ngược lại là không nỡ đi bởi vì hắn phát hiện nơi này có chính mình cần thiết đồ vật khương trần là tán tu p h à m tán tu đều có một cái đặc thù chính là sở học đồ vật không thành hệ thống đông một điểm tây một điểm bính thấu cơ sở không đủ thưởng thức thiếu thốn họa kiếm sơn là một cái thành lập trên trăm năm môn phái hay là tại phụ cận có một ít vi danh đại môn phái bọn hắn bồi dưỡng đệ tử phương pháp đều là thành hệ thống chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ hôm nay cầm một bản phù lục diễn hóa ngày mai cầm một bản vạn trọng sơn dị văn ghi chép lại hậu thiên chính là phi kiếm vật kiếm vô cực coi là khương trần lại ngấp nghệ hắn đỉnh cấp công pháp đáng tiếc cái gọi là đỉnh cấp công pháp khương trần căn bản không thiếu trừ thất tinh kiếm trận bên ngoài còn có thai âm luyện hình trận quyết ma hồn huyết xác quyết luân hồi kiếm quyết không có tu luyện mấy ngày trước đây vân nhi đưa tới lục nhâm quý thủy chú bọn hắn cấp cao nhất lưu h ỏ a kiếm quyết cũng bị khương trần nắm giữ hắn thấy cũng liền như thế rời thất tinh kiếm trận kém xa thậm chí cũng không bằng ma hồn huyết s á t quyết ngược lại là trong tàng thư các tầng cùng tầng dưới những n à y bọn hắn chướng mắt kiến thức căn bản trong mắt khương trần hiếm có to lớn t à i phú h ỏ a kiếm sơn tàng thư các một tên mặc màu xanh la vẫy như nước trong veo nữ tử hai mắt vụ sáng lên vụ trộm nhìn xem khương trần thiếp thân bí tinh tuyết ra mắt trường lão nhìn xem nữ tử này khương trần bắt đầu nhức đầu kiếm hành một ở bên cạnh cũng là vẻ mặt cứng ngắc sư phụ hắn không nguyện ý đến này tiếng xấu chỉ có thể hắn đến khương trần sư thúc tinh tuyết mội mội là kiếm vô sinh sư bá tôn nữ nàng cũng là một linh căn kiếm vô sinh sư bá vũ hóa sư phụ ta sợ có người tìm hắn người nhà phiền thức thế là đem tinh tuyết mội mội tiếp vào trên núi tới chỉ là tinh tuyết mội mội là một linh căn chúng ta hỏa kiếm sơn đều là hỏa linh căn tu sĩ cũng chỉ có sư thúc ngài là một linh căn vậy thì sư phụ ta phai ta đem tinh tuyết mội mội đưa đến t à n g thư các đến mời khương trần sư thúc chỉ điểm tu vi của nàng k ư ơ n g trần nhìn lướt qua vô cùng đáng thương quý tinh tuyết đầu lớn hơn suy nghĩ kỹ nhiều lấy cớ không có cách nào từ chối đầu tiên tổ phụ nàng vì môn phái chết trận khương trần thân là hỏa kiếm sơn nhân vật số hai không chiếu cố hắn hậu bối không thể nào nói nổi tiếp theo khương trần tiếp nhận vốn chính là người ta tổ phụ vị trí nói cách khác tại vài ngày trước nơi này vẫn là kiếm vô phi kiếm này đơn giản mới chết mấy ngày thi thể còn chưa ngội thấu đâu ngươi liền đem người ta cháu gái ruột đuổi đi ra không m u ố n này lộ ra hỏa kiếm sơn có chút vòng ân phụ nghĩa cuối cùng thật tìm đến một cái mộc linh căn nhường hắn từ chối chỗ trống đều không có còn có một cái nguyên nhân này quý tình tuyết tư sắp tuyển mỹ để người nhìn liền sinh lòng hào cảm khương trần suy nghĩ rất lâu lấy cớ cuối cùng th ta cùng tam sư h u y n h giao nhau rất sâu đậm hắn hậu bối chính là ta hậu bối tinh tuyết không cần k h á c h khí tùy ý tìm địa phương ở lại có bất kỳ tu vi bên trên vấn đề đều có thể tới tìm ta đa tạ trưởng lão quý tình tuyết yếu ớt địa mở miệng c a o mày trên mặt tích h cho tựa h hồ khổ đau còn chưa qua lúc này nhìn thấy chung quanh tình hình càng là nhìn vật nhớ người đổi kiếm hành một nhường ngọc tiểu n ó n đi thu xếp quý tình tuyết khương trần lại chạy tới tàng thư cát quý tiểu thư mời tới bên này ngọc tiểu nói giả trang ra một bộ thị nữ dáng vẻ mang theo khách nhân hướng phía sau núi khu kiến trúc bên trong đi đến quý tình tuyết hỏi tỷ tỷ xưng hô Tiểu tì gọi gừng tiểu ngọc. ngọc tiểu,、so、tiểu, tiểu đoán mấy ngày nay cũng có chút bực bội nàng vốn là đến chữ thương hiện tại kiếm vô cực trực tiếp xông đến trong động vụ đi thái thượng trưởng lao không tại đây đã là sự thật nàng liền không thể vụ trộm chạy đến trong phòng luyện đan đi trước thương thái thượng trưởng lao không tại mà có người tại luyện đan phòng hấp thu hỏa lực này không lộ hãm Từ tầng tầng h ồ đề ngươi, ngươi, ngươi đều có động phủ của mình không muốn ở sư phụ ngươi về phần quét dọn các loại v ậ t vặt hắn tự nhiên sẽ phái người xử lý cũng không cần khương trần ngọc tiểu đ o a n hấp thu không đến hỏa linh lực thương thế khôi phục c h ậ m c h ạ c trong lòng phi thường xuất ruột cùng quý tình tuyết t ỷ mọi tương xứng lẫn vào quen thuộc thử do xét nói tinh tuyết m u ộ i muội ngươi cũng đã biết trên núi còn có cái gì địa phương là hỏa linh lực sung túc quý tình tuyết suy tư một lần tiểu ngọc t ỷ ta đây ngược lại là không chú ý ta đợi chút nữa xuống núi giúp t ỷ t ỷ hỏi t h ă m một chút ngày thứ hai quý tình tuyết mang đến tin tức tốt tỉ, tỉ luận chúng ta tông môn hỏa linh lực mạnh nhất địa phương đương nhiên là lưu quang hỏa ao phổ thông đệ tử ba năm mới có một lần cơ hội đi lưu quan g hỏa ao tu luyện tỷ tỷ nếu như muốn đi nói phiền phức cũng phiền phức nói đơn giản cũng đơn giản ngọc tiểu đoán tha thiết nói m u ộ i m u ộ i lời này giải thích thế nào quý tình tuyết nói ra đi lưu quan g hỏa ao trưởng lão là có chuyên dụng vị trí chỉ cần khương trần trưởng lão nói câu nào tỷ tỷ ngươi liền có thể đi lưu quan g hỏa ao hơn nữa không hạn thời gian ngươi nghị ở nơi đó ngốc bao lâu đều được ngọc tiểu đoán hỏi thăm ta còn không phải hỏa kiếm sơn đệ tử cũng có thể đi sao quý tình tuyết chừng trong mắt đĩu n ô i nói đây chính là chuyển công trưởng lão đúng lời ai dám xem vào coi như trưởng môn cũng phải cho ba phần mặt mũi. phần phải ba mặt sau đó nàng v、so、quý tình tuyết liền xuất hiện tại tròng tàng thư các tàng thư các có thủ vệ ngọc tiểu đoán không cách nào tiến vào nhưng quý tình tuyết lại là thông suốt khương trần cầm lấy một bản tảng đá thư nhìn xem tên sách là chín loại sơ đẳng linh văn những linh văn này yêu cầu quan sát phi thường hao phí tinh thần lực hắn sau khi xem xong lau chán một mặt mỏi mệt c h u y ể n cái đầu nhìn thấy một đôi ngập nước mắt to khương trần t r ư ở n g lão vì cái gì không cần tập trung tư tưởng hương khương trần nghĩ hoặc tập trung tư tưởng hương đó là đồ chơi gì quý tình tuyết dương nhẹ nhõm sau đó giải thích nói loại này hao phí tinh thần lực bị pháp yêu cầu lấy tập trung tư tưởng hương phối hợp mới có thể quan sát nếu không, không cần thận liền sẽ tổn thương thần hồn hơn nữa không có tập trung tư tưởng hương phụ trợ này thạch thư sẽ cho người tinh thần hỗn loạn mặt khác đứng lên phi thường khó hỏa kiếm sơn đệ tử chính thức mỗi tháng có thể nhận lấy một tri tập trung tư tưởng hương khó trách thương trần cảm thấy cái đồ chơi này nhìn xem quá khó khăn hóa ra là thiếu đi mấu chốt tu luyện vật phẩm ta còn tưởng rằng ngộ tính của ta trên đỉnh đâu bất quá nói trở lại nay tập trung tư tưởng hương ta cũng có thể lĩnh sao u ý tình tuyết sắc mặt ngốc trệ rất nhanh nàng quay đầu hướng thủ vệ nói ra đi khố phòng điều một trăm tri tập trung tư tưởng hương tuân mệnh một người thủ vệ phi tốc rời đi ý tình tuyết giải thích nói ngài là truyền công trưởng lão muốn dùng nhiều ít liền dùng nhiều ít cái không muốn xuất ra đi bán đi Coi như ngươi xuất ra đi bán đi cũng không ai dám quả ngươi khương trần không thể tưởng tượng nổi chuyến công trưởng lao quyền lợi như thế l ạ i sao quý tình tuyết nghiêm túc gật đầu ta phái là tông chủ và mấy đại trưởng lao cậu trị nói cách khác ngài cũng là hỏa kiếm sơn chủ nhân trong môn phái vật tư theo ngài lấy dùng khương trần hăng hái chúng ta trong tông môn đều dùng vật gì tốt kiếm chúng ta hỏa kiếm sơn kiếm là nổi danh nhất trong cố phòng riêng là thượng phẩm pháp khí cấp bậc kiếm liền có một trăm trôi khương trần há to miệm cái kia không có việc gì chương ba mươi ngấp nghẽ kiếm quyết chương ba mươi ngấp nghẽ kiếm quyết khương trần lại hỏi thương i n tuyết, n g i tại sao lại sao ở chỗ à y Bầm t r ư n lão, trần a có chút t nghiêm mặt một bộ phi thường chính thức bộ dáng hỏi đi ta định biết gì nói nấy u ý tình tuyết cũng đứng dậy chính thức đ ị a hỏi thăm xin hỏi trường lão này thần hoa vạn tượng quyết bên trong đoạn thứ ba mùi thâm tận t r ọ c ngực p h ẳ n g là có ý gì k h ư ơ n g cụ cụ hai tiếng tinh tuyết người tu luyện trường xuân công sao ta có viên mãn cấp bậc trường xuân công chỉ cần hỏi trường xuân công vấn đề ta tự nhiên là có thể trả lời đệ tử nghe nói qua môn công pháp này chỉ là không có tu luyện qua q u ý tình tuyết vụ sáng liếc trong mắt cảm thấy khẩn trương chẳng lẽ vấn đề này q u á khó khăn à cái kia trường xuân công là lưu truyền rộng nhất tán tu công pháp tu luyện tốc độ c h ậ m tu luyện ra được linh lực cũng không phải t h ư ợ n g phẩm hẳn là trưởng lão hỏi là mấy cái kia ưu hóa sau trường xuân công tu luyện trường xuân công cũng có tư chất tự nhiên hơn người người, đem trường xuân công cải tiến về sau có thật nhiều phiên bản lưu truyền rộng nhất có thanh mục dược vương qua thanh mục quy nguyên quyết trường xuân ngọc lộ quyết ba loại đáng tiếc nàng chỉ nhìn qua trong đó một loại không biết trưởng lão muốn hỏi là loại nào Khương Trần Cười HH, nếu ngươi có giảnh, ta một lúc lâu sau nghe được như si như say khương trần đem trường xuân công tu luyện tới cảnh giới viên mãn hắn nối luyện khí một thuộc tính công pháp đã hiểu người phi thường có thể bằng một khiếu thông trăm khiếu thông ý tình viết cầm thần hoa vạn tượng quyết bên trong vấn đề tìm hắn tỉnh giáo đã không được nguyên nhân hắn căn bản chưa có xem loại công pháp này đối với cái này không có chút nào hiểu rõ nếu để cho hắn xem một lần thần hoa vạn tự quyết cũng là có thể cân nhắc ra câu trả lời khương trần kể đến phía sau siêu thoát ra trường xuân công g i ả n khung nói là đối m ộ t thuộc tính cái này khái niệm lĩnh ngộ quý tình tuyết nghe loại suy liên hệ đến chính mình trên việc tu luyện khương trần nói đến hương p h ấ n chỗ chính mình cũng là mê mội nói ba ngày ba đêm ngày đầu tiên bắt đầu trên thân hai người đều tản mát ra xanh biết ánh sáng công pháp cũng bắt đầu đột phá trong tàng thư các tủ gỗ tử đều nảy mầm mọc đầy xanh n h c ả n h một cỗ đặc thù vật luật ở chung quanh quần Ba ngày sau ngày đó, trong ầ n nói x một chữ cuối cùng, cả người ba i ngày thành m này quý tình tuyết thu hoạch to lớn khương trần thu hoạch lớn hơn thanh mục linh cấm cựu lô hỏa thuần thanh ba bốn trăm linh mục thứ thuật đang phong tạo cực Thanh một linh mục c ấ quý tình tuyết bê quan ngọc tiểu đoan tại lưu quang hỏa ao khổ tu thương trần ngược lại cũng rảnh rỗi n à y truyền công trưởng lão thật không có chuyện gì hỏa kiếm sơn có cái chuyện pháp cắt chuyển công trưởng lão hàng năm đến đó kể một lần pháp là được rồi không nghĩ chính mình đi tốt nhất tìm cá i nhân đại chính mình đi lúc này nhận cái đồ đệ chỗ tốt hiện ra tới không đi cũng không có việc gì đều bận rộn tự mình tu luyện nào có nhiều thời gian như vậy đi ra ngoài chuyển pháp đời trước chuyển công trưởng lão liên đồ đệ cũng không được bế quan bảy tám năm bảy tám năm liền không có người chuyển pháp tàng thư cắt ngay ở chỗ này phổ thông đệ tử mỗi ba năm liền có thể tiến tàng thư các tầng một một lần muốn học công pháp gì chính mình đi bên trong tìm một cái khác sự tình chính là trợ giúp tông môn thu thập và chỉnh lý điện tịch việc này có chuyên môn đoàn đội tạm thời về kiếm vô cực còn hạn cũng không cần khương trần quan tâm hắn n h ư ờ n g khố phòng bên kia cho hắn làm cái danh sách yêu cầu loại nào tài nguyên tu luyện trực tiếp sai người đi lấy là được vậy thì khương trần bổ sung tu tiên giới đánh kiến thức căn bản mệt mỏi đi bên ngoài phơi nắng ngược lại cũng thong dong tự tại nơi nào đó lòng đất đ ỗ n g nhiên một tiếng long ngâm phát ra một cái to lớn nô công từ lòng đất xuyên ra đi vào trên mặt đất một bóng người từ nô công trong miệng đi ra hắn vây tay nô công biến thành một cái bao tải bao tải thu nhỏ bay tay áo của hắn bên trong cuối cùng đem cái đồ chơi này tế luyện thành công người này chính là khương trần huyền khôi phân thân tại hỏa kiếm sơn tàng thư các lần xem vô số luyện khí bí tịch về sau cuối cùng tìm ra giải quyết chi pháp thành công đem cùng huyết vệ túi dung hợp tiên nhiệm truyền công trưởng lao kiếm vô phi hãn luyện ba thanh bảo kiếm phân biệt luyện vào hòa xả hòa heo hỏa điệu ba con yêu thú hãn tại trong tàng thư các lưu lại rất nhiều ghi chép cái tiêu phi thiên nô công cũng thuộc về yêu thú khương trần nghiên cứu kiếm vô phi ghi chép tổng hợp mỗi nhà luyện khí chi pháp lấy ma hồn huyết sắt công bí pháp làm cơ sở cuối cùng tế luyện thành công có này ngô công khí hồn về sau huyết vệ túi cũng coi là thượng phẩm pháp khí nói nhiều một cái công dụng huyết vệ túi có thể biến thành ngô công bản tướng cơ hồ có được phi thiên ngô công tất cả năng lực phi thiên đào đất có kiện bảo bối này về sau khương trần về sau có thể dưới đất chui t ớ i c h u i lui cái đồ chơi này so kiếm đơn giản bà thanh kiếm lợi hại hơn nhiều huyết vệ túi biến hóa phi thiên ngô công là có nhục thân nhục thân là từ huyết khí ngưng tụ thành trong đó dung nhập thanh viêm huyết sắt huyết sắt ma quang không đơn đao thương không vào. còn có thể khương trần hồn kích, công sư túc h i n n g n chuyến bản pháp thời n còn ư gian đến tiến hành một ở ngoài cửa từng lần một hô hào phán phất một cái hoán phụ k h ư ơ n g trần từ trong tàng thư các đi ra đi một sư chất ngươi liền không thể để cho ta thanh nhàn hai ngày sư thúc ngài là truyền công trưởng lão ngài không thể cùng sư phụ ta như thế không làm việc đ à n g hoàng à. k h ư ơ n g trần bất đắc dĩ nói kiếm vô phi sư huynh làm truyền công trưởng lao thời điểm ngươi cũng là như thế đến phiền hắn sao kiếm hành n g h e xong g ã i g ã i cái hót ngượng ngùng cười lên bên cạnh quý tình tuyết che miệng cười khẽ đi lão đại ca khi còn bé cũng là cả ngày phiền lấy r a r a của ta hắn chín tuổi thời điểm r a r a của ta không dạy được hắn hắn mới không đến phiền ông nội ta kiếm hành nói thương trần sư thúc ngươi kiếm pháp tốt như vậy ngươi sẽ dạy cho ta quý rất nhiều, rất nhiều tình phí, phí tuyết n lấy một thanh phi kiếm tới quý tình tuyết lập tức xuất ra một thanh phi kiếm khương trần cầm qua phi kiếm ngón tay ngưng tụ kiếm ý hướng về trên phi kiếm còn chú thân kiếm kia trở nên đỏ rực phát ra dọa người khí tức không bao lâu phi kiếm biến thành một thanh xích hồng sắc thiếu đốt lên quang diễm bảo kiếm quý tình tuyết cả kinh nói trưởng lão luyện kỹ thuật không thể tưởng tượng kiếm hành giật mình kinh ngạc bên trong mang theo vài phần cuồng hỉ đây là lưu hỏa kiếm ý khương trần đem bảo kiếm giao cho kiếm hành một tay bên trong ta đem ta đối lưu hỏa kiếm quyết lĩnh ngộ đều quán trú tại trôi kiếm này bên trong ngươi đem kiếm này đặt ở chuyện pháp cắt nhường chúng đệ tử quan sát cùng đi qua tự mình tiến đến hiệu quả là như thế kiếm hành một phi thường nghiêm túc tiếp nhận trôi kiếm này hắn có thể cảm giác được trong tay cầm trôi kiếm này hắn có thể dùng r a cùng khương trần giống nhau như lúc lưu hỏa kiếm ý một khi thi triển đi ra chính mình tự mình thí nghiệm về sau nhất định kiếm pháp tiến nhanh hắn có thể càng nhanh lĩnh ngộ lưu hỏa kiếm quyết kiếm ý vấn đề là thanh phi kiếm này bên trên kiếm ý cũng không phải là phi thường ổn định đang không ngừng s ó i mòn hắn cầm này luyện tập mấy lần phía trên kiếm ý liền hết sạch đệ tử k h á c liền không có nhìn nếu như không sử dụng lời nói kiếm ý có thể tồn tại mấy tháng sử dụng lời nói ba bốn nhận liền hết sạch đa tạ sư thúc kiếm hành một do dự rất lâu cuối cùng vẫn là không cầm lấy đi chính mình sử dụng đem kiếm đặt ở chuyện pháp c á c hắn tìm gần nhất vị trí quan sát lĩnh n g ộ họa kiếm sơn ngoại sự đường kiếm vô sinh ngồi trên t ế sắc mặt tâm trầm đáng chết kiếm vô cực tìm một cái khương trần cho mình một ngạt cái kia khương trần hoàng mao tiểu、nhi. có tài đức g ì liếm ở c h u y ể n công trưởng lao cao vị ngày đó tỉ thí về sau kiếm vô sinh tham sống sợ chết không dám lên trước tại hỏa kiếm sơn trung thành một chuyện cười hắn núp ở địa bàn của mình không n g u y ệ n ý ra ngoài hắn n h ấ t hệ đệ tử ra ngoài cũng là không ngóc đầu lên được vốn nghĩ đá đi kiếm vô cực chiếm chức trưởng môn chờ mình thành trưởng môn ai dám nói ta chuyện phiếm tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết đáng giận kiếm vô cực vậy mà tìm khương trần khi hắn giúp đỡ có khương trần nằm ngang ở trước mặt hắn trưởng môn của hắn mộng cũng chỉ là một giấc n g một khi đậu thủ hắn đánh không lại k ư ơ n g trần đồ đệ của hắn đánh không lại kiế kiếm vô sinh biệt khuất phi thường chợt nghe bên ngoài phi thường náo nhiệt chuyện gì xảy ra người bên cạnh nói ra bẩm sư phụ âm thanh từ chuyện pháp các bên kia truyền ra còn không biết xảy ra chuyện gì đi thuyền ngươi đi ra xem một chút tuân mệnh kiếm hành thuyền đi ra cửa đến hôm nay kiếm hành thuyền xem như hắn này nhất hệ bên ngoài kiếm hành thuyền là thực sự dám lên đài quyết đấu đi đánh thời khắc mấu chốt không để ý sống chết có thể thế sư phụ ra mặt kiếm vô sinh đối tên đồ đệ này cũng rất hài lòng kiếm hành thuyền ngự kiếm bay đến chuyện pháp cát cái thấy phía dưới người nhồi náo có mấy trăm người hội tụ đã xảy ra chuyện gì đệ tử bản môn đều chạy nơi này tới đ ỗ n g nhiên kiếm hành thuyền cảm nhận được một cỗ lăng lệ khí thức dẫn động trong cơ thể hắn tiên thiên kiếm linh chi khí hắn cả kinh nói đó là cái gì chuyện pháp c á c thực ra chính là một chỗ sơ n cốc tứ phía đều có một n g ọ núi n đỉnh núi bên trên có cột đá trên cây cột khắc họa linh văn t r n pháp cam đoan trong sơn cốc đồ vật rất khó lọt vào phá hư như có người chuyển pháp không nhất định là chuyển công trường lão người nào đều được chỉ cần trong sơn cốc trên đài cao diễn pháp bốn phía trên núi đều có thể nhìn thấy vị trí tốt nhất vẫn là dưới sơn cốc bệ đá một tuần chỗ gần đã đứng đầy người kiếm hành thuyền ngự kiếm rơi vào sân cốc hỏi thăm một tên đệ tử nói vị sư đệ này nơi này chuyện gì xảy ra hóa ra là đi thuyền sư m i n h người kia lập tức hành lễ giải thích nói kiếm hành một sư huynh mời chuyển công trưởng lao khương trần đến chuyển pháp khương trần trưởng lao ban thưởng pháp kiếm để cho chúng ta đệ tử quan sát kiếm hành thuyền không phục nói liền ban thưởng một chi pháp kiếm hắn đều không tự mình đến một lần như thế quan loa đi thuyền sư m i n h không muốn nói như vậy bên cạnh một người giải thích ngày xưa chuyển công trưởng lao coi như tới cách nói nửa canh giờ cũng liền không có rồi khương trần sư thúc ban thưởng pháp kiếm có thể ở chỗ này để cho chúng ta quan sát ba tháng lâu hơn nữa n à y pháp kiếm còn ngưng tụ ta phái lưu hỏa kiếm quyết toàn bộ chân lý có thể ở đây xem ngựa còn có cái gì không vừa lòng không dối gạt sư m i n h ta chỉ là quan sát nửa khắp đồng hồ đã tràn đầy linh n g ộ ngày thường khổ tu ly hỏa kiếm quyết tựa hồ có đột phá manh mối thật thần ký như vậy kiếm hành thuyền thông qua bản thân tiên thiên kiếm linh chi khí rung động cũng biết đây là đồ tốt đối với mình vô cùng hữu ích chỉ là khương trần ngày đó đánh bại hắn hắn vẫn có rất nhiều khâm phục mà thôi lại một người nói bổ sung đi thuyền sư h u n h ngươi thấy được một sư h u n h một người canh giữ ở phía trên nhất đều không cho chúng ta tới gần kiếm hành thuyền r ụ c dịch cũng nghĩ ở bên cạnh l ĩ n h nộ g kiếm quyết bất quá hắn là mang theo nhiệm vụ tới tự nhiên không thể ở chỗ này trì hoãn thế là cố nén xúc động khống chế kiếm q u a n g bay mất trở lại ngoại sự đường hắn đem sự tình đầu đôi ngọn nguồn nói một lần kiếm vô sinh mỉm cười k h ư ơ n g trần tiểu nhi như thế lựa gạt ta hỏa kiếm sơn đệ tử ta nhìn hắn này chuyển công trưởng lão vị trí là ngồi không lâu chúng ta đi xem một chút kiếm hành thuyền chân trờ vừa định nói không phải sư phụ nghĩ như vậy nhưng kiếm vô sinh đã không kịp chờ đợi lao ra cửa đi kiếm vô sinh đổi tới chuyện pháp cắt về sau cũng cảm giác bốn phía kiếm khí không c h kiếm đệ vô, thứ vô sinh hét ấ y đ ư lớn một tiếng đem ngay tại lĩnh nộ đám người huống tỉnh sau đó hướng về trên đài cao đánh tới chỉ lấy trôi này đỏ rực phi kiếm kiếm hay một lĩnh nộ được chỗ nấu chốt bỗng nhiên bị người đánh gãy tức giận không thôi nhìn người tới lục trưởng lao kiếm vô sinh cũng không tránh né chút nào cầm lấy bên cạnh kiếm đẩy ra một khoảng cách không để cho kiếm vô sinh bắt được chuyện pháp trưởng lão ngay tại chuyện pháp không biết lục trưởng lão vì sao vô cớ q u á y nhiễu kiếm vô sinh không có bắt được kiếm phi thường không thoải mái thế là chất vấn đi một sư chất ngươi nên biết kiếm này bên ngoài tiết ta hỏa kiếm sơn cấm pháp như thế trái với hỏa kiếm sơn môn quy sự tình ngươi biết rõ như thế vì sao cam làm đồng l õ a kiếm hành một đạo chuyện pháp cắt tất cả sự vụ đáp từ chuyện pháp trưởng lao phụ trách lục trưởng lão ngươi không có quyền hỏi đến cấm pháp không thể ngoại truyền nhưng chỉ có một cái ngoại lệ cái t i ế chính là chuyển công trưởng lão có phải hay không cấm pháp cũng sư thúc ô n trưởng g lão đắc đoạt, tội kiếm hành một thân hình nhẹ nhàng đào thoát bắt phạm vi sư chất tốt tu vi sư thúc hôm nay liền hào hào khảo giáo ngươi một lần kiếm vô sinh dẫn xuất kiếm quyết một đạo to lớn kiếm quang tử trên trời gián xuống Kiếm hành một hành c ả với tư cách mình lăng bị lệ hỏa kiếm sơn trước mắt tối cường giả kiếm vô sinh kiếm đạo thiên phú cũng cực kỳ chắt tuyệt so kiếm đi càng nhiều luyện ba mươi năm kiếm hắn kiếm thuật tu vi không kém gì kiếm hành một sư thúc đắc tội k i ế chuyện à pháp, pháp các bên trong khương trần cùng quý tình tuyết ngay tại nghiên cứu thảo luận công pháp bên trên vấn đề qua rất nhiều thời gian nối liền khương trần phát hiện này quý tình tuyết kiến thức không phải mình có khả năng so sánh tuy nói quý tình tuyết tới tìm hắn chỉ điểm công pháp đại đa số thời điểm đều là hắn hướng quý tình tuyết thỉnh giáo sau đó hai người lẫn nhau lập chứng mỗi lần đều là có đại thu hoạch trưởng lão, thế nào? ý tình tuyết nhìn thấy khương trần nói xong nói xong sau đó liền dừng lại nghi ngờ hỏi thăm có người dẫn động kiếm khí của ta đang cùng những người khác chiến đấu tinh tuyết ngươi trước c h ờ lấy ta đi một chút liền đến kiếm hành một cầm hỏa kiếm kích phát trong đó kiếm ý ba kiếm đem kiếm vô sinh bước l ù i trong bước đáng chết chuôi kiếm này bên trên có mạnh như vậy kiếm ý kiếm vô sinh trong lòng tức giận nếu như người khác cầm tới chuôi kiếm này mặc dù kiếm ý lăng lệ nhưng cũng chưa chắc có thể kích phát ra tới có thể kiếm hành một không như thế bản thân hắn chủ tu chính là lưu hỏa kiếm quyết hơn nữa kiếm thuật của hắn tu vi cùng thiên phú cực kỳ xuất chúng có thể kích phát ra kiếm ý mười thành lý lực mấy chiêu xuống dưới đánh kiếm vô sinh trở tay không kịp trái lại chiếm thượng phong kiếm vô sinh vốn là bởi vì không dám lên lôi đài sự tình bị người nhà bán g lúc này lại đánh không lại một cái hậu bối đệ tử phía dưới còn có nhiều người nhìn như vậy hắn trợt cảm thấy mất hết thể diện tức giận không thôi s ư chất đón thêm ta một chiêu kiếm vô sinh giơ tay một đạo tản r a h à o quang màu xám kiếm khí phát ra sắt kiếm kiếm hành một mặt sắc đại biến lão quỷ này là thật muốn giết ta kiếm vô sinh có chính mình bí kỹ độc môn cũng là hắn cái kia nhất hệ lập thân gốc dễ chính là sắt kiếm một loại không kém cõi lưu hỏa kiếm quyết cường đại bí pháp thậm chí uy lực mạnh hơn chỉ là phương pháp này kiếm ra thì tất thấy huyết làm trái thiên hỏa kiếm hành liên tiếp bận điệu vung kiếm ngăn cản chỉ là hỏa kiếm bên trong kiếm ý đã hết sạch ta phải chết không được ta sẽ không chết hắn hồi tưởng trước đó ba chiêu dư vị hắn nhắm mắt lại tâm thần chìm vào đáy hồ b ỗ n nhiên một đạo linh cơ xuất phát hắn lên tay ngự kiếm bảy đạo lưu quan hỏa diễn bay ra cùng cái kia một c h i ê u qua đi kiếm hành một đấm máu từ không trung rơi xuống hắn máu me khắp người chật vật phi thường lại một cái xoay người đứng lên ta không chết ha ha ta còn sống sót ta n ộ ra tới trên bầu trời đứng thẳng kiếm vô sinh cũng là lông mày tao chặn kẻ này thiên phú đáng sợ ngày sau tất thành h ỏ a lớn không bằng sớm trừ chi vừa rồi một kiếm hắn cũng không nghĩ lấy kiếm hành một chỉ là muốn phế đi kiếm hành một một cái khác ý nghĩ là nghĩ bức kiếm vô cực đi ra hắn cùng kiếm hành đánh lâu như vậy theo đạo lý nói kiếm vô cực hẳn là chạy đến lao hồ ly này chậm chạp không thấy tung tích hắn liền sinh ra nghi ngờ hẳn là kiếm vô cực không ở trên núi hoặc là hắn sẽ ra chuyện vậy thì dự định b ứ c kiếm vô cực hiện thân vừa rồi như vậy hung lệ một kiếm đi qua kiếm vô cực vẫn không có hiện thân cứu chàng xem ra lão hồ ly này thật sẽ ra chuyện kiếm vô sinh bụng mừng rỡ thừa dịp lão hồ ly không tại trước chiếm này trưởng môn đại vị về sau coi như hắn tới gạo nấu thành cơm mình đã ngồi vững vàng trước trưởng môn lại lấy cả môn phái sức mạnh cự hắn kiếm vô cực cũng không biết làm thế nào cảm thấy suy tư nhìn xem biến thành huyết nhân kiếm hành một chân chính lộ ra sát ý tranh đoạt trước trưởng môn kiếm vô cực không tại đồ lệ của hắn kiếm hành một chính là lớn nhất chướng lại giết cái này vướng bận ra hỏa mới có thể thành sự. lúc này lại là hung lệ địa một kiếm chém ra phía d ư ớ i đệ tử đều sợ ngây người ở trên trời đánh thời điểm tổn thương hoặc là giết đối thủ còn có thể nói thác nộ thương nộ sát hiện tại kiếm hành vừa đã không có sức phản kháng còn hạ này sát thủ n à y lục trưởng lao muốn làm gì song kiếm hành một lòng hạ ảm đạm hắn trước khi chết nghĩ tới là thế nào truyền tin cho bế quan sư phụ nhường hắn cẩn thận kiếm vô sinh chỉ là bị sát cơ khóa chặt cái gì đều không làm được chỉ có thể nhắm mắt chờ chết đợi đã lâu vẫn không thấy lợi nhận tới người hắn lại hiếu kỳ địa mở mắt một tên thiếu niên bộ dáng nam tử xuất hiện trên k h ô n g t r ú n g thả lỏng sụp đổ sụp đổ địa dẫn theo một thanh kiếm lục sư huynh từ đâu tới như thế lớn hỏa khí kiếm vô sinh kinh sợ khương trần ngươi dám t r u y ề n ra ngoài ta hỏa kiếm sơn cấm pháp ngươi có biết tội của ngươi không cấm pháp t r u y ề n ra ngoài cấm pháp khương trần giật mình vậy thì thật là quá không nên nên, nên rồi q u y ề n tiêu trưởng l ã o hiện tại tuyên bố lưu hỏa kiếm quyết không còn là cấm pháp cái này không tồn tại t r u y ề n ra ngoài cấm pháp vấn đề lục sư h u n h ngươi nhìn như vậy như thế nào khương trần tiểu nhi ngươi dám lẫn ta kiếm vô sinh giận dữ mấy đạo sắt kiếm liền xuất phát mà ra hắn hôm nay quyết ý muốn làm bên trên trường môn. a kiếm kiếm sư minh này k h rét r tâm ý cảnh hẳn là khắc nghiệt môn quái, vật ngươi l ư a nó luyện thành giết người thật sự là rơi xuống tầm thường ngươi cái này vô xỉ tên giả mạo ngươi cũng dám thuyết giáo ta khương trần lắc đầu sư minh ngươi nói bựa kiếm vô sinh trong lòng bối rối phi thường hắn không rõ hắn s á t kiếm đống nhiên liền không có tác dụng lúc này đã sinh lòng t h o i ý chỉ là tốt đẹp như vậy cơ hội cứ như vậy rời đi thực sự quá không cam lòng tâm thế là nói ra khương trần giả mạo thân phận dự định nhiễu loạn khương trần tâm trí sau đó thừa cơ thủ thắng về phần hắn làm sao biết khương trần thân phận đương nhiên là đoán thái thượng trưởng lão thu đệ tử loại đại sự này hắn với tư cách ngoại sự đường t r ư ở n g lão nghe đều không có nghe qua cái này sao có thể lúc trước hắn là xem chừng là kiếm vô cực từ chỗ nào gạt đến cao thủ cũng là cho hỏa kiếm sơn võ đài cũng liền không gạch trần đến giờ phút này kiếm kia vô cực mang theo tiểu tử này đi b á i tổ sư đường b á i qua tổ sư về sau không phải cũng là rồi quá đáng hơn là nhường người này biến thành truyền công t r ư ở n g lão khương trần nghe được cái này chất vấn về sau không loạn chút nào vẫn là khí định thần nhàn kiếm vô sinh biết mình tính toán thất bại liền để ngươi cái này tên giả mạo mở mang kiến thức một chút chân chính hỏa kiếm sơn kiếm pháp hắn một bên hô to s ử x u ấ t s á t kiếm tuyệt ký đánh tới ta này lưu hỏa kiếm quyết mời sư huynh chỉ giáo khương trần cũng là lệnh nhạt đáp một tiếng vung kiếm chém ra bảy đạo lưu quang cùng kiếm vô sinh sắt kiếm va chạm hai bên lẫn nhau trừ khử hai người trên không trung giao chiến kiếm này vô sinh vốn là luyện khí hậu kỳ thực lực nếu như hắn dùng cái khắc kiếm pháp vẫn đúng là có thể cho khương trần tạo thành phiền thoái không nhỏ chỉ ít đơn dùng lưu hỏa kiếm quyết là không thắng được có thể sẽ bức hương trần sử xuất kiếm ý thu càng sâu người liên thất tinh kiếm trận đều có thể bước đi ra đáng tiếc hắn khăng khăng dùng sắt kiếm đối địch bị khương trần khắc chế quá chết khắc chế đến đánh tới cuối cùng kiếm vô sinh cũng không biết khương trần là thế nào khắc chế hắn sau trận chiến này kiếm vô sinh cũng bị phá công dựa theo hắn phương thức tu luyện sắt kiếm kiếm ra mà không bị thương người kiên quyết l i ề n rách về sau lấy ra đến chỉ còn một nửa uy lực đây cũng là kiếm vô sinh không dám lên đại khiêu chiến nguyên nhân một chóng hắn tu luyện kiếm quyết chỉ có thể thắng không thể thua thua một lần liền phá công có lẽ từ hắn không dám lên đại khi đó sắt kiếm ki Khương Khương thở dài, vốn là luyện xóa, còn tuyển một cái hung hiểm nhất Phía nhìn hắn. chúng không hoang hiện chiêu, chỉ chuyển lượn đường dưới trưởng ngươi Trần vốn còn tuyển còn ngửa Trần nói ra, cần mang, cùng chiều, lần này pháp, các cần cẩn thận lĩnh ngộ. Mộ. một trăm tử, tử ta rẽ. ra, ra đầu dài, là cái biểu kiếm vì lục lão xóa, xem có các đều mấy pháp, đệ đệ sau khi nói xong liền bay mất chỉ chốc lát sau một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang từ trên trời bay tới rơi vào chuyện pháp các ở giữa trên đ à i cao lơ lửng giữa không trùng kiếm ý lăng lệ cung cấp đám người lính hộ kiếm hành ăn một lần một viên liệu thương đan dược liền ở tại châu ngồi xếp bằng chữ thương hồi lâu sau tỉnh lại nhìn thấy trên đài cao hỏa sắc kiếm quang trong mắt l ó e lên một đạo dị sắc ta đã lĩnh ngộ kiếm ý số hình nhưng vì sao cảm giác cùng khương trần sư thúc t r ê n lệnh càng lớn sau ba tháng kiếm vô cực xuất quan hắn đã sơ bộ luyện hóa tuyệt phẩm pháp khí phi kiếm phi thường đắc y đến khương trần trước mặt sát sư đệ lần trước may mắn có người xuất thủ nếu không đi một đứa bé kia giữ nhiều lãnh ít khương trần hỏi thăm sư m i n h tới tìm ta là chuyên đến nói lời càng tạng kiếm vô cực cười hắc hắc sư đệ còn có một việc tìm người thương lượng khương trần đứng lên khỏi ghế thân thể hơi nghiêng về phía trước để tay trên bàn làm một bộ lắng nghe bộ trưởng môn sư huynh người nói đi cái tia lưu hỏa kiếm quyết mời sư đệ đ ừ n g lại truyền k h ư ơ n g trần nghị hoặc ừng kiếm vô cực giải thích nói sư đệ đem pháp kiếm đặt ở c h u y ệ n pháp các bên trong ba tháng thời gian bên trong đã có mười sáu tên đệ tử lĩnh ngộ lưu hỏa kiếm quyết kiếm chiêu ta thành chúng ta môn phái tìm ra mười sáu tên tư chất tự nhiên chắc tuyệt đệ tử này không tốt sao phổ thông n g ộ tính đệ tử chỉ có thể thông qua pháp kiếm ma luyện chính mình có thể thông qua pháp kiếm học được kiếm chiêu đều là ngộ tính siêu tuyệt hạng người có thể có mười sáu người hiển nhiên lửa này kiếm sơn đệ tử chất lượng không tệ tốt thì tốt nhưng cứ thế mãi chúng ta lưu hỏa kiếm quyết đều bị người học đi nói đến chỗ này kiếm vô cực vẫn là vô cùng cao hứng hắn sau khi xuất quan ngay lập tức đem mười sáu tên đệ tử thu vào môn t ư ờ n g tấn thăng bọn hắn thành nội môn đệ tử những đệ tử này từng cái đều là tiền đồ rộng lớn chỉ cần bọn hắn trưởng thành hỏa kiếm sơn thực lực lại được nhảy lên một cái cấp độ có thể đệ tử bên trong cũng không ít môn phái khác gian thế nếu để cho môn phái khác học đi chính mình sở trường t u y ệ t học chẳng phải là nguy rồi kiếm vô cực nghĩ càng nhiều vẫn là này đồ tốt nắm giữ ở trong tay mình mới có thể cam đoan ích lợi của mình phổ thông đệ tử đều có thể học vậy ta chân truyền đệ tử có thể nào thể hiện ra bất phàm l i ê n theo trưởng môn sư minh nói tới khương trần vốn là bị kiếm hành một phiền ghê gớm mới ném ra bên ngoài một chi pháp kiếm tất nhiên kiếm vô cực không cho truyền hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh thế nhưng là hỏa kiếm sơn công pháp ta sẽ chỉ lưu hỏa kiếm quyết không cho lưu truyền hỏa kiếm quyết ta về sau truyền cái gì không phải vậy ta truyền trường xuân công đứng sau l ư n g q u ý tình t u y ế t phốc thử một tiếng bật cười tại toàn viên hỏa linh căn môn phái đi truyền một cái một lình căn công pháp cơ bản hay là tại truyện pháp cắt nàng chỉ là suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh liền cảm giác buồn cười. kiếm vô cực nói ra sư đ ệ ngươi liền học một điểm hỏa kiếm sơn công pháp sư minh nói đùa khương trần không chút do dự cự tuyệt ta là một linh căn hoặc hỏa thuộc tính công pháp tốn công mà không có kết quả trên đời đoạn không đạo lý như vậy kiếm vô cực sắc mặt cứng ngắc nói hay lắm có đạo lý ta vậy mà không cách nào phản bác thế nhưng là cái kia lưu hỏa kiếm quyết không phải cũng là hỏa thuộc tính sao sư đ ệ tùy ý truyền thứ gì thuận tiện mệt mỏi ngươi muốn truyền trường xuân công ngươi liền đi truyền đi ta cũng mặc kệ khương trần nghĩ, nghĩ tốt về sau ta liền truyền sắc kiếm kiếm vô cực một cái lào đạo khương trần nhìn xem hắn không biết cái này cũng không được、à? kiếm vô cực cố g ắ n nhìn xem hắn sư đ ệ thỉnh tùy dù sao kiếm kia vô sinh là ta đối thủ một mất một còn t ử đạo h ư u bất tử bần đạo sau đó hắn còn nói thêm sư đ ệ người chế tác cẩn chứa lưu hỏa kiếm ý pháp k h có thể hay không cho sư huynh mấy trôi trường môn sư huynh muốn tự nhiên là có thể muốn mấy trôi kiếm vô cực nói ra mười trôi không chê ít một trăm trôi không chê nhiều khương trần dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn đi qua sư huynh người đến ta này nhập hàng đâu là như vậy kiếm vô cực cũng có chút không có ý tứ sư h u n h muốn thành lập một cái ngộ kiếm cát đem lại những cái kia pháp kiếm công phụng đi vào lấy cung cấp các đệ tử linh ngộ. ngươi không nói không cho chuyên sao ý của sư huynh là không cho tùy tiện truyền chúng ta có thể chọn một chút ưu tú tin được đệ tử đơn độc dẫn bọn hắn đi nộ g kiếm các bên trong lĩnh nộ g khương trần cười như không cười nhìn xem hắn kiếm vô cực vội và nói g n sư đệ ta có thể hoàn toàn là vì chúng ta môn phái tốt sư huynh nơi đó có khối vạn năm h u y ề n băng kiếm vô cực khỏe miệng giật một cái sư đệ tất nhiên coi trọng đó chính là t ặ n g trò sư đệ mấy tháng trước đi qua sôi hỏa thành trì vững chắc làm cho người lưu luyến quên bể kiếm vô cực sắc mặt trắng bệnh chỉ là một tô c á ngao sư đệ cứ việc cầm đi khương trần lại phải mở miệ mấy ngày trước đây đi qua nội sự đường hỏi thăm chúng ta môn phái linh điển linh điển tất cả đều tại sư h i n h danh nghĩa nội sự đường không cách nào điều động kiếm vô cực ngay đây t h ở phào một hơi sư đệ muốn linh điển đó là không thể tốt hơn chúng ta môn phái đều là kiếm tù cũng sẽ không trồng c h ọ n linh điển phần lớn cũng hoang phế ta vì ngăn ngừa hắn hoang phế quá mức vậy thì tạm thời thuộc môn hạ của ta sai người người quản lý chỉ là kết quả cũng không lý tưởng sư đệ nếu nghĩ tiếp nhận linh điển đó là không thể tốt hơn chương ba mươi hai linh vụ ẩn tung trận chương ba mươi hai linh vụ ẩn tung trận hai người tới phía sau núi khương trần liền thấy một mảnh to lớn vùng hoang dã chúng ta này linh điền rất độc đáo khương trần nhìn trước mắt minh mông đường xe lựa thảo nhớ năm đó ta t r ù n g thiết tuyến thảo thời điểm đều là tại ngụy linh điền trồng c h ọ n dưới mắt này nhập phẩm linh điền trồng c h ọ n thiết tuyến thảo ly kỳ hơn chính là t r ù n g thiết tuyến thảo đều có thể khô bại một mảng lớn không khách khi nói chồng cỏ đều có thể trùng chết căn bản cũng không còn đi khương trần nghĩ một hồi cuối cùng nói ra cái nhìn của mình khô khô kiếm vô cực tựa hồ cũng có chút xấu hổ bận điệu giải thích nói sư lệ chúng ta này linh điền vốn là chồng trọt linh nha tí m nhưng là mấy năm gần đây t h ú y trúc phong có cái lê viên bí cảnh xuất thế bên trong có đại lượng linh điển cái tiêu đan minh lại nhận người trồng c h ọ n vậy thì trên thị trường nắng ấm bảo ngọc không đủ không nắng ấm bảo ngọc linh n h a tinh mét liền chúng không thành vậy thì đổi thành thiết tuyến thảo kiếm vô cực cảm thấy có chút mất mặt vì tìm mặt mũi nói ra sư đệ mời tới bên này nơi này còn có đồ tốt hắn mang theo khương trần đến một chỗ vùng núi h ẻ o l á n h trong trước mắt chính là một mảnh màu đỏ kiếm vô cực tiêu ngạo nói nơi này là chúng ta hỏa kiếm sơn ba trăm ngộ nhất dài trung phẩm linh điển bên trong toàn bộ chủng bính hòa trúc vĩnh hỏa trước mắt so với người đầu gối cao một chút xì xào b ư ớ c lửa thực vật không nói nó là bính hỏa trúc nói nó là bính hỏa đạo khương trần đều tin người ta ngọc ra bính hỏa trúc lớn lên so ta đ ề u cao ngươi nơi này là thần cái gì đồ chơi còn chưa đủ ngọc ra bính hỏa trúc độ cao một phần ba ngọc ra mặc dù nghiêm cấm bính hỏa trúc chạy ra nhưng chắc chắn sẽ có người vụ n trộm đầu cơ trục lợi những này bính hỏa trúc là ta tiếp nhận sau、so、hơn m ộ ư ơ i năm để d à n h tới kiếm vô cực có chút tự đắc trường giáo lao g a một lao nông bộ dáng tu sĩ bay tới sắc mặt sầu khổ trường giáo lao ra. Chúng ta này ta b ì kiếm vô cực đắc ý vẻ mặt cứng ở trên mặt bính hỏa trúc t r ồ n g t r ọ t chi pháp đây là ngọc da sinh tồn gốc dễ là dễ dàng như vậy có thể làm đến đối mặt lao giả sầu khổ khuôn mặt hắn bận bịu chỉ xuống đối diện vị này là sư đệ của ta khương trần cũng là bản môn truyền công trường lão về sau linh điền sự tỉnh từ hắn phụ trách khúc lao tìm hắn đi hóa ra là truyền công trường lão thất kính thất kính Cái k sau, sau khi ư nói xong m khúc i lao nhìn về phía bên cạnh trưởng môn hắn nhưng là rất rõ ràng vị này trưởng môn vị này mấy trăm ngộ bính h ỏ a trúc phí hết bao lớn công phu kiếm vô cực cũng là trịnh trọng nhìn xem thương trần do hỏi sư đệ thật sút sáng tạo vô cực ở đầu được ngươi làm chủ đi hơn i nữa g có thể lưới căn cứ hắn hỏa kiếm sơn mật thám tin tức chuyển đến khương trần thân phận vốn là ngọc ra một cái không đáng chú ý linh nông không đúng hẳn là linh thực phu kiếm vô cực nhìn xem khương trần càng là kinh ngạc một cái tán tu linh nông không chỉ thu được linh thực phu truyền thừa còn có thể luyện một tay siêu tuyệt kiếm pháp nay khương trần thật sự là cái bà bối ngọc g i a ngu muội làm sao lại đem hắn nhét vào bên ngoài đâu căn cứ hắn dọ thám biết tin tức khương trần tại ngọc gia tình cảnh cũng không k h á lắm chỉ là này khương trần có phải hay không kia khương trần đâu nếu như là lời nói vậy thì càng tốt hơn n à y khúc lao cũng là linh thực phu là hắn dùng ân cứu mạng lại hoa cái da cực lớn mới mời tới khương trần có linh thực phu thân phận vậy mình giữ lại khương trần cử động lại nhiều vừa được nhất cử nhiều hơn nhiều hơn kiếm vô cực hâm mộ nói ngọc gia có thể xưng bá thúy trúc phong mấy trăm năm kỳ hạn những linh đ i ể n này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu năm đó sư phụ ta tràn đầy cảm xúc tốn hao to lớn đại giới từ thổ nguyên tông mời đến địa mạch sư vì ta hỏa kiếm sơn mở ra này một mạng lớn linh đ i ể n nghĩ đến cùng ngọc gia tranh một lần dài ngắn đáng tiếc từ sư phụ ta trên tay bắt đầu liền không kinh doanh đứng lên đến kiếm vô cực trên tay mình nó lại còn có thể lỗ vốn lập tức kiếm vô cực nói do lý do ngọc gia có thể thành công dựa vào là đại lượng tán tu thúy trúc phong phường thị nổi tiếng bên ngoài có thể quần quận không ngừng mà hấp dẫn mươi tán tu đi qua sắp tán tu sinh mệnh tốn tại linh điền bên trên tẩm b ầ ngọc gia cường đại hỏa kiếm sơn đồng dạng nổi tiếng bên ngoài đáng tiếc không phải cái gì tốt danh tiếng người khác không dám tới căn cứ kiếm vô cực giải thích sư phụ hắn cái k i a m ộ t đời thời điểm vì khai thác cơ nghiệp giết không ít người hơn nữa lúc ấy cấp đoạt linh nông trở về cho bọn hắn trồng trọt vì thế cùng cái khác mấy cái thế lực lớn đều phát sinh qua xung đột danh tiếng đặc biệt hỏng kiếm vô cực thượng vị về sau mặc dù cực lực cải thiện hỏa kiếm sơn danh tiếng nhưng hiệu quả không lớn mấu chốt nhất là đi thúy trúc phong có thể tìm tới tài nguyên tu luyện ngươi lửa này kiếm sơn cái gì cũng không có tán tu chạy nơi này tới làm cái gì kiếm vô cực tổng kết liền một câu bọn hắn cùng Ngọc hai người thảo luận một hồi về sau kiếm vô cực liền rời đi đi linh đ i ể n đến khương trần trong tay tự nhiên là không người có thể muốn đi chỉ có một điểm này một mảnh linh đ i ể n trên danh nghĩa là môn phái tài sản trong đó sản xuất một bộ phận nộp lên t ô n g môn nếu như là những người khác thuê chủng cần nộp lên năm thành hướng phía trước trộm tới linh nông chính là làm như vậy nếu như là đệ tử trong môn phái thuê chủng cần nộp lên ba thành nếu như là khương trần thuê chủng lẽ ra nộp lên một thành thực tế chính mình tùy tiện giao điểm là được dù sau này linh điền tại kiếm vô cực trên tay đều hao tổn giao cho môn phái trong kho hàng đối khương trần tới nói cũng là công cộng nhà kho hắn tùy thời có thể lấy dẫn đi khương trần ở phía dưới d ò xét linh đ i ể n k h ú c lao theo ở phía sau trong thần sắc mấy phần xem thường khương trần trưởng lão này linh đ i ể n làm như thế nào xử trí khương trần nhìn trước mắt cảnh tượng đầu đều là ông ống nhất giai trung phẩm linh đ i ể n ba trăm mẫu về phần trong sơn cốc nhất giai hạ phẩm linh đ i ể n có hơn vạn mẫu đi l ử a này kiếm sơn thỏa thỏa một cái thổ tài chủ liền này mọi người cũng đều không nguyện ý đi thao tác trong nhà có mỏ đi khương trần nghĩ nghĩ còn giống như thật có mỏ hắn trước đó vài ngày nhường quý tình viết tra một chút họa kiếm sơn thu nhập khởi nguồn p một tên cái dưới sản n khác, khác là chém giết yêu thú hỏa kiếm sơn đệ tử lâu dài tại nguyễn vụ lâm cùng yêu thú chém giết trong đó chém giết yêu thú lấy được vật liệu qua môn phái bán trao tay bài trừ đệ tử nên đến bộ phận đoạt được lợi nhuận đều tại ba linh thạch phía trên một cái nữa chính là chú kiếm lưu quang hỏa ao là phi thường ưu tú chú kiếm chỗ trải qua này chỗ chế tạo kiếm chất lượng đều thượng thừa h ỏ a kiếm sơn có thật nhiều ưu tú chú kiếm sư hàng năm rèn đúc ra thượng phẩm pháp khí bảo kiếm số lượng đều tại hai thanh trở lên vận khí tốt ngũ lục trôi cũng có khả năng hạ phẩm trung phẩm pháp khí cấp bậc bảo kiếm số lượng càng nhiều một thanh hạ phẩm pháp khí giá trị số lượng m ộ ư ơ i linh thạch trung phẩm là trên trăm linh thạch h ỏ a kiếm sơn sản xuất thượng phẩm phi kiếm giá trị đều tại một linh thạch đi lên hòa kiếm sơn thật đúng là dựa vào buôn bán kiếm mà sống lúc trước quý tình tuyết kiêu n g ạ o mà nói trong kho hàng thượng phẩm pháp khí cấp bậc bảo kiếm có trên t r ă m c h u ô i quy ra thành linh thạch tại mười lăm vạn linh thạch trên t h giới thật đúng là một bút không gì sánh được tài sản to lớn hỏa linh căn tu sĩ không thế nào thích hợp trồng c h ọ n linh thực trồng c h ọ n cũng không phải tùy tiện vùng r i e o giống tử liền có thể răng dấp yêu cầu chuyên nghiệp chiều cố thương trần nghĩ nghĩ do hỏi k h ú c lao ngươi lại chủng cái nào linh lương k h ú c lao hồi đáp lao đầu t ử hộ thẹn sẽ chỉ chủng linh răng tím m tại linh thực bách giám bên trong ghi chép mười hai chủng linh thực phương pháp trọng trong đó linh lương chỉ có một loại cái tia chính là linh nha tím nơi này chỉ có người một người sao bẩm trưởng lão còn có mấy cái quản sự bọn hắn đi bế quan tu luyện k h ú c lao đầu giải thích nói nơi đây linh điền thành thụ cùng gieo hạn có thể điều động n i n h nước phạm nhân đến đây như có sâu bệnh c ó dại có thể để mời đệ tử trong môn phái độc thủ cũng không cần bao nhiêu người lao đầu muốn nói lại d ừ n g k h ú c lao có chuyện cứ nói đừng n g ạ i vốn là nơi này là có một ít linh nông bất quá lê viên bí cảnh cởi mở về sau bọn hắn đều rời khỏi nơi này đi lê viên bí cảnh kiếm ăn bất quá trưởng lao tất nhiên muốn sản xuất bính hoa trúc cái kia linh điền yêu cầu nhân thủ liền thiếu bọn hắn có ở đó hay không cũng không có bao lớn ảnh hưởng nhân thủ vấn đề ta sẽ giải quyết v ề sau này linh điển liền đổi chủng kim quang đậu đi kim không đậu k h ú c lao nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì không thể tin nói không phải là nhất giai trung phẩm linh thực kim không đậu không sai khương trần nhìn bốn phía trung phẩm trong linh điển đem bính h ỏ a trúc xúc liền trồng lên hạ phẩm linh điển và này gốc giả thiết tuyến thảo thu hoạch được lại t r ù n g k h ú c lao thần nghĩ có chút hoảng hốt trung phẩm linh lương hắn vậy mà nắm giữ lấy trung phẩm linh lương trồng trọt chi pháp không được việc này ta phải nói cho trưởng môn đi hắn nhanh chóng rời đi khương trần nhìn cái kia khúc lao đầu đi c ũ ngày không chỉ có để ý, l tại q u h o ạ thứ l i hai quý tình tuyết lại đưa tới một bộ t r ậ n pháp trưởng lão đây là linh vụ ẩn tung t r ậ n trưởng môn sai người vừa rồi đưa tới khương trần cầm trật pháp cả kinh nói trung phẩm trật pháp quý tình tuyết nghiêm túc gật đầu ta sư huynh này người vẫn rất tốt đi qua đến nhà bãi tạ hắn quý linh thạch. vì n trung u y phẩm linh lương ta nhịn khương trần cũng không có hỏi nhiều biểu đạt cảm tạo về sau nhìn thấy kiếm vô cực tâm tình không tốt không có nhiều nói chuyện tâm tư thế là đứng dậy cáo từ bốn bốn vân miệng sơn hoa kiến hiệu đổi tới nơi đây khương minh việc lớn không tốt mấy đạo dây leo kéo dài từ trong hư không xuyên ra chống r ỗ n g bệnh ra một cái màu xanh lá thang lầu kéo dài đến hoa kiến h i ể u dưới chân hoa kiến h i ể u dẫm lên thang lầu từng bước địa chạy lên đi sau đó liền thấy khương trần ngồi tại trên một cây đại thụ đón lấy thần hy mặt trời ngồi xuống hoa đạo hữu chuyện gì xảy ra như thế hoa mang hoa kiến h i ể u nói ra linh điển khu tới một cái mới q u ạ n sự tiêu cái gì ngọc phi hùng hắn nói muốn một lần nữa kiểm cây linh điển muốn đem ngươi quỳnh ngọc phong lấy đi liên huyết s á t phong cũng phải lấy đi lấy đi hoa kiến hiệu nghiêm túc nhẹ gật đầu bọn hắn nói ngươi đi theo ngọc tiểu nói một đi không trở lại đã chết vậy thì liền muốn lấy đi ta nói đợi thêm chút thời gian hắn cũng không chịu các loại khương trần cho hoa kiến h i ể u dặn d o qua đừng nói cho người ngoài hắn tại vân miệu sơn sự tỉnh vậy thì khương trần tại vân miệu sơn chuyện này chỉ có hoa kiến h i ể u biết đám người kia thật sự cho rằng hắn cùng ngọc tiểu non chết rồi khương minh chúng ta nên làm cái gì khương trần hỏi thăm vậy ngươi bách hoa phong đâu hắn đương nhiên cũng n g h ĩ kiểm kê nhưng ta cự tuyệt hoa kiến h i ể u đáp ý nói ta bách hoa phong có thể cùng hắn ngọc gia không quan hệ muốn nói thua thiệt cũng là hắn ngọc gia thua thiệt ta bách hoa phong trước đây ít năm thực lực của ta không đủ bị bọn hắn khí h i ệ ngươi t ạ đã là luyện khí hậu kỳ rồi hoa kiến hiệu ớt ngược mức tiêu ngạo mà điểm một cái không sai ta đã là luyện khí hậu kỳ đại cao thủ khương minh về sau liền để ta đến bảo hộ ngươi đi khương trần hết sức kinh ngạc hắn tại luyện khí tầng sáu thời điểm hoa kiến h i ể u bất quá là luyện khí năm tầng khương trần dự tính tự mình tu luyện đến luyện khí hậu kỳ còn cần thời gian một năm nói cách khác hoa kiến hiểu tu luyện tốc độ so với hắn nhanh hơn khương trần thế nhưng là có đầu tiên phụ trợ tu luyện không khỏi nhìn nhiều nàng này vài lần trên người nàng bí mật sợ là cũng không nhỏ chỉ là trước đó vì sao bị người khi dễ thảm như vậy nhìn nàng tuổi tắc cũng chừng hai mươi nếu là dựa theo dưới mắt tu luyện tốc độ từ vừa độ tuổi lên tu luyện chừng một ư ơ i năm tuổi liền có thể đến luyện khí hậu kỳ vì sao kéo dài nhiều năm như vậy khương minh nhìn ta chằm chằm trên mặt ta hữu hoa sao vẫn là chưa tin thực lực của ta ta bảo vệ không được ngươi sao t u t ngươi lợi hại về sau dựa vào hoa núi chủ bảo vệ khương trần cười một tiếng sau đó trả lời trong tay mình luyện khí hậu kỳ binh đậu thần tướng đều có hai mươi cái trong đó có luyện khí cựu tầng tồn tại nhìn xem hoa kiến h i ể u đắc ý cao hứng liền r ỗ dành nàng thôi đến trước gọi tiếng tỉ tỉ tới nghe hoa kiến h i ể u hai tay chống lạnh thần khí không gì sánh được khương trần khoe miệng khẽ nhết mấy đạo dây leo từ không gian bên trong xuyên ra đem hoa kiến h i ể u trói g ô khương huynh tham mạ n tiểu m ộ i sai cũng không dám nữa khương trần ngồi tại ngọn cây tắm rửa trong năm sớm hán lâm vào trầm tư quỳnh ngọc phong huyết sát phong bất quá là năm mẫu hạ phẩm linh đi hai mẫu ruộn không vào giai linh điển, ném liền mất đi cũng không cần、gốc. chỉ là hai địa phương này còn trồng kim quang đậu không làm cho ngọc gia biết thế là tâm hắn niệm k h ẽ động phái r a thần tướng đem này hai nơi kim quang đậu trước giờ chuyển đến gì. vân m i ệ u sơn là không có chỗ để đi lê viên bí cảnh ngược lại là có địa phương bất quá vẫn bại lộ trong mắt những người khác không quá an toàn được rồi vẫn là chuyển rời đến hỏa kiếm sơn đi k h ư ơ n g trần làm ra quyết định chương 33. trung phẩm mục yêu chương 33. trung phẩm mục yêu sau sáu tháng một sợi sinh cơ bỗng nhiên xuất hiện tại vân m i ệ u sơn sinh cơ đạo qua khu vực tất cả thực vật cũng bắt đầu tiến hóa một trăm năm nhân sâm biến thành ngàn năm nhân sâm linh chi biến thành c h i tinh còn lại các loại thảo dược cũng nhao nhao lộ sắc cao lớn thiết tăng một phía trên xuất hiện tầng một màu bạc sợi tơ ba con băng tầm leo ra chính mình ổ người người mới cây dâu hương vị cao hứng lá dâu bên trong bay múa từng đạo hàn băng tại cây dâu bên trên hiện hiện một mảnh trong rừng đào cây đào toàn bộ biến thành linh đào vốn là linh đào ba viên cây đào càng là lộ sắc thành trăm năm linh đào ta có ấ chỗ độc t r i ệ u trong rừng không khí dơ bẩn quét sạch bên trong thực vật dương nanh múa vớt sinh trường trở nên càng thêm u sâm sâu sắc vô số độc trùng từ trong vũng bùn leo ra bắt đầu có mũ chém giết lẫn nhau, cướp đoạt bên trong linh vật. vân m i ệ u trong núi các chuyện các vật chỉ cần là thực vật sở thuộc đều phát sinh lột xác ở trong đó còn có một cái dị vật một vây to lớn bùi gai này bùi gai vốn là trồng ở huế y t sắc phong khương trần dùng để hấp thu cỏ cây tinh khí vì để cho nó cung cấp tốt nhất cỏ cây tinh khí ngày thường nuôi ung tủm đã có mấy phần thần dị r ờ i cắm cây đào về sau khương trần dứt khoát đem viên này bùi gai cũng cùng nhau cấy ghép tới dù sao nuôi thời gian dài tạm thời tìm không thấy cái khác hấp thu cỏ cây tinh khí vật thay thế về sau khương trần thanh mục lình cấm đột phá thu được dung hợp đặc tính này dung hợp đặc tính có thể dùng tại vật sống bên trên cũng chính là cho vật sống khương trần liền lấy n à y nhanh sinh bụi gai làm nếm thử dùng thanh mục linh cấm đem hư không chi đâm phong ấn tại nhanh sinh bụi gai trên thân hắn thân cảnh trở nên đen kịt nắm giữ một số lực lượng không gian viên này nhanh sinh bụi gai sinh ra thần dị hơn sáu tháng thời gian khương trần tại trên người nó gieo hai trọng thanh mục linh cấm hắn cũng tấn thăng làm nhất d a i trung phẩm mục yêu lúc này nhận đến c ố này sinh cơ ảnh hưởng bụi gai mục yêu d ã n ra cảnh lần nữa lô xác trên đó linh vận mạnh hơn đi thẳng đến trung phẩm định phòng về khoảng cách phẩm chỉ có khoảng cách nửa bước những này đủ loại biến hóa đều không có dẫn tới k ư ơ n g trần chú ý trong tu luyện hắn cũng m t ọ a dương thần hy chia ra làm ba từ một đoá biến thành ba đoá tại hỏa kiếm sơn bên trong hắn phân ra mấy cái hóa thân một cái chỉnh đốn linh điển một cái quan sát bí tịch còn có một cái chạy tới thử kiếm s ơ n núi tiếp tục thu nhếp kiếm bi bên trên kiếm khí qua sau sáu tháng kiếm bi lâm có một phần ba bị khương trần tịnh hóa phía trên kiếm khí đều cho thu lại ma niệm cũng cho tịnh hóa kiếm kia r ừ n g địa không khí đều trở nên được rồi ba phần t ọ a dương thần hy đạt được tiến hóa quá trình tiến hóa bên trong đưa tới đạo t u ậ n sinh ra một cố kỷ dị gợn sóng nhường bốn phía thực vật đều phát sinh biến dị hướng về tốt phương hướng biến dị tiến hóa sau toại dương thần hy tăng thêm được một loại năng lực tịch tà nó vốn là có năng lực như thế chỉ là tiến hóa người chậm tiến đi đặc biệt cường hóa hiện tại nó phát ra ánh sáng có thể xưng là tịch tà thần quang toại dương thần hy năng lực khác cũng là gấp bội tăng cường có thể bao trùm càng lớn phạm vi tại kiếm bi lâm chủ yếu thu hoạch vẫn là kiếm khí khương trần trong thức hải một mảnh tinh không bên trong đã là sao lốm đốm đầy trời phía trên mỗi một vì sao đều là một đạo kiếm ý ngưng tụ mà thành những này ngôi sao càng không ngừng tiếp dẫn tích lực thối luyện thần trí của hắn khương trần đem ý niệm tập trung đến nào đó ngôi sao bên trên liền có thể điều động này tinh thần kiếm ý chỉ là như thế điều động cần hao phí rất nhiều thần hồn k h ư ơ n g trần ngay tại trải nghiệm thu hoạch của mình vân m i ệ u sơn bên ngoài lại là một mảnh xôn xao cái kia cố đạo h ậ n sinh ra gợn sóng không chỉ là tồn tại ở vân m i ệ u sơn mà là phiêu đẳng ra ngoài bao trùm bách hoa phòng thậm chí linh điện k h u ngay tại hoa kiến h i ể u trước mắt nàng tuyết ngọc băng liên đ ỗ n g nhiên liền mọc ra mới cảnh từng đ ó a từng đ ó a trậu rửa mặt lớn như vậy liên hoa phiêu đẳng ở trên mặt nước điều đó không có khả năng nàng tuyết ngọc băng liên, liên hoa bình thường chỉ có to bằng nhựa chén trong chấp đoán à y đoá hoa lớn nhỏ tăng lên gấp m ư ơ i lần Quay đầu nhìn lại, vốn phía bị một mảnh biển hoa bao trùm không chỉ là tuyết ngọc băng liên cái khác ánh cam mẫu đan mặc ngọc đinh hương thanh diễm hải đường các loại nàng trồng thực chân quý bá hoa tất cả đều phát sinh lột xác từng cái thần quan dị xác trở nên nàng đều không nhận ra hoa kiến hiểu rất nhanh liền phát hiện khoảng cách vân m i ệ u sơn v i ệ c gần lột xác trình độ càng lớn cả tòa bách hoa phong đều bị các loại linh thực bao trùm ngay tại lúc đó bách hoa phong bên ngoài linh đ i ể n khu phạm vi bên trong cũng xuất hiện đại lượng linh thực mặc dù không có bách hoa phong như vậy dày đặc chất lượng cũng không có cao như vậy nhưng hơn ngàn gốc phổ thông linh thực vẫn phải có rất nhiều tản bộ linh nông tận mắt nhìn thấy một viên phổ thông cỏ dại trong nháy mắt lột sắc thành một viên linh thực loại chuyện này toàn bộ linh đ i ể n khu đều có phát sinh rất nhiều người nhặt được linh thực sau đó không lâu đám người phát hiện càng đến gần bách hoa phong linh thực mật độ càng cao bách hoa phong có bảo vật xuất thế trong mắt rất nhiều người lộ ra tham lam từ trước đó tin tức đến xem bách hoa phong hoa kiến hiệu bất quá là tiểu c ô đ ư ơ n g có thể xuất hiện đại quy mô như vậy linh thực món bảo vật này không thể coi thường há lại n g ư ờ i nho nhỏ một cái hoa kiến hiệu có thể chiếm đoạt khương minh việc lớn không tốt hoa kiến hiệu dẫm lên lá hoa bay vào vân miểu sơn khương trần thu lại thoại dương thần hy dây leo cái thang r ố i ra đem hoa kiến h i ể u nhận được trong núi hoa đạo hữu chuyện gì xảy ra hoa kiến h i ể u khoảng trừng nhìn lại quả nhiên này vân miệu sơn đản sinh linh vật chất lượng cao hơn hơn nữa dày đặc hơn bảo s u ấ t thế nói muốn chúng ta đem bí bảo giao ra đâu khương minh vừa rồi có một đạo khí tức thần bí giáng lâm thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng linh vật hiện tại bách hoa phong bên ngoài vây quanh rất nhiều tu sĩ bọn hắn nói cái gì bí nơi đây cũng không khác bảo chỉ là ta công pháp đột phá mà thôi hoa kiến hiệu trong mắt lóe lên một tia dị sắc quả nhiên ta đoán không lầm đã là như thế k ư ơ n g minh bên ngoài những người này đánh như thế nào phát khương trần hỏi lại hoa đạo hữu nghĩ sao hoa kiến h i ể u v ô ngược một cái nói ra khương minh sự tỉnh chính là ta sự tỉnh chúng ta bách hoa phong cũng không khác bảo s u ấ t thế cho dù có gì bảo s u ấ t thế cũng quan bọn hắn chuyện gì ta hiện tại liền ra ngoài đuổi bọn hắn khương trần nhìn một lần đấu trí tràn đầy lòng tin m ư ợ i phần nàng vất vả hoa đạo hữu sau đó ta tất có thâm tạng nghĩ nghĩ việc này cũng coi như chính mình gây ra thế là nhặt lên trên đất tảng đá ở phía trên vẽ lên mấy lần giao cho hoa kiến hiệu nếu như là phổ thông mao tặc không cần bỏ ra đạo hữu xuất thủ c nghĩ nghĩ, hắn ỉ c hiện tại thế nhưng là người mất tích cùng ngọc ra đại tiểu thư ngọc tiểu đoán cùng một chỗ mất tích nếu như hắn lộ diện liền đại biểu ngọc tiểu Sơn đoán tung tích có rơi vô luận đối ngọc tiểu đoán vẫn là đối lửa kiếm sơn đều là vô cùng nguy hiểm ngọc tiểu đoán từng đã cứu hắn một mạng năm đó hắn bị nhân trùng hạ b ả y này g hương nếu không có ngọc tiểu đoán che chở tuyệt khó thoát qua huyết c ử u hội truy sát lúc này cũng đáp che chở ngọc tiểu đoán một lần v ề phân hỏa kiếm sơn một vạn mẫu linh điển chính là lớn nhất lý do thế là ném ra một viên c ử u vân binh đậu binh đậu ngồi trên mặt đất lăn một vòng biến thành một tên uy phong lấm lấm thần tướng lặng yên đi theo hoa kiến hiệu sau lưng một bên khác hoa kiến hiệu cũng yên tâm rời đi lần này phiến phức tìm tới cửa những người kia nàng cũng không để ở trong mắt nàng hiện tại là luyện khí hậu kỳ thực sự đại cao thủ. chỉ là một số linh nông cùng cấp thấp hộ vệ nàng vẫn đúng là không để ở trong mắt lo lắng duy nhất chính là ngọc gia cao thủ thừa cơ xuất thủ dù sao ngọc gia hay là thực sự có chính cao thủ c h ấ n giữ nàng liền đi tìm khương trần người khác không hiểu rõ khương trần thực lực nàng thế nhưng là lại quá là rõ ràng có khương trần làm chỗ dựa coi như ngọc gia cao thủ tới cũng không chiếm được lợi ích tới gần miệng núi bên ngoài tiếng gọi ở mỹ vẫn là để lông mày của nàng nhăn lại tới hoa nico mời đi ra thấy một lần bánh hoa phong dưới một mọc da rượu dính mũi trung niên đại hán hướng về trên núi hô to sau lưng của hắn đứng đấy mấy trăm tên tu sĩ người đông thế mạnh hoa n i k o mở cửa có bản lĩnh đem dị bảo giấu đi không bản lĩnh mở cửa đem dị bảo giao ra rượu ránh mũi trung niên đại hắn nói ra chúng ta muốn đem dị bảo nộp lên cho ngọc da đúng nộp lên ngọc da những người còn lại nhao nhao hô to hô rất lâu bên trong không có động tĩnh đám người lá gan càng lớn đi đầu tráng hắn quát hoa n i k o không còn làm ra chúng ta cần phải động thủ phá tan cầm chế một đạo nhẹ nhàng âm thanh xuất hiện như thanh tuyền như em hai tại tầng mây bên trong lựu chuyển mà xuống nơi đây kỳ dị là công pháp đột phá sở sinh dị tượng cũng không khác bảo các vị đạo hữu nhanh chóng rời đi không cần thiết sai lầm đám người nghe khẽ giật mình công pháp đột phá tráng hán cười to nói buồn cười nho nhỏ lượt khí công pháp đột phá liền có thể sinh ra như thế lớn dị tượng ngươi cho chúng ta là ba tuổi tiểu hải a không còn ra đừng trách ta hách phương văn vô tình hách phương văn thanh â m bên trong trở nên băng lãnh ngươi còn chưa chết thiện nhân ngươi chết ta đều không chết được hách phương văn bị nâng lên cái gì cấm kỵ tức hồn hển địa giống to hai h u n h đệ các ngươi tản trùng thái trước đây cấu kết người ngoài bán ngọc ra ở phía sau lại phá h ư n g ọ c gia đại tiểu thư bế quan nay từng cọc từng cọc từng kiện cái nào cũng có thể làm cho các ngươi thần hồn câu diệt mười lần đến giờ phút này hai người các ngươi lại vẫn có thể đường hoàng đợi tại ngọc ra không phải là có quý nhân ở phía sau chỗ dựa ngọc này ra thủ đoạn quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt h á c h phương văn gầm thét thiện nhân đừng muốn ngậm máu phương người cho ta tiến công phá hủy tòa này bách hoa phong chờ ta đánh vào đi lột ngươi thiện nhân kia miệng đầy rằng nhìn ngươi cãi lại không m ạ n miệng sớm đã có chuẩn bị một đám người xông ra bắt đầu phá hư bách hoa phong cầm chế một chết veo một tiếng một vật mang theo tiếng gió bén nhọn bay ra tầng mây cẩn thận đám người vội vàng t r ố n tránh thối lui một khoảng cách phát khí phủ lục trong tay kích phát làm phòng hộ hình có ít người trước giờ đem liệu thương đan dược nắm ở trong tay chuẩn bị tùy thời ăn vào quay tròn một viên đá gội rơi trên mặt đất tại màu xanh ở giữa xoay tít chuyển vài vòng mới dừng lại tàng đá một hòn đá Hách phương văn giận dữ, thiện nhân, dám treo chọc ta, lên cho ta, phá hủy những dám cấ ngươi văn giận lên dữ, treo ta, ta, hoa kiến hiểu cũng bất quá là một cái dễ khi dễ linh nông hắn khi dễ qua linh nông n h i ề u đi chưa thấy qua một cái lợi hại huống hồ lần hành động này hắn cũng là đạt được đại nhân vật tối nữa kia liền càng không sợ h á c h phương văn mang theo người lao ra cục đá bên trên thả ra một đoàn u quang một đạo đen kị t sắc đùi gai rối ra ngay sau đó không gian bên trong hiện ra từng cái lỗ hổng d ò xét đen kịt bùi gai xuống tới như vô số mãng x à xoay quanh bách hoa phong trước núi xuất hiện một mảnh rừng gai nhìn một cái mấy vạn mét địa giới đều bị bùi gai bao trùm mọi người tới không kịp chạy trốn liền bị trói lại bùi gai gai nhọn đâm vào nhục th gai gỗ sức mạnh dọc theo kinh mạch hành tẩu phá hư kinh mạch phong tỏa linh chúng tu sĩ sa vào rừng gai bên trong kêu trời trách đất địa kêu trên lớn mật nghiêm xúc đừng muốn đả thương người theo hô to một tiếng một cái hỏa diễm c ử hùng từ trên trời giáng xuống mở ra móng v ố t hướng xuống đất rừng gai vô tới cái k i a rừng gai vặt mẹo đem từng cái bị trói ở tu sĩ chất thành một đống hướng về cái kia móng v ố t vùng đi qua hỏa diễm c ử hùng t h ấ y đây vội vàng thu hồi công kích xoay người nhảy tới một bên một tên khí thế vung hán lao giả xuất hiện giận g ữ hét hoa ni cô ngươi đây là ý gì đây là muốn cùng ta ngọc ra đối n ị c h sao bách hoa phong bên trong hoa kiến hiểu nhìn thấy phía ngoài tình cảnh cũng là hoảng sợ không ngậm m i ệ n g được này một đống b ụ i gai lợi hại như vậy ngược lại là xem nhẹ nó nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là vân miễu sơn khoảng cách nơi đây không tính gần mà b ụ i gai yêu có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy phát động công kích đây là không gian xuyên toan ă n g lực ta lại biết khương huynh một cái át chủ b à i khương huynh thật sự là quá lợi hại lúc này nghe được bên ngoài lão giả gọi hàng thế là tại lang hoa trong sờ soạn một hồi hướng ra ngoài bên cạnh ném ra một vật đó là một trường quần t r ném tới không chúng sau trở nên bách trượng lớn nhỏ phía trên chữ tản g a kỳ quang trên quyển trục chỉ có hai hàng chữ bách hoa phong vĩnh về hoa ni cô chúng ta cùng đệ tử tộc nhân thấy hoa ni cô đắp cầm văn bối lễ tôn chi kính chi không được l ư ử i biếng phía dưới là ngọc gia hứa gia thần b i n h lâu linh thú cấp ký trường cùng chân linh lạc ấ n hoa kiến h i ể u dẫn theo lắng hoa đứng tại trên quyển trục mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hỏa diễm cự hùng như gặp phàm thần nữ phía dưới tiểu bối xưng tên l ê gia ngọn lửa kia cự hùng xoay người một cái biến thành một tên khuôn mặt bá khí địa áo bảo đỏ láo giả túi người hành lê nói văn bối ngọc phi hùng gặp qua hoa ni cô hoa kiến hiệu lại hỏi ngươi vừa mới nói cái gì? ta không nghe rõ lặp lại lần nữa ngọc phi hùng sắc mặt tái nhuận hắn trả lời văn bối ăn nói linh tinh tự mình vào miệng ngọc phi hùng đ ỗ n g nhiên ngần đầu trong mắt l ử a g i ậ n phun trào nhìn thấy không chúng phát ra kim quan quần trục liều mạng địa cắn răng lại đem túi l ầ u đi nâng bàn tay lên hung hăng quạt chính mình mấy lần bởi vì quá phẫn nộ dùng lực quá lớn khỏe miệng lộ ra mấy phần vết máu hoa kiến hiểu khe nói cút văn bối cáo lui ngọc phi hùng lần nữa hành lễ cực nhanh quay người rời đi g ư ờ n g gai cũng rút đi những người còn lại linh nông mấy người cũng t h á t thân vẻ mặt nghi ngờ không thôi hoảng loạn nhìn xem không t r ù n g tung bay quẩn trục cùng chữ to màu vàng cũng không dám có một lát lưu lại nhao nhao chạy trốn rời đi chương ba mươi bốn à n g đi chương ba mươi bốn à n g đi k i n h người quá đáng bách hoa phong khinh người quá đáng trở lại linh điền khu tổng đàn về sau ngọc phi hùng tức giận đến không ngừng giết đạo bên cạnh đi theo tùy tùng dọa đến không dám phát ra một tiếng ngọc phi ương đi đến nhị ca hoa này thấy hiểu thực sự đáng hận cầm lấy lông gà làm lệ tiễn lúc ấy nên mặc kệ kia cái gì quần trục trực tiếp đem nó bắt giết ngọc phi hùng như mặt ngũ đ ệ không cần thiết nói như thế cái kia quyển trục là chúng ta tiên tổ quyết định quy củ nếu chúng ta không tuân thủ c h u y ế n đi tang ngọc ra như thế nào đặt chân đến lúc đó gia chủ cũng sẽ không bỏ qua hai chúng ta còn có một cái biện pháp giết hoa kiến hiệu sẽ cái kia quyển trục chỉ cần không ai nhìn thấy cũng liền vô sự phát sinh bất quá ngọc phi hùng đang muốn động thủ thời điểm hắn cảm thấy được một cỗ cường hành khí tức hoa kiến hiệu sau lưng cất giấu một cái cao thủ hết sức mạnh mẽ mình coi như động thủ cũng vô pháp đem hoa kiến hiệu bắt giết ngọc phi hùng đem hắn suy đoán nói ra ngọc phi ưng cũng rơi vào t r ầ m tư chúng hai một lần kia chúng ta vụ n trộm đem bách hoa phong c ầ m chế nhược điểm đưa cho bạch thị bạch thị tiến công bách hoa phong thời điểm liền bị một tên cao thủ một chiêu m i ệ u s á t n à y bách hoa phong nghèo túng đã nhiều năm như vậy còn có người trong bóng tối bảo nó vậy thì việc này gấp không được ngọc phi hùng làm ra quyết định trước tiên ta hỏi qua trong tộc chúng ta lại tính toán sau lại là sáu tháng đi qua hòa kiếm sơn lưu quang hỏa trong ao bay ra một đạo hỏa quáng đắp xuống tảng thư các bên ngoài ngọc tiểu loan xuất quan khương trần ngồi trên ghế một tay cầm thư một bên gầm một viên linh quả sau lưng có quý tình tuyết cho hắn nắm vớt bà vai ngọc tiểu đoan thấy đây cười lạnh nói khương trần ngươi ngược lại là tự tại tiểu ngọc tỷ ngươi trở về quý tình tuyết thấy được nàng cũng p h i thường cao hứng chạy tới nên đón ngọc tiểu đoan trong mắt lóe lên một đạo hạt quang h ỏ a diễm kiếm khí đột nhiên xuất hiện cẩn thận khương trần trong nháy mắt tiến lên ngăn trở đánh tới kiếm quang hai tướng va chạm quý tình tuyết vẫn là nhận lấy dư ba tổn thương kêu t h ẳ n bay ra ngoài sau khi hạ xuống hoảng s ợ nhìn ngọc tiểu đoan ngọc tiểu đoan cười lạnh tiện nhân ngươi có cái gì tâm tư làm ta nhìn không ra ta bất t quá u h ậ ngọc n hại hại tiểu h nhờ n đoán cởi lạnh một tiếng lần nữa kích phát một đạo kiếm khí một đạo kiếm y hướng về ngọc tiểu đoán bao trùm xuống dưới đưa nàng kiếm khí đánh tan thương trần đứng ở quý tình tuyết phía trước trong tay xuất hiện một thanh kiếm rất bất đắc dĩ mà nhìn xem ngọc tiểu đoán ngọc tiểu noan lui ba bước sắc mặt hơi trắng bệnh khương trần vì tiện n h ư n à y ngươi muốn cùng ta đọc thủ khương trần thở dài một tiếng nói ra ngươi không thể giết nàng ngọc tiểu noan trên mặt trào phúng mà nhìn xem hắn khương trần ngươi thật coi chính mình là hỏa kiếm sơn truyền công trường lão ngươi không nên quên ngươi thân phận thật sự hỏa kiếm sơn chưa không nổi ngươi một khi thân phận của ngươi bại lộ ngươi ở chỗ này chỉ có một con đường chết ngươi tránh ra khương trần vẫn là hơi địa lắc đầu nhẹ nhàng địa vớt ve trường kiếm thật không muốn cùng ngươi đọc thủ ngọc tiểu noan sắc mặt biến đến ông trầm hồi lâu sau nàng bỗng nhiên cười một tiếng một nữ nhân m ặ thôi k hương trần ngươi thế nhưng là ta phụ tá đắc lực muốn cái gì dạng nữ nhân sau khi trở về ta đem lục nhi hứa cho ngươi về phần cái này tiểu tiện nhân xem ở trên mặt của ngươi tạm tha nàng một mạng chuyện chỗ này chúng ta nên rời đi t r ư ờ n g lão quý tình tuyết nào tới ôm lấy khương trần t r ầ n mắt to như nước trong veo đáng thương nhìn hắn k hương trần tay đệ tại bả vai nàng bên trên cấm chế xuất hiện quý tình tuyết liền đã hôn mê chúng ta đi thôi hai người phá vỡ hỏa kiếm sơn cấm chế phi thân rời đi không bao lâu hỏa kiếm sơn trưởng môn kiếm vô cực ngoại sự đường trưởng lão kiếm vô sinh bay tới hỏi thăm chuyện gì xảy ra khương trần từ trong t à n g thư c á t đi ra trước giải khai quý tình tuyết cấm chế trên người sau đó ô m quyền nói ra hai vị sư m i n h mới vừa rồi là ta luyện tập kiếm chiêu làm ra động tĩnh quá lớn làm phiền hai vị sư m i n h lo lắng là như thế này à, vậy liền không có việc gì sư đệ bận điệu sư m i n h rời đi trước kiếm vô sinh muốn nói thứ gì ta rõ ràng nhìn thấy lưu quang hỏa ao nơi đó bay tới một v ậ t kiếm vô cực cười ha h a lôi kéo kiếm vô sinh rời đi quý tình tuyết lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem b ố t phía lo lắng mà họ tham trưởng lão tiểu ngọc tỷ đâu nàng đi đi rồi k ư ơ n g trần gật đầu nàng là đến mượn nhờ lưu quang hỏa ao sức mạnh đến chữa thương thương thế khôi phục nàng tự nhiên là đi thương thế của ngươi ra sao đa tạ t r ư ở n g lão quan tâm thương thế của ta không có vấn đề gì chỉ cần tính dưỡng mấy ngày là khỏe quý tình tuyết đông nhiên đụng lên đến tại hương trần trên mặt nhéo nhéo thò mò hỏi t r ư ở n g lão cái này cũng không giống như là người giấy nha hương trần sắc mặt tối đen tại nàng trên đầu gõ một cái không phải người giấy ngươi đa tâm quý tình tuyết thở dài ra một hơi ôm đầu vớt vớt trường lão ngươi thật là cái kia hoàng t u y lao ma đồ lệ sao hương trần lắc đầu không phải cái kia thương sơn tứ quỷ ngược lại là lao ma đồ lệ bất quý tình tuyết vội vàng che đầu lui ra phía sau là trưởng môn phái người đi thúy trúc phong điều tra nơi đó có một cái rất lợi hại linh thực phu gọi là khương trần cùng ngọc gia đại tiểu thư cùng một chỗ mất tích vậy thì các ngươi sáng sớm liền biết khương trần cũng không quá ngạc nhiên hắn sớm đã có nhận thấy cảm giác từ kiếm vô cực mạnh mẽ xông tới thái thượng trưởng lão động phủ thời điểm liền đã bại lộ khương trần còn có thể lưu tại nơi này biến thành truyền công t r ư ở n g lão vân nhi nguyên nhân đến chiếm đại bộ phận chỉ có ngọc tiểu đoan chưa thấy qua vân nhi nàng còn chưa tới cùng nhìn thấy liền bị thất s á c tuyệt thần châm cố định đợi nàng khôi phục thời điểm vân nhi đã rời đi ngọc tiểu đoan còn tưởng rằng bọn hắn không có bại lộ vì sao không thừa này cơ hội thật tốt giết ngọc tiểu đoan cựu nhân này quý tình tuyết cười nói chúng ta hỏa kiếm sơn cùng ngọc ra không nhiều lắm thủ cho dù có cũng là đời trước nữa ân oán trường môn nói giết ngọc tiểu đoan sẽ thay người có hoa đối lửa kiếm sơn không có chỗ tốt đem ngọc tiểu đoan thả đi có thể để ngọc ra nội đấu đội phù hợp hỏa kiếm sơn lợi ích khương trần nghĩ nghĩ tốt ta ta cái này tiện nghi sư hình cũng không phải đèn đã cạn dầu u ý tình tuyết do dự một chút sau đó d o hỏi trưởng lão không biết ta phái thái thượng trưởng lão còn tại thế chết rồi khương trần liền đem chính mình lĩnh mộ lưu hỏa kiếm quyết thời điểm nhìn thấy cảnh tượng nói một lần u ý tình tuyết buồn vô cơ xuất thần hóa ra là ngọc đạo kiền tiền bối thái thượng trưởng lao chết không an khương trần tò mò nhìn nàng ý tình tuyết giải thích nói trước kia ngọc đạo kiền cùng ta phái tiền trưởng môn dục có một nữ tiền trưởng môn là hiện tại trưởng môn sư phụ thái thượng trưởng l ã o phụng sư mệnh đuổi theo giết bọn hắn về sau tiền trưởng môn l i ề n chết thái thượng trưởng lao ôm một cái bé gái trở về từ đó về sau thái thượng trưởng lão cũng rất ít xuống núi khương trần hiếu kỳ nói cái kêu bé gái không phải là người chứ làm sao lại như vậy quý tình tuyết liên tục phản bác nàng là nàng là nàng là không dành sư t hữu kiếm vô hạn đúng vậy đúng thế khương trần vuốt vuốt cái chán lựa này kiếm sơn xác thực rất kỳ quái suy nghĩ rất lâu không nghĩ ra trong đó có thiếu dứt khoát cũng không lớn thế là hắn thông chi kiếm vô cực một tiếng k i ế một vô công không cực lúc còn lao luận này tuyên truyền trưởng lao bê quan, nào. thấy bất bố, bê kẻ m bên khác ngọc tiểu đoán ra hỏa kiếm sơn cấm chế về sau liền phóng ra một cái hỏa điệu toa kỵ đứng ở phía trên hướng nơi xa bay đi khương trần ngồi phân thủy vân y ê u hai du t hai theo ở phía sau trên đường đi ngọc tiểu đoán tâm sự nặng nề không thế nào cùng khương trần đáp lời khương trần trên đường đi buồn bực ngán ngẩm địa suy nghĩ kế hoạch của mình có sai hay không để lọt địa phương hắn đi theo ngọc tiểu đoán đi ra có hai cái cân nhắc thứ nhất ngọc tiểu đoán trên người có t ự c phẩm pháp khí nàng thật tại hỏa kiếm sơn ra tay đánh nhau chỉ sợ không có người nào là đối thủ của nàng v ề phần nói kiếm vô cực cũng có cực phẩm pháp khí nhưng ngọc tiểu đoán bảo loan các hiển nhiên so kiếm vô cực lưu quan kiếm c ư ờ n g hơn nữa ngọc tiểu đ o n luận dưỡng cái này cực phẩm pháp khí rất nhiều năm kiếm vô cực cầm tới cực phẩm pháp khí chỉ có một năm hai người nếu như đánh nhau thương trần không coi trọng kiếm vô cực coi như kiếm vô cực mượn nhờ hộ sơn trận pháp đánh thắng đánh xong hỏa kiếm sơn đến hủy đi một lần thứ hai thương trần muốn che giấu mình tung tích hán c ự nhân cũng coi như không ít nếu như lưu tại hỏa kiếm sơn tránh không được bị c ự gia nhớ thương nhất là ngọc gia nhớ thương đi theo ngọc tiểu đoán hai người tới thúy trúc phong địa giới ngọc tiểu đ o a n bay đến linh điền khu nơi đây chính là ngọc gia linh điền pha vi người đến dừng bước có đội tuần tra đi ra ngăn cản ngọc tiểu đ o a n ném ra một mặt lệnh bài đội tuần tra sau khi xem gieo họ nói đại tiểu thư trở về đại tiểu thư trở về tin tức chuyến khắp toàn bộ linh điền khu linh điền khu tổng đàn ngọc phi hùng bất an di chuyển bước chân cái tiêu ngọc tiểu đ o a n lại còn còn sống sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện nàng là có ý gì chính tiền muộn thời điểm cựa lớn đẩy ra ngọc tiểu đoán ngang đầu cất bước đi tới nhị thuốc tựa hồ không phải rất hoan nên ta ngọc phi hùng nói ra ngọc tiểu đoán ta là tới tiếp quản linh điện khu ngươi bây giờ cũng nhất định phải nghe ta chỉ huy nói xong ném ra một cái thanh ngọc lệ bài ngọc tiểu đoán m ỉ m cười lấy ra một viên hồng ngọc lệ bài phục lao tổ tông chi mệnh ta tiếp quản nơi đây tất cả hy vọng nhị thúc không nên làm khó ta ngọc tiểu đoán ta thật không dễ dàng n h ư u đến cái này công việc béo bở hà có thể tặng cho ngươi ngọc phi hùng không hề nhượng bộ chút nào k h ư ơ n g trần thấy đây quay người đi ra cửa thuận tay khép cửa lại rất nhanh trong đại sảnh truyền đến chiến đấu kịch liệt tâm thanh hồi lâu sau ngọc tiểu đoán thần thanh khí sảng địa từ bên trong đi ra ngọc phi hùng nằm dạp trên mặt đất mặt mũi bầm rập chật vật phi thường sau đó không lâu ngọc phi hùng rời đi linh đ i ề n cụ đi ngọc g i a cáo trạng ngọc tiểu đoán một lần nữa tiếp thủ nơi đây khương trần ngươi quỳnh ngọc phong ta sẽ trả cho ngươi ngọc tiểu đoán hiểu rõ gần một năm phát sinh sự tình về sau vẻ mặt rất là nghiêm túc về phần tổn thất của ngươi ngọc g i a cũng sẽ đền bù ngươi ta nghe nói ngươi cùng bách hoa phong hoa kiến hiểu quan hệ không tệ hoa kiến hiểu khương trần trong lòng hơi động bất động thanh sắc dò hỏi vừa tới thời điểm từng có mấy lần đi lại ngọc tiểu đoán gật đầu hôm nay ta muốn đi bách hoa phong thăm bạn ngươi cùng, ta cùng đi a Tốt ta. ngọc tiểu đoán cùng khương trần cùng đi đến bách hoa phòng ngọc tiểu đoán đầu tiên là hướng bên trong đương một đạo b à i thiếp rất nhanh cấm chế mở ra mặc hoa tươi váy hoa kiến hiểu ra nên g tiếp tiểu âm tỉ ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi cái kêu hoa kiến hiểu nhìn thấy ngọc tiểu đoán liền giang hai cánh tay hướng phía trước đánh tới ngọc tiểu đoán cưng triệu địa ngăn c ả n nàng hiểu hiểu đừng h ồ nháo có người ngoại ở đây hoa kiến hiểu vẻ mặt trở nên trang trọng hướng khương trần xem ra trong mắt có chút hiện lên một tiêng ngạc nhiên sau đó thi lê nói gặp qua khương minh hiểu hiểu ngươi cùng khương trần nhận biết ngược miễn cho ta cho các ngươi giới thiệu hoa kiến h i ể u gật đầu nói ngày xưa anh em nhà họ hách lấn ta bách hoa phòng là khương hình vì ta ra mặt lại về sau khương minh lại thay ta đánh chạy lệnh hồ nghiêu quang hắn nhưng là ta đại ân nhân đâu vậy ta cần thật tốt tạ ơn khương trần giúp cho ta hiểu hiểu nội mật ộ i Hai lôi thân tay, nữ dáng kéo vẻ m hoa kiến h i ể u đem hai người mời vào nội điện mấy tên hoa yêu liền bưng lên thanh mai tiểu cho ba người riêng phần mình rót đầy ngọc tiểu no ăn uống một ngụm trong mắt giật mình tốt như vậy vật nội m ộ i ngược lại cũng bỏ được tiểu ấm tỉ ở trước mặt ta thế nhưng là coi ngươi là thân tỉ tỉ rượu này bên trong có địa mạch lực lượng có thể tính thiên tài địa bảo ngọc tiểu noan thở dài một câu hiểu h i ể u tình nghĩa t h tỉ cũng sớm biết trước đó vài ngày ngọc phi hùng sự tình ta đã thay ngươi giáo hấn qua hắn phạt hắn hồi tộc bên trong diện bích hối lỗi đa tạ tiểu ấm tỉ ngọc tiểu noan nhìn thấy khương trần ngồi ở chỗ đó nói ra khương khách khanh rượu này thế nhưng là thiên tài địa b ả o ngươi cần sớm chút uống không muốn cô phụ hiểu h i ể u một mảnh tấm lòng vàng khương trần lơ đ ễ n bất quá là một điểm địa mạch lực lượng cất rượu chuyện nào có đáng gì tỏa long s á c bên trong có ghi chép cây cao dễ sâu đ i ệ mạch k t bên trên tham gia bầu trời xanh ngàn và nhánh thu nhấp địa mạch lực lượng đập rượu cũng không phải việc khó gì. ngọc tiểu n ó n mặt có không tễ ta hảo tỉ mọi cho ngươi uống loại bảo vật này ngươi làm sao còn không ngừng r i è m pha tỏa long sách hoa kiến hiểu tò mò chính là quyển kia danh s ư n g kỳ thư chuyển lại thiên địa lý lẽ đều là ở trong đó nghe nói ngọc gia có mấy trăm người nghiên cứu cuốn sách này đồ hao tổn một thế hệ t i n h lực cũng không tìm tới môn đạo gì cũng là liền đóng kín để bảo tồn đứng lên liệt vào cấm thư phụ thân ta đã từng mượn tới tỏa long sách nghiên cứu ba năm cuối cùng được ra kết luận về bộn không tinh hư háo thời gian sợ là cả bẫy thế là lại đem thư đưa về khương minh vậy mà cũng nhìn qua cuốn sách này khương trần trả lời có chút đ ộ c lướt qua ngọc tiểu đoan nói ra không nói trước những này hiểu hiểu không nói gặp người khương trần cũng là ân nhân cứu mạng của ta đâu hoa kiến hiểu mở to mắt to phi thường tò mò là khương huynh cứu được tiểu ấm tỷ a thế là ngọc tiểu đoan đem trên đường đi phát sinh sự tình nêm hay nói từ nàng chu sắt trùng hoàng lại đến khương trần mang theo nàng đặc mệnh sau đó mạng lớn tỉnh lại hai người chạy trốn tới hỏa kiếm sơn giả mạo hỏa kiếm sơn đệ tử mượn nhờ môn phái trí bảo lưu q u a n hỏa ao chữa thương hoa kiến hiểu nghe được trong mắt dị sắc l i tục tựa hồ phi thường hâm mộ hận không thể lấy thân thay thế nhìn xem khương trần ánh mắt càng thêm nội tâm của nàng đang suy nghĩ một việc một năm này thời gian bên trong nàng phần lớn thời gian đều c n lấy khương trần đồng thời khương trần lại cùng ngọc tiểu đoán tại hòa kiếm sơn mạo hiểm nàng hiện tại rất muốn biết bên nào khương trần là chân thân chương 3 a m thiên hương bí cảnh chương 3 a m thiên hương bí cảnh bách hoa phong bên trên ngọc tiểu đoán cùng hoa kiến h i ể u tỷ bội tình thâm trò chuyện với nhau thật vui hồi lâu sau ngọc tiểu đoán rời đi phái người đem anh em nhà họ hách trói lại đưa đến bách hoa phong bên trên nhồn hoa kiến hiệu xử trí tổng đàn ngọc tiểu đoán ngồi tại chủ vị bỗng nhiên nói ra khương trần ta muốn để b ạ t ngươi thành linh điển khu đội tuần tra đội trưởng tuần tra đội trưởng có thể hiệu lệnh tất cả đội tuần tra tu sĩ nay tại linh điển khu xem như nhân vật số ba khương trần đang suy nghĩ làm sao nghĩ biện pháp rời đi hắn cùng ngọc tiểu đoan không sai biệt lắm thanh toán xong cũng không cần thiết nhiều dây dừa nghe nói như thế vội vàng khoác tay ta tài sơ học t i ệ n thực lực thấp kém sợ không thể gánh này trách nhiệm mời đại tiểu thư mời cao mình khác đi ta liền biết ngọc tiểu đoan không hề thấy quái lạ nàng còn nói thêm tuần tra đội trưởng hàng năm có thể có một n g à n linh thạch đồng lộc có thể nhập ta ngọc gia tàng thư cắt chọn lựa một môn công pháp có thể từ ta ngọc gia vì n g ư y i lượng thân định chế một kiện thượng phẩm pháp khí hàng năm có được năm trăm linh thạch linh thảo danh sách ba trăm linh thạch đan dược danh sách khương trần nghe trong lòng hơi động này tuần tra đội trưởng là làm cái gì ngọc tiểu đoan nói ra bảo hộ ta ngọc gia linh đ i ể n không nhận người ngoài xâm phạm tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh ngọc tiểu đoan hài lòng gật gật đầu qua hai ngày ta cho ngươi cùng lục nhi cử hành hôn lễ lục nhi là thế gian đỉnh tốt cô lương chờ ngươi thành hôn miễn cho bị phía ngoài hồ ly tinh câu dẫn hương trần kinh hãi còn phải cưới ngươi nha hoàn sớm biết liền không đáp ứng hiện tại đổi ý còn kịp sao ngọc tiểu n ó n lại mở miệng nói trước lúc này ngươi còn cần thay ta làm một chuyện hương trần hỏi thăm chuyện gì thay ta giết hoa kiến hiểu hương trần nghe cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không biết đáp lại như thế nào có vấn đề sao hương trần nói ra nghi ngờ của mình ngươi cùng nàng không phải hảo tìm mội vì sao giết nàng hảo tìm mội ngọc tiểu n ó n cười lạnh một tiếng đúng là hảo tìm mội nàng cũng là ta không nhiều mấy cái bằng hữu nhưng là ta nghi ngờ nàng đã được đến u đàm hoa hoa n h i cô mạch này truyền thừa Có m ộ thương trần nhớ tới lúc ấy hoa kiến hiệu tại vân miệng trong núi phẩm linh tuyển trong phong tồn một đ o a đã tử vong ưu đàm hoa là chính mình dùng thoại dương thần hy nhường cái tiêu gũ đàm hoa khởi tử hồi sinh đạt được vân miệng sơn hai trăm năm thời hạn muấn với tư cách thủ lao có thể khẳng định là hoa kiến hiệu đạt được ưu đàm hoa có một đoạn thời gian đại tiểu thư ta chỉ là cái trồng trọt chém chém giết giết loại chuyện này vẫn là không thích hợp ta ngài mời cao minh khắc đi sau khi nói xong lập tức liền muốn quay người rời đi ngươi nha hoàng kia thịnh khí l ă n g nhân thật cưới nàng ta mới tính có tội thụ người nào thích cưới hai cưới ta không phục hồi nhanh trượt nhanh trượt khương trần ngươi đứng lại đó cho ta ngọc tiểu n o ó n vô bàn một cái phẫn nộ đứng lên khương trần cười hắc hắc đại tiểu thư còn có cái gì chỉ giáo ta yêu cầu ngươi lưu lại giúp ta có được hay không khương trần xoay người nhìn thấy ngọc tiểu nói hung tợn nhìn chằm chằm hắn lộ ra ngoài mạnh trong yếu vẻ mặt bụt bã khỏe mắt treo lấy nước mắt khương trần quay người rời đi ngọc tiểu nón một tay bóp nát cái ghế liền nghe ra ngoài bên cạnh chuyển tới một â m thanh đi qua bách hoa phong d i ế t hoa kiến h i ể u khương trần bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nếu như mình cùng hoa kiến h i ể u trở mặt thành thụ những người khác liền sẽ không nghĩ tới chính mình giấu ở bách hoa phong hắn càng thêm an toàn thế là thuận nước đ ẩ y thuyền quyết định đi ám sát hoa kiến h i ể u bách hoa phong khương trần cũng tìm được ngay tại điều phối hương liệu hoa kiến h i ể u khương đại ca ngươi có chuyện tìm ta hoa kiến hiệu cao hứng đi ra ngoài đến khương trần thế nhưng là cực ít đến chủ động tìm nàng hoa đạo hữu ta yêu cầu ngươi phối hợp diễn một mặt kịch khương trần nói ra tiền căn hậu quả hoa kiến hiểu khẽ nói ta liền biết sẽ có một ngày như vậy không nghĩ tới ngọc tiểu đoán nhanh như vậy liền không nhịn được độc t h ủ khương đại ca yên tâm ta nhất định sẽ phối hợp n g ư ơ i 4.848 sau đó không lâu khương trần đã đến bách hoa phòng hắn không nói hai lời đi lên một kiếm liền đem cái tia sơn môn b ổ r a kiếm khí tùy ý trương dương kinh động bắt phương phương nào đạo trích dám xông vào ta bách hoa phòng hoa kiến hiểu khẽ kêu một tiếng dẫn theo lăng hoa lao ra nàng tức giận nhìn chằm chằm phía trước khương đạo hữu vì sao hủy ta sơn môn yêu nữ nạp mặt đi khương trần cũng không nhiều lời dẫn theo kiếm sông đi lên liền chặt lớn mật hoa kiến h i ể u tức giận đến hai gò má đỏ bừng từ lăng hoa bên trong ném ra một vật đó là cái người dơm sau khi rơi xuống đất người dơm trong nháy mắt biển lớn trở nên cao trăm trượng mở ra bàn tay lớn liền hướng khương trần đánh tới hơn mười chiêu về sau khương trần đem người dơm che m ỡ hoa kiến h i ể u hư lạnh một tiếng hai tay k ế t động ấn quyết lại là ba cái to lớn người dơm từ mặt đất dâng lên những n à y người dơm thực lực phi thường đáng sợ hình thể sức mạnh đều là to lớn tạo thành dáng người thảo phi thường mềm, mềm dẻo sức h ô i phục cực mạnh coi như dùng phi kiếm tại bọn chúng mặc trên người mấy cái lỗ thủ lập trong ứ c l bóng tối đã có rất nhiều người vây xem thấy tình cảnh này hoảng sợ không gì sánh được cỗ lực lượng này thật là đáng sợ phía trên cái kia là khương trần khương trần đã vậy còn quá lợi hại khó trách người xương diệt môn của ma hoa kiến hiểu cũng không kém chút nào nàng không phải trước kia thường xuyên bị người khi dễ làm sao cũng biến thành cường đại như thế ta trước kia không có khi dễ qua hoa ni cô a rất nhiều linh nông bắt đầu nghĩ lại chính mình trước kia có hay không cùng hoa ni cô kết thủ kết toán các ngươi nhìn này ai có thể thắng hoa ni cô có thể khống chế thảo yêu khương trần triệu hoán đi ra hỏa khắc chế thảo yêu thoạt nhìn là khương trần có thể thắng luận thực lực hoa ni cô còn mạnh hơn một chút chỉ là bị khắc chế xem ra khương trần muốn thắng hắn không biết giết hoa ni cô đi đám người thảo luận ở giữa chiến trường tình thế lại phát sinh biến hóa ba con thảo yêu tại họa diễm bên trong bị đốt thành cho đùi hoa kiến h i ể u không chút nào hoảng từ lăng hoa bên trong xuất ra một cái màu đỏ ngọc bình tay nàng chỉ điểm nhẹ ngọc bình một đạo ấn quyết đánh ra ngọc bình bay ra ngoài vô số hỏa diễm vây quanh ngọc bình xoay tròn ngọc bình miệng ra hiện một trận vòng xoáy sau đó hỏa diễm đều bị lấy đi hoa kiến h i ể u ấn quyết trong tay không ngừng cái kia trong bình ngọc bay ra rất nhiều hỏa diễm đ a o kiếm thương m â u các loại binh khí hướng về khương trần phát khởi tiến công khương trần bị vô số hỏa diễm binh khí vây công cũng có chút không chịu được nổi hắn g ầ m thét một tiếng thu một đạo cực kỳ cường hoành kiếm ý phát ra đem bốn phía h ỏ a d i ễ m binh khí cắn quét một đạo lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện tại hoa k i ế n hiệu c á i chán từ hắn c á i chán xuyên thấu mạ qua kiếm khí xuyên qua nhưng không có bất kỳ cái gì máu chảy ra hoa k i ế n hiệu thân thể biến thành vô số màu hồng cánh hoa cánh hoa như mưa rơi trên không trung lượt vòng lại ngưng tụ ra một thân ảnh hoa k i ế n hiệu lộ ra tức hồn hện khương trần ta muốn giết ngươi lạc anh rực rỡ màuồng h cánh hoa hải dương như màn trời như hạ xuống đem k ư ơ n g trần thân ảnh bao bao ở trong đó thủ hạ lưu nhân một tòa bảo tháp xuất hiện trên không trung đem bốn phía không gian cản trở cánh hoa hải dương tốc độ biến chậm một chút khương trần thừa cơ chạy ra hoa kiến hiểu đứng tại trong biển hoa hai mắt phun lửa mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào không trung ngọc tiểu đoán ngươi đây là ý gì ngọc tiểu đoán bay ra ngoài thu lại bảo tháp trên mặt tày này nói ra hiểu hiểu ngươi trước bất giận ta cũng không nghĩ tới khương trần lá gan đã vậy còn quá lớn hoa kiến hiểu cười lạnh nói khương trần không phải ngươi phải tới sao ngọc tiểu đoán bị khuất hiểu hiểu ngươi đây có thể ăn uổng việc này là một cái hiểu lầm lúc trước khương trần quỳnh ngọc phong bị lấy đi ta vì đền bù hắn nhường hắn tùy tiện tuyển một ngọn núi không nghĩ tới khương trần l á gan như thế lại hắn vậy mà để mắt tới ngươi bách hoa phong người này thật sự là không biết tốt xấu ta áp hắn trở về nhất định thật tốt trừng trị hoa kiến h i ể u căn bản k h ô n g tin tay nàng chỉ giấu ở phía sau khương trần quản ngươi nói thế nào hôm nay cái này tiểu nhân h è n hạ phải chết khương trần vết thương c h n g chất xa vào trong biển hoa kém một chút không đến lúc này cũng là phi thường phẫn nộ đại tiểu thư người ta liên thủ giết cái này hoa n cô thay ngươi diện trừ cái này t a i họa im ngay ngọc tiểu loan quát lớn hiểu hiệu là mội ta ai dám tổn thương nàng chính là cùng ta đối n ị c h ngươi nếu còn dám đối nàng lên á c ý cẩn thận ta không thể tha cho ngươi hiểu hiểu hôm nay là một cái hiểu lầm chờ ta trở về xử trí khương trần ngay sau đến nhà xin lỗi sau khi nói xong mang theo khương trần liền muốn rời khỏi không cho phép đi đem cái này tiểu nhân h è n hạ lưu lại hoa kiến h i ể u phẫn nộ phi thường khống chế lấy biển hoa đuổi theo ngọc tiểu nói dùng bảo loan cắp đi cản khương trần cũng t h ử a cơ đâm ra một kiếm biển hoa diệt gần một nửa hoa kiến h i ể u cũng bị đánh lui trơ mắt nhìn hai người rời đi nàng bi phẫn hô to khương trần ta thể ta sẽ không bỏ qua ngươi mắng xong về sau xoay người lại bốn bánh hoa phong bên trong hoa kiến h i ể u bưng bít lấy tóc v ủ y khuất địa chạy tới trong đại điện khương đại ca người đem trên đầu ta vòng hoa đều cắt đứt chúng ta diễn kịch không phải muốn rất thật một số sao khương trần bưng lên một chén thanh mai tiểu đưa cho nàng bồi tội hoa kiến h i ể u mừng khấp khởi địa uống rượu xong sau đó lại lo l ắ n g nói khương đại ca ta nhìn cái kia ngọc tiểu noan cũng là thật quan tâm ngươi chúng ta như vậy lừa nàng được không ngọc tiểu noan chỉ coi ta là gia thần của nàng khương trần giải thích này không để quan tâm ta này gọi ngự giới có thuật nhưng không khéo ta là muốn truy đổi đại đạo trường sinh cự thị không hứng thú làm gia thần của nàng hoa k i ế n hiểu liên tục gật đầu lại do hỏi khương đại ca sau đó chúng ta nên làm cái gì hôm nay ta lo lắng nhất chính là ta và ngươi thời điểm chiến đấu nàng đi ra đánh lén ngươi tất nhiên nàng không có đánh lén nói rõ nàng không có nắm chắc giết chết ngươi vậy thì sau đó hẳn là chuyện gì đều sẽ không phát sinh ngay cả ta liên thủ với nàng đều giết không được ngươi ngọc gia trừ phi là lão tổ tông xuất thủ những người khác sợ cũng không đối phó được ngươi ngọc tiểu loan hiện tại chính là muốn làm cái gì cũng bất lực nàng tạm thời sẽ không làm có ngươi ngược lại sẽ qua lại thân thiết ngươi khương chờ đợi ở chỗ này chính là vì phòng ngừa ngọc tiểu non đánh lén ở tại đánh lén thời điểm có thể kịp thời ra tay cứu viện ô vậy ta an tâm hoa kiến hiểu thở dài một cái khương trần nói ra ngươi này một thân bản l ĩ n h quả thực c a o minh sợ l à không cần diễn kịch ta hết sức xuất thủ cũng không làm gì được ngươi khương đại ca nói đùa tiểu mội nào dám cùng ngươi đ ọ u thủ khương đại ca ta dẫn ngươi đi một chỗ hoa kiến hiểu đốt một điếu màu đen trường hương nàng sử dụng pháp quyết hương sinh ra khói hướng về bốn phía trải rộng ra chung q u n h khi tức phát sinh biến hóa nàng lôi kéo khương chân tay hướng xương mù mở mịt chỗ sâu chạy tới mấy bước về sau Nàng t hoa â n h ì kiến hiệu quay đầu chỉ vào khương trần không người kéo kẹt chi địa cười lên thì ra khương đại ca là một viên hạt đậu ta tưởng rằng người giấy đâu khương trần bay tới mép nước xem xét cái thấy một viên thần dị phi thường bên trên có chín đạo thần văn phát ra kim quang hạt đầu hoa kiến h i ể u giải thích nói khương đại ca không nên gấp ta cái này thiên hương bí cảnh trong tất cả mọi thứ đều sẽ phản bản h o à n nguyên chiếu rõ bản thân ra ngoài liền khôi phục thế là nàng ngưng lấy hạt đầu đi ra khương trần cùng nàng ngồi đối mặt nhau nhìn n ố i phương ánh mắt y ế u k ỷ cũng là có chút không nói gì có cái gì muốn hỏi hỏi đi ta xem như biết khương đại ca không phải là hoàng tuyền lão ma đệ tử tất nhiên nơi này không phải khương đại ca bản thể chẳng lẽ khương đại ca bản thể tại ngọc tiểu đoán chỗ này khương trần tức giận cũng không phải ngươi vừa rồi chỗ kêu bí cảnh đó là thiên hương bí cảnh là chúng ta hoa ni cô một mạch bí mật lớn nhất n à y bí cảnh bình thường là đóng lại cần dùng một loại hương u ngộng t ử đám mây dày phối hợp độc môn bí pháp mới có thể mở ra mà chế tác u ngộng t ử đám mây dày chủ yếu vật liệu là u đàm hoa từ khi chúng ta u đàm hoa bị người phá hư về sau n à y bí cảnh liền không có cách nào mở ra ta hoa ni cô một mạch cũng liền xuống dốc rồi thẳng đến khương đại ca giúp ta cứu sống cái tiêu đoá u đàm hoa ta mới có thể lần nữa mở ra cái này bí cảnh lần này mang khương đại ca đi vào cần có một kiện kỳ ngộ tặng cho khương đại ca chỉ là này kỳ ngộ đối với nhục thân hữu dụng hạt đ u thân thể thật sự là không có cách nào tiếp nhận khương đại ca bản thể khi nào có thể đến chỗ của ta khương trần xấu hổ cười một tiếng ta bản thể còn bận điệu bình thường dành chút lại đến tiếp một bên khác linh điền khu tổng đàn khương trần ấy náy mà túi thất đầu không nghĩ tới cái kêu hoa kiến h i ể u lợi hại như vậy có nhục sứ mệnh tại hạ thực sự xấu hổ không chịu nổi như vậy cáo tử trâm đã ngọc tiểu loan phát tay khương trần ngươi lần này làm rất tốt ta hiện tại có thể khẳng định cái kêu hoa kiến hiệu đã thu được cú đàn hoa ngươi đương nhiên sẽ không là đối thủ của nàng nếu ngươi có thể thắng nàng mới xem như kịp mái lần này mặc dù không có giết chết hoa kiến hiệu nhưng chúng ta cũng biết lai lịch của nàng cũng coi như một cái thu hoạch khổng lồ hoa ni h cô một mạch một lần nữa xuất thế không biết đối ta ngọc gia là chuyện tốt hay chuyện xấu tất h nhiên như vậy tại hạ cáo từ trước khương trần nghĩ đến không có việc gì nhanh trượt ngọc tiểu noan thể lượng nói đi khố phòng lĩnh chút liệu thương đan dược trở về chưa khỏi vết thương ta đã bổ nhiệm ngươi làm đội tuần tra đội trưởng ngươi mau mau c h ư a khỏi vết thương tiền nhiệm a ừng đội tuần tra đội trưởng đại tiểu thư ta nhiệm vụ thất bại khương trần không khỏi nhắc nhở lần nữa nàng ta biết linh điền khu chi này đội tuần tra liền giao cho ngươi khương trần khoát tay ý tứ của ta đó là ừ m có việc chữa khỏi vết thương lại nói ngọc tiểu đoan đi trước một bước t r ư ơ n g ba mươi sáu l i ề u mạng với ngươi t r ư ơ n g ba mươi sáu l i ề u mạng với ngươi đưa đi khương trần về sau ngọc tiểu đoan có chút mệnh m ỏ i vớt vớt c á i chán một tên lục y nữ tử xuất hiện tiểu thư ngươi muốn đem ta gả cho cái kia khương trần ngọc tiểu đoan thả tay xuống nhẹ nhàng cười nói này không tốt sao khương trần hắn là một cái đáng tin người ngươi có thể gả cho khương trần cũng coi như nhiều một đầu đ ư n g lui tiểu thư không muốn khương trần là một cái linh nông ta sao có thể gả cho một cái linh nông đâu lục nhi ở bên cạnh đau khổ cầu khẩn lục nhi ngọc tiểu noan n g h i m ặ t ta đã để bạn khương trần làm linh điền khu tuần tra đội trưởng dẫn không để bạn còn không phải tiểu thư chuyện một câu nói lục nhi tựa hồ có chút dao động còn tại bên cạnh lẩm bẩm ngọc tiểu noan cả giận nói dựa theo khương trần công lao cùng năng lực vốn hẳn nên tìm một cái ngọc da tiểu thư nhận hắn ở rễ chỉ là dưới mắt ta yêu cầu khương trần giúp ta không thể đem hắn giao cho những người khác cho nên mới nghĩ đến ngươi tiểu thư kia tại sao không đi gả tiểu thư gả cho hắn cái kia khương trần chính là cô già lục nhi làm thị cũng mượn ý đơn nhường lục nhi gả tiểu thư là không muốn lục nhi sao ngọc tiểu noan thở dài ngươi nói không sai tốt nhất hẳn là ta gả cho hắn chỉ là hôn sự của ta trong đó liên lụy quá nhiều ta lại quyết định trung thân không gả vậy thì chỉ có thể là ngươi thay ta đi lục nhi kinh ngạc ta thay tiểu thư đi ngọc tiểu noan tiến lên bấm veo bóp lục nhi gương mặt lục nhi ta sẽ không hại ngươi tin tưởng ta lục nhi không biết như thế nào từ chối có chút mất hồn mất vỉa rời đi hai ngày sau khương trần làm tới đội tuần tra đội trưởng tổng đàn có chỗ phong hỏa đường chuyên vị đội tuần tra tất cả phong hỏa đường bên trong hữu dụng để luyện tập tỉ thí quảng trường đ ắ n người top năm top ba địa hội tụ mới tới đội trưởng là cái mao đầu tiểu tử nghe nói trước kia còn là cái linh nông linh nông chúng ta quản chính là linh nông đụng phải linh nông chúng ta hét lớn một tiếng hắn đều phải ngoan ngoãn đi ra đưa lên bảo vật đúng thế huynh đệ chúng ta mỗi lần đi thu tô ai không vơ vét mấy cái những này linh nông chính là thích đắn đòn có người danh manh nói đợi chút nữa mới đội trưởng tới chúng ta hét lớn một tiếng nhìn hắn có thể hay không cầm lấy bảo vật đưa tới đám người cười ha ha bên cạnh cũng có người nhắc nhở cái này khương trần cũng không dễ chọc nghe nói hắn đem phi b ộ c phong liếu ra diện không muốn trưởng người khác chi khí diện uy phong mình phi bộ phong l i ế u ra tính là thứ gì tối cường giả bất quá là một cái luyện khí tầng sáu loại cấp bậc kia cái gọi là cao thủ chúng ta đội tuần tra lượng lớn muốn nói diện đi phi bộ phong không khó chúng ta đội tuần tra không ít người cũng có thể làm đến cái kia khương trần bất quá là gặp vận may giả tu cũng không biết đại tiểu thư nghĩ như thế nào nhường hắn làm đội tuần tra đội trưởng đám người nghị luận say sưa khương trần thân mang trang phục cách ăn mặc chính thức đi t i ề n đến đứng ở trên đài cao những người khác quét khương trần một chút không xem như một hồi như cũng không coi ai ra gì đệm nói chuyện trời đất khương trần cũng đứng tại trên đài cao ngẩng đầu nhìn lên trời một bộ ngoại vật thần du dáng vẻ sau hai c a n h giờ có một năm dáng dấp đội tuần tra thành viên đứng ra lớn tiếng nói đều chớ nói chuyện không thấy được đội trưởng ở nơi này sao đều đứng đi qua đám người nghe xong cười t u é t t u é t lười biếng vây quanh một vòng đội trưởng ngươi nhìn ngày này cũng không sớm chúng ta tản đi đi khương trần hỏi phó đội trưởng c ả n h băng tại nay lớn tuổi đội tuần tra viên trả lời ngay kiểm kê nhân số c ả n h mặt băng mang bất mãn n h ư c ũ xuống dưới kiểm lại nhân số đội trưởng linh đ i ể n khu đội tuần tra đáp lời sáu mươi ba người thực đến bốn mươi một người có khác năm người bên ngoài làm nhiệm vụ khương trần cầm danh sách nhìn xuống vừa mới đàn cà lơ phắt phơ người hắn miết miệng lên một cái đường cong hắn nói ra ta không phải nhằm vào ai ta nói là nơi này các vị đều là r ấ c rưởi phế v ậ t bột phấn cất chó khương trần tận chính mình có khả năng phát ra nửa khắc đồng hồ thô t ụ im ngay một người tức giận đứng lên ngươi không phải liền là dựa vào đại tiểu thư ăn bám tiểu b ạ c kiểm ngươi có tư cách gì ở chỗ này khẩu x u ấ t c ù ngôn n khương trần cuối cùng thuận miệng khí quay đầu nhìn người này một đạo tiếng kiếm reo vang lên một viên thật tốt đầu lâu bay lên một nửa thi thể rơi trên mặt đất giết người rồi hắn dám giết người đám người chấn sợ địa lui về sau khương trần thu hồi trường kiếm sau đó hỏi còn có ai k h ô n g phục đáng chết l i ề u mạng với ngươi đem cái này hôn đản bắt lại bắt giữ lấy đại tiểu thư trước mặt đi tìm đại tiểu thư muốn cái thuyết pháp tất cả mọi người k h ô n g phục riêng phần mình xuất ra pháp khí cùng nhau tiến lên khương trần nhìn thấy nơi đây tán thưởng gật gật đầu coi như nhìn có chút đầu phía sau h ắ n cái bóng chỗ hai cái thần tướng xuất hiện một trận đại chiến lúc này bộc phát khương trần tự tay giết hơn m ư ơ i đội tuần tra thành viên thắng được lần chiến đấu này thi thể bầy khắp quảng trường những người còn lại hoảng sợ trốn ở trong góc run lầy bầy hương trần tiện tay điểm một cái nhìn lên tới t h u á n mắt nói ra ngươi tên cứ gọi là gì đội trưởng thiểu nhân gọi l ô vân một lần nữa kiểm kê nhân số tuân mệnh rất nhanh tất cả còn sống đều tụ lại kế hai mươi tám người hương trần trên đài đào danh sách đem cái chết cùng chưa tới cả đám đều cong lên đ ỗ n g nhiên hắn câu đến một cái tên thời điểm dừng lại một chút l ô vân đội trưởng ta tà tại ngươi bắt ta thủ lệnh đem ngọc phi ương đưa tới l ô vân mặc dù hoảng sợ vẫn là nghi ngờ len l é n liết một chút ngọc này phi ư ơ n thế nhưng là ngọc ra người hương trần chỉ là nhìn chằm chằm danh sách cũng không có chú ý tới hắn l ô v â n thấp thỏm rời đi hướng về bên ngoài đi đến hòa thanh phong một chiếc trà xanh mấy chỗ tiên hạc nhân gian thanh lũ chỗ ngũ t r ư ở n g lão việc này liền nhờ ngươi ngọc phi ưng cười nói lục nhi cô nương yên tâm thành ngọc gia tận tâm tận lực cũng là chức trách của ta ta nhất định sẽ lấy ra nhân tuyển thích hợp lục nhi trên mặt u buồn thực ra ta cũng không muốn làm khó cái kia khương trần chỉ là tiểu thư bị nàng say tâm hồn nói mọi thứ cần nhờ khương trần ta liền m u ố n chúng ta ngọc gia truyền thừa trăm năm hạng người gì mới không có tội gì tìm một cái không rõ nền tảng linh nông mời ngũ trưởng lão tìm kiếm một cái chúng ta ngọc g i a cao thủ nhường hắn đến phụ trợ tiểu thư tiểu thư biết có thay thế khương trần người liền sẽ không đem ý nghĩ đặt ở khương trần lên ngọc phi ưng rất tán thành gật đầu này khương trần ta coi như có chút ấn tượng ngày xưa ở dưới tay ta ăn xin mà sống bất quá là heo c h ó như thế đồ vật ta chỉ cần động động n g ó tay liền có thể quyết định sinh tử của hắn hắn tính là thứ gì cũng xứng được lục nhi cô nương lão phu có hai cái chất nhi tuy nói ngọc g i a bằng chi nhưng rời dòng chính cũng không xa cũng coi như ngọc da nửa cái chủ nhân nếu là lục nhi cô nương không chê l ụ o p h u trước giờ thay cái kia hai cái không nên thân chất nhi nói mai lục nhi trên mặt đại thẹn liên hội vàng túi đ ầ u nói ngũ trưởng lao gây sắt lục nhi lục nhi là tiểu thư người mọi chuyện đều do tiểu thư làm chủ nhìn xem túi đầu lục nhi ngọc phi ưng trong mắt lóe lên một tia trào phúng ánh sáng lập tức liền thu lại một tên người hầu đi tới lao ra bên ngoài lại đang thúc giục ngọc phi ưng bất mãn hừ một tiếng cái này khương trần thật sự là không biết tốt xấu cho là mình làm đội tuần tra đội trưởng liền không biết mình họ gì nói cho h ắ n biết nơi này họ ngọc lục nhi cũng cùng chung mối thủ nói nghị đối ngũ trưởng lão khoa tay múa chân này khương trần s á c thực không biết trời cao đất rộng tiểu thư đem tuần tra đội trưởng giao cho như vậy người ta còn là nhiều lắm khuyên nhủ tiểu thư nhường nàng thấy rõ khương trần khuôn mặt thật ngọc phi ưng nói liền nói ta có việc đem người kia đổi đi được rồi lao ra người hầu quay người liền muốn rời đi chờ một chút ngọc phi ưng nghĩ nghĩ ta không đi còn tưởng rằng sợ hắn giống như tiểu tử này ngày đầu tiên đang trực ta đi cấp hắn một số khó x ử cho hắn biết này linh điển khu không phải cái gì a miêu a cầu liền có thể ra vẹ ta đây dạy một chút hắn làm sao cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế thông báo một tiếng ta sau đó liền đến sau khi nói xong lại quay đầu ôn hòa nói lục nhi cô đ ư ơ n g đi qua g i a n dạy khương trần dừng lại ngươi có muốn cùng đi hay không nhìn xem lao phu nhường h ắ n ở trước mặt ngươi cúi đầu về sau thấy ngươi liền b ơ y bôi lục nhi lắc đầu liên tục ta thì không đi được nàng vốn là v ụ n g trộm tìm đến ngọc phi ưng nếu là đi khương trần trước mặt khoe k h o a n g tất nhiên sẽ chuyển đến tiểu thư nơi đó sẽ phải gánh chịu trừng phạt ngọc phi ưng ba khí địa vung tay lên vậy lao phu liền đi lục nhi cũng táo tử ngọc phi ưng ra hòa thánh phong phía trước liền có lô vân trở lấy phía trước dẫn đường lô vân vội vàng gật đầu ngũ trưởng lão xin mời đi theo ta đi một khoảng cách l ô vân không nhịn được nhắc nhở ngũ trưởng lão chúng ta cái này mới đội trưởng không quá dễ nói chuyện ngươi đến lúc đó về sau cần phải đến cẩn thận chút không quá dễ nói chuyện ngọc phi ưng cười nhạo một tiếng bạn trưởng lao thì dễ nói chuyện thiên là ngọc gia thiên hắn khương trần còn có thể lật trời không thành l ô vân hoảng sợ nói ngũ trưởng lão đội trưởng ngay tại nổi nóng ngươi ngàn vạn không thể chọc giận hắn yên tâm ta chuyên trị hắn tức giận hắn nhìn thấy ta tự nhiên là không tức giận lỗ vân âm thầm gấp có dung khí dự cảm bất tưởng hòa thánh phong bên ngoài lục nhi cũng không hề rời đi mà là vụ n trộm đi theo ngọc phi ưng đằng sau nàng vốn là nghĩ rời đi chỉ là nghe được ngọc phi ưng nói muốn đi dạy bảo khương trần nàng có chút bận tâm ngọc phi ưng đem khương trần dạy bảo quá thảm vậy nhưng sẽ không tốt khắc nhiên lấy thiếu cá nhân tổ qua không có tự biết chi nhưng hắn cũng không từ a sai a chủng nhiên sống yên ổn người này rất bên trong không có mắt biết sáng nhưng hắn cũng không tê a a nếu như bởi vì chính mình tìm ngọc phi ưng mà nhường hắn nhận đến thai họa lời nói lục nhi trong lòng cũng có một chút bất an nàng suy nghĩ ở phía sau đi cùng nếu như ngọc phi ư n hành vi quá mức nàng đi ra nói cùng một lần nhường cái t i ế khương trần không nên quá thảm ngọc phi ưng ngẩng đầu mà bước đi tới phong hỏa đường bên trong mới vừa vào đến hắn liền phát hiện không thích hợp một c ô manh liệt mùi máu tươi s ô n g vào mũi thi thể phủ kín trên mặt đất hắn thấy được rất nhiều quen thuộc người phó đội trưởng cảnh băng hướng phía trước nhìn lại còn lại đội tuần tra viên đều thẳng tắp đứng nghiêm một bên nhìn không chớp mắt trên đ ạ i cao khương trần từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ánh mắt mang theo miệt thị ngọc phi ưng bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hoàng sợ run rẩy vươn tay âm thanh lanh kêu lên gừng kéo ra ngoài chặt h ư ơ n g trần mỹ mắt nâng lên chấm thấp phát ra tiếng hai đại cao thủ từ trên trời gián xuống đem ngọc phi ưng chế trụ kéo tới bên ngoài trên bệ đá giơ tay chém xuống một viên giữ tận địa đầu người đưa vào nhìn thấy viên kia không gì sánh được quen thuộc người đầu lô vân một cố ý lạnh xuyên thấu toàn thân chân mềm nhún ngồi tại ngưng kết huyết dịch hắn giết ngọc ra trường lão tên điên cái tên điên này cái này đáng chết tên điên trên đ à i cao khương trần đem ngọc phi ưng tên vẽ mất nhìn thoáng qua danh sách nhận mã tam đốc ngồi dưới đất lô vân không hiểu một trận run dày hắn mở đầu cùng khương trần ánh mắt đối đầu đông nhiên toàn thân hăng hái trở mình một cái đứng dậy thuộc hạ tuân mệnh cái này đi nhận mã tam đốc tới gặp lô vân như một trận gió rời đi. sau khi ra cửa đụng phải một cái một mặt mộng bức nữ tử lúc này hắn đ ầ y trong đầu hoảng sợ cũng mặc kệ cái gì nữ nhân các loại vòng qua nàng rời đi lục nhi đi theo ngọc phi ưng đằng sau ngọc phi ưng tiến vào sau đại môn nàng đang muốn tiến lên điều tra đối phương tốc độ nhanh hơn nàng nàng còn chưa kịp tiến lên ngọc phi ưng liền hai người đẩy ra ngoài lục nhi kinh hãi các ngươi sao có thể như thế đúng m a u thả hắn ra đang muốn tiến lên ngăn cản liền thấy một mảnh rực rỡ bạch đa quang sau đó một cái đầu người rơi xuống đất ngũ trưởng lão bị giết lục nhi chỉ coi là có địch nhân tấn công vào đến nàng rất nhanh chú ý tới ngọc phi ưng là chết tại hành hình trên đài giết hắn hai người mặc cũng là đội tuần tra quần áo là người một nhà lục nhi đẻ xuống sợ h ã i trong lòng vụ trộm tiến lên điều tra sau đó liền đi vào phong hỏa đường bên trong thi thể đầy đất cúng huyết còn có đứng thẳng không nổi đội tuần tra viên còn có trên đài cao tay áo phiêu động c ư ơ n g trần c ư ơ n g trần người giết ngũ trưởng lão lục nhi không dám tin tưởng chất vấn c ư ơ n g trần đảo qua một chút nhìn xem đột nhiên xuất hiện lục nhi trong lòng vui mừng này còn có thu hoạch ngoài ý mớn hắn đối ngọc tiểu đoán tác hợp hắn cùng lục nhi vốn là phi thường không vui đang muốn không đến biện pháp từ chối đối phương liền đưa tới cử Này g ta. Ta không, không trước khi chết lục nhi buộc phát ra cực lớn cầu sinh ý chí nàng bỗng nhiên thê lương kêu to ta có tiểu thư tín vận ngươi không thể giết ta kéo lấy lục nhi hai người cao thủ dừng lại khương trần một cái lấp mình tới lục nhi trước mặt ánh mắt âm chầm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lục nhi trong tay một cây hỏa hồng sắt lông vũ phi thường không cam lòng cắn r ă n g một cái cút hai cao thủ bông u ra lục nhi lục nhi gắt gao tích lũy lấy lông vũ lộn nào địa chạy ra phong hỏa đường khống chế thân pháp phi tốc đào mệnh chạy ra rất xa về sau mới phát rác váy ướt ô ô ô địa khóc lên t hướng về ngọc tiểu đoán chỗ bay đi một ngày về sau khương trần trình đốn đội tuần tra hoàn tất đưa tới những cái kia đều bị chém nhận không đến trực tiếp giết đến tận cửa đi công phá sơn môn cầm ra tới giết bánh hoa phong ta không đánh vào được con cái khắc sơn môn phi thường nhẹ nhóm trừ phi mở ra linh điền khu thủ hộ đại trận mới có thể ngăn lại hắn đáng tiếc tuần tra đội trưởng nhiệm vụ một trong chính là thủ hộ đại trận đại trận tại khương trần trên tay người bị giết bên trong họ ngọc có sáu người có khác ba người trước giờ biết tin tức trốn sau đó khương trần tuyên bố bị hắn giết chết thập tăng người dựa theo bỏ mình ưu đãi còn lại người chết từ bỏ đội tuần tra danh sách sau khi làm xong khương trần chuẩn bị đội tuần tra huấn luyện công việc một bên khác ngọc tiểu đoán ngay tại tử kim các bên trong làm khách cùng hứa văn cảnh thương thảo phường thị công việc có hai tên ngọc gia trưởng lao cuốn quýt chạy tới đại tiểu thư việc lớn không tốt cái kia khương trần ngay tại mang theo người tấn công núi đ ổ sắt chúng ta ngọc thị tộc nhân chương ba mươi bảy địa phẩm m ộ c linh can chương ba mươi bảy địa phẩm m ộ c linh can tàn s ắ t ngọc gia tộc người ngọc tiểu nói nghe nói như thế có chút chân kinh chẳng lẽ khương trần là nội gián cái nào đối thủ phái gia cô ý hại ngọc gia không có khả năng ta tin tưởng khương trần nếu như khương trần là nội gián hắn có một trăm một cơ hội giết mình nhưng hắn không làm như thế ngược lại bảo vệ mình thẳng đến thương thế khỏi hẳn đại tiểu thư ngươi mau trở về xem một chút đi lao ngũ lao cựu lao thập hai tất cả đều chết rồi ngọc tiểu noan vẫn là không thể tin được nhưng nàng dự cảm đến có cái đại sự gì phát sinh bên cạnh hứa văn cảnh trong lòng hiện lên kinh nghi ngọc ra là xảy ra chuyện gì đem hai cái trưởng lão sợ đến như vậy phải biết này hai người ra hỏa bình thường bênh vang đắc ý thấy mình đều mũi vểnh lên trời loại này khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt tình hình thực sự hiếm thấy đại tiểu thư ngươi vẫn là về trước đi nhìn xem chuyện nơi đây chúng ta ngày khác bàn lại ngọc tiểu noan cũng có chút không yên lòng thế là đứng dậy hứa thúc thúc chúng ta ngày khác lại tự van bối cáo tử hứa văn cảnh cũng đứng dậy đưa tiễn đông nhiên một người khóc xông tới gao gao khóc lớn tiểu thư khương trần điên lên rồi hắn muốn giết ta ô ô ô lục nhi ngọc tiểu n ó n vẻ mặt đại biến chuyện gì xảy ra lục nhi đem trước đây phát sinh sự tình từng cái nói ra cái kia khương trần giết ngũ trưởng lão hắn đem đội tuần tra cũng đã giết hơn phân nửa phong hỏa đường khắp nơi là thi thể khương trần ngọc tiểu n ó n cắn răng n g h i n lợi hắn sao dám h ứ a văn cảnh thấy tình huống như vậy sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên khương trần người này ta cũng đã được nghe nói t h o á t đầu cùng cái kia ôn thị cấu kết sau lại cùng ôn thị trở mặt thành thụ làm người hẹn hạ g ả o hoạt lanh huyết tàn nhẫn không phải người lương thiện lúc này h làm làm ngọc tiểu đoan còn chưa nói chuyện bên cạnh hai cái trưởng lao đã đáp ứng hứa gia chủ chúng ta tìm thêm chút giúp đỡ trở về cái kia khương trần thực sự hung tản không được khinh tường hoa ngọc tiểu n o a n phất tay từ chối không nhọc hứa thúc thúc hao tâm tổn trí ngọc ra sự việt tình chính chúng ta liền có thể giải quyết hai vị thúc bá lục nhi chúng ta trở về ta ngược lại thật ra nghĩ nhìn một cái này khương trần đến tột cùng đang dở trò quỳ gì sau khi nói xong phi thân rời đi lục nhi đuổi theo hai trưởng lao đối hứa văn cảnh đ ị n h hót cười một tiếng hứa gia chủ cáo tử cũng nhanh chóng cùng đi theo hứa văn cảnh đứng tại chỗ suy nghĩ sâu xa rất lâu sau đó cười nói này khương trần thật đúng là có chút bản lĩnh có thể làm cho con mắt sinh trưởng ở cái chán ngọc gia t r ư ở n g l a o trở nên lễ phép đứng lên đem việc này báo tin ôn ra nhường ấm thiên q u y ề n l a o ra hỏa kia cũng biết trên đường đi ngọc tiểu non trong lòng s ú c ruột vừa nghĩ đối sách nếu như đẹp trần chân phản nên xử lý như thế nào nghĩ nghĩ thế là đi vòng đi bách hoa phong phương hướng nàng tự nghĩ một người đối phó khương trần có chút tốn sức đi đem bách hoa phong hoa kiến hiệu kéo lên hai ngày trước khương trần đang cùng hoa kiến hiệu kết thủ nếu muốn đối phó khương trần kéo lên hoa kiến hiệu chuẩn là không sai nếu như mời hứa văn cảnh sợ là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó trong đó cũng không biết muốn phát sinh nhiều ít sự t ì n h mà hoa kiến hiệu là người cô đơn nàng cùng ngọc g i a xung đột lợi ích ít nhất mời nàng nhiều nhất thiếu một cá i nhân t ì n h nếu là thao tác thỏa đáng còn có thể nhường hoa kiến hiệu phản t i ế u một món nợ ân tình của nàng cái gì khương trần điên rồi ngay tại linh điền khu lại khai s á giới hoa kiến hiệu đỏ lên mặt dùng sức không để cho mình bật cười. nàng buổi sáng còn tại vân m i ệ u sơ năng tiên đ à o đâu khương trần làm sao lại điên hai ngày trước khương trần công kích bách hoa phong thời điểm điên tướng đã hiển lộ chỉ đổ thừa ta không trà ủ thành này đại họa thì ra hắn hai ngày trước liền điên rồi hoa kiến h i ể u hạ giận gật đầu tiểu ấm tỉ ta đi theo ngươi nhìn xem nàng cũng rất muốn biết khương trần chính đang làm cái gì sự t ì n h ngọc tiểu nón đạt được đại vệ binh cùng nhau đi tới tổng đàn trên đường đi bình an không việc gì không hiện ra cái gì khác biệt tại tổng đàn nghe n ó n g về sau biết được khương trần ngay tại phong hỏa đường phong hỏa đường bên ngoài lô vẫn đứng tại cửa ra vào chờ đợi nhìn người tới về sau vội vàng đi lên trào đại tiểu thư đội trưởng liền tại bên trong hắn nói chỉ làm cho một mình ngươi đi vào những người còn lại ở lại bên ngoài lớn mật ngươi một cái nho nhỏ đội tuần tra cũng dám ngăn cản chúng ta sau lưng hai cái trưởng lao tức giận giống to lô vân dọa đến cổ co dù lại hắn vẫn là kiên định ngăn tại phía trước ngọc tiểu noan đã có chút chăn chờ, nàng nghe được tin tức là khương trần đã điên rồi có thể nàng một đường thấy linh điển khu cũng không có bị phá chỗ xấu cái này cùng khương trần điên rồi người thiết không hợp lúc này trong lòng tích chữ ba phần nghĩ hoặc sẽ có hay không có cái gì ẩn tình hoa kiến hiểu là ta mời k h á c h nhân ta cùng nàng đi vào chung dù là thật sự có vấn đề nàng cùng hoa kiến hiểu hợp lực cũng không sợ khương trần làm cái gì yêu tiêu thân lỗ vân nhẹ gật đầu đại tiểu thư hoa n i c ô mời đến hai người đi vào phong hòa đường nơi đây thi thể bị dọn dẹp sạch sẽ sử dụng pháp thuật khứ trừ mùi không khí trở nên sạch sẽ chỉ là chiến đấu sau sinh ra hỗn loạn linh cơ cùng sau khi chết cái k i a cũ quanh quần t ử khí rất khó đánh tan t r ố n g trại sân nhỏ cái đứng đấy khương trần một người ngọc tiểu noan tiến lên nổi giận đùng đùng hỏi thăm khương trần ngươi tàn sát ta ngọc gia trường lão đội tuần tra thành viên thương trần gật đầu đương nhiên nói ra không sai ngọc tiểu non a chờ lấy khương trần rào biện chờ đến lại là không e rẻ địa đáp ứng nàng nhất thời khó thở hô ngươi vì cái gì phải làm như vậy thiệt thòi ta đối ngươi như vậy tín nhiệm khương trần quay người trở lại bình t ĩ n h địa trả lời giết đội tuần tra viên là bọn hắn công k í c h ta còn giết ngọc gia trưởng lão đội tuần tra sổ tay bên trên viết rõ có lệnh nhận chi không đến người chém đây là các n g ư ơ i ngọc gia quy củ những cái t i ê ngọc gia trưởng lão đều đang đi tuần đội danh sách bên trên ta theo lệnh giết người có gì không ổn sau khi nói xong đem đội tuần tra sổ tay ném tới ngọc tiểu non trong tay ngọc tiểu non a mắt t r ò n tròn nhìn một chút khương trần lại nhìn một chút trong tay sổ tay tức giận đến nhất thời nói không nên lời đến có thể ngươi còn muốn giết lục nhi một cái nha hoàn vô cớ nhập ta phong hỏa đường cấm địa ta làm nàng là gian tế giết chuyện đương nhiên khương trần coi như ngươi có lý do nhưng ngươi làm quá phận quá đáng ngươi có thể trước đó thương lượng với ta một lần ngọc tiểu non a khẩu khí biến mềm n ú n nàng càng phát ra cảm thấy nhức đầu tiểu ấm tỉ không muốn cùng khương trần loại này tiểu nhân h è n hạ nhiều lời để cho ta bắt lấy hắn lại làm xử trí hoa kiến hiểu không kịp chờ đợi liền muốn độc thủ hiểu hiểu lại sau đó ở trong đó có hiểu lầm ngọc tiểu noan vội và ngăn cản có chút t u hoan chất vấn ngươi làm như vậy để cho ta tại sao cùng ông tổ nhà họ ngọc giải thích khương trần không thèm để ý nói nếu như ngươi liên điểm ấy quyền hạn đều không có sớm làm thu lại gia tâm trở về ngoan ngoan trở lấy lấy chồng ngươi tất nhiên để ta làm tuần tra đội trưởng dưới mắt chính là ta làm việc chi pháp như ngươi bất mãn ta tùy thời có thể lấy rời đi ngọc tiểu noan cắn răng theo ý ngươi nói xin ngươi đừng khiến ta thất vọng sau khi nói xong rất không cao hứng đ i ệ lôi kéo hoa kiến hiểu rời đi vừa tới cổng liền nghe đến hai tiếng kêu thảm chuyển đến ngọc tiểu noan biên sắc tức giận quay đầu lại hô lớn khương trần khương trần giang tay ra ngọc tiểu noan cắn răng nghiến lợi rời đi ngoài cửa đi theo nàng tới hai cái trưởng lao đã đầu người rơi xuống đất lục nhi dọa đến như chim cút như thế nút ở một bên tiểu thư chúng ta đi ngọc tiểu noan sắc mặt tái nhợt rời đi một bên khác ngọc gia mười lăm trưởng lao trước giờ nhận được tin tức một đường đ ả c mệnh đến ngọc gia loan minh phong đem linh điển khu phát sinh sự t ì n h báo cáo cho giá chủ ngọc gia c h ấ n sợ bận điệu phái ra cao thủ điều tra về sau cái k i a mười lăm trưởng lao trở lại tiểu viện của mình bên trong xin miễn ra ngoài chậm đợi phương xa tin tức chuyển đến Trên、một ngày mặt đất lật qua lật lại một h u y ế t bùn đại khẩu xuất hiện một quái thú mở cái miệng rộng đem mười lăm trưởng l o n u ố t sau đó chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa ngọc gia hộ vệ đội nghe hỏi đến đây mười lăm trưởng lao đã biến mất mặt đất lưu lại một cái hố to ngọc gia như lâm đại địch khương trần đây có phải hay không là ngươi làm ngọc tiểu noan thở phì phò tìm đến trong tay cầm một cái ảnh lưu niệm ngọc thạch thả ra trong đó hình tượng khương trần quét một lần kinh ngạc nói đây không phải phi thiên ngô công sao là ngũ độc môn tứ đại hộ pháp vì cái gì nói cùng ta có liên quan thắt thế nhưng là nó tại sao muốn giết thầm ngũ t h ú đã chết tốt khương trần vỗ tay cười to ngọc tiểu đoan hung hăng lường hắn một cái sau đó ưu sầu nói n à y phi thiên nô công sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện vì cái gì vào lúc này xuất hiện năm đó ngũ độc môn hủy diệt thời điểm nó liền giấu đi hiện tại chạy ra tới làm cái gì những chuyện ngươi làm ta yêu cầu tự mình đi ngọc ra ở trước mặt cho bọn hắn giải thích ta không có ở đây những ngày gần đây ngươi giúp ta nhìn xem linh điền khu đừng làm ra l o ạ n gì khương trần lấy định nói yên tâm có ta ở đây ra không là cái gì nhiễu loạn thế là ngọc tiểu đoan liền rời đi nàng trước khi rời đi làm một kiện đại sự nàng đem hứa ra hứa văn cảnh để bạt làm thúy trúc phong phường thị tổng quản nói cách khác trong phường thị chấp pháp trưởng lão là ấm thiên quyền tổng quản là hứa văn cảnh vân miễu sơn linh điền đến thu hoạch thời điểm trong linh điền đầu tiên trở nên thần dị không gì sánh được hạt đậu tỏa ra ánh sáng trói lọi tại một vòng quang đoàn bên trong nhấp nháy hắn hoa trừ cái đó ra có mấy k h o ả hạt đậu bên trên còn tung bay mấy đoá cầu vồng trước đó cái k i a thoại dương thần hy lột xác thời điểm dẫn động chung quanh thực vật đều phát sinh lột á c đầu tiên cũng nhận ảnh hưởng phát sinh một chút đặc thù biến hóa đầu tiên bảo thuật phong đ ậ quyết q u a n diễm hương t ự c dễ cây diệp tử đầu tiên là k h ô héo sau đó biến thành cho bụi t ừ n g viên lưu quang bốn phía hạt đậu xoay tròn bay lên ngọc đấu chất đầy lần này là một ngàn khỏa đầu tiên khương trần cẩn thận xem xét trong đó bạch đậu năm viên mười văn pháp đậu một viên mười văn binh đậu một viên mười văn linh đậu ba viên c ử u v ă n pháp đậu bảy viên c ử u v ă n binh đậu mười tám khỏa c ử u v ă n linh đậu ba mươi sáu khỏa tám văn pháp đậu hai mươi mốt khỏa tám văn binh đậu ba mươi sáu khỏa tám văn linh đậu một trăm hai mươi k h ỏ bảy văn pháp đậu năm mươi k h ỏ bảy văn pháp đậu năm mươi khỏa bảy văn pháp đậu năm mươi khỏa bảy văn một trăm l i v đốt khương trần bay tới ngọc đấu một bên cầm lấy một viên tung bay cầu vồng hạt đậu phía trên có mười đạo trùng văn vùng đan điền kim đậu tử cho hắn phản hồi tương ứng tin tức mười văn phát đậu có thể khắc họa đậu tiên bảo thuật còn có thể tiến hành diễn hóa pháp thuật mười văn binh đậu có thể sinh ra chân chính sinh mệnh mười văn linh đậu có thể lấy được một sợi đạo t h u n về sau khương trần lại đem kim quang đậu thu lại kim quang kia đậu cũng so với bình thường lớn hơn một vòng so với ngày xưa thu hoạch cao rất nhiều mười mẫu đất thu lại bảy nặng h n những kim quang này đậu hắn là không cho phép ăn hỏa kiếm sơn linh điền yêu cầu h ẳ n giống dựa theo mỗi mẫu mười cân hạt giống tính toán một vạn mẫu yêu cầu hạt giống mười và cân hắn lúc này mới bảy ngàn cân tính cả mặt khác những điều kia sản xuất cũng b ấ t quá một và cân lỗ hồng phi thường lớn lần này sản xuất một ngàn khỏa đầu tiên ngược lại cũng đầy đủ hắn trong thời gian ngắn tu luyện khương trần đem viên kia mười văn binh đậu ném ra mười văn binh đậu lăn khỏi chỗ biến thành một cái thanh bảo thiếu niên mặt mày cùng khương trần giống nhau đến bảy phần sắc mặt linh động mười phần đạo hữu tốt khương trần cũng nói đạo hữu tốt thông qua đan điền kim đậu tự phản hồi tin tức lập tức hiểu rồi tình huống cụ thể này mười văn binh đậu biến thành thần tướng. nó là chân chính sinh mệnh hạt đậu tinh tất cả sinh mệnh có khả năng thứ năm giữ hắn đều là có được hắn có thể tự chủ tu luyện thời gian tồn tại không bị hạn chế trước mắt là ba trăm n ă m hắn tu vi sau khi đột phá tuổi thọ sẽ còn gia tăng viên này hạt đậu tinh là địa phẩm một linh căn là khương trần t h ấ y qua cao cấp nhất linh căn tương đối tiếp nối một điểm hạt đậu tinh thực lực chỉ có luyện khí tầng một vừa bước vào luyện khí g á n g vẻ nay hạt đậu tinh là một cái tương đối độc lập thân phận đồng thời hắn hai thần hồn một thể nguyên nhân là tất cả hạt đậu tinh học được công pháp kỹ năng k ư ơ n g trần đều có thể thông qua kim đậu tử đồng bộ đến trên người mình nếu có một ngày khương trần bản thể chết rồi thân hồn của hắn trực tiếp có thể giáng lâm hạt đậu tinh trên thân trọng sinh không tồn tại bất luận cái gì di chứng cũng không tính đoạt xá tương đương với tái tạo thân thể thậm chí bản thể thân hồn hủy diệt cũng sẽ dần dần tại hạt đậu tinh trên thân t h ứ c t ỉ n h cùng so sánh khương trần nếu như muốn tại huyền khôi trên phân thân phục sinh yêu cầu hao phí nhất định đại giới sẽ vứt bỏ một bộ phận bản thân bản nguyên chỉ có thể chuyển tu thi đạo về sau tu luyện cũng sẽ trở nên phi thường khó khăn nếu như tại hạt đậu đỏ hạt đậu tinh không nói gì ta chính là ngươi tùy ngươi lấy tên là gì sau đó khương trần đem tam vân trở xuống linh đậu đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong tất cả đều giao cho đậu đỏ đậu đỏ cầm một mươi cái linh đậu đi ra linh đậu nổi bồng bềnh giữa không trùng hai tay của hắn mở ra linh đậu phía trên linh khí tự động bay ra hướng về trên người hắn hội tụ sau đó v è o một cái t u vi của hắn đi thẳng đến luyện khí tầng hai hương trần ở bên cạnh trấn kinh địa phẩm mộc linh căn đáng sợ như vậy nhớ ngày đó hắn vì tu luyện tới luyện khí tầng hai an không biết nhiều ít khổ đến bây giờ còn chưa đủ uống miếng nước công phu đậu đỏ đã đột phá người so với người tức chết người nhanh như vậy tu luyện tốc độ những cái k i a linh đậu không được bao lâu thời gian k hương trần đem lục văn trở xuống linh đậu toàn bộ ném cho đậu đỏ đạo hữu toại dương thần hy có thể cho ta một sợi vật này đối ta hữu ích hương trần nói ra vật này là duy nhất ngươi cũng có thể lấy người ta một thể không phân khác biệt có thể cầm thì cầm đi chương ba mươi tám a c không biết chương ba mươi tám không biết tiếp đó khương trần đem thập văn pháp đậu dùng tại đậu đỏ trên thân đem đầu tiên bảo thuật tụ linh chú phục chế cho đậu đỏ về sau mỗi ngày cho đậu tiên thi triển tụ linh chú loại này nặng nề công việc giao cho đậu đỏ tới làm đầu tiên bảo thuật là thần thống không cách nào ra tăng độ thuần t h ụ chỉ có thể cho phòng chế ra đi phái đậu đỏ ra ngoài tiếp quản linh điển khương trần chính mình đi tu luyện tại trăm mét cao cây đào phía trên cây đào c ả n h khép lại dây dưa hình thành một tòa nhà gỗ đây là khương trần dùng thao túng thực vật t i ể u thần thông nhường cây đào tự động hình thành một căn phòng dùng làm bế quan tu l u y ệ n chỗ trong nhà gỗ khương trần lần nữa sử dụng thao túng thực vật thần thông đóng cửa phòng sau đó đi trong đó bế quan một viên tròn vo bóng loáng hạt đậu xuất hiện thần quang sáng chói mặt ngoài có mười đạo thần văn phía trên còn quanh quần lấy một đ o ạ cầu vồng thập văn linh đậu khương trần đem linh đậu gỡ xuống nuốt vào trong bụng sau đó vận công tu luyện đỉnh đầu một đạo cầu v ò n g lạng yên xuất hiện quanh thân tản r a m ê n h mông linh lực ba đ ộ u không biết qua bao lâu trong đầu răng rắc một tiếng toàn thân c h ậ t nhẹ có linh lực rót ngược vào luyện k h í hậu kỳ đột phá thương trần mở to mắt trong mắt thần thái chợt lóe lên dễ dàng như vậy đã đột phá hãn tự a hồ còn có chút không dám tin tưởng ta luyện k h í hậu kỳ tại mười năm trước đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình m ộ t chiêu minh một cái thượng phẩm linh căn thiên tài trong nhà có chút t í c xúc vì đột phá luyện ký hậu kỳ làm cho cửa nát nhà tan ô lương thúy trúc phong phường thị nhân tài mới nổi gia tư tương đối khá hao tổn tâm cơ, cương đoạn. thẳng đến trước khi chết hắn như cũ không có bước ra một bước này ngọc tiểu đoán tu tiên thế ra đại tiểu thư lấy khương trần xem ra không hề nghi ngờ thiên tri tiểu nữ thành đột phá luyện khí hậu kỳ bế t ự quan mặc dù đột phá lại bị người hãm hại rơi xuống á m thương trung thân vô vọng chúc cơ luyện khí hậu kỳ khó khăn có thể nghĩ ngay tại vừa rồi như thế vừa mở mắt nhắm mắt lại công phu hắn đã đột phá nước chạy thành sông nhẹ nhõm tự nhiên khương trần cũng cảm giác được có chút ma n u y ễ n chỉ là mấy năm hắn vậy mà đã đến lần này cảnh giới hắn đứng người lên đi ra cửa đi phòng bế quan cửa gỗ tự động tách ra một cành cây kéo lên đến dưới chân của hắn dẫm tại cành bên trên một cái khác chân phóng ra lại là một cành cây kéo lên tới thương c h â n phất phất tay phía trước cây đào bên trên mọc r a nụ hoa một mảnh bạch hồng giao nhau hoa đào nở rộ luyện ký hậu kỳ quả nhiên khác biệt thân hôn trải qua t ẩ y luyện đối linh lực khống chế không thể so sánh nổi lúc trước hắn chỉ có đối nhanh sinh bùi gai mới có mạnh như vậy khống chế lực khống chế cây đào loại này thực vật thân gỗ cành qua cứng yêu cầu phí một số công phu bây giờ chỉ là một cái ý niệm trong đầu có thể để cho nhánh đào đầu tự do hối l ư ợ n sinh trưởng nhường cây đào nở hoa kết quả đột phá luyện khí hậu kỳ về sau trên giới quanh người đều chiếm được linh khí tẩy lễ nhục thân sức mạnh đạt được nhảy vọt tăng trưởng khương trần vẩy ra một cái hạt đ ầ u có năm mươi tên quân đội con dối đ ầ u xuất hiện từng cái xoay người đứng ở cây đ à o các nơi cầm trong tay trưởng thương nhìn chằm chằm lại tính cả luyện khí hậu kỳ có được linh áp khương trần sơ bộ tính ra từ luyện khí trung kỳ viên mãn đến luyện khí hậu kỳ mặc dù cái tăng lên một sợi linh lực nhưng là thực lực chí ít tăng lên gấp ba khó trách nho nhỏ luyện khí hậu kỳ cũng có thể tại thúy trúc phong phường thị sương hùng khương trần mang đột phá cảnh giới vui sướng thu lại quân đội con hướng phía dưới bay đi phía dưới đình nghị mắt chỗ hoa kiến hiểu ô m một cái v ò rượu sắc mặt đà hồng khương minh ngươi hoa đào này rượu uống ngon thật so với cái tia thanh mai tiểu hương vị tốt hơn nhiều khương trần đi đến bên cạnh nói ra hoa đạo hữu ngươi uống quá nhiều đ ố i kinh mạch có ảnh hưởng không sợ hoa kiến hiểu ô m bình rượu không thả nếu là thanh mai tiểu ta xác thực không thể uống nhiều cẩn trở về luyện hóa hoa đào này rượu không giống nó cùng ta công pháp rất phù hợp sẽ không đả thương đến ta khương trần thấy đây cũng không còn hơn nhiều mấy ngày trước đây hắn cùng hoa kiến hiểu đạt thành hiệp nghị hoa kiến hiểu giúp hắn che lấp vân m i ệ u sơn chỗ với tư cách thù lao vân m i ệ u sơn sản xuất rượu có thể điểm hoa kiến hiểu một phần thế là hai bên vui sướng đạt thành hiệp nghị sau đó hoa kiến hiểu ba ngày hai đầu liền say ở chỗ này khương trần quả thực đau đầu khương minh n g ư ơ i giết ngọc gia nhiều người như vậy sợ là ngọc gia sẽ không bỏ qua ngươi ngươi muốn trước giờ tìm xong đường lui khương trần không có vấn đề nói ngươi ta hiện tại như nước với lửa g i ấ u ở ngươi này bách hoa phòng không phải liền là đường lui của ta ngọc tiểu non bên người cái kia phân thân rất lợi hại tổn thất rất đáng tiếc nha khương trần thở g i i thực ra ta là vì ngươi hoa kiến hiểu ô m bình r ư ợ u ngầm đầu vì ta không sai khương trần k ý khái vượt mây điệu trả lời ngươi nghĩ à ngươi hoa này ni cô thân phận chính là ngọc g i a cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hoa kiến hiểu liên tục gật đầu ngọc g i a phải nghĩ biện pháp diện trừ ngươi bọn hắn sẽ dùng tới các loại sáng tối thủ đoạn hoa kiến hiểu rất tán thành một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng có thể lúc này ta đứng dậy khương trần vung tay lên ta thạch thạch thạch dừng lại chém lung tung giết ngọc da nhiều người như vậy bọn hắn hiện tại muốn biết nhất chết người không phải ngươi mà là ta chỉ cần ta tồn tại một ngày ta chính là ngọc da mục tiêu lớn nhất mà ngươi ngược lại biến thành bọn hắn lôi kéo đối tượng ngươi liền an toàn hoa kiến hiểu nghe phi thường nhận đồng cảm động hào hào khóc liền hướng khương trần trên thân đánh tới khương minh khương đại ca ngươi đối ta quá tốt rồi khương trần kinh hãi ngươi muốn làm gì dừng tay quân tử động cầu không động thủ hoa kiến hiểu nhào mấy lần không có bắt được người dọc n dịu dàng cười nói chúc mừng khương minh tấn t h ă n g luyện khí hậu kỳ đừng quay dối ngươi ngồi xuống trước khương trần ở một bên cảnh giác nhìn xem nàng hoa kiến hiểu ông vò diệu lại đang bên cạnh ngồi xuống khương trần rồi mới lên tiếng thực ra ta vừa rồi đùa với ngươi nguyên nhân thực sự là Ta làm l i là người h n n ô t tu đạo chúng ta há có thể chịu như vậy được khí vậy thì ta thừa dịp ngọc tiểu n đoán ra ngoài lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem đám người này cho hết riết từ đây ân đoán hai tiêu mừng rỡ thanh tĩnh khương trần ca ca thật là lợi hại hoa kiến hiệu vẻ mặt xuồng bái hai mắt tỏa ra ánh sao nàng n ế t miệng lên một sợi danh manh ý cười sau đó nói khương trần ca ca ta cũng nghĩ đến một cái khả năng làm sao có khả năng hoa kiến hiểu ô m vò r ư ợ u đứng lên lung la lung lay lại tòa hạ cái tiêu ngọc tiểu đoán bị người a m toán đời này không cách nào t r ú c cơ ngọc gia xưa nay không phải thiệt đường bọn hắn đối với mình người nhà cũng là thủ đoạn tàn nhẫn nếu không có gì ngoài ý mớn ngọc tiểu đoán hạ chàng thê thảm đã nhất định phá cục chi phát đâu chính là chế tạo một chi đáng tin thế lực cướp đoạt một bộ phận ngọc gia tài sản quyền k h ô n g chế coi đây là căn cơ tiến có thể tranh đoạt vị trí gia chủ lui có thể làm một phương trưởng lão bảo dưỡng tuổi thọ ngọc tiểu đoán lưu tại linh điền khu tự nhiên là có ý nghĩ này nhưng nàng muốn đem linh điền khu biến thành chính mình căn cơ t nhất nhất một hồi về sau hoa kiến hiệu thẹn thùng túi đầu khương minh ngươi nhìn như vậy lấy người ta làm cái gì khương trần thở dài thì ra ngươi không dư nha hoa kiến hiệu trứng mắt tức dẫn đến đại uống hai ngụ rượu khương trần lại hỏi ba nguyên nhân ngươi nguyện ý tin tưởng cái nào hoa kiến hiệu mặt mày hớn hở ta đương nhiên là nguyện ý tin tưởng cái thứ nhất rồi khương trần các a người lẫn mất nhanh như vậy cái này không phải là người bản thể đi đi với ta văn hương giáo làm giáo chủ k h ư ơ n g trần kinh hãi tất cả dễ nói không động tới tay lúc này ngọc gia phái tới cao thủ đã đến thúy trúc phong phạm vi mấy người nói nói cười cười rất là nhẹ nhõm một mày kiếm mắt sáng thiếu niên dẫn đầu hùng thúc cái kia ngọc tiểu đoán thật sự là không biết tốt xấu vậy mà đưa ngươi chạy ra ngọc phi hùng ở một bên cười ngượng ngủng soạt ca nhi cái kia nhà đầu chết tiệt kia không biết làm sao dô đến lao tổ tông cao hứng đem tất cả sự vụ giao cho nàng quản lý ta không thể cùng lao tổ tông gây khó dễ vẫn là hùng thúc rộng lượng nếu đổi thành những người khác sao lại cho nàng một cọng lông nha đầu mặt mũi đêm này linh điền khu quản sự vị trí n h ư ờ n g lại cái kia soạt ca nhi ở một bên cảm thán ngọc phi hùng sờ lên mặt mình ẩn ẩn còn tại làm đau trong lòng dâng lên một trận mù mịt cái kia nha đầu chết tiệt kia ra tay thật sự là h u n g ác không có chút nào bận tâm ta là t r ư ở n g bối nếu như không phải đánh không lại nàng ta sao lại tùy tiện rút đi một bên xu định nói cái kia nha đầu chết tiệt kia có thanh trừ chủ trùng t h a i công lao ta với tư cách trường bối cũng không tốt cùng nàng so đo mà thôi s o ạ ca nhi tới nha đầu chết tiệt kia ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt ha ha, ha. thiếu niên cười to nếu như là bình thường ta cũng là muốn cho lão tổ tông mấy phần mặt mũi nhiều đối nhiều có thể ngọc này tiểu ấm quá không ra gì nàng biết người không rõ cất nhắc kia cái gì khương trần làm tuần tra đội trưởng bỏ mặc hắn tàn sát ta ngọc ra đám người quả thực vô pháp vô thiên nếu không đem nó quản sự vị trí cầm xuống thiên lý nan dung ngọc phi hùng cẩn thận nhắc nhở soát ca nhi cái kia ngọc tiểu đoán trong tay có lao tổ bàn cho bảo vật phi thường không dễ t r ọ c chỉ là ngọc tiểu đoán bản thiếu ra căn bản không để trong mắt năm đó mạnh như ngọc đạo kiền cũng bị phụ thân ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay khắp nơi bị quản chế cuối cùng chỉ có thể buồn bực sống quãng đời còn lại. Ngọc tiểu đoán lại là cái ngọc phi hùng trong mắt càng thêm lo lắng hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua ngọc tiểu đoan khó chơi thiếu niên t ớ i đây trong lòng cười nhạo một lần này thế hệ t r ư ớ c càng sống càng nhắc gan thật là khiến người khinh thường hắn lúc này còn cần phải ngọc phi hùng thế là lối ra giải thích nói hùng thúc yên tâm phụ thân ta cho ta ban thưởng bảo vật hỏa nha bình không thua tại cái kia bảo luật c ắ t ngọc phi hùng giật mình hóa ra là gia chủ đại nhân có chuẩn bị thiếu niên còn nói thêm lui một bước tới nói ngọc tiểu đoan lúc này cũng không tại linh đền khu nàng đã tiến về loan minh ngọn núi phụ thân ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng ngăn chặn trong thời gian ngắn không cách nào chạy về đợi nàng trở về thời điểm. linh điển khu đã chờ trời ngọc tiểu noan không tại ngọc phi hùng đại h ỉ bay về phía phía trước soạt ca nhi chúng ta tăng thêm tốc độ nhanh đi chính vòng qua mấy ngọn núi ngọc phi hùng giật mình nhìn mây m ù lượn l ờ chỗ soạt ca nhi phía trước cái k i a thế núi hiểm trở tuấn tựa hồ có sát khí ẩn mà không phát sát khí thiếu niên không để ý ngọc tiểu noan không tại linh điển khu ai có thể cả n ta không cần phải để ý đến hắn tiếp tục đi tới đám người đề phòng hướng phía trước mới đi đến đ ồ n g nhiên một đạo kiếm quang hoành không hướng đám người đỉnh đầu áp xuống tới thật can đảm lại dám đánh lén chúng ta Ngọc、Phi、Hùng tiến lên một bước, biến thành một cái cự nhân, toàn thân bức lửa, dơ lên nắm đấm hướng bước, cái Phi khí kiếm kia tới. một một đặt lửa, đấm bức cự dơ về sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư. đại lượng kiếm khí xuất hiện linh điển khu tổng đàn phong hỏa đường hương trần ngay tại bận rộn hắn hiểu rõ đội tuần tra viên tình huống tu luyện loại cảnh giới nào cái nào loại linh căn tu công pháp gì có bao nhiêu thủ đoạn hiểu rõ những n à y về sau hắn có thể làm ra bước kế tiếp kế hoạch l ô vân hỏa hệ trung phẩm linh căn thủ hệ hạ phẩm linh căn tu luyện huyền hòa công cảnh giới là luyện khí năm tầng có một kiện trung phẩm pháp khí hô gậy lửa khương trần h i ể u rõ người đầu tiên chính là lô vân nhìn không ra ra hỏa này dáng dấp thẳng văn tú pháp khí lại là một cây lang nha đồng về sau ngươi coi như phó đội trưởng lô vân sợ sẽ nói đội trưởng thực lực của ta tư cách và sự từng trải quá thấp đảm nhiệm không được trước đội phó hắn còn có một cái lo lắng hắn là từ trong phạm nhân chọn lựa ra có linh căn tiểu hải bị n g ư ờ i tới ngọc ra từ nhỏ bồi dưỡng trên người hắn có lau không đi ngọc ra nhãn hiệu lấy cái này mới đội trưởng đối đãi ngọc ra tất cả trường lao thái độ hắn loại ngọc này ra nhãn hiệu quá nặng người sợ là sẽ không nhận đội trưởng tin Không đội người trưởng h lỗ vân ngầm đầu ánh mắt bên trong tất cả đều là cảm kích hắn hiện tại rất muốn nói mặc dù hắn đến ngọc gia sớm nhưng ngọc gia người coi hắn là gia súc ngư mã nơi trút giận căn bản không làm người liên hắn ngẫu nhiên lấy được một lần cơ duyên cũng bị trưởng lão cưỡng đoạt cầm đi hắn vì bảo mệnh mới nghĩ biện pháp đi vào này đội tuần tra k h ư ơ n g trần phật t a y đi thôi lô vân đang muốn rời đi đ ỗ n g nhiên đại môn bị phá tan xông đi vào một cái đấm máu người cứu mạng cứu mạng a phong hỏa đường bên trong lạng yên không một tiếng động hơn hai mươi ánh mắt nhìn chằm chằm cái này hướng người tiến vào dù là trên thân máu me đồng địa người kia giống to ta là ngọc phi hùng ta lệnh cho ngươi nhóm đội tuần tra nhanh đi cứu soạt công tử bốn phía vẫn lạng yên không một tiếng động ngọc phi hùng hướng về gần nhất lô vân đánh tới dẫn theo lô vân cổ áo tức giận d í t gào lên lời của ta ngươi có nghe hay không mau đi cứu người soạt công tử xảy ra chuyện các ngươi tất cả đều phải chết một cái phi cước đem ngọc phi hùng đá bay ra ngoài ngọc phi hùng l ằ n trên mặt đất vài vòng doa đến t hết lên ta là ngọc phi hùng các ngươi muốn làm gì khương trần cất bước vượt qua đám người ra ngọc phi hùng không biết không biết ngọc phi hùng hoảng sợ biến thành p h ẫ n nộ ngươi là ai à ngươi làm sao người hầu ngay cả ta cũng không nhận ra tại hạ khương trần khương trần ngọc phi hùng bỗng nhiên giật mình bọn hắn lần này tới chính là vì đối phó khương trần không nghĩ tới chính chủ đảng ở trước mắt h ắ ngọc c ũ n không nghĩ ngợi nhiều được hiện ngợi người quan được tại cứu t r n ngươi không、biết. nhưng phía sau ngươi những người kìa, bọn hắn n g g tốt, biết, biết, ta kìa, phía sau đều ọ là phi hùng tức a hiện mệnh lệnh tại ngươi đi c u người, lập t ứ lập tức. k h ư ơ n giận Trần đầu, bọn hắn lắp b có ế yếu. yếu biết t trọng Trọng ta tức hay không không không Phi Hùng ba, ngươi, cũng ngươi. Ngươi Ngọc g i là, đến phát r u n sau đó hắn từ trong n g ự c xuất ra một phong thư ném tới khương trần trên thân đây là gia chủ chi lệnh hiện tại các ngươi nghe ta chỉ huy cho ta đi cứu người khương trần cầm lấy tin tỉ mỉ nhìn một lần sau đó tại chỗ sẽ thành hai nửa ngọc gia gia chủ đ á ngọc tiếc, ta cũng không biết, ta chỉ nhận biết cũng chỉ không nhận n g Tiểu ta. Trưng Trận. nói với Ngươi, Chu Ma Trận. Chương 39, Ly Hỏa Chu Đoán, đến nhường nàng Trưng Trận. Người, ngọc Hỏa Hỏa Ma Ma Ly Ly phi hùng đại sợ lui ra phía sau hai bước ngươi dám xé ra chủ tin này đây là phản cảnh băng cảnh băng ở nơi nào mau đưa này khương trần cầm xuống cảnh băng không tại ngọc phi hùng h é t lớn đội tuần tra những người khác nghe lệnh nhanh đem khương trần bắt lại khương trần đứng chắc tay giữa sân im áng địa không có người nào trả lời phản các ngươi tất cả phản rồi gia chủ sẽ không bỏ qua các ngươi ngọc phi hùng chừng trong mắt có chút c u ộ loạn thương trần cầm lên kiếm trong tay chỉ vào ngọc phi hùng nói ra người này giả mạo ngọc gia sứ giả vô cớ xâm lấn ta phong hỏa đường kéo ra ngoài chặn tuân mệnh đội tuần tra bên trong lúc này có hai người xông ra hướng về ngọc phi hùng đánh tới n g ư ờ i dám ngọc phi hùng rít gào một tiếng lấy ra một tờ phụ lục lửa nóng hừng hực hướng từ phía quét sạch c h ặ t đám người hắn khuất thân nhảy lên nhảy vào không trùng khống chế phi kiếm liền muốn thoát đi không trung đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái bàn chân to giẫm tải hắn trên trán đem ngọc phi hùng lại đá trở về mặt đất liệt diễm phù đạo qua về sau phong hỏa trong đường tàn phá dối, tinh dối mù, bốn phía lửa cháy. liên cái hữu đều hòa tan bàn ghế những n à y sớm liền không thấy bóng dáng người cơ bản đều vô sự có thể bị tuyển nhập đội tuần tra chí ít cũng là luyện khí trung kỳ thực lực đều là có chút tài năng liệt diễm p h ù bất quá nhất giai trung phẩm phụ lục đ á m người mặc dù không nguyện ý đón đỡ nhưng tránh thoát vẫn là không có vấn đề khương trần từ khắp nơi trên đất hỏa d i ễ m bên trong đi ra những người còn lại cũng nhao nhao xuất hiện ngọc phi hùng nằm trên mặt đất bên trên chạy trốn thời điểm bị không biết cao thủ đánh lén đánh tan linh lực không có sức hoàn thủ ta là người ngọc ra các ngươi không thể giết ta khương trần trầm ngâm một lần chém lúc này có hai người đi ra kéo lấy ngọc phi hùng đạt được ngoài cửa sau đó dẫn theo một cái đầu trở về giết ngọc phi hùng về sau khương trần mang theo người bốn phía tuần sát nhìn thấy một chỗ chiến trường hỏa nha kêu trên kiếm khí hoành không chiến đấu khác thường kịch liệt l ô vân lo lắng địa hỏi thăm đội trưởng chúng ta khương trần hướng về sau mặt trên mặt mọi người đảo qua một vòng hôm nay k h í trời tốt cần phải trở về đội tuần tra đám người thở dài một hơi đội trưởng nói có đạo lý thời tiết thẳng không sai tuần tra kết thúc chúng ta mau trở về đi thôi trở về lỗ vân trong lòng chật nhẹ khẩn trương vẻ mặt đã thả l ò n g một chút chúng ta đi nhanh đi phía trước đại chiến cái gì chiến đấu tuần tra một ngày đều là trời trong gió nhẹ nào có cái gì chiến đấu đội tuần tra tất cả mọi người là ý tưởng giống nhau c ú p đôi một cái so với một cái chạy nhanh về phần tham gia chiến đấu cứu s o ạ t thiếu ra liền phía trước chiến đấu tiết lộ ra ngoài khí thức c h ỉ ít có bảy cái luyện khí hậu kỳ ở trong đó chém giết đội tuần tra chút thực lực ấy một cái luyện khí hậu kỳ đều không có tùy tiện đi tham chiến cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào Là là n sau này tháng ngày trở nên bình tĩnh đứng lên khương trần đi tàng thư các đ ộ c quan ngọc gia chân tàng công pháp này linh điền khu cũng có tàng thư các trong đó đại đa số bàn dập tàng thư các tổng cộng có tầng sáu lấy t h ư ơ n g trần quyền hạn chỉ có thể lật xem ba tầng trước còn cần tại tàng thư các lật xem không thể xuất ra đi thủ hộ tàng thư các chính là một cái tinh thần quách thức lao đầu lao nhân này không biết họ tên không biết lai lịch hắn chính là linh điển khu nhân vật số hai khương trần tại đại khai sát giới thời điểm làm xong mai phục chỉ cần lao nhân này vừa xuất hiện đem nó diệt s á t đáng tiếc bên ngoài r ế t đến khí thế ngất trời lao đầu trốn ở tàng thư các không nhiệt thân tàng thư các cấm chế lợi hại lao đầu thực lực cũng không biết sâu cạn khương trần đối với chỗ này vẫn là có chút chút kiếm kỵ tiểu hữu muốn nhìn sách gì lao đầu cười ha hả hỏi khương trần nói ra tiền bối ta muốn nhìn một số kiếm pháp còn có trận pháp thư trận pháp lao đầu lắc đầu trận pháp truyền thừa không phải chúng ta ngọc ra cấp bậc này có thể có được ta cũng chưa từng thấy qua kiếm pháp thư tịch tầng ba thứ m ộ ư ơ i bảy ở giữa tầng hai thứ tám ở giữa tầng một i ba nam gian đều có lưu thả đa tạ tiền bối khương trần cáo tạ một tiếng sau đó tiến vào t à n g thư cát khương trần ở trong đó ở lại ba ngày tổng hợp ngọc ra các loại kiếm pháp sáng chế một bộ kiếm trận ly hỏa chu ma kiếm trận cũng không tính hắn sáng lập ra chỉ là hắn cầm thất tinh kiếm trận mô bản đem ngọc ra kiếm pháp nhét vào lại lấy lưu hỏa kiếm ý làm căn cơ phối hợp hắn tại hỏa kiếm sơn thử kiếm sườn núi đối kiếm lĩnh lộ lại thêm một điểm tỏa lòng sách bên trong nguyên lý hỗn hợp ra tới một cái món thật cầm cái gọi là ly hỏa chu hơn nữa so với thất tinh kiếm trận phức tạp gấp m ộ ư ơ i lần yêu cầu cũng hà khắc gấp m ộ ư ơ i lần cần ba mươi sáu người mới có thể thành trận còn cần phân phối tương ứng đặc thù pháp khí luyện tập m ộ ư ơ i hai chủng khác biệt pháp quyết lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng cần chặt chẽ k h ă n khít cùng so sánh thất tinh kiếm trận thành trận yêu cầu thị bảy người trở lên chỉ cần so với bảy người nhiều mấy người đều có thể trong trận bộ trận cũng là cực kỳ g i ả n tiện không thành thất tinh trận cũng có thể với tư cách phụ tinh gia nhập trong trận tổng cộng có một bộ tổng cương bảy đường kiên quyết có thể nhiều người họ luyện cũng có thể một người luyện tập đều là uy lực vô tận không cần đặc thù pháp khí phối hợp nếu có tinh thần thạch luyện chế phi kiếm có thể gia tăng kiếm trận lý lực đáng tiếc cái kia tinh thần thạch là kim đan cấp bậc vật liệu hương trần tạm thời liền không cần suy nghĩ nhiều rơi xuống ly hỏa chu ma trận bên trên mười hai bộ pháp quyết một mình luyện tập cơ bản không có gì tác dụng cần đám người phối hợp mới có tác dụng bởi vì quá ủng cũng không cách nào trong trận bộ trận chỉ có thể là ba mươi sáu người nhiều một người không được thiếu người cũng không được mấu chốt nhất là trận này cơ sở là lưu hỏa kiếm y không có lưu hỏa kiếm y không cách nào thành trận lưu hỏa kiếm quyết là hỏa kiếm sơn bí mật bất truyền nắm giữ lưu hỏa kiếm y chỉ có hai người một cái là khương trần một cái là kiếm hành một cũng không tính nắm giữ bọn hắn nắm giữ chỉ là số hình hơn nữa kiếm hành một số hình chỉ là chỉ nửa bước bước vào trong môn khương trần sáng chế phương pháp này về sau lại trước sau thôi diễn năm ngày vân m i ệ u trong núi đông nhiên một đạo ánh sao từ trên trời giáng xuống chui vào khương trần cái chán bên trong trong thức hải trong tinh không tung xuống một mảnh rực rỡ một viên cực đại sáng tỏ tinh thần ngưng tụ thành hình khương trần c h ỉ cảm thấy não hải hoàn toàn t ĩ n h lặng vô số kỳ tư diệu tưởng từ trong lòng hiện lên thất tinh kiếm trận bảy lô hỏa thuần thanh một trăm thất tinh kiếm trận đột phá khương trần cẩn thận càng lộ phương pháp này sau khi đột phá mang đến cho hắn một kinh hỷ ngưng tụ ra một viên mệnh tinh thiên su thiên su tác dụng khương trần nhắm mắt suy ngẫm hắn xuất hiện tại một mảnh tối tăm mở mịn không gian bên trong sương mù sám ngưng tụ biến thành một tên tướng m ạ o ba khí áo bào đỏ lao giả hắn nổi giận gầm lên một tiếng biến thành một tên h ỏ a diễm cự nhân hướng khương trần lao đến lão này chính là cái kia chết đi ngọc phi hùng khương trần cùng ngọc phi hùng tại sương mù sám không gian triển khai đại chiến giao thủ hơn một trăm nhận về sau k ư ơ n g trần mới đưa ngọc phi hùng giết chết người này thực lực quả thực không kém k ư ơ n g trần phát ra cảm t h á n ngày hôm trước, hắn giết ngọc phi hùng có chút may mắn rồi nếu không phải ngọc phi hùng trước khi đến bị trọng thương lại tăng thêm hắn hoảng sợ quá độ cử động không thỏa đáng chỉ bằng vào luyện khí tầng sáu phân thân cùng một tên luyện khí tầng bảy thần tướng muốn giết ngọc phi hùng không đơn giản như vậy khương trần nghĩ nghĩ lại cho phong hỏa đường phái đi một tên cựu vân thần tướng nay sương mù sám không gian chính là mệnh tinh tiên su tác dụng nó có thể đem khương trần thấy qua sinh vật ở trong không gian này mô phỏng đi ra sau đó cùng khương trần giao chiến cử động lần này cần tiêu hao tinh lực mô phỏng sinh vật càng mạnh tiêu hao tinh lực càng nhiều chỉ cần tiêu hao một lần chỉ cần mô phỏ mệnh tinh sẽ tự động ghi chép về sau sẽ cùng nên sinh vật chiến đấu liền không cần n g o à i định mức tiêu hao l i ê n ngọc phi hùng loại này cấp bậc chỉ cần hao một phần trăm tinh lực còn tại khương trần trong phạm vi chịu đựng không có cảm giác có bao nhiêu gánh vác khương trần nghĩ đến một người quyết định mô phòng tiền bà bà thế là một tên chống vải trượng lao bà bà xuất hiện tại sương mù xám không gian ý thức hải trong tinh không thiên su tinh ánh sáng mắt trần có thể thấy địa ả à m đ ạ m xuống sử dụng hết khương trần tắt lưỡi n à y ý thức hải trời sao có thể tự động hội tụ tinh lực có thể từ từ khôi phục ngược lại cũng không cần phải lo lắng tay hắn cầm trường kiếm vẻ mặt trịnh trọng nhìn chầm chầm lao bà bà. Mời. nửa k h ắ c đồng hồ về sau khương trần có chút vẻ mặt thể vải địa mở to mắt đây chính là linh lực bán hóa lỏng đỉnh tiêm luyện khí viên mãn thực lực sao thủ đoạn hắn ra hết chỉ là giữ vững được chừng năm phút nếu nghĩ đánh bại vị này k i ề n bà bà không tính thất tinh kiếm trận lời nói chí ít yêu cầu mười tên cựu vân thần tướng lại thêm huyền khôi phân thân mới có thể đánh chết lời nói số lượng này còn phải lại thêm gấp đôi luận thất tinh kiếm trận hắn hiện tại cũng không sử dụng được lão này chiến lược thực sự không hợp t h o i thưởng còn tốt này tiền bà bà không địch nhân là của ta mô phỏng nhân vật dùng chính là tích lực nhưng duy trì sương mù s á m không gian dùng thần hồn của hắn lực lượng bị đánh g i ế t về sau thần hồn lực lượng tiêu hao có chút nhiều hắn đi nghỉ ngơi khôi phục phong hỏa đường khương trần đem ly hỏa chu ma trận sửa sang lại kế có m ộ ư ơ i hai đường kiếm quyết hắn đem bên trong m ộ ư ơ i một đường dạy cho đội tuần tra đám người phóng xuất để bọn hắn tùy ý nhìn cảm thấy mình thích hợp cái kia một đường liền tu luyện cái nào một đường suy nghĩ nhiều tu luyện mấy đường hắn cũng không ý kiến trong núi lá dụng tiêu tiêu nhập thu đã sâu bính hỏa trúc cũng đến mùa thu hoạch đội tuần tra nhiệm vụ một trong chính là từ linh điển khu nỗi cái đỉnh núi thu thuế khương trần cũng không tâm tư quản loại này việc vật đánh. Cái c mệnh Lô Vân đi Lô thực lực, thực lực sau, sau đó khương Mở hai n g trần nghiệm ư hắn lao khổ công cao khí thế bất phàm thế là để bạn hắn làm phó đội trưởng ngoài cửa truyền đến một tiếng tức giận hô to khương trần người làm chuyện tốt ngọc tiểu noan thở phì phò và vào ngọc ninh soạt ở nơi nào mau đưa hắn phóng xuất đội ỏ lên tóc thiếu niên đi vào cửa lớn, là niên Ngọc noan thoáng nhìn, do hỏi, ngươi chính là Khương Trần. Khương Trần nhúng tóc thiếu Tiểu trước, mắt chặt. cửa phía khỏe hỏi, đi đi đ vào vào do mày, tuần tra đám người không nói hai lời đều ra thủ đoạn liền xông ra ngoài ngọc tiểu đoan kinh hãi vội vàng dùng da bảo luận các chặn phần đông công kích khương trần ngươi làm cái gì khương trần phất tay nhường đám người lui ra phía sau hắn tiến lên lệ phép nói ra đại tiểu thư người này mắt l á c miệng méo trương đầu trốn não mặt lộ vẻ gian trá ta liếc mắt liền nhìn ra hắn là nội rán ngươi mau tránh ra để cho ta diệt trừ kẻ này ngọc tiểu đoan đổi khí h ồ nháo hắn là ta ngọc gia tổng người thế nào lại là gian tế khương trần từng bước ép sát kiện bà bà xảy ra chuyện thời điểm liền có số lớn ngọc gia gian tế tham dự trong đó đại tiểu thương ngươi không thể bị này gian trá chi đổ lừa gạt ngọc tiểu đoán tựa hồ có chút do dự thiếu niên kia sắc mặt trắng bệnh giấu sau lưng ngọc tiểu đoán tỷ nhanh cứu ta ta thật không phải gian tế ngọc tiểu đoán liền giải thích nói khương trần hắn là đệ đ ệ ta thật không phải gian tế hắn là chủ gia phái tới giám sát chúng ta sau đó quay đầu nói ra xuân đệ ngươi cho khương trần đội trưởng nhận cái sai nói rõ chính mình không phải gian tế thiếu niên kia lệ rơi đầy mặt khương trần đội trưởng ta sai rồi ta không nên đối ngươi hô lớn hô nhỏ khương trần thấy đây không cam lòng nói tất nhiên đại tiểu thư nói như vậy ta tạm thời liền tin ngươi đừng để ta phát hiện ngươi là gian tế chứng cứ nếu không định không dễ tha quay đầu lại đối ngọc tiểu noan nói ra đại tiểu thư ngươi này đệ đệ lá gan cũng quá nhỏ không nếu như để cho hắn gia nhập ta đội tuần tra ta cho hắn luyện một chút lá gan ngọc tiểu noan lường hắn một cái gia nhập ngươi đội tuần tra sợ là hắn sống không quá ba hơi đi ngọc ninh s o ạ đâu ngươi đã làm gì hắn h ư ơ n g trần nghi ngờ hỏi tham ngọc ninh s o ạ là ai hắn hỏi khoảng chừng các ngươi ai từng thấy một cái gọi ngọc ninh s o ạ người Đám khương trần g một chút trường đi qua thật hay giả bộ đội trưởng tự sẽ phân rõ không cần ngươi nói nhảm thiếu niên dọa đến tránh sau lưng ngọc tiểu đoán không dám nói lời nào ngọc phi hùng nói thế nào khương trần báo cho hôm đó tình cảnh ngọc tiểu đoán tao mày vậy thì ngọc ninh soạn bị người phục kích rồi ai có năng lực như thế đi phục kích ngọc ninh soạn thiếu niên nhìn xem khương trần ánh mắt cũng là kinh nghi ngọc ninh soạt không phải đưa tại trên tay hắn cái kia đến tột cùng là ai tốt việc này tới trước nơi này ngọc tiểu n o ó n trong lúc nhất thời nghĩ không ra đầu mối khương trần gần đoạn thời gian người giúp ta thăm dò ngọc ninh soạt tung tích điều này rất t r ọ n g yếu khương trần mặt lộ vẻ khó khăn đại tiểu thư hiện nay chính là ngày mùa thu hoạch bận rộn mùa vụ ta đội tuần tra nhân thủ không đủ ngọc tiểu nói nghe hung hăng chừng tới một chút đội tuần tra nhân thủ không đủ vì sao nhân thủ không đủ còn không phải ngươi làm chuyện tốt ngọc ninh soạt việc này rất chọc yếu ta yêu cầu mặt khác tuyển nhận nhân thủ ngọc tiểu nói gật đầu Có thể. Khương, trần lại lấy ra một tờ khương trần lại lấy ra phần thứ hai danh sách đây là thấp phối bản đại tiểu thư mời xem qua ngọc tiểu noan lại nhìn lại một vạn hai n g h n linh thạch nàng k h é cắn môi vẫn có thể lấy ra được khương trần nhắc nhở lúc trước ta công phá hai tòa sân phóng trong đó tài sản bàn bạc ba vạn đồ ăn vặt Này tuần đội tra chương ỉ có thể giết g n ờ i không thể xét nhà, quả thực không k thể nhà, thực h xét quả đẹp. ư t r ầ n nghĩ đến, đ ê mươi này xét nhà quyền xét cũng phải tới, sáng i n g hối cũng nghĩ. chương t r bốn mươi sáng m hối. t r ư sám hối cùng khương trần nghĩ không sai bị lắm ngọc tiểu đoán cái là thông qua thấp phối bản kế hoạch khương trần luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm đem tất cả t r ư ở n g lao xét nhà ngọc tiểu đoán vẫn không muốn đi làm hắn cũng chỉ có thể coi như thôi còn sót lại thời gian ngược lại cũng trở nên bình tĩnh lô vân đinh mở mang theo người thu tô đội tuần tra đang huấn luyện lý hỏa c h ú ma trận vân m i ệ u trên núi khương trần ngay tại quen thuộc sau khi đột phá tu vi trải qua mấy ngày nữa thực tiễn về sau hắn phát hiện đạo h u n tác dụng trước mắt đến xem đạo h u n tác dụng là t ă n g phúc có thể tăng phúc một phần m ộ ư ơ i các loại pháp thuật lý lực hoặc là linh lực vận chuyển tốc độ toàn phương hướng tăng phúc một phần m ộ ư ơ i về phần những tác dụng khác tạm thời còn chưa hiện hiện đ ầ u đỏ lại đem lục nhâm quỹ thủy chú ném cho khương trần ta tiêu hao m ư ơ i hai khỏa bảy văn pháp đậu suy tính bản này pháp quyết không có vấn đề ta không có thủy linh căn tu luyện khó khăn tầm t ầ n chủ thể chính ngươi đi tu luyện Càng thích ra càng t hồi í c mục h hợp thanh lâu sau hắn trong mắt lõe lên một đạo hào quang màu xanh lam này phát quyết bộ này phát quyết tu luyện vạn thủy tri nguyên từ lập ý đi lên nói là một loại nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên công pháp tuy nói chỉ có một bộ phận đội ủ để trưởng ta có lời nói cho ngươi khương trần phất tay thả cái cách đông cháo gió hỏi chuyện gì nói đi đội trưởng đinh mở hắn khương trần sau khi nghe xong chỉ là mặt không hề cảm xúc đinh mở tại đầu cơ trục lợi linh lương lô vân khẳng định gật đầu hắn nghĩ kéo ta cùng một chỗ làm nhưng ta hướng về khương trần nhìn thoáng qua ta lấy cớ chạy ra sau đó tới nói cho đội trưởng đi thôi mang ta đi đi qua được thêm kiến thức đội trưởng mời đi theo ta lô vân nhìn không ra khương trần ý nghĩ tâm hắn hạ có chút bất an nhưng cũng rất nhanh ở phía trước dẫn đường nhìn hà phong một chỗ phong cảnh tú lệ sân phóng phía trên có nhất phong chủ tên là tiền trí sa tiền này trí sa cũng coi như nửa cái người ngọc gia hắng với một tên ngọc gia nữ tử xem như ở rể lúc này nhìn hà trên đỉnh bày biện yến hội trên mặt bản có linh quả linh cựu khách nhân ở trong bữa tiệc đ à m thiếu có mỹ mạo nữ tu cởi háo tệ bạo xuyên thẳng qua trong đó hương trần sống hai đời đều không có gặp qua loại tràng diện này không khí t r u n g quanh dần dần lạnh xuống tại lửa nóng trên đến hội tựa hồ dội lên một chậu nước lạnh đám người hướng về cổng nhìn lại liền gặp được khí vũ hiên ngang một người dương mắt lạnh leo giữa sân l ô vân cúi đầu đứng tại sau lưng của hắn trong bữa tiệc có nhất thanh nam đứng lên say k h ứ c nói người nào đứng ở nơi đó có hiểu quy củ hay không không thấy được bản thiếu ra chính đùa bỡn cao hơn sao đinh mở cũng ngầm đầu nhìn thấy cổng người kia kinh hoàng nói đội trưởng hắn đột nhiên một lần đứng lên sắc mặt biến đến tái n h ậ n khương trần ngươi chính là khương trần trong bữa tiệc một người khác dáng dấp béo béo mập mập da thịt non như giống như trẻ nít tên nam tử lùn trực tiếp hét dầm lên đừng có giết ta ta không họ ngọc đinh mở hai chân k h ẽ t quong ba địa liền quỳ trên mặt đất đội trưởng xem ở chúng ta đồng bào phân thượng tha ta một mạng về sau ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm gì khương trần mướn mày đứng dậy đứng lên cho ta đinh mở vội ngầm đầu đội trưởng ngươi đồng ý tha thứ ta rồi khương trần trả lời đứng đây chết khá là đẹp đẽ một điểm ngươi quả nhiên không có ý định bông tha ta đinh mở sắc mặt âm tàn đứng lên tức h ồ n hển đ i ệ u giống to ta chính là cho mình v ấ t điểm người khác đều tại làm vì cái gì ta không thể làm người giết nhiều người như vậy không phải là vì định b ợ ngọc tiểu đoãn t ố t ở rẻ đi qua cả người cả của hai nhận được hưởng v i n h hoa phú quý ta không bản lãnh của ngươi cũng không có ngươi gặp gỡ ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ngươi ăn thịt dù sao cũng phải nhường các huynh đệ h ú t miếng canh ngươi không thể đem chuyện tốt tự mình một người chiếm các ngươi tự vấn lòng chúng ta đi theo ngươi vì cái gì chính là vì cho ngươi làm phá hôi khương trần ta khuyên ngươi không muốn ép người quá đáng nay liên là của ngươi lời trang t ố i đinh mở v ũ một cái đ a i lưng một thanh h ỏ a trúc kiếm bay ra ở chung quanh hắn v ầ n t quanh khương trần không nên đem ta xem như cảnh băng loại rác rưởi kia muốn giết ta còn phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không khương trần nghiêng người sang đi thở dài nói động thủ đi đinh mở mắt đỏ g ầ m thét ánh lửa lập lòe huyễn hóa một đầu mánh hổ cực nhanh nào xuống tới khương trần chỉ là vượt tay một lần liền ấn xuống mánh hổ đầu hai ngón tay b ó p liền đem phi kiếm kẹp lấy phi kiếm đinh linh kêu to không ngừng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi khương trần bàn tay ngươi lại không lợi kiếm làm gì dùng phi kiếm phát khí nếu như là cái k h á c pháp khí có lẽ còn có thể nhiều đánh m ấ y hiệp ở trước mặt hắn dùng kiếm là thật là tự tìm đường chết khương trần ngươi xong đinh mở thấy đây không những không sợ hãi ngược lại lộ ra i à n kế nụ cười như ý bạo phi kiếm vỡ vụn ẩm vang nổ tung một chi dài mảnh côn trùng bay ra hóa thành một đạo hồng quang hướng khương trần lồng ngực chỗ bay đi ta hỏa dấu cổ nhập thể ngươi nhất định phải chết khương trần cơ cơ tay h á o đem nổ tung phi kiếm mảnh vỡ đánh bay sau đó tay tại lồng ngực sờ một cái cầm ra một cây dây nhỏ như thế hỏa hồng sắc cô trùng hòa dấu cổ chính là cái đồ chơi này sao Đinh mở trong n ngươi làm sao không có việc c gì. h n bữa tiệc thanh niên bắt đầu vô tay khương trần đội trưởng thật sự là danh bất hư truyền ngươi đã thu hoạch được ta tán thành về sau liền từ n g ư ơ i để thay thế cái này linh mở tiến hành giao dịch giữa chúng ta giao dịch thanh niên hồi đáp đúng vậy các ngươi tại thu lấy linh điển tiền thuê thời điểm thu nhiều hai thành xem như nước trả phí sau đó này hai thành là không lên giao ngọc ra có thể giao cho chúng ta đi bán giá cả muốn so trên thị trường thấp một chút điểm nhưng không lo nguồn tiêu thụ k hương trần nghiêng đầu hỏi thăm trước kia đều làm như vậy sao l ô vân trả lời thuộc hạ chỉ là nghe nói qua các quản sự trưởng lao thu xa không chỉ hai thành còn có các loại danh mục cái khác phí tổn cao nhất có thể thu đến tám thành bán thanh niên dương, dương tự đắc đương nhiên ngươi có thể thu nhiều ít đều xem ngươi bản lĩnh linh lương loại vật này chúng ta không chê nhiều ngươi có thể xuất ra nhiều ít chúng ta mua bao nhiêu khương trần hỏi thăm vậy ta có thể cầm nhiều ít thanh niên dối ra hai ngón tay hai vạn linh thạch ha ha ha ngươi ngược lại là dám nói thanh niên thoải mái cười to hai ngàn nếu như ngươi ga lớn năm ngàn cũng không phải là không được khương trần lắc đầu quá ít không đủ mua đầu người thanh niên trong mắt lóe lên một tia nộ khí tại toàn bộ t h ú trúc phong có rất ít người dám cùng ta nói như vậy ngươi biết ta là ai không không biết thanh niên cầm lấy một cái q u á xếp ra vẻ phong nhã địa phẩy phẩy bản thiếu ra đi không đổi tên ngồi không đổi họ sắc vô s o n g là cũng chưa nghe nói qua khu khu khu ngồi ở bên một bên cái tia trắng trắng mập mập tiền trí xa ho khan dùng sức hướng lấy sắc vô s o n g t r ư ớ c mắt sắc vô s o n g giận dữ toàn bộ thúy trúc phong phương thị còn có người không biết mình tiền này trí xa cũng có thể á t vậy mà c ư ờ i n h ạ o mình còn chế rêu trang ho khan còn không tính còn không ngừng địa gạt ra mập thành một đầu tuyến con mắt thế là hắn một chút t r ư ờ n g đi qua chất vấn tiền phong chủ ánh mắt ngươi q u ệ rồi tiền trí xa bị sặc một cái càng thêm kịch liệt địa ho khan trời có mắt rồi hắn thực ra muốn nhắc nhở vị thiếu gia này một tiếng này khương trần là giết người không chớp mắt chủ hắn đều giết một nhóm ngọc ra người căn bản không quản ngươi thân phận gì một mảnh tấm lòng vàng bị người hiểu lầm trong lòng ủy khuất không chỗ kể ra s á t vô xong nhìn về phía khương trần tiền này t r í xa đ ắ n g giận khương trần càng thêm đáng ghét ngươi cho ta vểnh thai nghe cho kỹ bản thiếu gia là thần binh lâu thiếu lâu chủ cha ta là thần binh lâu lâu chủ thiết quán khương trần gật đầu bày tỏ mình biết rồi nghĩ chết như thế nào sao ngươi là chủ động tự sát vẫn là phải ta độc thủ lớn mật chỉ là một cái luyện khí tầng sáu cũng dám khẩu xuất của n ô n quý thúc t h ầ y ta dạy bảo hắn tuân mệnh thiếu ra một cái người thần bí từ sắt vô song sau lưng xuất hiện một đôi bàn tay lớn như quỷ ảnh như hướng về khương trần t r ụ c tới sau một khắc một đạo trong trẻo kiếm quang từ khương trần sau lưng xuất hiện một đôi quỷ thủ bị chặt mất cái k i a quý thúc đang muốn lui ra phía sau một đạo kiếm k h í xuyên qua hắn mi tâm tham ạ n g s ắ t vô song chân kinh kích phát trên người bảo mệnh phụ lục đang muốn bỏ chạy mấy đạo kiếm quang rơi xuống cả người lẫn bản tử cùng nhau chặt thành ba đoạn khương trần dẫn theo kiếm đi tới trắng trắng mập mập tiền trí xa trước mặt tiền t i ê trí xa cực nhanh trực quỳ khương trần đội trưởng tham ạ n g khương trần đ khương trần từ trên mặt bàn nhặt lên một cái hộp đựng thức ăn đem sắc vô xong đánh đầu thả bên trong sau đó ném cho tiền trí xa ngươi đem vật này cho thiết quán đưa đi gọi hắn tới lĩnh tội tiền trí xa cúi đầu nhìn xem trên đất hộp có chút mắt t r ò n tròn không muốn đi ta cũng không làm khó ngươi một đạo lãnh bút ớn lạnh xuất hiện ở tại trên cổ tiền trí xa thịt mỡ r u lên kêu khóc nói đi qua đi qua ô m lấy hộp lộn nào h rời đi lại sảnh khương trần phái một cái phân thân nhìn chằm chằm tiền trí xa sau đó hắn đi tìm ngọc tiểu đoán nói do tình huống về sau hai người ngay tại miệng núi thiết hạ mai phủ không lâu sau đó nộ khí trùng thiên thiết quán dẫn một đám người đánh tới khương trần cùng ngọc tiểu đoan phát động tập kích phối hợp linh đ i ể n khu cầm chế đem người tới một mẻ hốt gọn ngọc tiểu đoan gấp nhận từ kim các hứa gia thần binh lâu linh thu c á t đồng thời đem hoa kiến hiểu mời đến tại chỗ giận dữ mắng mỏ thần binh lâu phá hư minh ước đầu cơ trục lợi linh lương phạm vào ngọc gia tối kỵ thiết quán dẫn người tập kích linh đ i ể n khu tâm hắn đ á n g chết ngọc gia sẽ dốc toàn lực xuất thủ đem phá hư minh ước người tiêu diệt hứa gia linh thu các hoa ni cô hết sức bảo đảm thần binh lâu tại chỗ s à n hối ngọc tiểu đoan nộ khí hơi chậm nghiệm hắn vi phạm lần đầu nàng có thể thả thần binh lâu một lần nhưng thần binh lâu cần đem việc này có quan hệ người và giao cho ngọc gia xử trí k h ắ c bồi thường ngọc gia linh lương tổn thất kế năm vạn linh thạch thần binh lâu tại chỗ định ra k h ế ước cái khác ba nhà bảo đảm mới đưa thiết quán bọn người tiếp trở về ngọc tiểu noan cùng khương trần đứng tại tổng đàn trên ngọn núi đưa mắt nhìn những người khác ngồi phi hành pháp khí rời đi khương trần tiếp nối nói đáng tiếc không chém chết thần binh lâu này một nhóm người ngọc tiểu noan xoay người phát điên nói khương trần ngươi biết ngươi thọc nhiều cái sọt lơn sao trong lúc này bốn nhà nhận tâm bất ổn một cái tác động đến nhiều cái nếu là bọn hắn liên hợp lại cùng một chỗ đối phó chúng ta ngọc ra vậy liền việc lớn không ổn thương trần k i n h thường nói gà đất chó sành mà thôi ngọc tiểu loan tức giận nói trong lúc này bốn nhà càn dỡ đã lâu ngươi cho rằng ta không muốn giết sao là không thể giết hôm nay bọn hắn đều mang đại đội cao thủ tới chuẩn bị kỹ càng trở mặt nếu như khăng khăng muốn giết thiết quán tránh không được đại chiến một trận chúng ta cũng không chiếm được lợi ích về sau ngươi tốt nhất đợi thiếu cho ta gây chuyện sau khi nói xong hai tay chắp sau lưng rất là thần khí rời đi ngọc tiểu non trong lòng hết sức cao hứng nàng nắm giữ linh điển khu cùng thúy trúc phong phường thị mười năm gần đây lần thứ nhất như thế thần khí không có những trưởng lão kia c ả n tay về sau nàng làm chuyện gì đều đặc biệt thuận lợi chỉ cần trước kia một phần mười tinh lực liền có thể xử lý tốt mọi chuyện cần thiết hơn nữa hiệu quả chuyện tốt xa ra dự liệu của nàng có này khương trần thật tốt ta mới vừa rồi là không phải đối với hắn quá hung hơi chút mà đi tìm hắn nói lời xin lỗi ngọc ninh xuân theo sau lưng c a o mày nói ra tỷ này khương trần sát khí quá nặng dùng hắn lâu sợ bị phản vệ xuân đệ trừ ra khương trần bên ngoài còn có thể tìm ai giút ta hẳn là để cho ta đi tìm hoa kiến hiệu ngọc ninh xuân lắc đầu hoa ni cô so với khương trần còn nguy hiểm hơn cái kia càng không thể tìm cho nên nói ta cũng không có lựa chọn nào khác ngọc ninh xuân thở dài một tiếng bất quá hắn hôm nay có thể làm cho bên trong bốn nhà ăn như thế đại nhất cái thua thiệt người này quả thực lợi hại nếu như ta dưới cờ có một người như thế đây chẳng phải là nghĩ đi nghĩ lại ngọc ninh xuân hắc hắc cười ngây ngô đứng lên thì ta cảm thấy đối này khương trần còn phải nhiều để phòng một số đạo lý ta tự nhiên là hiểu được ngọc tiểu noãn tự tin cười hoa ni cô cùng khương trần lẫn nhau kiềm chế cũng có thể làm việc cho ta chỉ cần nhường hắn hai như nước với lửa ta liền có thể gối cao không lo tỷ tỷ cao minh nửa tháng sau linh đ i ể n khu thu tô kết thúc tại tổng đàn bên trong ngọc tiểu noắt nhìn chằm chằm trước mắt danh sách căn bản không thể tin được linh lương hai mươi và cân nhất giai thượng phẩm linh dược ba cây nhất giai trung phẩm linh dược hai trăm gốc nhất giai hạ phẩm linh dược năm ngàn gốc còn lại linh quả dị vật hơn bốn ngàn t i ệ n lô vân cái số này không phải là tính sai đi theo phía trên này nói linh đ i ể n khu năm nay thu hoạch là năm trước gấp ba lô vân phi thường trả lời khẳng định đại tiểu thư chúng ta nhiều lần xác nhận tuyển sẽ không sai hơn nữa linh nông nhóm đều tại khoa tiểu thư nói năm nay thu tô t ử so với thường ngày đều muốn thiếu ngọc tiểu noan vui vẻ phía dưới lại là cắn răng nghiến lợi những trưởng lão này thật là đáng chết l ô vân còn nói thêm đại tiểu thư đây đều là đội trưởng của chúng ta uy hiếp người phía dưới không dám làm mẫu cho nên mới có thể có cái này thu hoạch biết thương trần công lao ta nhớ được ta tự sẽ ban t h ư ở n g hắn người trở về đi thuộc hạ cáo lui l ô vân rời đi một bên khác thương trần cũng nhận được đồng dạng danh sách hắn sát mặt mấy lần gọi thẳng không có khả năng hắn sám hối nói không thể lại giết lại giết tiếp ngọc gia liền muốn phục h n g c h ư đầu cơ trục lợi linh lương sự tỉnh là ba nhà chúng ta cùng một chỗ làm vì s a o này phạt tiền muốn ta thần binh lâu một nhà ra càng làm thiết quán phẫn nộ chính là còn lại hai nhà không những không cùng lúc ra phạt tiền ngược lại bỏ đá số giếng thần binh lâu gia nghiệp mặc dù đại trong lúc nhất thời xuất ra năm vạn linh thạch cũng là không có khả năng cần bán thành tiền một số sản nghiệp mới có thể kiếm ra những n à y phạt tiền có tài lực đón lấy những n à y sản nghiệp cũng liền không nhiều mấy nhà những thế lực này liên hợp lại đ ể thấp giá cả liên hứa ra linh thú các cũng tham dự trong đó các loại sản nghiệp không nói giá gốc bán ra bọn hắn liên một nửa giá tiền đều không ra thiết q u a n tức g i ậ n đến thổ hết u y nửa lít ta l i ề u mạng với bọn hắn đi qua cùng ngọc ra nói rõ nguyên do đem hai nhà bọn họ cũng tung ra phẫn nộ rít gào lúc hai trưởng lao đi đến lâu chủ ngươi đã cho chúng ta thần binh lâu tạo thành tổn thất không thể vất hồi còn muốn đem thần binh lâu hại chết không thành ngươi đã không thích hợp dẫn đầu chúng ta thần binh lâu chúng ta tất cả trưởng lao quyết ý tức đoạt ngươi lâu chủ thân phận t u y ể n gái khắc đức cao vọng trọng hàng người kế nhiệm lâu chủ liên các ngươi cũng tới nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của thiết quán tức g i ậ n đến con mắt đỏ lên thương thế tái phát máu phun phẻ phẻ đã hôn mê thu thập thần binh sau lầu khương trần liền bắt đầu nằm n g ự a hắn sợ sẽ chính mình quá chịu khó mơ mơ hồ hồ đem ngọc g i a làm phục hưng ngọc g i a phục hưng chắc chắn đến gây phiền toái cho hoa kiến hiệu thì hoa kiến hiệu phiến phức không phải liền là tìm chính mình phiến phức khương trần suy nghĩ một lần vẫn là không cho mình ở không đi gây sự mỗi ngày tại phong hỏa đường huấn đây là ngũ độc luyện linh chú là ngũ độc môn chân chính hạch tâm truyền thừa ngũ độc môn trước kia tam đại truyền thừa chúng ta một lòng chú hóa độc thần công t r ú n g vương bách độc thân đều là này ngũ độc luyện linh chú một bộ phận từ khi ngũ độc môn bị đổi ra thúy trúc phong về sau bọn hắn cũng thất lạc cái này chân chính truyền thừa vật này một mực đặt ở ta ngọc da trong b ả o khố ta nghe nói ngươi nuôi một số đ ộ c trùng cái này truyền thừa liền đưa ngươi ngươi mặc dù làm qua một đoạn thời gian hỏa kiếm sơn truyền công trưởng lão không qua kiếm sơn chi lưu cùng ngũ độc môn không sai bị lắm bọn hắn bảo khố cùng tảng thư các căn bản không vật gì tốt so với ta ngọc da kém xa đi theo ta bản tiểu thư sẽ không bạc đái ngươi khương trần tiếp nhận cái hũ cái hũ tối tăm mờ mịt mặt ngoài có năm loại độc vật điêu khắc nhìn lên tới tựa như cái phổ thông cái hũ cũng không cái gì hiếm lạ đưa vào linh lực về sau năm loại độc vật cũng bắt đầu phát sáng tựa hồ sống lại nhiều t ạ đại tiểu thư ban thượng khương trần cũng không có từ chối đại đại liệt liệt nhận lấy ngọc tiểu noan còn nói thêm còn có một chuyện ngọc gia gia chủ công tử ngọc ninh soạt mất tích người giúp ta tìm tới hắn việc này đối ta rất trọng yếu không có vấn đề ta trở về liền tìm khương trần trực tiếp đáp ứng dù sao hắn đã nằm ngựa trở về tùy tiện tìm người phân phó một tiếng tiếp tục nằm ngựa về phần có thể hay không tìm được vậy khẳng định là tìm không thấy còn có ngươi cùng lục nhi hôn sự khương trần c h ó n mắt hơi hít ngọc tiểu noan thở dài nói chuyện này coi như xong lục nhi đã khóc cầu nàng đã nhiều ngày nàng phát hiện khương trần cũng đối lục nhi không có nhiều ý tứ dưa hái xanh không ngọt vậy thì liền coi như thôi lục nhi tốt như vậy cô nương khương trần làm sao lại không nhìn chúng đâu khương trần người này mặc dù vẫn mong một chút nhưng các phương diện đều là nhân tuyển tốt nhất lục nhi làm sao không nguyện ý gả cho hắn đâu thật sự là làm người đau đầu qua một đoạn thời gian ta cho ngươi đưa tới một bên ngọc gia chưa xuất giá khuê nữ hình ảnh ngươi ở trong đó chọn lựa một cái ngươi lớn tuổi như vậy nên đến thành hôn thời điểm ngươi là người của ta ta không biết ủy khuất người nhất định giúp ngươi đem hôn sự làm được thật xinh đẹp ngọc tiểu noắt như vậy vội vã cho khương trần an bài hôn sự cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình tại hỏa kiếm sơn thời điểm khương trần liền vì cái kia tiểu tiện nhân cùng nàng độc thủ nếu là lại để cho khương trần độc thân xuống dưới cùng hỏa kiếm sơn tiểu tiện nhân tình cũng phục nhiên đến lúc đó biến thành hỏa kiếm sơn người hậu quả khó mà lường được cần tìm nữ nhân đem hắn trói chặt khương trần ánh mắt mờ mịt n g ư ờ i b i ế n nói về sau rồi nói sau nhìn bộ dáng này ngọc tiểu noán lo lắng càng sâu việc này không thể không làm còn có ta muốn cùng đan minh liên hợp trợ giúp đan minh khai phát lê viên bí cảnh đan minh khương trần trong đầu hiện lên lã xưởng bộ dáng hắn dò hỏi ôn thị cùng đan minh không phải là các ngươi ngọc ra đến đỡ đứng lên sao nói chuyện gì liên hợp ngọc tiểu n ó n l ắ t đầu ôn thị xác thực cùng ngọc gia có quan hệ nhưng đó là gia chủ nhất mạch kia làm sự tình tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ nhưng đan minh cùng chúng ta ngọc gia cũng không quan hệ không quan hệ khương trần ngược lại là kinh ngạc như thế một cái quái vật khổng lồ tại các ngươi trong phạm vi thế lực nhanh chóng cuộc thời vậy mà cùng các ngươi ngọc gia không quan hệ ngọc tiểu n ó n nói mặc dù ta cũng cảm thấy này có chút khó có thể tin nhưng này đan minh xuất hiện xác thực cùng ngọc gia không có quan hệ bất quá nó như cũng có thể làm việc cho ta thương trần cũng không biết làm hà đánh giá ta lại ủng hộ ngươi Có những g ư i nói câu này ta sau, hương các thượng có có i ngày cẩn thận ngồi hạ, đại tiểu ngồi triệu này gì. Những ngày này, thần binh lâu gặp phải tại phường thị truyền gia đồng dạng truyền gia còn có ngọc gia đại tiểu thư tàn nhẫn vô tình thiết huyết đan minh tuy nói là nhân tài mới nổi nhưng không thể so với thần m i n h lâu mạnh chẳng lẽ ngọc đại tiểu thư muốn đối đan minh đ ộ n thủ lã s ư ở n g vốn là tâm hoài q u ỷ thai lúc này có dũng khí bị ở trước mặt bắt được bất an ngọc tiểu noan vẻ mặt ôn h ò a hoàng tuyền lao tổ thế nhưng là cùng nhau tới lã s ư ở n g lắc đầu liên tục lao tổ hắn đang lúc bế quan tạm thời không thể tới bái kiến đại tiểu thư trong lòng chửi bậy hoàng tuyền lao m à lá gan so với ta đều nhỏ nghe được ngọc tiểu noan đánh tới đều dọa đến muốn chạy trốn hắn lã s ư ở n g cũng không nguyện ý đến chỉ vì ổn định minh bên trong đám người chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đến đây ngọc tiểu noan cảm thấy bầu không, khí không thích hợp thế là trấn an nói lữ minh chủ không cần khẩn trương. ta lần này tới là vì cùng đàn mình kết minh kết minh lã s ư ở n g kinh ngạc ngọc g i a tìm ta kết minh không sai khương trần là ta g i ớ i cờ tin nhất nặng một viên đại tướng khương trần cùng các người đan minh quan hệ không ít có cái tầm quan hệ này tại hai chúng ta mới có thiên nhiên kết minh cơ sở ngọc tiểu noan nghĩ đến khương trần là hoàng tuyển lao ma đồ đệ hoàng tuyển lao ma lại là đan minh hộ pháp đan minh phía sau ỷ vào người đồ đệ đều ở dưới tay ta làm việc đem sư phó mang đến hợp tình hợp lý thuận lý thành trương khương trần lã xưởng trong đầu hiện lên như thế mấu chốt vật phẩm chẳng lẽ là cái kia khương trần ngọc tiểu n o trả lời không sai chính là cái kia khương trần lã s ư ở n g mừng rỡ lại là khương trần huynh đệ có thể tại đại tiểu thư thủ hạ làm việc thật sự là ta huynh đệ kia phúc khí đại tiểu thư có chỗ không biết ta cùng khương trần tình như thủ túc giao nhau sâu vô cùng là có thể lẫn nhau phó thác thê tử giao tình người cùng khương trần còn có tốt như vậy giao tình ngọc tiểu noan có chút không hiểu ngẫm lại lã s ư ở n g có thể mời đến hoàng tuyển lao ma làm chỗ dựa hắn cùng hoàng tuyển lao ma đồ đệ tình như huynh đệ tựa hồ cũng không phải vấn đề gì khương trần ngược lại là chưa hề cùng ta nhắc qua khương trần huynh đệ cái gì cũng tốt chính là không am hiểu biểu đạt tâm tình của mình hắn là người trưởng nghĩa hiệp can nghĩa đàm tính tình c ai o k h ế vậy khương h trần không phải hoàng tuyển lao ma đồ đệ sao tại sao lại cùng sư phụ ngươi dính lữ quan hệ nàng não hải cực nhanh chuyển đứng lên năm đó khương trần làm linh nông thời điểm Nàng trần, trần, trần. a thứ t á m siêu tin tập t hai khương trần đi tham gia một tiểu dương trở lại quê hương kịch rượu trên đường trở về bị người truy sát có rõ ràng chứng cứ chứng minh lần kia sát thủ chính là ôn thị phái ra ở đây k hương trần cùng ôn thị kết t h ù kết toán dựa theo lã s ư ở n g nói chẳng lẽ k hương trần cùng ôn thị kết t h ù kết toán còn có nguyên nhân khác bỗng nhiên trong óc nàng một tia sáng hiện lên là liên quan tới đan minh minh chủ lã s ư ở n g lã s ư ở n g vốn là chạy nạn đến đây một cái tu sĩ mới đến không chỗ n ư ơ ngựa t đến một tiểu dương chưa c h ư ớ học tập một số thảo dược c h i thức thế là ngay tại một tiểu dương có ở giữa d ư ợ c phường làm công một tiểu dương dù chưa chính thức nhận lã s ư ở n g làm đồ đệ nhưng giữa hai người có thụ nghiệp tri ân nói một tiếng sư phó cũng là có thể hương trần là tham gia một tiểu dương trở lại quê hương tiệc rượu mà bị đuổi giết lã x ư n g lại nhận một tiểu dương làm sư phụ hai người này đều cùng một tiểu dương có quan hệ một tiểu dương cái chết cùng ôn thị thoát không khỏi liên quan hẳn là vấn đề xuất hiện ở một tiểu dương trên thân mặc dù trong nội tâm nàng nghi hoặc tầm tầng bất quá hôm nay là đến làm chính sự những này d â u rĩa không đáng kể ngược lại cũng không cần quá truy đến cùng nàng nói do ý đồ đến lữ minh chủ cùng khương trần có giao tình cái kia càng là không thể tốt hơn ta đại biểu ngọc ra muốn cùng đan minh hợp tác cùng một chỗ khai phát lê viên bí cảnh lê viên bí cảnh lã xưởng biến sắc ngọc này ra quả nhiên là hướng về phía linh điện tới việc này tốt xấu nửa nọ nửa kia ngọc tiểu nói chỉ là đến thương nghị không có trực tiếp tịch thu xua đổi đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt hắn xoắn suýt rất lâu việc này xem như làm k h ó ta nếu là đại tiểu thư ở trước mặt lại có ta khương trần huynh đệ mặt mũi liền xem như không được cũng chỉ có thể đi ta sau khi trở về lại hết sức thuyết phục mình bên trong những người còn lại mời đại tiểu thư và tin tức tốt của ta đi ta sẽ không để cho đại tiểu thư cùng khương trần huynh đệ thất vọng ngọc tiểu nó nói như thế liền dựa vào lữ minh chủ uống c h é n nước t r à lá s ư ở n g không dám ở lâu vội vàng cáo tử ra mình hương cát một đường chạy vội rời đi phương thị khống chế độn quan vệ tới ngưng tiết phong lá xưởng thở dài ra một hơi trong bất chi bất giác dọa đến một thân mồ hôi lạnh b à i kiến minh chủ trên núi có một đội người bay xuống b à i kiến lã s ư ở n g cất bước đi thẳng về phía trước đem minh bên trong ám sát khương trần nhiệm vụ xuống lập tức phát ra thông cáo muốn làm cho tất cả mọi người đều biết b u ồ n minh chủ cùng khương trần thân như huynh đệ tình như thủ túc là quá mệnh giao tình đằng sau chúng người đưa mắt nhìn nhau cũng nhanh chóng trả lời t ô n mệnh lê viên bí cảnh nếu khánh sơn đứng phong một mặt mũi tràn đầy tím xanh phong độ nhẹ nhàng thiếu niên đang dùng lực địa gầm gà quay trần huynh đệ xung quanh chư mạch bên trong đều là tục nhân cũng chỉ có người nơi này có thể hưởng nửa phần hài lòng hương trần cười nói thiếu khanh huynh đến mỹ nhân ưu ái người khác hâm mộ còn đến không kịp đâu mấy ngày trước đây tô t h i ể u khanh dạo chơi trở về văn quân nhược đi ra ngoài nên đón kết quả tô t h i ể u khanh mang theo một cái khác mỹ nhân trở về sau đó văn quân nhược giận dữ lúc này động thủ liền muốn giết nữ nhân kia tô t h i ể u khanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ l i ề u mạng tương hộ h ứ a hạ vô số hứa hẹn mới khiến cho văn quân nhược bông xuống sát t â m đem mỹ nhân kia thả đi xuân phụ to phụ á phụ nhớ nàng văn quân nhược cũng là danh môn tri nữ tiểu thư khuyết các càng trở nên như thế thô lô r a man thực là không thể nói lý khương trần cũng nói ta xem cái kia văn quân nhược thực sự bình thường chứ không lồi sau không vệt lên sống m ã i s ở phân biệt thiếu khanh huynh như thế anh tư sao nhìn chúng nàng trần huynh đệ lời ấy sai vậy xem người há có thể chỉ chú trọng bề ngoài ta lòng có cảm giác chính là nhân gian tuyệt sắc vô song không kéo dài là loại nào bề ngoài chỉ là hiện nay văn quân nhược cùng ta trong lòng văn quân nhược khác rất xa khổ quá nói xong lại là miệng lớn ăn hạ gà quay khương trần lại q u y ế nhủ thiếu khanh huynh là ngọc gia khắc khanh tất nhiên đợi không được tự nhiên sao không đông tha lần này đi đi thúy trúc phong ngọc gia linh lung các hưởng tự tại tô thiệu khanh nghe vậy khẽ giật mình thở dài nói một lời khó nói hết ta ngươi vẫn đúng là muốn trở về a một đạo thâm trầm âm thanh vang lên đơn sơ ngoài cửa lớn xuất hiện một cái phẫn nộ như tiểu na cha giống như bóng người khương trần biến sắc thiếu khanh minh đi qua tìm chút t u ổ i lửa c á o tử sau khi nói xong nhanh như c h ấ p biến mất không thấy gì nữa sau đó chỗ kia chuyển ra đất dung núi chuyển âm thanh khương trần lúc trở về hắn nhà cửa đều bị hủy đi không có rồi mặt đất giống như là bị tày qua như thế trên mặt đất ném đi hai viên linh thạch xem như bồi thường khương trần đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc thu lại linh thạch sử dụng điều k h i ể n thực vật bí thuật một tòa mới nhà lá lại dựng đi lên sau đó hắn lại khống chế bốn phía dây leo làm một cái sâu ghế dựa nằm ở phía trên phơi nắng hạt đậu thân thể nhiều phơi nắng không chỗ xấu hai năm này xuống tới hắn truy t r a lột ra hùng tựa hồ biến mất cũng không có xuất hiện nữa hắn cũng không n ổ i ngay ở chỗ này ở lại yên lặng chờ đối phương lộ ra chân ngựa bắt không được lột ra hùng cái tiêu tuyết nước mắt lên tin tức một chút cũng không ngọc tiểu noẫn lại muốn tới khai phát lê viên bí cảnh k ư ơ n g trần thở dài thời buổi dối loạn về sau mấy ngày tô thiệu khanh lại đỉnh lấy mắt gấu mèo đến hắn nơi này đi tàn bộ khương trần cũng biết hắn không trở về linh lung các nguyên nhân rất đơn giản nợ tiền hắn cho mượn người khác rất nhiều linh thạch còn không lên sau đó liền chạy ra khỏi đến chỉ có văn quân n h ư ợ c bảo hắn mới sẽ không bị người đánh chết về phần mỗi ngày đến khương trần nơi này ngồi chơi chủ yếu là khương trần cũng rất nhàn mà hai năm trước cùng tô thiệu khanh xưng huynh gọi đệ đ á m tia tu sĩ cơ bản đều rời đi